Có thể điểm hóa vạn vật không chín chương 214 giáo đồ lương lão hán ngay tại vội vàng xe ngựa. Đột nhiên một trận gió lớn thổi qua. Màn xe bị gió thổi nhức lên. Chuyển thân đối trong xe ngựa hai lớn hai nhỏ bốn cách đạo nhân nói. Cái này gió có chút tà gì? Các ngươi không có việc gì sao tà gì lời nói này? Định tội nhìn lướt qua điển hoa, nín cười nói, không có việc gì, lão trưởng, chúng ta đã thành thói quen quen thuộc lương lão hán có chút không nghĩ ra, cái này tà gì gió vẫn là lần đầu gặp được. thế nào một lần thành thói quen, bất quá nghĩ đến những này tiên sư đều là lại nhảy, cũng không có để trong lòng lên rồi. tiếp tục hống chế lấy hắn xe ngựa, hướng về sán đức trấn chạy tới. tiểu khấu hướng ngoài cửa liếc trộm liếc mắt, một mặt thanh âm hưng phấn lại tận lực thả rất nhẹ, bò tới điện hoa bên tai, Do hỏi Sư phụ ngài trừ yêu đi rồi điển hoa quay đầu Đẩy ra hưng phấn giống như khát vọng bánh kẹo tiểu hài tử một dạng tiểu khấu Nhìn xem đồng dạng một mặt tò mò trương quân Còn có đồng dạng cảm thấy hứng thú định tuổi Gật đầu nói Đúng ngoại trừ một cái hài yêu cùng một cái giái cá yêu quái Sư phụ Sư phụ ngày thế nào trừ yêu nhanh cho tiểu khấu nói một chút thôi nhìn xem tiểu khấu một mặt chờ mong nghe hắn kể chuyện xưa tiểu giáng sấp lại quét trương quân cùng định tuổi liếc mắt xác định Cái này người bát quái chi tâm thật là vượt qua thời gian cùng không gian tại khác biệt thế giới mà tồn tại sức mạnh lớn nhất a vi sư lúc đi sau đó hình trinh ti phong rồi đường sông có ba cách đan dược mạch hệ đảo hữu đã tại cùng hà yêu đấu pháp Vi sư không có ý tứ tham gia chiến đấu Liền ẩm thân ở bên cạnh Coi là chi viện Điển hoa chậm rãi giảng thuật lần này trừ yêu kinh lịch Kể xong sau đó Tiểu khấu nghe đến điển hoa một kiếm chém xếp lưỡng yêu Liền thi thể đều thu Thế là tranh cãi muốn gặp việc đời Nhìn xem yêu quái thi thể Không có gì khác biệt Liền là so phổ thông động vật lớn hơn một chút mà thôi Vì chuyển di tiểu khấu lực chú ý Thế là điển hoa cố ý hỏi dò tiểu khấu nói Phương pháp thổ nạp tu luyện thế nào quả nhiên như điển hoa sở liệu Tiểu khấu lập tức đã không còn trước đó hưng phấn sức lực Cúi đầu xuống Giống như đã làm sai chuyện hơi nhỏ hài tử đồng dạng Nhẹ nhàng lắc đầu Ngượng ngùng nói Tiểu khấu Tiểu khấu Còn không có học được Cái này tại điển hoa trong dữ liệu tiểu khấu tài học mấy ngày, không có học được rất bình thường. Bất quá. Nhìn xem tiểu khấu khổ sở bộ dáng, Điển hoa cảm giác chính mình giống như thành. Xuyên Việt trước đó. Quét đoạn video bên trong chứng kiến. Vì tiểu Hải Nhi sinh nhật. Bánh sinh nhật phía trên trang trí lấy bản mini các khoa sách giáo khoa. Còn viết. Địa cầu một ngày không hủy diệt. Ngươi đều phải đi làm làm việc Vô lương gia trưởng đồng dạng Biển Hoa nghĩ đến thổ nạp tương quan nội dung Có biện pháp Vì vậy nói Không có việc gì Đến sán đức quán vi sư đều có biện pháp Cho ngươi rất nhanh nhập môn Trương quân đến lúc đó Ngươi cũng đi theo bắt đầu học tập bản mạch công pháp Một canh giờ sau Đến sán đức trấn lương lão hán đem chút tiên sư thả xuống nói lão hán ta đi trước nhìn xem có thể hay không tìm tới khách nhân nếu là không có liền mua chút so sánh tiện nghi đặc sản liền chạy trở về các ngươi nếu như là muốn về sán khẩu trấn có thể tại hai khắc đồng hồ bên trong xa mã hành tìm đến lão hán ta nói xong liền lái xe ngựa đi rồi Điển Hoa nói chúng ta đi sán đức quán nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi. Định tội gật đầu nói. Cách mặt trời xuống núi chỉ có hơn một canh giờ. Hiện tại này thời gian nguyện ý ra xe rất ít người. Hơn nữa. Trước đó sư thúc nói hình trinh ti phong rồi đường. Coi như hiện tại giải phong. Cũng có một cái trinh lệ thời gian. Hiện tại coi như muốn thuê xe ngựa cũng thuê không được huyền mẫu ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, sán đức quán căn cứ phong thủy hẳn là ở nơi đó. nói xong, ngay ở phía trước dẫn đường, một nhóm năm người đến sán đức quán, phát hiện sán đức quán tuy rằng bị bỏ hoang, bất quá gần nhất trải qua tu trình, gian nhà bên trong cũng rất sạch sẽ, pho củi cũng có còn lại củi lửa, hiển nhiên gần nhất có người ở tạm qua nơi này, điển hoa nghĩ đến huyền quang ba người, Từ cử ly bên trên nhìn, hẳn là bọn hắn tối hôm qua ở chỗ này lại một đêm. Tiếp đó giữa trưa, dương khí nặng nhất thời điểm, mới đi trừ yêu. Điển hoa quét đảo quán liếc mắt căn cơ rất không tệ, chỉ là không có bay xuống phong thủy trận. Điển hoa một điểm tiên kiếm. Tiên kiếm bắt đầu xe nhẹ đường quen tại đảo quán nhằng nhịp khắp nơi. Khắc họa trận đồ, bay xuống phong thủy trận. Không đến nửa khắc đồng hồ liền bố trí xong phong thủy trận điển hoa nói tiểu khấu lên quán đài Tiểu khấu lập tức leo lên quán đài Điển hoa nhẹ nhàng nhảy một cái Rơi vào tiểu khấu bên cạnh Tiên kiếm cùng phong thủy trận sinh ra cổng minh Cưỡng ép tăng lên quán đài linh khí chiều sâu Rồi lại có một cái kết giới Đem những linh khí này vây ở quán đài bên trên Ngồi xếp bằng ở đây tiếp đó bắt đầu luyện tập thổ nạp Tiểu khấu theo lời bắt đầu ngồi xếp bằng xuống Luyện tập thổ nạp Đây là điển hoa nghĩ đến một cách đần biện pháp Cưỡng ếp để thăng nồng độ linh khí Gia tăng thổ nạp lúc cảm giác lực Dùng cách này để cao luyện tập thổ nạp hiệu quả Nhìn tiểu khấu tiến nhập trạng thái sau đó Điển hoa nhẹ nhàng nhảy xuống Đi tới trương quân bên cạnh Đối một mặt hâm mộ nhìn qua tu luyện tiểu khấu trương quân nói. Chúng ta bắt đầu tu luyện bản mạch hạc tâm công pháp linh thai công. Định tụi cùng huyền mấu lập tức hành lễ nói. Sư thúc sư thúc tẩu ngày dạy bảo đệ tử. Chúng ta đi trong trấn. Mua chút cơm tối trở về. Điển hoa tùy ý gật gật đầu. Coi như bọn hắn không đi. Điển hoa cũng có thể tải hắn cùng trương quân trước thân làm ra một cách cách âm cách quang ghét giới Coi như bọn hắn ly khai. Điển hoa vẫn là phải làm ra một cái kết giới. Chỉ là không còn là dùng tiên kiếm làm ra bao khỏa hai người tiểu kết giới. Mà mở ra đạo quán phong thủy trận cách âm cách quang hiệu quả. Tương đương làm ra bao khỏa toàn bộ đạo quán đại kết giới. Điển hoa đem màu xanh đĩa ngọc lấy ra. Điểm một cái. Đem linh thai công đả tỏa tu luyện tư thế tương quan chú ý hạng mục truyền lại cho hắn tiếp đó từ thân biểu chiến một lần đả tỏa tư thế nói cứ như vậy bắt đầu luyện tập đi trương quân hồi tưởng một chút bắt đầu luyện tập lên vừa mới bắt đầu tư thế động tác liền đạt đến chín thành sau đó từ điển hoa chỉ điểm vậy mà một chén trà công phu liền hoàn thành đả tỏa tư thế học tập điển hoa nhíu mày mặc dù biết trương quân tu đạo thiên phú cực kỳ cao Cùng an tiểu ấp võ đạo thiên phú không kém bao nhiêu. Không nghĩ tới. Thiên phú lại lốt như vậy điển hoa lại lần nữa một điểm màu xanh đĩa ngọc. Đem thổ nạp pháp môn truyền lại cho trương quân. Trương quân tiêu hóa sau đó. Lại lần nữa điển hoa cho hắn biểu diễn một lần. Trương quân ngay tại chỗ ngồi xiết bằng xuống. Bắt đầu luyện tập thổ nạp. Một khắc đồng hồ sau đó. Trải qua liên tiếp điều chỉnh. Suốt cuộc hoàn thành một lần thổ nạp Có lần thứ nhất thành công Tiếp sau thành công số lần càng ngày càng nhiều Hai khắc đồng hồ sau đó Có thể duy trì thổ nạp một khắc đồng hồ Đạt đến tiêu chuẩn Học xong phương pháp thổ nạp Này thiên phú thực sự là Trách không được thu đệ tử muốn nhìn thiên phú đâu Dạy bảo dạng này thiên phú gì bẩm đệ tử Thật sự là một chuyện bớt lo bớt việc Thể xác tinh thần vui vẻ sự tình. Ta có thể điểm hóa vạn vật không chín chương 215 trên lệ sư phụ. Sư phụ. Tiểu khấu thành công. Thành công lúc này. Tiểu khấu hưng phấn tiếng kêu từ quán đài truyền đến. Điển hoa âm thầm lắc đầu, không có so sánh, liền không có tổn thương. Vốn đang cảm thấy tiểu khấu thật thông minh. Năng lực học tập cũng rất mạnh. Bất quá cùng chương quân tiểu tử này vừa so sánh liền tỏ ra ngô rốt Làm một ưu tú lão sư tự nhiên là sẽ không bỏ rơi học sinh kém Điển hoa sách theo trương quân Nhẹ nhàng nhảy một cái Lên rồi quán đài Nói Tốt Hiện tại bắt đầu Dạy bảo các ngươi đã tỏa một bước cuối cùng Quan tưởng chi pháp Tiểu khấu sườn sốt một chút nói Sư phụ Sư để hắn cũng đi theo học tập quan tưởng chi pháp không cần học tập phía trước hai cái trình tự sao tiểu khấu đây thật là Nhất định phải tìm tai và A Điển Hoa không nguyện ý đà kích tiểu khấu lòng tự tin Tối thiểu nhất hiện tại học tập quan tưởng chi pháp phía trước Không nghĩ Thế là hàm hồ cho qua chuyện Vì sư tự có tính toán Nói xong không cho tiểu khấu cùng trương quân nói chuyện cơ hội Nói tiếp quan tưởng chi pháp Tu luyện căn bản pháp môn vô luận là thế gia đại tục võ đạo vẫn là chúng ta đạo môn hệ thống tu luyện quan tưởng chi pháp đều chiếm cứ lấy trình độ trọng yếu quan tưởng chi pháp kích phát là người ý chí lực lượng thông qua ý chí lực lượng kích phát người tiềm lực khiến người liên tiếp đột phá từ thân hạn chế thậm chí sinh ra lột xác dùng chúng ta tu chân nhất mạch lý luận quan tưởng chi pháp liền là lấy giả tu thật liền lấy nữ tử dưỡng nhan công tới nói quan tưởng là chính mình mười lăm mười sáu tuổi bộ dáng tuy rằng liên kỳ so mười lăm mười sáu tuổi lớn hơn rất nhiều lại một mực tại dùng ý chí lực lừa gạt mình thân thể vẫn là mười lăm mười sáu tuổi thân thể dùng cách này để cho thân thể bảo trì tại mười lăm mười sáu tuổi bộ dáng Chúng ta tu chân nhất mạch tu luyện là linh thai công Quan tưởng là chính mình là thiên địa linh thai. Thủ thiên địa sở trung. Thủ thiên địa linh khí tầm bổ. Lập ý phải cao hơn nhiều. Tốt rồi. Hiện tại bắt đầu. truyền cho các ngươi quan tưởng đồ điển hoa lấy ra thanh đồng kính. Đặt ở quán đài bên trên. Nhẹ nhàng điểm một cái. Phía trên xuất hiện một cái trông rất sống động lập thể mô hình. Quan tưởng đồ đều có huyền cơ. Màu xanh đĩa ngọc vậy mà không cách nào trực tiếp truyền lại Chỉ có thể thông qua phương thức như vậy Tiến hành truyền thủ Cách này liền là quan tưởng đồ nói là đồ Nhưng thật ra là lập thể mô hình Không chỉ là linh thai công Dưỡng nhan công cường thân công Các loại công pháp quan tưởng đồ Đều là lập thể mô hình Hơn nữa mô hình muốn mười phần rất thật tường tận còn phải có thần vận để cho người ta Mà nhìn khó quên, có thể thẳng vào đáy lòng, không thì căn bản không làm được quan tưởng đồ. Ngoại trừ cách này, vì tốt hơn lý giải hồi tưởng quan tưởng đồ, điển hoa cho rằng còn cần. Điển hoa nhẹ nhàng điểm một cái. Quan tưởng đồ bắt đầu xoay tròn trái phải. Dạo qua một vòng sau đó. Điển hoa lại một điểm. Quan tưởng đồ bắt đầu trên dưới điên đảo lấy xoay tròn. Xoay tròn một vòng sau đó. Điển hoa lại một điểm. Toàn bộ quan tưởng đồ lập thể mô hình. Bắt đầu hiện lên phóng xạ hình dáng phân giải thành từng cách linh bộ kiện. Điển hoa không biết thế ra đại tộc cùng đảo môn là thế nào truyền thừa. Điển hoa là dùng thanh đồng kính. Lấy một cái xào. Hướng tiểu khấu cùng chương quân thỏa thích thể hiện ra linh thai công lý tưởng nhất trạng thái phía dưới quan tưởng đồ. Tiểu khấu nhìn xem quan tưởng đồ cách này có thể đồng có thể phân giải động thái ba dơ giả lập mô hình. Một mặt hưng phấn Giống như mới được đến đồ chơi đồng giảng Mà trương quân lại là như tiểu đại nhân nhi đồng giảng nghiêm mặt cẩn thận quan sát cùng hồi tưởng Khuôn mặt nhỏ hết sức nghiêm túc cùng nghiêm túc Điển hoa ở một bên thấy được Thật là làm gấp Người nói tiểu khấu Người thiên phú so ra kém người trương quân nghiêm túc trình độ cũng so ra kém Ai Lại thêm trương quân tu chân thiên phú Ngươi cách này sao có thể theo kịp trương quân tốc độ tu luyện tuy rằng bởi vì tiểu khấu cùng thời gian dài Lại là cái thứ nhất đệ tử Điển hoa trong lòng có chỗ thiên hướng Bất quá nhưng không có tại trương quân cùng tiểu khấu trước mặt biểu hiện ra ngoài Sợ tổn thương trương quân đứa nhỏ này tâm Sợ hỏng rồi tiểu khấu đứa nhỏ này tâm tính Điển hoa suy tính thế nào giúp ngắn dạng này trinh lịch Bởi vì kim thủ chỉ nguyên nhân Tự nhiên nghĩ đến điểm hóa phía trên Điểm hóa ra truyền đạo tiên khí Hẳn là liền có thể gia tăng học tập hiệu suất, Giảm bớt phương diện này trinh lệch đi biểu thị xong rồi sau đó Điển hoa dò hỏi Quan tưởng đồ nhớ thế nào Có thể nhắm mắt lại Trong đầu hoàn nguyên ra đi tiểu khấu giao đồng giảm bớt nói Sư phụ Một lần quá ít Tiểu khấu không nhớ được Trương quân trần chờ một chút Cũng lắc đầu. Tốt, vậy liền lại nhìn kỹ ba lần. Ba lần sau đó, điển hoa lại hỏi dò tiểu khấu trần trờ gật gật đầu. Trương quân khẳng định gật gật đầu. Bắt đầu luyện tập quan tưởng chi pháp. Nhớ kỹ. Luyện tập lúc. Phải dìm giữ đà tỏa tư thế. Duy trì thổ nạp. Lại tiến hành quan tưởng. Chờ các ngươi có thể quên mất hết thầy. Tiến nhập vô tư vô niệm trạng thái. Liền là nhập định. Coi như nhập môn. Tiểu khấu nghe điển hoa yêu cầu sau đó. Xứng sờ nói. Sư phụ. Tiểu khấu thổ nạp chỉ thành công một lần chỉ sợ. Rất khó duy trì được. Điển hoa đồng dạng bị tiểu khấu cho làm mộng. Sườn sốt một chút. Nguyên lai. Like. Tiểu khấu mới vừa nói thành công. Là thành công một lần mà duy trì thổ nạp một khắc đồng hồ đúng. Hẳn là ta không cho nàng nói thành công tiêu chuẩn mới vừa rồi bị trương quân thành công cho mang lịch Điển hoa bất đắc dĩ Không thể làm gì khác hơn nói Vậy ngươi trước luyện tập thổ nạp Chờ có thể duy trì một khắc đồng hồ sau đó Lại bắt đầu luyện tập quan tưởng chi pháp Trương quân Ngươi xuống tới Ngồi ở chỗ này luyện tập Bên này là gần với quán đài phong thủy chi địa Hai người không nên lẫn nhau quấy rầy. Tiểu khấu gật gật đầu. Bắt đầu nghiêm túc xếp bằng ở quán đài bên trên luyện tập thổ nạp. Trương quân thì tại một bên khác xuân thổ phía dưới. Ngồi xếp bằng xuống tiến hành quan tưởng luyện tập. Không đến hai khắc đồng hồ, trương quân liền học được quan tưởng chi pháp bắt đầu luyện tập nhập định. Mà tiểu khấu còn tại quán đài bên trên luyện tập thuật thổ nạp. Còn không có đạt đến duy trì thổ nạp một khắc đồng hồ tiêu chuẩn. Sắc trời dần dần chiều muộn. Huyền mẫu cùng định tuổi hai người mang theo cơm tối. Về tới đảo quán cửa ra vào. điển hoa phát hiện sau đó. Giải trừ cách âm cách quang ghét giới. Vì bọn họ mở cửa. Tốt rồi ăn cơm trước cơm nước xong xuôi lại bắt đầu tu luyện. Tiểu khấu gieo họ nói. Rốt cuộc có thể ăn cơm rồi một đường chạy chậm xuống quán đài Tiếp nhận cơm tối Bắt đầu ăn Sư phụ Tiểu khấu tu luyện thật vất vả Đều nói chết Trương quân một mặt mờ mịt mở to mắt Chậm trì hoãn Mới đứng dậy Đi đến biển hoa trước thân Tiếp nhận cơm tối Hành lễ sau đó thành khẩn nói nói cảm ơn Tạ ơn sư phụ Điển hoa nhìn trương quân sắc mặt hồng nhuận rất nhiều, dưới làn da mặt, dần dần có một chút thịt, thuật thổ nạp, thổ nạp thiên địa linh khí, tự nhiên có điều hòa thân thể, tầm bổ thân thể tác dụng, thế nhưng cũng không có trương quân khoa trương như vậy à mới tu luyện bao lâu, biến hóa vậy mà rõ ràng như vậy cách này tu đạo thiên phú. Vậy mà hiệu quả như thế lớn sao từ thổ nạp bắt đầu liền hiện ra hắn thần gì chỗ cái này thổ nạp linh khí sau đó. Thân thể giữ lại hấp thu linh khí tỷ lệ. Vậy mà như thế lớn điển hoa nhìn xem yên tĩnh. Cẩn thận từng ly từng tí ăn cơm tối. Vô ý thức không muốn lãng phí một chút đồ ăn trương quân. Như có điều suy nghĩ ta có thể điểm hóa vạn vật không chín chương hai trăm mười sáu hai tòa đạo quán tiểu khấu cơm nước xong xuôi đắc ý hỏi dò trương quân nói sư đệ ngươi tu luyện tới chỗ nào trương quân thành thật trả lời nói sư tỷ ta vừa mới hoàn thành quan tưởng đang luyện tập thế nào nhập định tiểu khấu một mặt không thể tin được dò hỏi thật trương quân thành thật một chút một chút đầu dò hỏi sư tỷ ngươi tu luyện đến chỗ nào tiểu khấu cách nào có ý tốt nói mình sắp hoàn thành duy trì thổ nạp một khắc đồng hồ. Hoàn toàn tu thành thuật thổ nạp. Nói sang chuyện khác. Đêm nay thật nhiều tinh tinh a Nói xong, liền chạy trối chết lên rồi quán đài, lại lần nữa bắt đầu cố gắng tu luyện. Điển hoa ở một bên nhìn thẳng lắc đầu thực sự là. Chính mình sợ tổn thương tiểu khấu lòng tự trọng. Không chỉ ra nàng cùng trương quân ở giữa trinh lịch nàng còn nhất định phải đi trên họng súng đụng chính mình tự tìm phiền phức bất quá nhìn hiệu quả cũng không tệ có so sánh tiểu khấu hiện tại biết rõ chủ động cố gắng không giống nguyên lai như thế chịu mò cá trương quân gãi đầu một cái có chút không rõ ràng cho lắm đi đến viện tử ngẩng đầu quan sát trời kỳ quái nói đêm nay trời đầy mây a không nhìn thấy tinh tinh nha kỳ quái trương quân cũng không có xoắn suýt cái này đi đến xuân thổ phía dưới cũng bắt đầu đà tỏa tu luyện huyền mẫu ở một bên nhìn thẳng lắc đầu huyền mẫu dùng khẳng định ngữ khí đè thấp lấy âm lượng âm thanh nhẹ dò hỏi sư thúc tổ trương quân tu đạo thiên phú là không phải rất tốt a điển hoa gật gật đầu không có nói nhiều được rồi điển hoa khẳng định trả lời huyền mẫu cười nói đạo gia tử đệ thiên phú phổ biến so sau đó thu đạo môn bên ngoài đệ tử thiên phú muốn mạnh hiển nhiên cái này tại đạo môn bên trong là phổ biến hiện tượng bất quá cái này trương quân thiên phú cũng không phải bình thường tốt định tuổi cũng tán thành gật đầu nói xác thực như thế ta không phải đạo gia tử đệ tại cùng thế hệ bên trong tốc độ tu luyện là chậm nhất sư thúc Ngài đâu này Điển Hoa hơi nhíu mày lại nói, "Ta không phải đạo gia tử đệ, ta là bị sư phụ bên ngoài du lịch lúc thu cô nhi. Theo ta được biết, sư phụ ta cũng không phải đạo gia tử đệ." Huyền Mẫu ngược lại là không nghĩ tới, dạng này thiên phú gì bẩm. Thần Thông Quảng đại sư thúc tổ. Vậy mà không phải đạo gia tử đệ xuất thân lại nghĩ tới tề du. Hắn cũng không phải đạo gia tử đệ không khỏi âm thầm thở dài đem trong lòng thân là đạo gia tử để một chút nhỏ kiêu ngạo cho san bằng Định tôi ha ha cười nói sư thúc sống như ta trách không được điển hoa đạo trưởng người đệ tử thứ nhất muốn thu tiểu khấu sản này không đạo gia tử để làm đại đệ tử đâu nguyên lai còn có sản này nguyên nhân ở trong đó đây coi như là tu chân nhất mạch ước định mà thành quy tắc sao quy tắc này thực là không tồi bi ảnh nhất mạch Lại không được Mấy người tách ra nghỉ ngơi Điển hoa tìm một gian phòng ngủ Ngồi xếp bằng xuống Tiếp đó bắt đầu đêm nay thông lệ công việc Nhẹ nhàng điểm một cách tiên kiếm Tiên kiếm bay ra ngoài cửa sổ Phóng lên tận trời bắt đầu đêm tuần sán thủy hà Trong đêm sán thủy hà Đã không còn ban ngày thuyền tới thuyền đi náo nhiệt Dày đặc mây đen che khuất ánh sao cùng ánh trăng Làm cho cả sán thủy hà tỏ ra quạnh quẽ mà âm vu Thỉnh thoảng âm phong thổi qua Hiu hiu lên bờ sông Cỏ lau, Kinh động đến mặt dưới ngô đùa săn mồi đủ loài lớn nhỏ bầy cá Cá con không chịu cô đơn hiện ra mặt nước phun bong bóng Liền một trận gió thổi qua Hoa hoa tác hưởng bên trong một cái to lớn cái bóng chậm rãi ung dung bơi tới Cá nhỏ chấn kinh một dạng Lặn xuống đáy nước chỗ sâu Đem chính mình trôn ở nước bùn bên trong Cũng không dám lại ló đầu Điển hoa khống chế tiên kiếm Xe nhẹ đường quen lấy cực nhanh tốc độ tỉnh hóa ba khu bài sát vị trí Đi ngang qua nơi đây Đột nhiên Phát hiện cái gì Ngừng lại Đây là liền một cái yêu quái một cái rắn nước vọng khí thuật tầm mắt phía dưới Chứng kiến khí vận cảnh sắc là sương mù màu đen bên trong tàn ra hào quang màu đỏ như máu cao Một thước phiên bản thu nhỏ sương mù tạo thành rắn nhỏ Căn cứ đoán mệnh bí thuật bên trong chi thức Lại thêm hôm nay ban ngày hai cách án lệ Hiển nhiên Dạng này khí vận Chỉ có thể đại biểu cho xà yêu Lại nhìn hắn sinh tồn hoàn cảnh Lại thêm xác thực nói là trong nước xà yêu Điển Hoa vốn là mong muốn một kiếm xếp nó. Thế nhưng suy tính hôm nay ban ngày ba vị đạo nhân phương thức chiến đấu. Trong lòng hơi động nói. Ta quá ịu lại tiên kiếm. Hơn nữa. Ta kinh nghiệm chiến đấu quá kém. Hẳn là gia tăng thực chiến cơ hội. Cái này không phải liền là một cái rất tốt thực chiến cơ hội sao Điển Hoa trong lòng có lập kế hoạch. Không làm kinh động nó. Tiếp tục càn quét bài sát vị trí chờ sán thủy hà sáu cái bài sát vị trí tình hóa xong rồi điển hoa nhìn xem điểm hóa thủ bên trên màu đỏ điểm hóa quả biến thành mười tám khỏa màu xanh điểm hóa quả tiến độ lại lần nữa đẩy vào năm phần ngàn trái phải hải long gật gật đầu a màu vàng điểm hóa quả gia tăng biên độ có chút lớn vậy mà mới một ngày công phu liền tăng lên chín phần trăm trái phải số liệu này không bình thường điển hoa thôi giếng một chút Có suy đoán, hẳn là giết yêu quái được rồi một phần màu vàng điểm hóa quả, tiến độ nếu như là lời như vậy. Cái kia màu vàng điểm hóa quả liền không chỉ là truyền đạo cách này một loại phương pháp có thể gia tăng tiến độ rồi nếu như cái suy đoán này thành lập mà nói. Cái kia màu vàng điểm hóa quả khả năng đại biểu ý nghĩa không chỉ là giáo hóa công đức, có thể là càng thêm rộng khắp nhân đạo công đức sao nếu như là lời như vậy màu vàng điểm hóa quả tiến độ gia tăng liền lại nhiều không chỉ một cái đường tắt nghiệm chứng trước một chút trừ yêu có phải hay không thu hoạch màu vàng điểm hóa quả tiến độ lại nghiệm chứng cái khác suy đoán không vội từ từ sẽ đến vừa lúc vừa mới phát hiện một cái xà yêu liền dùng nó đến nghiệm chứng phía trước một cái suy đoán đi tiên kiếm về tới sán đức quán điển hoa đi ra cửa phòng ngủ Đối định tuổi cùng huyền mấu phòng ngủ nói một câu Ta có việc đi ra ngoài một chuyến Không cần chờ ta Các ngươi nhỉ ngơi trước đi Nói xong điển hoa nhảy lên tiên kiếm Phóng lên tận trời tiêu thất tài sản đức quán Lần trước điển hoa tải xe ngựa ngự kiếm lúc phi hành Trương quân còn tải tiếp nhận màu xanh đĩa ngọc bên trong chi thức Ở vào hoàng hốt trạng thái Đồng thời không có thấy rõ ràng Điển Hoa Ngự Kiếm Phi hành cảnh tượng, cho nên lần này xem như Trương Quân lần thứ nhất kiến thức đến Điển Hoa thi triển Ngự Kiếm Phi hành thuật. Khả năng phi hành là nhân loại cộng đồng tâm nguyện đi. Cùng cách khác nhìn Điển Hoa Ngự Kiếm Phi hành người đồng dạng, Trương Quân đối dạng này phi thiên chi thuật, trong mắt đồng dạng tràn đầy khát vọng. Có cái này động lực, Trương Quân cũng không nghỉ ngơi. Trước đó điện hoa nói thời điểm nói qua. Nhập định đả tỏa có thể thay thế đi ngủ. Trương quân liền một lần nữa ngồi ở xuân thủ phía dưới. Lại lần nữa tiến hành đả tỏa nhập định luyện tập. Đơn thuần khát vọng. Có thể nhanh lên tu luyện nhập môn. Bắt đầu tu luyện mới. Tiểu khấu bị kích thích cũng không ngủ. Lại lần nữa lên rồi quán đài. Lại lần nữa luyện tập thuật thổ nạp. Trong lòng cũng phát hung áp. Thổ nạp nhất định phải duy trì được một khắc đồng hồ, đêm nay nhất định phải luyện thành nó. Định tuổi nhìn xem ngay tại phân cao thấp tiểu khấu cùng trương quân. Mang theo hồi ức dòng điểu đối huyền mấu nói. Tiểu khấu suốt cuộc biết cố gắng tu luyện điển hoa sư thúc liền là quá cưng chiều tiểu khấu. Huyền mấu lắc đầu cười nói điển hoa sư thúc tổ đối với dạy bảo đệ tử, rất có một bộ. Quá cưng chiều cũng chỉ là trong sinh hoạt phương diện tu luyện có thể một chút cũng không có rơi xuống đối tiểu khấu thiên vị một chút cũng có thể lý giải dù sao cũng là người đệ tử thứ nhất đi tam hà huyện thành tam hà quán bên trong huyền quang ba người nghe hình trinh ti liên quan tới thần bí đạo nhân tương quan tình báo sau đó huyền quang giật mình nói ta nói thế nào vị đạo hữu này cho ta một loại cảm giác quen thuộc cảm giác đâu Nguyên lai là hắn ngô khôi lần trước về hình trinh ti. Tìm ta mua sắm đan dược lúc. Thuận mồm nói qua một câu. Nói là tế thủy huyện đến rồi một cách hết sức lợi hại có được tiên kiếm. Lại an hiểu bắt dự trừ tà tên là điển hoa đảo môn cao nhân. Còn hỏi dò ta có hay không nhận biết. Tiên kiếm là đoán mệnh mạch hệ tiên sư nhất mạch. Thoại bản nhất mạch cùng thuyết thư nhất mạch bịa đặt. Bắt vượt trừ ta mỗi cái đạo sĩ đều có thể làm đến Cho nên Ta lúc ấy cũng liền không để ý Không nghĩ tới Huyền Hồng nhớ lại lúc ấy tràng cảnh Nói Điển hoa đạo trưởng đời chữ Điển vậy thật đúng là đạo môn cao nhân tay này tiên kiếm chi thuật Thật là uy lực to lớn Làm cho người kinh giếm tu chân nhất mạch không nghe nói cách này một mạch a là cách nào mạch hệ huyền chi chuyện đương nhiên nói Hẳn là phong thủy mạch hệ đi an hiểu sử dụng phong thủy pháp khí. Vừa rồi hình trinh ti trên tình báo cũng đã nói. Điển hoa đạo trưởng an hiểu phong thủy chi thuật. Huyền hồng lắc đầu phản bác. Thế nhưng là. Hình trinh ti trên tình báo phán đoán. Điển hoa đạo trưởng hẳn là đoán mệnh mạch hệ. Lại thêm hắn trang phục thật là đoán mệnh mạch hệ hình tượng. Huyền chi lập tức phản bác. Đây chẳng qua là phỏng đoán căn cứ tế thủy huyện tình thế. Tiến hành phỏng đoán bọn hắn có rõ ràng chứng cứ. Chứng minh là điển hoa đạo trưởng biết đoán mệnh chi thuật sao nói đến đây. Huyện chi dùng xem thường giọng nói. Ta ngược lại là cảm thấy. Cái này giống như là trên quan trường người trốn tránh trách nhiệm tạp ký huyền quang tranh thủ thời gian ngăn lại hai người cãi lộn nói. Điển hoa đạo trưởng hẳn là sẽ tham gia sán đảo quận bách mạch đại hội lúc đó tự nhiên là có thể lại lần nữa gặp được điển hoa đạo trưởng có vấn đề gì ở trước mặt hỏi dò đi tốt rồi nhanh nghỉ ngơi đi ngày mai còn phải tiếp lấy đi đường đâu ta có thể điểm hóa vạn vật không chín chương hai trăm mười bảy chiến xà yêu điển hoa ngự kiếm phi hành đến xà yêu trên không mười trượng chỗ dừng lại thông qua ý thức kết nối đối tiên kiếm sẵn dò ngươi làm hộ pháp cho ta Ta đến từ thân chiến nó tiên kiếm không tình nguyện cấp ra khẳng định đáp lại sau đó. Điển hoa khẽ lắc đầu. Không nghĩ tới. Tiên kiếm còn rất hiếu chiến. Điển hoa nhẹ nhàng nhảy một cái. ra chỉ khinh thân thuật sau đó. Như rơi lông vũ một dạng rơi vào trên mặt nước. Đứng ở trên mặt nước. Nhìn cách đó không xa ẩn núp hối hả bơi về phía điển hoa xà yêu. Cất cao giọng nói. Xà yêu. Điển hoa ở đây. Mau tới một trận chiến xà yêu lúc này mới ý thức được. Nguyên lai bình bại lộ. Cái này người. Là đặc biệt tìm đến nó xà yêu lập tức từ trong nước bảo khởi. Một cái gần 10 mét hắc xà phóng tới điển hoa. Điển hoa kinh thân bộ phát động. Hiểm hiểm hiện lên. Lói lên đầu rắn. Đuôi rắn hướng điển hoa quét tới. Điển hoa trong tay hiện ra linh hỏa dùng hôm nay nhận được ngự hỏa nhất mạch ngự hỏa chi thuật khống chế linh hỏa ngăn tại đuôi rắn công kích lộ tuyến bên trên động vật đều sợ lửa nhìn thấy lửa lập tức rời đi công kích lộ tuyến điển hoa thong dong lách mình ra xài yêu vòng vây bất quá điển hoa cũng phát hiện ngoại trừ tiên kiếm công kích mình pháp môn xác thực quá ít Hôm nay điểm hóa bì ảnh nhất mạch cùng ngự hỏa ngự một luyện đan ba mạch. Đều cần trước đó chuẩn bị tương ứng công cụ. Bì ảnh nhất mạch cần chuẩn bị bì ảnh, mà đan dược mạch hệ ba mạch đều không thể rời đi đan dược. Mà điển hoa hiển nhiên không có chuẩn bị những này bốn mạch rất nhiều công kích bí thuật đều không dùng đến. Thậm chí bởi vì không có chuẩn bị pháp kiếm, liền diễn thiên bát kiếm cũng không dùng đến. Có từ mẫu luyện khí pháp môn trước luyện mười chuôi bằng gỗ pháp kiếm ra tới thí nghiệm một chút diễn thiên bát kiếm. Trong lòng có quyết định, ý thức kết nối tiên kiếm, để nó đi tới khẩu quán cho hắn mang tới phù hợp điều kiện mười cái nhánh cây. Mà trong quá trình này điển hoa một mực tải vận dụng khinh thân pháp môn đang tiến hành né tránh. Vừa lúc thuận tiện thực chiến huấn luyện một chút khinh thân pháp môn chỉ dùng mấy hơi thời gian tiên kiếm liền mang theo mười cái nhánh cây trở về điển hoa nhẹ nhàng nhảy một cái nhảy lên rồi tiên kiếm lên cao độ cao tạm thời thoát ly chiến trường tại kiếm tiên bên trên bắt đầu luyện chế mười chuôi bằng gỗ pháp kiếm không đến một khắc đồng hồ liền luyện chế tốt rồi điển hoa đem còn lại chín chuôi tạm thời thu nhập chứ vật không gian trong tay cầm một thanh kiếm gỗ lại lần nữa nhảy xuống Sa yêu vốn là ở phía dưới cảnh giác nhìn qua điện hoa. Nhìn thấy điện hoa lại lần nữa rơi xuống. Người còn tại giữa không trung. Dưới chân không có lấy chân điểm. Sa yêu lập tức biết rõ cơ hội tới. Ngửa đầu. Há to mồm. Từ trong miệng phun ra một cái thủy thương. Thằng cắp lấy hối hạ bắn về phía điện hoa. Điện hoa cười nói. Vừa lúc. Thử một chút ta ngự kiếm thuật tật tay trái đồng thời thành kiếm chỉ Một đầu linh lực sởi tơ kết nối tại pháp kiếm chui kiếm cuối cùng Kiếm chỉ Chỉ hướng thủy thương Tay phải buông ra kiếm gỗ Kiếm gỗ như mũi tên đồng dạng Hối hạ hướng thủy thương phóng đi Thủy thương cùng kiếm gỗ ở giữa không chung chạm vào nhau Oanh một tiếng thủy thương vỡ vụn kiếm gỗ cũng bị lực trùng kích đánh đình chỉ tiến lên điển hoa tay trái nhất câu kiếm gỗ lập tức hối hả trở về điển hoa tay phải đưa tay lộ ra nhận lấy trở về kiếm gỗ xa yêu lại lần nữa ngửa đầu phun ra hai đảo thủy thương điển hoa cười nói vừa lúc thử một chút ta nhị nghi kiếm trận đây là diễn thiên bát kiếm siêu phàm bộ phận bí thuật kiếm trận điển hoa trong tay xuất hiện lần nữa một thanh kiếm gỗ tay phải kiếm chỉ một chỉ một đầu linh lực sợi tơ kết nối tại chuôi thứ hai kiếm gỗ chuôi kiếm phần đuôi điển hoa hai tay khoanh vươn về trước rất nhanh đâm một cái hai cái kiếm gỗ lập tức như quấn quanh ở cùng một chỗ xà đồng dạng xoắn út phóng tới hai đạo thủy thương giữa không trung hai cái thủy thương cùng hai thanh kiếm gỗ chạm vào nhau oanh một tiếng thủy thương vỡ vụn hai cái kiếm gỗ thế đi dừng một chút Tốc độ giảm nhanh. Hiển nhiên không có bao nhiêu lực công kích. Điển hoa hai tay một rút. Hai cái tiên kiếm lại lần nữa trở về. Điển hoa đưa tay tìm tỏi đem hai thanh kiếm gỗ sứ tải ở trong tay. Có cái này giảm sóc thời gian. Điển hoa vừa lúc chầm rãi rơi vào trên mặt nước. Đứng ở xà yêu xa mười trượng địa phương. Cùng hắn đối trì. Xà yêu hướng về phía điển hoa gào thét một tiếng điển hoa cho rằng xà yêu muốn lần nữa công kích, không nghĩ tới xà yêu chuyển thân liền lặn xuống nước xà yêu muốn chạy cái này không thể được ta còn không có đánh đủ đâu điển hoa trước thân xuất hiện lần nữa hai thanh kiếm gỗ điển hoa hai tay một rút bốn đầu linh lực sởi tơ kết nối lên rồi bốn thanh kiếm gỗ tứ tưởng kiếm trận khốn điển hoa linh lực sởi tơ cung cấp linh lực bốn kiếm lấy chia làm bốn đầu kim sắc quang mang phân bốn phương tám hướng bắn vào xà yêu chỗ lặn xuống vị trí dùng vọng khí thuật tiến hành định vị theo hai tay bốn ngón tay liên tiếp biến ảo như là kết ấm một cái dưới nước vòng xoáy ở vị trí này xuất hiện đồng thời càng lúc càng nhanh càng lúc càng lớn không lâu dưới nước vòng xoáy dừng lại một cái vòi rồng bay lên Một đầu dài 10 mét hắc xà Bị cuốn lấy bay lên Tiếp đó bị ném ra ngoài Điển hoa trước thân xuất hiện lần nữa Bốn thanh kiếm gỗ Hai tay lại một rút Bốn ngón tay bên trong hiện Ra bốn đầu linh lực sởi tơ Liên tiếp bên trên kiếm gỗ phần đuôi Hai tay một rút một chỉ Hai tầng tứ tượng kiếm trần chấn, chấn Theo điển hoa hai tay Mười ngón liên tiếp biến động Giống như tại kết quả càng ra phục tạp ấm Bốn cái kiếm gỗ lấy tứ tưởng kiếm trận khốn xà yêu. Mặt khác bốn cái kiếm gỗ. Từ bốn phương tám hướng. Liên tiếp tới lui tuần tra. Đâm tới lấy xà yêu. Xà yêu được cái này mất cái khác. Căn bản không thể có hiệu quả phòng ngự. Không lâu liền bị đâm máu tươi chảy đầm đìa, Thù thương cùng bị quản chế tại người. Để cho xà yêu phấn nộ gào thét một tiếng. Tiếp đó trên thân xuất hiện một tầng băng. Trong miệng thốt ra một cái băng thương Đón đỡ lấy bốn phương tám hướng đánh tới kiếm trận A không nghĩ tới Cái này xà yêu lại còn là một cái biến gì xà yêu có được băng Thủy hai cái thiên phú thần thông Hơn nữa Còn là một cái cận chiến một cái viễn chiến Trên căn bản không có thiếu hụt Tiềm lực trưởng thành rất lớn à kia chi anh hùng Ta chi thù khấu điển hoa cũng là điển hình đại nhân tộc chủ nghĩa người tạm thời không cùng thu phục yêu quái, thậm chí cùng yêu quái làm bạn tốt ý tứ. Đối Điển Hoa tới nói, chết yêu quái mới là tốt yêu quái. Điển Hoa hai tay mười ngón biến ảo tốc độ lại lần nữa gia tăng gấp đôi. Bát quái kiếm trận, giết tám cái kiếm gỗ lập tức giống như sống đồng dạng, không còn giống như nguyên lai dạng kia cứng nhắc bốn khốn bốn tập, mà là tám cái kiếm gỗ đồng thời tập sát. Lại tại động thái bên trong duy trì bát quái trận hình, khốn xà yêu Dạng này biến hóa để cho xà yêu lại lần nữa đáp ứng không sủi Băng hệ thần thông cũng dần dần bắt đầu không dùng được Rất nhanh băng thương đứt gãy Băng giáp cũng xuất hiện nước ra Tiếp đó không lâu Nước ra liên tiếp mở rộng Thậm chí trực tiếp vỡ vụn Tại xà yêu tiếng kêu rên bên trong Tám kiếm đâm vào xà yêu thân thể tiếp đó mở ra, xà yêu lập tức đình chỉ kêu rên nuốt xuống sau cùng một hơi, chỉ là một đôi chén lớn như vậy mắt sắn, gắt gao nhìn chằm chằm điển hoa, điển hoa lắc lắc đầu nói, trận doanh khác biệt, ngươi chết ta sống, thế nào đến lớn như vậy oán khí nhất là giết xà yêu sau đó, điển hoa tiến nhập ý thức không gian phát hiện. Màu vàng điểm hóa quả tiến độ tăng lên 3% trái phải Lại thêm trước đó xếp hà yêu cùng giái cá yêu quái Còn có truyền đạo tích lũy tiến độ Màu vàng điểm hóa quả đã đến 21% Quả nhiên Ta cái thứ nhất suy đoán thành lập Xếp yêu có thể gia tăng màu vàng điểm hóa quả tiến độ yêu quái Các tộc cùng nhân tộc đều là sinh linh Lại là đối lập quan hệ Đều tại tranh đoạt thiên địa nhân vật chính Vạn linh chi trường vị trí cho nên giết chết yêu quái. Tương đương giết chết nhân tộc đối lập trận doanh địch nhân. Tự nhiên gia tăng là nhân đạo công đức. Cho nên. Màu vàng điểm hóa quả hẳn là đại biểu là nhân đạo công đức phát hiện này. Cũng giải thích điển hoa xuyên qua tới sau đó. Vì cái gì trực tiếp được rồi hai viên màu vàng điểm hóa quả. Hắn xuyên Việt làm nhân tộc chuyện này bản thân. Liền là cực lớn tăng lên nhân tộc khí vận Tăng lên nhân đạo công đức nếu như màu vàng điểm hóa quả Phiếm chỉ là nhân đạo công đức mà nói Cái kia màu xanh điểm hóa quả Phiếm chỉ hẳn là thiên đạo công đức rồi màu đỏ điểm hóa quả Giống như chỉ có tình hóa vừa quái có thể nhận được Cũng không biết tính là cái gì công đức màu đỏ điểm hóa quả đối ứng công đức Nghĩ không ra danh tử liền không nghĩ Biết rõ là chuyện gì xảy ra là được Có cách này nhận biết điển hoa đối màu vàng điểm hóa quả cùng màu xanh điểm hóa quả thu hoạch con đường có tư tưởng mới. Bất quá thiên đạo công đức. Điển hoa cần làm hẳn là cải thiên hoán địa đại sự. Cần thực lực cường đại trèo trống. Lấy thực lực bây giờ cùng thủ đoạn tới làm. Việc nhiều mà công có một nữa. Sự tình có nặng nhẹ. Ngược lại là màu vàng điểm hóa quả chỗ đại biểu nhân đạo công đức. Có thể nghĩ một phần cách khác thủ đoạn. Gia tăng tiến độ Ta có thể điểm hóa vạn vật không chín chương 218 ngự chi thiên kinh màu vàng điểm hóa quả sự tình Là lâu dài quy hoạch Cần từ từ sẽ đến Trọng yếu là sống ở ngay sau đó Là màu đỏ điểm hóa quả sử dụng điện hoa đem xài yêu phân thây thu nạp đến trong ngực chứ vật không gian Thuận tiện thu hồi sở hữu kiếm gỗ Điện hoa đứng tại chỗ Nhớ lại vừa rồi chiến đấu Tiến hành phân tích tổng kết. Suy tính màu đỏ điểm hóa cụ thể công dụng. Ta vấn đề lớn nhất là chiến đấu thủ đoạn quá ít. Trong chiến đấu. Chỉ có diễn thiên bát kiếm cùng khinh thân pháp môn có thể cầm ra. Còn như ngự hỏa thuật. Bởi vì linh hỏa không thể thoát ly linh lực hạn chế. Tác dụng không nhiều. Nếu như là sử dụng bì ảnh nhất mạch cùng đan dược ba mạch truyền thừa. Lại là cần sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cách này cùng ta ý nghĩ sinh ra xung đột Cứ như vậy Quá nể trọng hậu cần rồi nếu là không có chuẩn bị kỹ càng Hoặc là bị ảnh hư hao Hoặc là đan dược tiêu hao hầu như không còn Đây chẳng phải là chờ chết sao tu tiên giả Không có ra dáng pháp thuật sao được điển hoa nghĩ đến rất nhiều xuyên Việt trước đó pháp thuật Bất quá Điển hoa không có khả năng toàn bộ điểm hóa ra tới Chỉ có thể có lựa chọn Có trước có sau điểm hóa ra tới. Có đạo môn ngữ hỏa thuật. Ngữ mộc thuật. Ngữ đan thuật. Ngữ bì ảnh thuật. Còn có ngữ kiếm thuật. Hình như có thể lấy cái này làm cơ sở sở. Điểm hóa ra ngữ chi hệ liệt tương quan pháp thuật. Ngữ chi hệ liệt. Cũng không phải là từ không sinh có. Mà là mượn nhờ hoàn cảnh địa lý trung nguyên có vật liệu. Tiến hành gia công. Tuy rằng cũng có hạn chế, thế nhưng tương đối mà nói hạn chế phải thiếu nhiều. Điển hoa hái một khỏa màu đỏ điểm hóa quả, điểm vào mi tâm, mặt niệm nói, điểm hóa, ngữ chi hệ liệt pháp thuật. Rất nhanh liền hoàn thành bất quá Chỉ mở ra một cách đầu lại còn có dạng này chuyện phát sinh trước đó cho tới bây giờ chưa từng gặp qua dạng này sự tình. Xem tới. Ngữ chi hệ liệt pháp thuật. Thật đúng là một cái khổng lồ mà phức tạp hệ thống. Tuy rằng màu đỏ điểm hóa quả có thể điểm hóa. Thế nhưng hiển nhiên một khỏa tuyệt đối không đủ điểm hóa xa tới. Điểm hóa không trần chờ. Lại lần nữa hái một khỏa màu đỏ điểm hóa quả. Tiếp tục vừa rồi điểm hóa. Bất quá vẫn là không đủ. Điểm hóa tiếp tục hái. Tiếp tục tiếp lấy vừa rồi điểm hóa. Mãi cho đến dùng 12 khỏa màu đỏ điểm hóa quả. Chỉ còn lại 6 viên lúc. Mới điểm hóa hoàn thành. Đây chính là ngự chi hệ liệt pháp thuật ngự chi thiên kinh cẩn thận xem lướt qua một lần vừa mới mới vừa ra lò ngự chi hệ liệt pháp thuật trong lòng thật là không hiểu chấn kinh khúc xảo đầu là nói. Thiên địa vạn vật, sinh linh tử vật, tiên thiên hậu thiên đều có thể ngự chi bên trong có ngự hỏa ngự một, ngự thủy, ngự phong, ngự thổ, ngự kim, ngự duyệt ngự lôi, ngự thú. Ngự kiếm, ngự khí, ngự đan, thật là bao hàm toàn diện a bất quá, hình như ngự chi thiên kinh cũng không toàn bộ, cùng linh bảo huyết các loại đồng dạng, chỉ có nửa bộ phận trước, tiếp sau cao siêu hơn nội dung, cần cao hơn cấp bậc màu vàng điểm hóa quả, mới có thể điểm hóa ra tới, hơn nữa Bởi vì tiêu hao 12 khỏa màu đỏ điểm hóa quả mới điểm hóa ra ngự chi thiên kinh nửa bộ phận trên. Cần màu vàng điểm hóa quả. Khả năng không chỉ một khỏa bất quá Tuy rằng tiêu hao điểm hóa quả nhiều. Lại xác thực đáng giá từ trong ngực chứ vật không gian bên trong lấy ra một thanh kiếm gỗ. Kiếm gỗ giống như một đầu cá nhỏ dạng. Vây quanh hắn linh hoạt du động. Đối nguyên lai ngự kiếm thuật tiến hành toàn diện ưu hóa. Lại lần nữa ngự sử pháp kiếm Thật là trở nên thuận tiện cấp tốc Cũng dễ dàng rất nhiều trước đó vùng về linh lực sởi tơ Biến mất Giống như hóa thành một đôi vô hình tay Đang nắm giữ lấy tiên kiếm Tiên kiếm giống như biến thành một phần thân thể Như cánh tay sai sử Gặp lại vừa rồi biến gì xa yêu Chỉ dùng một thanh này pháp kiếm đoán chừng liền có thể giết chết nó điển hoa hướng về bên bờ vung tay lên, một cái tàn đá rơi xuống trong tay hắn, nhẹ nhàng ném đi, tàn đá đến điển hoa ánh mắt vị trí, tính lại, bất quá, không phải linh vật, khống chế lại, độ linh hoạt bên trên còn kém rất nhiều. Điển hoa một cái tay khác vừa nhấc, một cái dòng nước giống như có lực hút dẫn nó đồng dạng, dần dần từ mặt nước thăng lên, hướng chảy điển hoa. Điển hoa nhẹ nhàng nhấn một cái, dòng nước giống như đang mất đi trọng lực đồng dạng, rơi vào trên mặt sông. Hơn nữa, chỉ có thể ngự sử có sắn đồ vật, không thể thay đổi vật phẩm hình thái, vô luận là tản đá, hay là nước, thậm chí là vô hình gió cảm thấy một luồng gió thổi qua. Điển hoa vấy một cái tay, gió theo điển hoa ngự sử, rời đi phương hướng. Điển hoa bên cạnh thổi hoa. Chỉ có thể thay đổi nó phương hướng cùng động lực. Điển hoa cầm trong tay hòn đá. Ở giữa không trung song song lấy rất nhanh truy lên rồi cái kia cổ phong. Tiếp đó đã mất đi động lực. Theo thói quen hành. Phi hành một khoảng cách. Vạch lên một cách đường phòng cung. Rơi vào bên bờ trong bụi cỏ. Hơn nữa. Còn có một cách hạn chế khoảng cách hạn chế bằng vào ta hiện tại tu vi cảnh giới khoảng cách chỉ có mười trượng vượt qua khoảng cách này liền ngự sử không được nữa bất quá theo ta tu vi cảnh giới đề thăng khoảng cách này lại không ngừng gia tăng tuy rằng có thật nhiều hạn chế bất quá nay chủng loại một dạng cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt thần thông giống như thiên địa vạn vật đều nắm trong lòng bàn tay cảm giác Để cho điển hoa mười phần mê luyến tiếp sau có điều kiện. Nhất định phải đem ngữ chi thiên kinh tiếp sau nội dung điểm hóa ra tới nghĩ đến. Tiếp sau nội dung. Sẽ giải quyết hiện tại có nhiều vấn đề điển hoa nhảy lên một cái. Tiên kiếm tự động rơi vào dưới chân hắn. Hình thành một cách một thước bao quát kiếm quang. Điển hoa ngữ kiếm phi hành. Quay trở về sán đức quán. Nhìn thấy tiểu khấu sắc mặt tái nhợt. Đổ mồ hôi chảy dòng. Như cú tại kiên trì luyện tập thuật thổ nạp. Điển hoa lắc đầu. Không có khuyên nàng. Lặng lẽ rơi vào trong sân. Nhìn về phía xuân thủ phía dưới trương quân. Phát hiện trương quân đách nhập định, Đang tính tỏa trong tu luyện. Lại lần nữa lắc đầu. Âm thanh nhẹ cảm thán nói. Thiên phú vật này. Thật là không giảng đạo lý. Định tội mở ra cửa phòng ngủ. Nhìn lướt qua tiểu khấu, liền nhìn lướt qua trương quân, gánh thầm nghĩ, ngươi vẫn là. Khuyên nhủ tiểu khấu cùng trương quân hai đứa bé này đi. Coi như cố gắng tu luyện. Cũng phải có chừng có mực a tiếp tục như vậy. Sẽ hủy rồi bọn hắn. Điển hoa vừa rồi nhìn thấy tiểu khấu. Trong lòng liền có chủ ý. Cho nên lắc đầu nói. Trương quân tu luyện đã nhập môn. Ngay tại nhập định. Có thể thay thế đi ngủ. Không cần lo lắng. Còn như tiểu khấu. Ta biết đan dược chi thuật còn tinh thông một cái trị liệu bí thuật. Yên tâm đi tiểu khấu sẽ không xảy ra chuyện. Trạng thái này. Tiểu khấu tu luyện hiệu suất hẳn là rất thấp. Làm gì để cho tiểu khấu chịu phần này khổ đâu này định tuổi ngẩng đầu nhìn tiểu khấu. Lại lần nữa khuyên răn nói. Nghe đến đó. Điển hoa nhìn về phía còn tại kiên trì luyện tập thuật thổ nạp tiểu khấu. Khẽ lắc đầu. Lo lắng nói. Nàng hiện tại có cố này lòng dạ. liền để nàng bảo trì lại tốt rồi. Vừa lúc có thể ma luyện một chút nàng đạo tâm tiểu khấu thiên phú và trương quân so sánh. Khẳng định là kém xa. Lúc này mới vừa mới bắt đầu. Tiếp sau dạng này so sánh sẽ càng ngày càng rõ ràng giữa hai người trinh lệch sẽ càng lúc càng lớn. vừa lúc, từ hiện tại liền bắt đầu ma luyện tiểu khấu đạo tâm. không thì, tại dạng này so sánh rõ ràng phía dưới, tiểu khấu thật có thể sẽ bị hủy. những lời này điển hoa đương nhiên sẽ không nói lớn ra tại miệng. ta có thể điểm hóa vạn vật không chín chương hai trăm mười chín bờ nam định tội nhìn điển hoa tâm ý đã định. cái này dù sao cũng là tu chân nhất mạch sự tình là nhân gia sư độ ba người sự tỉnh, định tuổi chỉ là thở dài, trở về nhà bên trong nghỉ ngơi đi rồi. Điển hoa ngón trò tay phải nhẹ nhàng điểm vào mi tâm, điểm hóa. Chỉ liệu thuật đan dược chi thuật còn cần dược liệu, còn cần tiến hành luyện chế. Hơn nữa là dược ba phần độc, thứ đan dược này có thể ăn ít, tận lực ăn ít cho thỏa đáng. Điển hoa dứt khoát trực tiếp điểm hóa ra tiên bào bên trong trì liệu thuật. Điển hoa tự thân thể nghiệm qua. Hiệu quả phi thường tốt. Hai khắc đồng hồ sau đó. Tiểu khấu không chịu đựng nổi. Thân thể mềm nhũng. Té xỉu trên đất. Điển hoa nhẹ nhàng nhảy một cái. Rơi xuống quán đài bên trên. Trên tay phải một đoàn âm dương linh lực. Đánh vào tiểu khấu trên thân. Tiểu khấu sắc mặt tái nhợt. Lập tức trở nên hồng nhuận rất nhiều Trần mệnh chi nhãn phía dưới Nhìn thấy tiểu khấu suy yếu nổi lên khí vận Lập tức ổn định lại Coi như trên thân một phần không ngờ tới cỡ nhỏ bệnh khí Cũng bị quét sạch sành xanh Thân thể càng thêm khỏe mạnh Điển hoa đem tiểu khấu ôm vào phòng ngủ Từ chứ vật không gian bên trong vì nàng lấy ra một giường chăn mền Thay nàng đắp kín Mới nhẹ chân nhẹ tay ly khai căn phòng ngủ này. Trở lại phòng ngủ mình. Điển hoa nhớ lại vừa rồi sử dụng trì liệu thuật cảm giác. Phân tích tổng kết nói. Sử dụng tiên bào âm dương linh lực. Sử dụng trì liệu thuật. Hình như có bổ trợ tác dụng. Hiệu quả thực là không tồi điển hoa nhìn xem còn lại năm viên màu đỏ điểm hóa quả. Nghĩ nghĩ. Lại lần nữa đem trừ trần thuật điểm hóa ra tới. Còn lại bốn quả màu đỏ điểm hóa quả dự phòng hẳn là đủ dùng. Trời tối ngày mai tiếp lấy thanh lý cách khác hà vực bài sát vị trí. Hoặc là khống chế lấy tiên kiếm đi huyện thành tỉnh hóa rùa quái. Màu đỏ điểm hóa quả thu hoạch được rất dễ dàng. Không cần tiết kiệm. Nên dùng liền dùng điển hoa lòng bàn tay phải xuất hiện một đoàn âm dương linh lực. Sử dụng trừ trần thuật. Gian phòng cho bụi lập tức giống như bị nam châm hấp dẫn vụn sắc đồng dạng. Bị thu nạp đến tay phải âm dương cầu bên trong. Sau cùng tạo thành một cái màu xám quả cầu đất. Điển hoa ngự sử lấy quả cầu đất bay ra ngoài cửa sổ nhẹ nhàng rơi xuống đất, không có phát ra một điểm tiếng vang. Điển hoa lại lần nữa đi rồi tiểu khấu phòng ngủ. Lại lần nữa sử dụng một lần trừ trần thuật. Sau đó trở lại phòng ngủ mình. Lần này không có chuyện khác phải làm. Điển hoa ngồi xếp bằng trên mặt đất. Đả tỏa nhập định. Tu luyện tiến nhập cảnh giới vật ngã lưỡng vong. Hoàng hốt ở giữa. Mấy canh giờ đi qua. Điển hoa tại lúc tờ mờ sáng. Mở mắt lần nữa. Điển hoa đi ra cửa phòng ngủ. Nhìn về phía xuân thủ phía dưới như cũ tại đả tỏa nhập định nho nhỏ thân ảnh. Dù sao cũng là nếm qua khổ hài tử. Quả nhiên đạo tâm kiên định Ý chí kinh người Cũng chịu được khổ mấu chốt là Hắn cũng có thiên phú điển hoa vọt lên rồi quán đài Nhìn xem không biết lúc nào sớm rời giường Lại lên rồi quán đài bắt đầu tu luyện tiểu khấu Tiểu khấu suốt cuộc hoàn thành thuật thổ nạp luyện tập Đang luyện tập quan tưởng chi pháp Tiểu khấu hai mắt nhắm nhìn hai mắt trao mày Hiển nhiên quan tưởng chi pháp đồng thời không có nhập môn Đoán chừng liền hoàn chỉnh quan tưởng ra tới. Cũng không có. Tiểu khấu trí nhớ tuy rằng rất tốt. Thế nhưng quan tưởng chi pháp. Hồi tưởng chỉ là cơ sở nhất. Loại trừ hồi tưởng. Còn phải có chính mình lý giải cùng cảm ngộ. Những này. Điển hoa liền không thể tay đem thủ chỉ chính bọn hắn. Chỉ có thể chỉ điểm một chút. Cần để cho bọn hắn tự mình cảm ngộ. Lúc này. Trương quân thiên phú cho thấy hắn ưu việt tính Rất nhanh liền quan tưởng thành công Nhập môn Đồng thời một đêm liền thành công nhập định Có thể mở ra tiếp xuống tu luyện Mà tiểu khấu hiện tại liền hoàn chỉnh quan tưởng đồ đều không có quan tưởng ra tới Phòng ngủ cửa gỗ mở ra Huyền Mẫu từ phòng ngủ đi tới Nhìn xem trương quân cùng tiểu khấu Khẽ gật đầu nói Đều là hảo hải tử định tuổi cũng ra ngoài phòng Điển hoa đánh thức tiểu khấu Xách theo nàng từ quán đài bên trên nhảy xuống Đưa nàng sau khi để xuống Đi tới trương quân bên cạnh Đánh thức trương quân Nói Đi rồi Trương quân lập tức đứng dậy Đi theo điển hoa sau lưng Cùng tiểu khấu một trái một phải đứng chung một chỗ Hướng đảo quán bên ngoài đi đến Sán đức quán một chỗ quán mì nhỏ bên trên Năm người ăn xong điểm tâm Huyền Mấu lại lần nữa đi rồi xa mã hành Sau khi trở về lắc đầu Trên mặt có chút sầu dĩ nói Sư Thúc Tổ Vẫn là không có vé tàu Hôm qua tuy rằng loại trừ yêu sau đó Liền phát hiện một cái Hôm nay vẫn là không thể đi thuyền Xe ngựa hiện tại cũng thế Chỉ có thể thuê đi tới một cái thành chấn Chỉ có đến dưới một cái thành trấn lại nói. Nghe huyện mấu lời nói. Điển hoa thầm nghĩ. Cái này yêu hẳn là ta hôm qua trừ cái kia xài yêu sao hình trinh ti chiều hôm qua phát hiện. Cũng không biết rõ ta tối hôm qua đắt loại trừ nó. Huyện mấu lời nói không có rừng. Sư Thúc Tổ. Hôm nay mùng 5 tháng 8. Theo tốc độ này. Ta không yên tâm. Chúng ta sẽ không đuổi kịp bách mạch đại hội Điển Hoa gật đầu nói Vậy liền mua một cố xe ngựa Huyền mẫu đi ra một chuyến Trở về sau đó hồi đáp mờ mắt cái này xe ngựa thuê có thể Không người nào nguyện ý bán Xa mã hành người đề nghị Để chúng ta đi bờ nam mua xe ngựa Lại trở về mờ mắt Chỉ là cần ngoài đỉnh mức một phần phí chuyên trở Điển Hoa lắc đầu nói Còn trở về không cần phiền toái như vậy. Chúng ta ngay tại bờ nam đi đường. Bằng vào chúng ta bản sự. Sợ vượt túi hay là sợ phỉ đồ nếu là không có còn tốt. Nếu là có. Vừa lúc có thể để cho tiểu khấu tiểu quân bọn hắn học hỏi kinh nghiệm. Tiếp đó lôi lệ phong hành nói. Lại nhiều mua chút thức ăn nước uống tiến hành sự chứ. Chúng ta qua thôn chấn mà không vào. Một mực đi đường. Qua tam hà huyện. Liên là sán đảo quận Cầm địa đồ đến Chúng ta tại sán đảo quận chỗ nào cử hành bách mạch đại hội huyền mẫu lập tức lấy ra địa đồ Chỉ một chỗ nói Chính là chỗ này Định tụi nói bổ sung quận thành cách bờ biển không xa Điển hoa nhìn lướt qua nói Ở giữa cách một cái huyện mà thôi Từng bước từng bước huyện đi qua Còn có ba ngày thời gian Đầy đủ rồi huyền mẫu khổ sở nói mua xe ngựa có thể. Vừa rồi ta cũng nghĩ tới phương pháp này, chỉ là ta không biết đuổi xe ngựa. Huyền Mẫu nhìn về phía Định Tội, Định Tội cũng làm khó lắc đầu nói, đừng nhìn ta a, ta cũng không biết. Điển Hoa nói, yên tâm đi, đây là chuyện nhỏ, ta biết. Còn có cái khác khó khăn sao? Huyền Mẫu nói, chỉ một con ngựa. Con ngựa khả năng chịu không được có phải hay không thêm mua một thớp Giao thế lấy sử dụng điện hoa lắc lắc đầu nói Liền một thước đi cái này cũng không phải vấn đề Ta đều có biện pháp giải quyết Còn gì nữa không huyền mấu lắc đầu nói Nhất thời nghĩ không ra Vậy thì nhanh lên hành động Qua sông đi bờ nam Mua xe ngựa Mua đồ ăn Chứa chút nước Đúng Đừng quên cho ngựa mua đồ ăn Điện hoa nói xong Đình tổ sửng sốt một chút nói. Sư thúc, những này thêm đồ vật. Chỉ có một cỗ xe ngựa. Thế nào chứa A huyền mẫu lập tức tiến lên lôi kéo đình tổ nói. Sư thúc tổ biết tổ lý càn khôn chi thuật. Cách này không cần chúng ta không yên tâm. Vừa rồi huyền mẫu sở dĩ không có nói cách này khó khăn. liền là biết rõ cách này đối điển hoa tới nói. Cũng không phải là khó khăn đình tuổi sửng sốt một chút tụ lý càn khôn chi thuật lại là thoại bản bên trong mới có bí thuật trong hiện thực thật tồn tại một nhóm năm người vượt qua sán thủy hà đến bờ nam tiểu trấn huyền mẫu lôi kéo đình tuổi cùng đi mua sắm xe ngựa chuẩn bị trên đường đi cần dùng đồ vật sau nửa canh giờ hai người lái một cỗ trầm trọng xe ngựa tới viết bánh xe tầng tầng đè ở trên đường đi điển hoa lên rồi xe ngựa tay phải vung lên Trên xe đồ vật liền biến mất Tiếp đó xuống xe hướng mọi người nói Có thể lên xe Định tuổi ở phía sau nhìn một cách rõ ràng Cho tới bây giờ Vẫn là không dám tin Loại bí thuật này Vậy mà thật tồn tại định tuổi trước lên rồi xe ngựa Bên trái sờ sờ Bên phải sờ sờ Thử có phải hay không chứng nhãn pháp xe ngựa cùng trong xe chứ vật cùng nước Những vật này thế nhưng là chính mình tham dự mua sắm Qua tay mình Là thật không thể lại thật Tự nhiên không thể nào là chứng nhãn pháp lại nghĩ tới vừa mới gặp được điển hoa đạo trưởng lúc Điển hoa đạo trưởng cũng là từ không sinh có một dạng lấy ra một cái đĩa ngọc Lúc ấy tưởng rằng tốc độ nhanh Không nghĩ nhiều Bây giờ nghĩ lại Cũng là tổ lý càn khôn chi thuật ứng dụng ta có thể điểm hóa vạn vật không chín chương hai trăm hai mươi trên đường gặp giặc cướp chờ tiểu khấu chương quân hai người lên rồi xe ngựa huyền mẫu âm thanh nhẹ dò hỏi sư thúc ngày thực sẽ đuổi xe ngựa sao đuổi xe ngựa cũng là một cái việc cần kỹ thuật nhỏ không phải nhìn đơn giản như vậy điển hoa để cho huyền mẫu bên trên xe ngựa ra hiệu hắn không cần lo lắng chờ huyền mẫu ngồi xuống sau đó Điển hoa đi đến con ngựa bên cạnh Dùng ngựa chi thiên kinh bên trên ngựa thú thiên liền siêu phàm chi thuật ngựa thú thuật đều không cần Chỉ là dùng phàm tục cấp bậc phương pháp Đem trên thân khí tức điều tiết đến tự nhiên nhất nhô hòa khí tức Sau đó lại cùng con ngựa tương đồng khí tức Lại cường hóa cái này khí tức Cùng con ngựa khí tức cùng loại Sau đó dùng mãnh liệt linh thức gia trì thanh âm Hướng về phía con ngựa nói ra. Giống như bình thường kéo xe mang người đồng dạng. Dọc theo đầu này quan đảo đi. Con ngựa thân mật cỏ sát điển hoa. Tiếp đó bắt đầu chậm rãi ngăn đón trước xe ngựa hành. Điển hoa nhảy lên càng xe. Con ngựa chậm rãi ra tốt. Thẳng đến bình thường tốc độ mới thôi. Điển hoa cười quay đầu. Đối huyền mấu nói. Ngươi nhìn. Ta nói không cần lo lắng. Thế nào huyền mấu thấy rõ ràng. Điển hoa hắn căn bản sẽ không khống chế xe ngựa. Bất quá. Hình như biết ngữ thú phương diện bí thuật. Huyền mấu lắc đầu nói. Sư thúc tổ. Ngày rốt cuộc biết bao nhiêu bí thuật a ngày đây thật là. Quá đại tài tiểu dùng rồi điển hoa lắc đầu nói. Thực dụng liền tốt. Chỗ nào phân chia cái gì lớn nhỏ còn như ta biết bao nhiêu loại bí thuật ha <cười> ha. Bần đảo cũng không biết chỉ biết là, chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến bần đạo đều biết, ha ha. <cười> huyền mấu coi là điển hoa không muốn nói. là đang nói đùa tiêu khiển chính mình. liền ngồi vào càng xe bên trên nói. dạng này ta cũng biết đuổi xe ngựa. sư thúc tổ, ngài đi trong xe nghỉ ngơi đi thôi. điển hoa suy nghĩ một chút nói. tốt à. ngươi ở bên này. Ta vừa lúc còn phải tiếp tục dạy bảo hai cái đệ tử một vài thứ. Điển Hoa tiến vào xe ngựa. Đình tuổi vừa rồi nghe một cách cẩn thận. Lập tức nói. Sư thúc ngài dạy bảo đệ tử đi. Ta đi bên ngoài. Điển Hoa lắc đầu. Đồng thời không nói gì. Cũng không có mở ra cách âm ghét giới cái gì. Hôm nay dạy bảo chi thức cũng không cần giữ bí mật. Điển Hoa tử nghi ngờ là lấy ra màu xanh đĩa ngọc nói đây là hôm nay học tập nội dung trước nhìn một lần có không rõ có thể hỏi dò vi sư nói xong điển hoa tay một phẩy một vung hai đạo ánh sáng điểm rơi vào hai người mi tâm một khắc sau đó điển hoa nhìn hai người đều phục hồi thần trí dò hỏi có vấn đề gì muốn hỏi sao có vấn đề có thể giơ tay đặt câu hỏi tiểu khấu cao mày nói giơ tay dò hỏi sư phụ Phong thủy bên trong núi làm dương Nước làm âm Thế nào tiếp sau lại có sơn nam thủy bắc vì đó dương Sơn bắc thủy nam vì đó âm Đây không phải từ mâu thuẫn sao điển hoa kiên nhẫn giải thích nói Âm dương Là một cái đối lập khái niệm Cũng không phải là đặc biệt là một ít đồ vật Hai cái cùng chất tính đồ vật làm một tổ tiến hành đối chiếu Hoặc một cái sự vật hai cái bộ phận tiến hành đối chiếu Đều có thể chia làm một tổ Chia âm dương Ví dụ như, lấy thiên địa làm một tổ Tắc thì trời là dương, đất là âm Lấy nhật nguyệt làm một tổ Tắc thì mặt trời là dương, mặt trăng là âm Lấy núi cùng nước làm một tổ Tắc thì núi làm dương, nước làm âm Cũng không phải là chúng nói chúng nó liền định hình Núi làm thí dụ Nó cùng nước đối chiếu Làm dương Thế nhưng núi chính mình Nam Bắc đối chiếu. Tắc thì lại phân âm dương. Tắc thì sơn Nam làm dương. Sơn Bắc làm âm. Đỉnh núi cùng chân núi đối chiếu. Lại phân âm dương. Tắc thì đỉnh núi làm dương chân núi làm âm. Nước tới đồng lý thiên địa vạn vật cũng thế. Điển Hoa nhìn về phía Trương Quân. Trương Quân nhíu mày dò hỏi. Sư phụ. Âm dương lý luận bên trong nói. Dương chủ sinh. Âm chủ tử, thế nhưng, vì cái gì trên núi động vật núi càng cao càng ít, nước càng sâu càng nhiều đây điển hoa kinh ngạc nhìn trương quân liếc mắt, có thể hỏi ra vấn đề này. Cách này trương quân thật là có linh tính. Điển hoa hồi đáp, dương chủ sinh, âm chủ tử, đồng sản là một cách đối lập khái niệm, là đối một tổ âm dương bên trong quan sát tổng kết ra kinh nghiệm. Một tổ âm dương bên trong, tương đối mà nói, đại biểu dương một mặt, cơ hội sống so đại biểu âm một mặt muốn cường thịnh một phần, cho nên mới có lời ấy. Còn như núi cùng nước chỗ mâu thuẫn, nhưng thật ra là bởi vì dương cực mà sinh âm cùng âm cực mà sinh dương, cùng âm dương tương sinh lý luận tổng hợp tác dụng kết quả. Những lý luận này, ta còn không có truyền thụ cho ngươi cho nên mới có dạng này nghi hoặc. Đang ngươi hỏi dò đến, Vi sư liền sớm giải thích một phen. Nói đến đây, lấy ra thanh đồng kính. trên màn ảnh hiển hóa ra một cái thái cực đồ đồ án. Nói, đây là thái cực đồ, âm dương lý luận một cách độ cao ngưng kết cùng cổ hiện hóa đồ hình. Các ngươi nhất định phải nhớ kỹ nó, nó là một cách mười phần trọng yếu công cụ đồ hình. Tiếp đó điển hoa chỉ vào âm cực nói, núi càng cao sinh tồn động thực vật càng ít, cũng là bởi vì dương cực sinh âm duyên cớ. Trước đó vi sư nêu ví dụ cũng đã nói, đỉnh núi cùng chân núi, làm thí dụ, đỉnh núi làm dương, chân núi làm âm, núi càng đi lên, dương khí càng nặng, dương cực mà sinh âm, âm chủ tử. Núi càng cao vị trí tự nhiên sinh hoạt động thực vật liền càng ngày càng ít. Nước tắc thì tương phản. Nước làm âm. Âm cực mà sinh dương. Nước càng sâu dương khí càng nặng. Ngược lại sinh linh càng ngày càng nhiều. Điển Hoa nói tiếp, đương nhiên, đây là đối lập. Cũng không phải là nói nước càng sâu càng tốt đối sinh linh tới nói. Tốt nhất phong thủy là âm dương tương tế. Âm dương tương sinh địa phương. Cho nên, tương đối mà nói, giải đất bình nguyên phong thủy so thêm núi hoặc thêm ruộng nước phương muốn tốt nhiều. Điển Hoa giải thích xong rồi sau đó, Tiểu Khấu lập tức giơ tay đặt câu hỏi nói: "Sư phụ, phong thủy là một mực tại biến hóa?" Tiểu Khấu không rõ có ý tứ gì phong thủy một mực tại biến. Tiểu Khấu làm sao phân phân biệt nó đâu này trong xe. Điển Hoa kiên nhẫn đáp trả Tiểu Khấu cùng Trương Quân vấn đề ở ngoài thùng xe ngồi tại càng xe bên trên đỉnh tụ cùng huyền mẫu hai người tắc thì nghiêm túc nghe sư đồ ba người một hỏi một đáp điển hoa giải đáp bởi vì tiểu khấu cùng trương quân tuổi tác cùng chi thức số lượng nguyên nhân đều là nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu rõ ràng dễ hiểu những vấn đề này đối lập đỉnh tụ cùng huyền mẫu hai người tới nói tự nhiên là cực kỳ sơ cấp cực kỳ cơ sở vấn đề Thế nhưng điện hoa giải đáp bên trong sở hữu lý luận đều là tự thành một thể. Lại rất nhiều giải thích liền đỉnh tội cùng huyền mẫu sơ nghe. Cũng có cảm giác mới mẻ cảm giác. Trước đó tuy rằng cũng có tương tự lý giải. Thế nhưng đồng thời không có điện hoa giải đáp đơn giản như vậy rõ ràng cùng toàn diện. Cho nên một đường nghe xuống tới liền xem như đỉnh tội cùng huyền mẫu hai người cũng cảm giác được ít lời không nhỏ. Bất chi bất giác. Hành hơn một canh giờ. Đột nhiên phía trước có một cái đoạn gỗ đá vụn. Ngăn cản trước xe ngựa đi đường. Huyền Mấu không nghĩ nhiều liền xuống xa đi lên trước. Phải rời đi những ngày chướng ngại vật. Đột nhiên một cách mũi tên bắn nhanh mà đến. Huyền Mấu phát giác sau đó. Lập tức tiến hành né tránh. Né tránh mũi tên này. Một bên hướng cảnh giác bốn phía gò núi. Thiên về một bên lấy hướng xe ngựa phương hướng thối lui. Trong miệng cao dọn cảnh báo nói. Cẩn thận. Có tạc nhân mai phục không nghĩ tới. Lại có một cái người luyện võ ha ha. Theo một tiếng to rồng rãi tiếng cười. Trên gò núi hiển lộ ra ba bốn mươi cái cầm trong tay cung tiến hoạt đao thuấn thanh niên trai tráng nam tử. Định tụi xuống xe. Đứng tại huyền mấu một bên. Nhìn xem mình bị bao vây. Cũng không kinh hoàng. Ngược lại đối bên cạnh khẩn trương bảo trì cảnh giới huyền mẫu. trêu chọc nói. Thế nào? Liền hai ba mươi cách bất nhập lưu phỉ đồ. Liền hù đến ngươi rồi huyền mẫu tranh thủ thời gian phản bác. Ta không phải bị hù dọa. Chỉ là quá đột nhiên. Ta nhất thời chưa kịp phản ứng. Hơn nữa. Đây không phải sợ quấy dày đến sư thúc tổ cùng trương quân tiểu khấu bọn hắn sao định tuổi cười nói. Tính ngươi phản ứng kịp thời. Nói có lý. Lời mới vừa nói đại hán nhìn xem rõ ràng bị bao vây. Lại chuyện trò vui vẻ hai cái đạo sĩ. Giận dữ nói. Chẳng qua là hai cái bọc mũ đạo sĩ mà thôi. Cũng dám coi nhẹ ta tiểu môn. Bắn cho ta chết bọn hắn trương quân thông qua cửa xe ngựa mảnh vải. Nhìn về phía ngoài cửa phỉ đồ. Trong mắt tràn đầy cừu hận nhìn xem thần thông quảng đại sư phụ do hỏi sư phụ định tuổi đạo trưởng cùng huyền mẫu đạo trưởng bọn hắn bọn hắn không có việc gì yên tâm đi nói đến đây nhìn vẻ mặt hưng phấn tiểu khấu cùng ánh mắt bên trong tràn ngập cừu hận trương quân điển hoa trong lòng hơi động lấy ra màu xanh đĩa ngọc điểm một cái đem hai đạo thanh quang đánh vào bọn hắn mi tấm Bởi vì lần này truyền lại đồ vật ít, cho nên hai người tỉnh thời gian rất ngắn, một hai giây liền phục hồi thần trí. Điển Hoa nhìn thấy hai người bọn họ phục hồi thần trí. Nói ra, vừa lúc, các ngươi có pháp bào pháp kiếm hộ thân. Lại thêm vừa mới học được đạo môn âm dương lý luận. Có thể miễn cứng thi triển ta vừa mới truyền cho các ngươi cơ sở kiếm pháp. Đi xuống thí luyện một cách đi nói xong. Điển Hoa vung tay lên. Dùng Nhu Kỳnh Nhi đem hai người quét ra toa xe Tiểu Khấu cùng Trương Quân từ màn xe bên trong bay ra tới Nhẹ nhàng rơi vào đất Đứng vững ồn Đồng thời không có ngã sấp xuống Điển hoa thích hợp lực ứng dùng bởi vậy có thể thấy được lốm đốm định tuệ nghe đến trong xe hai đôi sư đồ đối thoại Nhìn xem bị quét ra toa xe ra tới lịch luyện Tiểu Khấu cùng Trương Quân Giống như nghĩ đến chính mình khi còn bé Bị sư phụ ném tới đạo môn bên ngoài trong núi sâu lịch luyện đồng dạng Có chút cảm thán nói Các ngươi à Đừng trách các ngươi sư phụ tâm ngoan Chúng ta đều là như thế tới Hiện tại trải qua khổ Thế nhưng không có nguy hiểm Lại lớn sự tình Cũng có các ngươi sư phụ cho các ngươi ôm lấy Chờ các ngươi sau này xuất sư Còn muốn có cơ hội này liền không có Huyền Mấu chỉ vào một mặt hưng phấn tiểu khấu cùng một mặt chiến ý trương quân. Cười nói. Ngươi nhìn. Bọn hắn nghĩ là ngươi nói bộ dáng sao ta xem bọn hắn thật thích dạng này lịch luyện đỉnh tuổi lắc đầu nói. Lần thứ nhất nha. Trước khi bắt đầu. Luôn luôn không biết nặng nhẹ. Có lần này. Chờ sau này. Bọn hắn bảo đảm vừa nghe đến lịch luyện hai chữ. Đều run. Huyền Mẫu giống như cũng nghĩ đến cái gì, lắc đầu cảm thán nói còn giống như thật là ta lần thứ nhất lịch. Luyện, trước khi bắt đầu cũng là hưng phấn chiếm đa số. Sau đó, đỉnh tội nhìn xem bay tới mũi tên. Cười nói, là ngươi đến. Hay là ta đến Huyền Mẫu vơ vơ tay phải phất trần nói. Vẫn là ta tới đi. Ta ra thích dùng nhất phất trần đánh con muỗi rồi nói xong. Huyền Mẫu trong tay chân khí rót vào phất trần bên trong. Tiếp đó nhẹ nhàng vung lên. Phất trần đầu trên dâu bạc lập tức chiều dài bắt đầu dài nhọn. Giống như khổng tước khai bình đồng dạng. Lại hình như dù đồng dạng. Hướng về phía bay tới mũi tên quét tới. Mũi tên lập tức bị đánh rơi xuống đất. Định tội nhìn Huyền Mẫu thao tác. Trong lòng không thể không thừa nhận. Phong thủy nhất mạch sức chiến đấu thật đúng là mười phần khả quan, đặc biệt là đối mặt như vậy mặt chiến đấu bên trong. Bất quá, vô luận tâm lý nghĩ như thế nào, miệng bên trong lại không tha người. Lắc đầu trêu chọc nói, ngươi một màn này tay, không phải sợ rồi những người này sao? Bọn hắn nếu là chạy làm sao bây giờ định tuổi vừa dứt lời, cái kia trùm thổ phỉ hét lớn một tiếng nói, là yêu đạo biết gặp phải cường địch rút lui đỉnh tụi dùng đắc ý ánh mắt nói như thế nào ta nói chuẩn đi điển hoa người tại xe ngựa dùng vọng khí thuật nhìn lướt qua những này phỉ đồ nhíu mày một cái từ trong ngực lấy ra tám thanh kiếm gỗ nhẹ nhàng hất lên theo bát quái phương vị Bày một cái đơn giản khốn trận tiếp đó hướng về phía ngoài xe bốn người nói khốn trận đã thành Bị lưu lại những này phỉ đồ trên thân đều có huyết sát chi khí Không cần lưu thủ theo điện hoa thoại âm rơi xuống Những cái kia chạy trốn phỉ đồ đột nhiên phát hiện phía trước hình như có một bức bức tường đồng dạng Thế nào cũng ra không được Cái kia trùm thổ phỉ lập tức đại khủng Dọc theo không nhìn thấy bức tường chạy Ý đồ tìm được chưa bức tường địa phương Chạy một vòng sau đó liền thử nghiệm dùng đủ loại thủ đoạn Đột phá cái này không nhìn thấy bức tường. Phát hiện căn bản vô dụng sau đó. Dựa lưng vào ẩm hình chi bức tường. Dùng hèn mọn ngữ khí lớn tiếng cầu xin tha thứ. Tiểu có mắt vô châu. Vậy mà đắc tội tiên sư. Xin tiên sư tha thứ cho. Tha thứ cho đem tiểu môn làm một cái sắm. Thả đi cầu tiên sư khai ăn. Cầu tiên sư đại tử đại bi đặc biệt là trùm thổ phỉ nhìn đến phía sau mấy cái kia tầng thấp nhất tiếp ngoài rìa phỉ đồ. Rốt cuộc chạy tới. Thử nghiệm từng đi ra đi. Trước mắt giống như không có ẩn hình bức tường đồng dạng. Rất đơn giản thông qua. Trùm thổ phỉ mừng rỡ trong lòng. Cho là mình cầu xin tha thứ thành công. Cũng phải đi qua. Phát hiện lại còn là có mặt ẩn hình bức tường cản trở. Lập tức rõ ràng. Cái này ẩm hình bức tường tồn tại Lại là phân chia người sau đó lại nghe phía sau trong xe ngựa chuyển đến thanh âm trùng thổ phỉ lần này rõ ràng Xem tới Chuyện này không thể tốt Những đạo sĩ thúi này là muốn cùng chính mình những người này không chết không thôi A định tội vốn là muốn xuất thủ lưu lại những người này Không nghĩ tới Đột nhiên nhìn thấy toa xe bên trong bay ra tám thanh kiếm gỗ Tiếp đó pháp nhãn phía dưới Một cái bán cầu hình dạng kết giới. Lấy xe ngựa làm trung tâm. Đem bán kính khoảng trăm trưởng địa phương bao phủ lại. Tiếp đó nhìn thấy phỉ đồ bên trong hai phần ba người bị vây ở bên trong. hiển nhiên, những người này liền là điển hoa nói trên người có huyết sát chi khí người. Nhìn xem còn lại mười cái tội phạm. Định tội ánh mắt cũng biến thành băng lánh đi lên. Đối bên cạnh có chút ánh mắt có có chút mờ mịt tiểu khấu cùng trương quân nói trên người có huyết sát chi khí gần nhất ba tháng từng có giết người đạo môn pháp tắc sát hại nhân tộc người đáng chém tiểu khấu nghe xong định tuệ chỉnh trọng như vậy lại dùng đến đạo môn pháp tắc lập tức nói đúng người xấu xấu nhất rồi thích nhất khi dễ người chính là muốn đánh bọn hắn trương quân trong mắt chiến ý càng đậm bất quá cũng không có nói chuyện chỉ là cầm kiếm gỗ nhẹ nhàng khoa tay Quen thuộc lấy vừa mới nhận được cơ sở kiếm pháp. Giống như nghĩ tới chuyện cũ gì. Nhìn về phía bị vây ở trong kết giới phỉ đồ. Thần sắc lạnh lùng. Giống như đối đãi người chết. Huyền mấu lăng một chút phất trần. Nhìn qua những cái kia điên cuồng bốn phía loạn nhảy phỉ đồ. Lắc đầu cảm khán nói. Không nghĩ tới. Bần đạo giữ bốn mươi năm sát giới mới xuất sơn không đến mấy ngày liền phải phá nguyện sát giới vừa mở, ta vẫn là ta định tuổi huyền mấu lời nói sau đó chuyển thân làm tiểu khấu cùng trương quân giải thích nói sát giới tại đạo môn bên trong chuyên chỉ giết chóc đồng tộc giới luật sát hại cái khác sinh linh cũng không phạm sát giới nhưng dùng qua người tới dọn điệu nói ra lão đạo ta cũng là hơn bốn mươi tuổi năm đó xuất sơn tìm kiếm đạo môn thất lạc ở ngoại tộc người lúc khai sát sới sau cùng cảm thán nói cái này sát sới thật là một cái kỳ quái đồ vật giết chóc đồng tộc cùng giết chóc cái khác sinh linh kia là hoàn toàn khác biệt một loại tâm cảnh cho nên người trong đạo môn tại khai sát sới phía trước liền có câu này thông lệ nguyện sát sới vừa mở ta vẫn là ta cảm khái Đạo môn nói như vậy, đều là xuất sư trước đó hoặc xuất sư sau đó, mới khiến cho đạo sĩ khai sát giới. Cũng không biết Điền Hoa đạo trưởng nghĩ như thế nào, sớm như vậy liền để Tiểu Khấu cùng Trương Quân bọn hắn khai sát giới, ta có thể điểm hóa vạn vật không? Chín chương 221 thí luyện trùng thổ phỉ suy nghĩ cẩn thận không thể tốt, sau đó, ánh mắt trở nên hung hãn, ánh mắt Đào Hoa bối rối thù hạ, hét lớn một tiếng, Người không chết Chính là ta sống làm chết những này yêu đạo Chúng ta mới có thể sống lên trùm thổ phỉ Dẫn người lại lần nữa trở lại trên gò núi Nhìn xem gò núi phía dưới xe ngựa Cảm giác từ phía sau lưng thổi qua gió tây Hét lớn Đội cảm tử Lên bảy, Tám cách đội viên đội cảm tử Dơ cao, Phát ra tuyệt vọng giống lên một tiếng Lao xuống gò núi Trùm thổ phỉ kéo qua hai cái tâm phúc. Nhỏ giọng phân phó vài câu. Hai người gật gật đầu. Từ gò núi một bên khác đi xuống chuẩn bị thứ gì đi. Định tuổi nhìn xem lao xuống gò núi bảy tám cái phỉ đổ. Từ trong ngực lấy ra một đoàn vải ra. Đang muốn ném giữa không trung Huyền mấu hất lên phất trần. Liền muốn đồng thủ. Điển hoa thanh âm từ trong xe ngựa truyền đến. Các ngươi trước không nên đồng thủ để cho tiểu khấu cùng trương quân lên trước huyền mẫu vừa nghĩ cũng thế nếu như là hắn cùng định tuổi xuất thủ mà nói tiểu khấu cùng trương quân chỉ sợ liền xuất thủ cơ hội đều không có thế là đối tiểu khấu cùng trương quân nói các ngươi xuất thủ trước ta cùng định tuổi cùng các ngươi sư phụ cho các ngươi áp trận bảo đảm sẽ không để cho các ngươi xảy ra chuyện Tiểu khấu hưng phấn gật gật đầu. Xách theo kiếm gỗ. Xông lấy khoa tay hai cái. Trương quân lại xách theo kiếm gỗ. liền xông lên. Vọt tới phỉ đồ ở giữa. Bởi vì điện hoa thuyết pháp bào có thể ngăn trở phàm tục công kích, Cho nên trương quân cũng không phòng thủ. Chỉ là diễn luyện vừa mới nhận được cơ sở kiếm pháp. Tiểu khấu nhìn trương quân xông đi lên cũng tranh thủ thời gian theo sát phía sau, xông lên bất quá bởi vì trương quân tốc độ tương đối nhanh vừa mới chạy mấy bước liền thấy trương quân đã đồng thủ coi nhẹ phòng ngự toàn lực xuất thủ dùng lấy thương đổi thương đấu pháp một kiếm gọt tại trước thân một phỉ độ trên cánh tay phá <cười> ha dùng kiếm gỗ cùng ta đối chém ta chém không chết ngươi trương quân trước thân cùng hắn đối chém tội phạm phát hiện hai cái tiểu đạo đồng vọt lên Cái kia hai trung niên đạo sĩ ngược lại không có lên Lập tức đại hì Tránh đi yếu hại Muốn chém tổn thương hắn Đến cái bắt sống Nói như vậy bất định liền có đường sống Phanh một tiếng Đao giống như chém tới trên tảng đá đồng dạng Sinh ra lực phản chấn Đạo bảo này là cái gì làm Cứng như vậy vừa mới dứt lời Kiếm gỗ chém xuống Không thể không giơ tay chặn lại Trên tay có cái tiểu thuẫn, mặc dù là chủ thể bằng gỗ, lại thấm qua dầu, trải qua đặc thù xử lý. Bên ngoài bao hết một tầng da heo, rất là rắn chắc. Người bình thường dùng đồng dạng đao kiếm, một hai đao đi xuống, đều có thể ngăn cản được tới. Trương quân dùng sức gọt xuống đi, cản trở một thuấn giống như trên mặt đất lá dùng đồng dạng, nhẹ nhàng đụng một cái, liền bể nát. Đối diện người kia còn không có kịp phản ứng Kiếm gỗ quán tính phía dưới Chém xuống một kiếm cái này người nửa cái cánh tay a đây là cái gì kiếm sắc bén như vậy À tay ta trương quân sách theo kiếm gỗ Hướng phía dưới nhìn lướt qua trên thân đạo bào Hắc hắc cười lạnh nói Đây chính là tiên phàm khác biệt nói xong Trên tay kiếm gỗ vung lên Dùng cơ sở kiếm pháp bên trong quét Bởi vì thân cao nguyên nhân Một kiếm chém hướng đối phương bụng đối phương tranh thủ thời gian hướng về sau né tránh một chút. Mới không còn bị chém ngang lưng. Bất quá bụng lại bị vẽ một cái to lớn lỗ hồng. Máu trực tiếp phun tới. Tung tói tại trước mặt trương quân một thân. Tốt sắc bén trương quân xách theo kiếm gỗ. Phía trên không có một vệt máu. Trên thân đạo bào cũng rất giống ngọc thạch đồng dạng. Vết máu theo đạo bào chảy đi xuống. Hơn nữa không có tại đảo bào bên trên lưu lại một tia vết máu. Áo không dính máu hắt hắt. Ta thích tiếp sau đuổi tới tiểu khấu, miệng bên trong kêu, sư đệ, nguy hiểm, chờ một chút sư tỷ Tiếp đó liền đột ngột thấy được sảng này huyết tinh một màn. Tiểu khấu lập tức lỗ mãng ngay tại chỗ. Sợ đến kiếm vỗ đều kém chút không cầm chắc. Hình như nghĩ đến tế thủy huyện bị phục sát lúc huyết tinh dinh khủng hồi tưởng. Thân thể không tự chủ được đánh lên lạnh run. Miệng bên trong lẩm bẩm nói. Tiểu khấu không sợ. Tiểu khấu có sư phụ tại. Tiểu khấu không sợ nói xong. Tiểu khấu liền xoay người nhìn về phía xe ngựa. Điển hoa như có cảm giác. Xốc lên màn cửa. Cùng gò núi dưới chân tiểu khấu. Cách không nhìn nhau. Tiểu khấu nhìn thấy điển hoa. Lập tức giống như sung khí khí cầu đồng dạng Tràn đầy dũng khí. Lại nhìn về phía phía trước huyết tinh một màn. Tuy rằng vẫn như cũ có chút kinh khủng. Bất quá nhìn thấy sư đệ trương quân. Sư tỷ tinh thần trách nhiệm lập tức liền lên đến rồi. Chạy đến trương quân bên người. Dùng kiếm gấu chỉ vào bị một màn này đồng dạng giật nảy mình phỉ đổ. Dùng phát run thanh âm nói. Sư đệ. Đừng sợ sư tỷ đến rồi trương quân kinh ngạc nhìn tiểu khấu liếc mắt trong mắt có thêm một chút ánh sáng lói lên một cái rồi biến mất tiếp đó quay đầu băng lánh nhìn về phía bốn phía ba quanh mấy người bọn hắn phỉ đồ trùm thổ phỉ nhìn thấy những này trong lòng ầm ầm có chút rõ ràng nguyên lai bọn hắn những người này liền những cái kia đạo trưởng tự thân đồng thủ cũng không đủ tư cách chỉ xứng dùng bọn hắn đến rèn luyện đạo đồng phát hiện như vậy để cho trùng thổ phỉ cảm thấy nhận lấy sâu sắc sợ hãi. Ngoài mạnh trong yếu sông lấy dưới chân núi hét lớn. Các ngươi chưa thấy hoa máu sao cứ như vậy bị hù dọa rồi còn chưa đồng thủ trùng thổ phỉ cũng rõ ràng. Những người này sở dĩ bị hù dọa một cách là bởi vì đối phương phòng ngự vô địch, công phạt vô địch, căn bản khó dạy. Một cách khác, nhưng là chấn kinh. Đối phương một kiểu đạo đồng vậy mà liền lợi hại như vậy Như thế những cái kia còn không có xuất thủ thành niên đạo sĩ đâu này bọn hắn có bao nhiêu lợi hại bọn hắn còn có đường sống sao bất quá Từ cái kia mặt không nhìn thấy bức tường đem bọn hắn vây khốn Để bọn hắn chạy không ra được một khắc này Bọn hắn hẳn là liền có dạng này giác ngộ mới đúng Liếm máu trên lưới đao người Chết sống có số Sao có nhờ trời nào có nhiều như vậy kiều tình đặc biệt là đội cảm tử những này kẻ liều mạng quả nhiên. trùng thổ phỉ vừa hô. Đem những này tội phạm đánh thức. Trong đó cầm đầu một cái phỉ đồ nói. Một cái tiểu thí hài nhi. Y vào vũ khí tốt trang bị. Ngược lại là hung hãn bất quá. Tiểu thí hài nhi. Thủy Trung là tiểu thí hài nhi mà thôi cắt huyên đệ. Dùng tác mệnh thẳng nói xong từ bên hông lấy ra đặc thù xử lý qua cứng cỏi dây thừng. Hướng về tiểu khấu cùng trương quân hất lên. Trương quân lập tức hướng bên cạnh né tránh. Tiểu khấu nhất thời không kịp phản ứng lúc. Bị dây thừng lập tức cuốn lấy. Trên tay kiếm gỗ. Cũng bởi vì dây thừng dìm lại. Không cầm chắc. Rơi trên mặt đất. Trên tay không có vũ khí thân thể bị chế. Sợ đến tiểu khấu thân thể căng cứng đánh lên dùng mình. Trương quân né tránh sau đó. Phát hiện tiểu khấu bị dây thừng cuốn lấy. Chở tay một gọt. Cầm dây trói cắt đứt. Tiểu khấu thoát thân sau đó. Tranh thủ thời gian nhặt lên trên mặt đất kiếm gỗ. Cảnh giác nhìn về phía đối diện hướng nàng xông lên cái kia hướng nàng ném dây thừng phỉ đồ. Những này phỉ đồ kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Tốc độ phản ứng cũng rất nhanh. Biết rõ hai cái tiểu đạo đồng phòng ngự hết sức lợi hại. Liền không lấy tổn thương người làm mục đích. Mà là lấy đánh sớt đối phương kiếm gỗ. Lấy chế chủ đối phương. Đạt đến bắt cóc đối phương làm con tin mục đích. Tìm kiếm cái kia một tia hư vô mờ mịt cơ hội sống. Nhìn thấy tiểu phấu một lần nữa cầm lấy kiếm gỗ. Nói thầm một tiếng đáng tiếc. Bất quá cũng không để ý có độ công kích, những này phỉ độ kinh nghiệm phong phú, tự nhiên thủ đoạn liền không chỉ một. Tiểu khấu cùng trương quân dù sao người nhỏ lực bé, lại kinh nghiệm chiến đấu không nhiều, tiểu khấu rất nhanh liền bị lại lần nữa đánh rớt pháp kiếm, trương quân cũng tại không lâu sau đó bị đánh rơi xuống pháp kiếm, liền hai cái dây thừng bay ra, muốn đem tiểu khấu cùng trương quân trói lại. Huyền mẫu mặc dù biết tiểu khấu cùng trương quân có pháp bảo hộ thể sẽ không có chuyện gì. Bất quá mắt thấy lấy hai người phải bị trói lại. Hay là khẩn trương nói một tiếng. Sư Thúc Tổ. Ta có thể xuất thủ sao điền hoa nói một tiếng. Có thể huyền mẫu lập tức phất trần hất lên. Đỉnh đầu dâu bạc trong nháy mắt dối dài. Thẳng tắp hướng về vây quanh tiểu khấu cùng trương quân những này phỉ đổ đi. Trong miệng lẩm bẩm nói. Nguyện sát giới vừa mở Ta vẫn là ta huyền mấu xuất thủ Tốc độ căn bản không phải người phàm tục có thể so sánh với Phất trần trong nháy mắt bắn trúng huyền mấu bên này ba tên phỉ đồ thân thể Ba tên phỉ đồ nhìn xem xuyên thể mà qua dâu bạc Mới phản ứng được Trở lại nhìn cầm trong tay phất trần huyền mấu liếc mắt Huyền mấu nhìn xem bọn hắn Lập lại lần nữa lẩm bẩm nói Nguyện sát giới vừa mở Ta vẫn là ta sau đó tay lại đến vứt. Đem phất trần thu hồi lại. Ba tên phỉ đồ giống như đâm rất nhiều lỗ nhỏ thùng gỗ đồng dạng. Mấy chục đảo máu nóng phun lưu mà ra. Tốt không tráng lệ. Còn lại phỉ đồ. Người cầm đầu quát. Buộc bọn hắn. Đi mau đỉnh tuổi bao ra tại huyền mấu suất thủ lúc. Liền đã ném ra ngoài. Lúc này đã rơi vào những cái kia phỉ đồ sau lưng chính chính chặn lại bọn hắn về gò núi đường một cái bén nhọn trẻ em âm thanh từ người kia sau lưng truyền đến các ngươi muốn trói ai vậy các ngươi đi nơi nào a mang theo ta cùng nhau chơi đùa chứ người kia hoảng sợ đột nhiên trở lại nhìn thấy một cái gần cao hai mét như phóng to gấp đôi tiểu nữ hài nhi hình tượng bì ảnh đứng tại phía sau hắn trông rất sống đồng giống như người sống một dạng hướng hắn chào hỏi A Vũ A Bì ảnh khi khi cười một tiếng. Chúc mừng ngươi đoán đúng. Ban thưởng ngươi bồi ta cùng nhau chơi bóng đi khi khi. Bì ảnh vung tay lên, người kia đầu từ trên cổ bay ra ngoài, bốc hơi nóng tiên huyết sống như suối phun một dạng phun tới. Bên cạnh ba người, sợ đến chỗ nào còn nhớ được tiểu khấu cùng trương quân. Ngã nhào trên đất, mặt ngó về phía Bì ảnh, một bên lui lại, một bên nghẹn ngào gầm rú nói. Vừa A vừa A cứu mạng A có vừa A không được qua đây Không nên giết ta vì ảnh chuyển thân Nhìn về phía cách nó nhất một người Tiếp nhận giữa không chung đầu lâu Dùng bén nhọn trẻ em âm thanh Cười hì hì dò hỏi Ngươi cũng đoán đúng Chúng ta cùng nhau chơi bóng đi hì hì vì ảnh thân thể trùn xuống Lói lên liền một cách đầu lâu bay bay lên Huyền mấu phất trần lại lần nữa kéo dài Cuốn một cái. Đem tiểu khấu cùng trương quân ngay tiếp theo rơi trên mặt đất pháp kiếm. Cùng một chỗ cuốn trở về. Phất trần buông ra sau đó, lại xông lấy tiểu khấu cùng trương quân hất lên, rạch ra trên người bọn họ dây thừng. Huyền mẫu đưa lên pháp kiếm quan tâm dò hỏi tiểu khấu tiểu quân các ngươi vẫn khỏe chứ. Tiểu khấu tay trái tiếp nhận pháp kiếm. Ánh mắt lập tức liền đỏ lên. Tay phải lau nước mắt ngẹn ngào nói, tiểu khấu không tốt, vừa rồi tiểu khấu bị trói chặt, tiểu khấu rất sợ hãi. trương quân chỉ là yên lặng nhận lấy pháp kiếm, quay đầu nhìn về phía chiến trường. lúc này trên mặt đất một mảnh vũng máu. tuổi tác Thoạt nhìn cùng tiểu khấu không chinh lệch nhiều nho nhỏ nữ hài nhi hình thể phóng to gấp đôi thân cao gần hai mét bị ảnh, ngay tại vứt mấy khỏa đầu lâu chơi trương quân cầm kiếm gỗ tay càng gia tăng hơn ánh mắt cũng biến thành càng thêm kiên định huyền mẫu nhìn lướt qua gò núi phía dưới kinh khủng huyết tinh tràng cảnh vừa mới khai sát giới huyền mẫu cũng có một chút không thoải mái pho khan hai tiếng đối đỉnh tuổi nói sư thúc khiêm tốn một chút nhi cái này có tiểu hài tử đâu trên gò núi trùm thổ phỉ đứng tại đỉnh núi nhìn xem dưới chân núi đang tiến hành vượt dị chiến đấu tuy rằng đã sớm biết hiện tại cái này thế đạo thay đổi có vừa quái thậm chí còn có yêu quái không nghĩ tới đạo sĩ vậy mà cũng từ nguyên lai like tên lừa đảo tiên sư biến thành có được tiên pháp thật tiên sư thế đạo này gian nan đúng là không có cách nào lăn lộn có thể là biết rõ lần này hẳn phải chết không nghi ngờ cũng là nhìn xem mở ánh mắt bên trong đã không còn sợ hãi, bất quá hung quang lại càng tăng lên. Hung dữ lẩm bẩm, muốn giết ta trước khi chết, ta cũng muốn cắn phía dưới các ngươi một miếng thịt, xuống tới dạng này bị mèo đùa rắn chuột một dạng trêu đùa, để cho trùng thổ phỉ cảm nhận được nhục nhã, mà dứt bỏ sau khi chết, cũng làm cho trùng thổ phỉ buông tay buông chân. Trước đó ly khai hai người thổ hạ, lần lượt về tới trùng thổ phỉ bên người, Lão đại chuẩn bị xong Phỉ vươn ra hai tay Cảm giác gió tây Thầm nghĩ Cách này ẩn hình bức tường thật đúng là kỳ lạ Có thể thả chưa từng xếp người người ly khai Cũng có thể tùy ý gió thổi tiến đến liền là cản trở chúng ta những người này Không cho chúng ta ra ngoài đổ mảnh dầu vân lão đại một bình bình vải dầu Bị đá nát sau đó Vải dầu mảnh vụn theo dầu cùng một chỗ tụt xuống nổ độc dược một cái khắc thủ hạ, từ bên hông lấy ra một cái túi nước, mở ra cái nắp, đem bên trong màu đen chất dầu hình dáng mang theo gay mũi tính khí mùi chất lỏng, Khuyên đảo tại mãnh dầu bên trên. Nhìn xem phía dưới vừa mới kết thúc chiến đấu, Trùm thổ phỉ cười lạnh một tiếng, lấy ra cây châm lửa, đốt lên một cái bó đuốc, xông lấy dưới chân núi ha ha cười nói: "Yêu đạo Chết đi nói xong. Liền đem bó đuốc ném đi xuống. Bó đuốc đụng phải mánh dầu. Lập tức dịch liệt bốc cháy lên. Sớm lại thêm bên trong độc dược. Toát ra màu đen khói đặc. Mà gió từ tây thổi tới. Vừa lúc thổi hướng gò núi phía dưới xe ngựa phương hướng. Định tuổi cao mày nói. Ta bị ảnh sợ lửa. Huyền mẫu Ngươi có biện pháp không huyền mẫu nhìn xem thổi qua đến khói đặc. Gật gật đầu lại lắc đầu nói Ta ngược lại là có biện pháp Chỉ là cần thời gian Hiển nhiên như bây giờ khói độc lập tức liền muốn tới tình cảnh Căn bản không có cho hắn thời gian Định tội đáng tiếc nhìn một cái con ngựa Nói Các ngươi đều có pháp bào Có thể tránh khói độc Ta bị ảnh cũng có thể tránh đi khói độc Chỉ là đáng tiếc con ngựa này nhi Mới vừa vặn mua không đến hai canh giờ liền phải bởi vì chúng ta bị độc chết. Điển hoa xèm xe vén lên. Nhẹ nhàng đi tới tiểu khấu bên người. Vỗ vỗ tiểu khấu não đại nói. Thế nào? Lớn như vậy. Còn khóc cái mũi a tiểu khấu lập tức đình chỉ nghẹn ngào. Lớn ngực thân nói. Tiểu khấu không khóc tiểu khấu là một người lớn. Không khóc điển hoa quay đầu nhìn gần trong gang tất khói độc. Nói. Tiểu khấu. Cho ngươi biến một chút ảo thuật đi sau đó tay vung lên. Nói một tiếng. Gió. Chuyển vốn là quát gió tây. Vậy mà đột nhiên chuyển hướng. Hướng đông thổi lên gió đông. Khói độc cũng tại điển hoa trước thân đi một vòng nhi. Tiếp đó hướng về đông thổi đi. Gò núi trùm thổ phỉ nhìn xem dưới chân núi trấn đỉnh tự nhiên hai cái thành niên đạo sĩ. Trong lòng đã có chút sự cảm bất tường. Cho rằng lần này khói độc có thể sẽ không như chính mình cho rằng như thế kiến công. Bất quá. Coi như độc không chết các ngươi. Cũng phải làm cho các ngươi chật vật không chịu nổi hơn nữa. Vạn nhất đâu này trong lòng còn có may mắn phía dưới. Lại thêm mắt thấy gò núi phía dưới mấy cái đạo sĩ sắp sửa bị khói độc che mất. Miệng. Không tự chủ được liệt lên. Phát ra thắng lời tiếng cười. Phá <cười> hạ. Bất quá hắn tiếng cười vừa lên. Đột nhiên trong xe ngựa đi ra một cách tuổi trẻ 17, 18 tuổi tiểu đạo sĩ. Trong lòng dự cảm bất tường càng thêm dày đặc. Bất quá trùm thổ phỉ mạnh miệng. Một cách 17, 18 tuổi tiểu đạo sĩ. Có thể làm gì chỉ gặp người tiểu đạo sĩ kia đứng ở khói độc trước mặt. Đầu tiên là vỗ vỗ tiểu đạo đồng đầu. Tiếp đó vung tay lên. Đối phương trước mắt khói độc. Đột nhiên dừng lại tiếp đó cuốn ngược lấy hướng bọn hắn bên này thổi tới không tốt chạy mau trùng thổ phỉ một bên chạy vừa nghĩ cái kia hời hợt vung tay lên gió liền chuyển hướng tuổi trẻ mà thần bí đạo nhân liền gió đều có thể khống chế thật là đáng sợ thiên nhiên gió vô hình vô ảnh vô chất không chỗ dựa thế nào khống chế không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể khống chế cái này thần bí đạo nhân mới là một nhóm này năm cách đạo nhân bên trong. Lợi hại nhất cái kia sao cũng phù hợp cao thủ sau cùng đăng tràng quy luật. Nên phải là trùng thổ phỉ trở lại nhìn xem giống như quyết định bọn hắn. Đi theo phía sau bọn họ khói độc. Trùng thổ phỉ biết rõ, đây không phải khói độc vấn đề, là rõ vấn đề cái kia thần bí đạo nhân phải dùng bọn hắn làm ra khói độc. Hạ độc chết bọn hắn trùng thổ phỉ không cam tâm hết lớn một tiếng. Ta làm việc cũng sẽ không bỏ qua các ngươi theo trùm thổ phỉ bị khói độc bao phủ. Tiếp đó phát ra một trận vô cùng thê thảm tiếng kêu. Điển Hoa mang theo tiểu khấu cùng trương quân. Chậm rãi đi ngang qua tàn chi tán lạc. Vũng máu lan tràn chiến trường. Đi tới khói độc bên ngoài. Tiếp đó vung tay lên. Khói độc sông lên bầu trời. Tiêu tán không thấy. Điển Hoa nhìn về phía ngã trên mặt đất. Làn ra nát giữa mấy người Nói Áp xả áp báo tiếp đó điện hoa tay khẽ vẫy Tám thanh kiếm gỗ bay trở về Bay vào điện hoa trong ngực Biến mất không thấy Điểm hoa ngự chi thiên kinh sau đó Điện hoa hiện tại ngự kiếm chi thuật Đát lô hỏa thuần thanh Trở nên mười phần tự nhiên Nhẹ nhàng thoải mái Tiểu khấu lắc lắc điện hoa tay áo phải tử Do hỏi sư phụ vừa rồi ngươi dùng là bí thuật gì à, quá lợi hại rồi gió lập tức liền chuyển hướng điền hoa cười hồi đáp kia là ngự phong thuật xác thực rất có ý tứ một cái bí thuật nếu là ngươi muốn học cũng là không phải là không thể được dạy ngươi bất quá muốn chờ ngươi lột xác sau đó mới được ngươi bây giờ á. liền đả tỏ nhập môn đều không có vì sư coi như muốn dạy ngươi Cũng không thể nào chỉ dạy lên a tiểu khấu nghĩ đến trương quân tu luyện so với mình chiều muộn. Cũng đã nhập môn. Không khỏi thần sắc lại lần nữa thấp xuống. Điển hoa đang muốn an ủi vài câu. Tiểu khấu lập tức ngẩng đầu lên. Kiên định nói. Sư phụ. Tiểu khấu nhất định sẽ cố gắng điển hoa hài lòng gật đầu nói. Không tệ. đạo tâm diên định tiểu khấu. Ngươi phải nhớ kỹ. Thiên phú tu luyện tuy có khác biệt, thế nhưng đạo tâm càng trọng yếu hơn chỉ cần đạo tâm kiên định, coi như tu luyện chậm, vẫn như cũ có thể tu luyện có thành tựu nói xong tiểu Khấu, lại đối Trương Quân nói: "Tiểu Quân, câu nói này, đối ngươi đồng dạng áp dụng ngươi thiên phú tu luyện rất tốt, thế nhưng không nên bởi vì thiên phú tu luyện tốt, liền buông lòng đối đạo tâm sèn luyện." Thiên Phú chỉ là quyết định ngươi tốc độ tu luyện nhanh chậm. Lại không thể quyết định ngươi cảnh giới tu luyện cao thấp đạo tâm mới là mấu chốt. Trương quân lập tức hành lễ nói. Vâng. Đệ tử nhớ kỹ. Nhìn xem trải qua này lịch luyện. Giống như lập tức trưởng thành Trương quân. Trong lòng lại lần nữa cảm thán Thiên Phú không nói đạo lý chỗ. Vừa rồi đối tiểu khấu cùng Trương quân nói chuyện. Trên đại thể đồng thời không có sai. Bất quá là nhược hóa thiên phú tác dụng. Cường hóa đạo tâm tác dụng mà thôi. Đi thôi nói xong. Điển hoa là chuyển thân ly khai. Tiểu khấu cùng trương quân tranh thủ thời gian theo sát phía sau. Đi theo ly khai nơi đây. Nằm nhòi trong bụi cỏ giả chết trùm thổ phỉ. Lặng lẽ thở dài một hơi. May mà ta trước đó ăn rồi giải dược. Đột nhiên bên người đao bay lơ lửng lên trời. Từ tổ của hắn chỗ chạm xuống. Lực trùng kích đem trùng thổ phỉ đầu bắn ra. Đi một vòng nhỏ. Chính diện hướng phía trên rơi vào trong bụi cỏ. Mất đi sinh cơ trong ánh mắt. Còn lưu lại một tia trở về từ cõi chết may mắn. Ta có thể điểm hóa vạn vật không chín chương 222 tích cốc đan xe ngựa tiếp tục tiến lên. Biết gió điển hoa dạy bảo đệ tử đều là một phần đảo môn kiến thức căn bản. Định tội lần này cũng không có đặc biệt đi càng xe cùng huyền mấu gạt ra chịu phơi gió phơi nắng tội. Điển hoa nhìn tiểu khấu cùng trương quân còn không có từ vừa rồi lịch luyện bên trong khôi phục lại. liền không có giảng bài. Mà là đối đỉnh tội nói. Ngươi cho bọn hắn nói một phần đảo môn bên trong thích thú đồ vật hoặc có thú vị sự tình đi. Đỉnh tội nghe nửa ngày điển hoa sư chi ba người chương trình học. Lần này có thể trở về quý điển hoa sư đồ ba người Tự nhiên sẽ không cử tuyệt Suy nghĩ một chút Mở miệng nói Các ngươi vừa mới lịch luyện một lần Ta cũng sẵn một chút ta lần thứ nhất lịch luyện đi Lúc ấy Ta 17 tuổi Đã đến kinh lực viên mãn Sư phụ nói ta muốn lột xác Cần kiên định đạo tâm Liền an bài ta tiến hành lịch luyện ta lịch luyện cùng các ngươi khác biệt, chúng ta tại U Sơn Ẩm cư tự nhiên là đi trên núi lịch luyện. Sư phụ chuẩn bị cho ta hai túi nước muối cùng một quả Tích Tốc đan, liền đem ta đuổi ra khỏi Sơn môn. Định tụng nói đến đây. Tiểu Khấu giơ tay dò hỏi, "Định tụng đạo trưởng, Tích Tốc đan là cái gì nha?" Định tụng sửng sốt một chút, hồi đáp, "Tích Tốc đan a, là đan dược mạch hệ cơ sở đan dược một trong Có thể thay thế ăn cơm tác dụng Ăn một khỏa đi xuống Ít thì 7-8 ngày không cần ăn cơm Nhiều Có thể 10 ngày không cần ăn cơm Cụ thể sáu ngày Nghe nói là nhìn đan sư luyện chế trình độ Ta ăn cái kia đan sư trình độ rất có hạn Chỉ có thể tích cốc 7 ngày Định tuổi nhìn tiểu khấu đối tích cốc Đan cảm thấy hứng thú Cũng là một cách tùy tính người Liền không nói lần thứ nhất lịch luyện sự tình. Bắt đầu nói đến tiktok đan đến. Cái này tiktok đan cái kia có thể thật là một cái tốt à. Tựa như chúng ta dạng này đường xa đi đường. Kỳ thật dùng tiktok đan là tiện lợi nhất. Bất quá. Tiktok đan mặc dù là cơ sở đan dược. Nhưng lại cũng mười phần quý giá. Chúng ta bị ảnh nhất mạch cũng chỉ dự chứ mấy chục khỏa lịch luyện lúc dùng. Hoặc khẩn cấp lúc dùng. Ngay cả ta xuất sơn tham gia bách mạc đại hội Mạc chủ sư huyên đều không bỏ được cho ta Nói thiên tứ bình nguyên chỗ nào đều có đồ ăn Nói không đến ta tiểu khấu Tiểu quân Các ngươi nói Hắn cái này nói là tiếng người sao nói xong lời cuối cùng Định tù không biết lớn nhỏ Không cần mặt mũi lôi ghéo tiểu khấu cùng trương quân Lên án lên mạc chủ sư huyên không phải nói rõ ràng đều là một phần chuyện nhỏ, ngữ khí lại là tràn đầy ủy khuất, giống như thủ thiên đại oan khuất một dạng. điển hoa ở một bên nghe một cách mới mẻ, bất quá hắn suy nghĩ lại càng nhiều sừng lại tại tích tốc đan bên trên. tích tốc đan, hôm qua hắn nâng dậy huyền quang đạo trưởng lúc điểm hóa ra luyện đan nhất mạch truyền thừa, bên trong liền có tích tốc đan luyện chế, có một chút đỉnh tuổi không có nói sai. Tích cốc đan thật là đan dược mạch hệ cơ sở nhất đan dược một trong Là sở hữu đan sư mới học luyện đan lúc luyện tập nhiều nhất tam đại cơ sở đan dược một trong Tích cốc đan càng là lúc đầu luyện tập đan dược Cũng là luyện tập nhiều nhất đan dược Nguyên nhân bởi vì vật liệu tiện nghi Dễ tìm Lại nhiều kiểu nhiều loại Chi phí 10 phần rẻ tiền Còn như nói quý giá tích cốc đan đối đan sư tới nói Thật là tuyệt không quý giá. Chính thức đan sư đều chẳng muốn luyện. Đều là cho những cái kia mới học luyện đan học đồ luyện tập dùng. Bất quá. Nói quý giá. Có thể quý giá. Dù sao. Đan dược này là đan dược mạch hệ bên trong luyện đan nhất mạch lũng đoạn ngành nghề. Bọn hắn nói quý giá bao nhiêu. liền có thể quý giá bao nhiêu. Vật liệu chi phí tuy thấp. Nhưng kỹ thuật chi phí cao a tiểu khấu hiển nhiên cũng chầm chầm lên rồi tích đan. Nghe định tụi không đau sốc hông nói hồi lâu lên án mạc chủ sư huyên không phải sau đó. Tiểu khấu thừa dịp định tụi lấy hơi công phu tranh thủ thời gian dò hỏi. Đạo trưởng. Tích đan ăn ngon không hỏi xong lời nói. Còn vô ý thức liếm môi một cái. Hiển nhiên là thèm. định tụi sườn sốt một chút. Ha ha cười nói ngươi cái chú mèo ham ăn nhỏ thế nào nghĩ đến tiktok đan rồi vật kia có thể đắt như vàng lão đảo ta nhưng không có các ngươi muốn ăn a phải tìm bọn các ngươi sư phụ muốn các ngươi sư phụ thần thông quảng đại nói không chừng hắn trong tủ lý càn khôn liền có một bình lớn mấy trăm khỏa tiktok đan đâu điển hoa không nghĩ tới định tội biết hỏa thủy đông dẫn quay đầu nhìn chợt lóe một đôi mắt to một mặt khát vọng nhìn lấy mình tiểu khấu điển hoa trầm ngâm nói tiktok đan a ta còn thực sự có để cho ta tìm xem điển hoa ồ lên một tiếng tại tiểu khấu chờ mong tràn đầy ánh mắt bên trong tiếc nuối lắc đầu a không phải ta tìm tiếp tại tiểu khấu lại một lần chờ mong tràn đầy ánh mắt bên trong điển hoa lại lần nữa tiếc nuối lắc đầu còn không phải kỳ quái ta nhớ rõ ràng có làm sao lại là tìm không được đâu này tiểu khấu liền xem như ngô ngốc đến mấy cũng ý thức được nàng bị sư phụ đùa bỡn sư phụ đây là cố ý đang trêu chọc nàng chơi đâu sư phụ không thể như vậy tiểu khấu ủy khuất đong đưa điển hoa tay áo không thuận theo nói Định tuổi nhìn một bên thấy được cười ha ha Trương quân cũng trên mặt cũng lộ ra mỉm cười Điển hoa cười nói tốt rồi Không đùa ngươi Vi sư A thật đúng là không có tiktok đan Nghe điển hoa trả lời Tiểu khấu chờ mong ánh mắt mờ đi rất nhiều Cười tiếp lấy nói ra bất quá Tiểu khấu ánh mắt lại lần nữa phát sáng nhìn về phía điển hoa Điển hoa cũng không đùa nàng Nói Vi sư mặc dù không có Thế nhưng vi sư biết luyện chế. Có thể tùy thời tùy chỗ luyện chế ra đến. Thế nào? Tiểu khấu. Ngươi muốn ăn không tiểu khấu lập tức gà con ăn gạo một sảng gật đầu nói. Muốn điển hoa cười nói. Tốt. Vi sư liền vì ngươi luyện chế một khỏa tích tốc đan. Nói xong điển hoa tay trái. Hiện ra một đoàn màu xanh 10cm cao linh hỏa Tay phải vồ một cái một túi vải chứa mười cân gạo rơi xuống linh hỏa bên trên chỉ chốc lát sau liền luyện chế thành bóng bàn lớn nhỏ một đoàn phát ra bạc quang chất lỏng đỉnh tuổi hoảng sợ nói tay không chân hỏa luyện bảo đan điển hoa đạo trưởng ngày còn là luyện đan đại sư điển hoa khẽ gật đầu một cái không nói gì tay phải lại lần nữa bỗng dưng một chảo, hai viên cải trắng ném vào chỉ chốc lát Màu trắng chuyển hóa làm lục sắc phát ra bạc quang cầu kỷ lớn nhỏ một đoàn nhỏ chất lỏng. Định tội nhìn xem tích tốc đan vật liệu khắp khuôn mặt đầy bay lên vẻ không dám tin Điển hoa liền lấy ra một khối thịt khô Vung tay lên Cắt đi một khối nhỏ Cũng ném vào linh hỏa. Sau cùng trở thành chừng hạt gạo một đoàn nhỏ màu đỏ phát sáng chất lỏng. Điển hoa tay trái lắc một cái linh hỏa bên trong ba đám lớn nhỏ không đều tam sắc phát sáng chất lỏng dần dần dung hợp làm một thể tiếp đó điền hoa tay phải liên tiếp vung vẩy từng đạo từng đạo linh quang đánh vào hỗn hợp trong chất lỏng không lâu liền một cái viên bi lớn nhỏ phía trên in có mười đầu lớn nhỏ không đều hình tròn màu vàng đường vân màu trắng bạc tích cốc đan luyện chế thành công đây chính là mười văn tích cốc đan Một phỏa tương đương người bình thường 10 ngày lượng cơm ăn. Cách này 10 ngày không cần ăn cơm. Chỉ cần uống tăng thêm một chút muối ăn nước muối loáng là đủ. Nói xong. Đưa cho tiểu khấu. Tiểu khấu nhìn xem chốc lát. Một bộ hần không thể một khẩu nuốt vào chú mèo ham ăn bộ dáng. Bất quá. Trên mặt do dự xoắn suyết nửa ngày. Ánh mắt vẫn là một đóng. Khuôn mặt nhỏ hướng một bên khác uốn éo. Tay nhỏ hướng phương hướng ngược đưa tới. Nói. Sư đệ. Tiểu khấu là sư tỷ Hẳn là nhường ngươi. Sư phụ khỏa này tích tốc đan. Cho ngươi ăn đi. Không nghĩ tới tiểu khấu như thế có làm sư tỷ đảm đương. Điều này làm cho điển hoa nghĩ đến khổng sung nhường lê điển cố. Một sòng nước ấm chảy xuôi trong tim. Trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng nụ cười. Trương quân hai tay liên miên lay động. Cách đầu nhỏ liên miên sốt ruột âm thanh cử tuyệt nói. Sư tỷ. Không cần. Ngươi ăn đi. Sư đệ. Ngươi ăn đi. Không thì tiểu khấu liền hối hận. Nhanh tiếp lấy. Nói xong. Không nói lời gì đem tiktok đan nhét vào trương quân trong tay. Trương quân không biết làm sao nhìn về phía điển hoa. Điển hoa nhìn xem qua lại hai sư tỷ đệ. Cười nói. Vì sư có thể luyện chế một khỏa liền có thể luyện chế hai viên ngươi thô đi vì sư lại vì sư tỷ của ngươi luyện chế một khỏa ra tới điển hoa quay đầu nhìn về phía định tuổi định tuổi nhìn qua tiktok đan luyện chế sau đó duy trì một mặt không dám tin bộ dáng điển hoa không hiểu dò hỏi ngươi thế nào định tuổi phục hồi thần trí lắc đầu thở dài lão đạo là không nghĩ tới cái này tiktok đan luyện chế Vậy mà, vậy mà như thế Đình tuổi trong lúc nhất thời cũng không biết dùng cái gì từ để hình dung Điển hoa nghĩ đến vừa rồi đình tuổi đối tích tốc đan đỉnh vị là quý giá Lại nghĩ tới tận mắt thấy tích tốc đan giá rẻ sau đó Thật có chút sung kích. Tích tốc đan có phải hay không rất giống chúng ta bình thường nấu cơm một dạng đình tuổi cùng tiểu khấu đều điểm một cái Một mặt tán đồng gật gật đầu Điển Hoa cười giải thích nói, cái này tích cốc đan, vốn chính là đan dược mạch hệ đạo sĩ, ý nghĩ hảo huyền dùng luyện đan chi pháp tới làm cơm, sáng tạo ra tới, sau đó liền xem như đan dược mạch hệ cơ sở đan dược một trong. Đan sư vẫn luôn là đem tích cốc đan, coi như ăn cơm, còn như các ngươi cảm thấy quý giá là bởi vì đan dược mạch hệ người bán ít bán quý đi điển hoa lắc đầu nói. Định tụi oán hận nói. Quả nhiên. Sư Hương nói không sai. Muốn ta xuất sơn ít cùng đan dược mạch hệ người liên hệ. Nói bọn hắn đều là gian thương. Quả là thế điển hoa không để ý tới định tụi. Lại lần nữa bắt đầu luyện chế tích tốc đan. Bất quá lần này. Hắn dùng là lưỡng nghi luyện đan pháp. Tay trái màu xanh linh hỏa biến thành 15cm cao. Bên trong có hai đoàn linh hỏa tạo thành điển hoa lần này một lần thả đầy đủ luyện chế hai viên tiktok đan vật liệu không lâu điển hoa liền cùng lúc luyện chế được hai viên mười văn tiktok đan phân biệt ném cho đỉnh tuổi cùng tiểu khấu nghĩ đến bên ngoài huyền mẫu còn không có đâu hỏi thăm một tiếng nói huyền mẫu ngươi muốn tiktok đan sao huyền mẫu mang theo ủy khuất thanh âm từ màn xe truyền ra ngoài đến sư thúc tổ lão nhân ra ngày rốt cuộc nghĩ đến ta Ta muốn, ta cũng muốn điền hoa lắc đầu, lại lần nữa tay trái lắc một cái, lần này màu xanh lửa linh hỏa có 20 cm cao, bên trong có bốn đám linh hỏa tạo thành, dùng là tứ tưởng tượng luyện đan thuật, xem tới tất cả mọi người ăn TikTok đan là được rồi, cũng là bớt việc nhỏ, không cần tại giá ngoài đốt lửa nấu cơm. Nói xong, tay phải lấy ra bốn phần số lượng, bắt đầu đồng thời luyện chế bốn khỏa TikTok đan. Không lâu liền luyện chế tốt rồi bốn khỏa mười văn tích tốc đan Lấy ra một cái màu trắng bình ngọc Chứa hai viên đi vào Dèm xe vén lên nói Đừng nói sư thúc tổ không thương ngươi Người khác đều là một khỏa Ngươi thế nhưng là hai viên Còn miễn phí đưa ngươi một cái bình ngọc huyền mấu tiếp nhận bình ngọc cười láo lính nói tạ ơn sư thúc tổ Điển hoa lắc đầu nói ngươi ngược lại là tốt đuổi Điển hoa lấy ra một cái hơi lớn chút bình ngọc. Đem hai viên tích tốc đan đặt đi vào. Sau đó lại lần nữa bắt đầu dùng tứ tưởng luyện đan thuật luyện chế tích tốc đan. Liên luyện hai lần. Gom góp đủ mười khỏa. Nói. Vật này xác thực thật thuận tiện. Lưu chút dự phòng đi. Điển hoa từ trong bình ngọc lấy ra một khỏa. Nhìn xem còn không có ăn tích tốc đan đỉnh tuổi. Tiểu khấu. Trương quân ba người. Nói, đều cầm làm cái gì ăn a đây chính là chúng ta mười ngày cơm nói xong. Ngửa đầu lên, đem tích tốc đan nuốt xuống. Định tuổi cùng tiểu khấu cùng trương quân, lúc này mới lưu luyến không rời ăn rồi khỏa này tích tốc đan. Điển hoa lắc đầu nói, các ngươi không phải được chứng kiến tích tốc đan quá trình luyện chế sao cái này lại không phải vật gì tốt muốn ăn bất cứ lúc nào tìm ta muốn. Điển hoa chuyển thân hướng về phía ngoài xe nói huyền mẫu tiktok nan ngươi ăn hay chưa huyền mẫu thanh âm từ màn xe truyền ra ngoài đến ăn rồi xe ngựa liền hối hả hành xử một canh giờ qua thành trấn mà không vào tiếp tục tiến lên liền hành xử một canh giờ huyền mẫu dừng xe vén rèm cửa lên đối điển hoa hành lễ nói sư thúc tổ con ngựa đã chạy hai ba canh giờ không chịu nổi Con ngựa cần ăn vài thứ, uống một chút nước, nhỉ ngơi một chút, điển hoa dèm xe vén lên, đi xuống xa, đi tới thở hổn hển con ngựa trước mặt, nâng tay phải lên, con ngựa cảm giác được điển hoa tới gần sau đó, lập tức dùng đầu ngựa dựa vào phía trước, trà sát lấy điển hoa nâng tay phải lên, điển hoa dùng tay phải nhẹ nhàng vuốt đầu ngựa, cười nói. Chúng ta có ăn tiktok đan? Con ngựa không có Xác thực không công bằng Nói xong Tay trái toát ra một đoàn 20cm cao ngọn lửa màu xanh Nhìn thấy ngọn lửa màu xanh Con ngựa bản năng né tránh chút Điển hoa tay phải tìm tòi Sẽ vì con ngựa chuẩn bị đồ ăn lấy tương ứng phân lượng ra tới Quăng vào linh hỏa bên trong Không lâu 4 khỏa 10 văn chuyên dùng tiktok đan Luyện chế hoàn thành Lấy ra cái trước bình ngọc lắp đặt Ném cho huyền mấu nói Này cho con ngựa một khỏa Sau đó cùng chúng ta đồng giảng Bình thường cho ăn chút nước muối loãng là đủ Định tội nhìn xem tất cả những thứ này Lại lần nữa đổi mới tích cốc đan ở trong lòng quý giá địa vị Nguyên lai like. Những này đan sư thật đem tích cốc đan xem như cơm đến ăn Hơn nữa Không chỉ có là người Còn bao gồm cho ăn gia súc huyền mẫu cũng bị điển hoa cái này một trận thao tác cho chỉnh mộng. Tích tốc đan. Còn có thể chơi như vậy huyền mẫu lấy lại tinh thần. Tiếp nhận điển hoa ném qua đến bình ngọc. Nói. Vâng. Sư thúc tổ. Huyền mẫu nghĩ đến. Tuy rằng đồ ăn giải quyết rồi. Thế nhưng chạy thời gian dài. Con ngựa nên mệt vẫn là phải mệt. A vẫn là phải nghỉ ngơi nha nghĩ tới đây huyền mẫu mở miệng nói sư thúc tổ ngựa còn huyền mẫu còn chưa nói xong liền thấy điển hoa đạo trưởng một cái bạch quang đánh vào con ngựa trên thân con ngựa lập tức đình chỉ thở dốc thoạt nhìn nghị lực rất nhiều điển hoa đạo trưởng gật đầu nói chỉ liệu thuật chỉ liệu mệt nhọc hiệu quả coi như không tệ điển hoa cảm thán xong sau quay đầu hỏi dò huyền mẫu nói Ngươi vừa rồi muốn nói gì tới Huyền mẫu nhìn xem tinh thần phấn chấn con ngựa Xứng sờ hồi đáp Không Không muốn nói cái gì Hiện nhiên điển hoa sư thúc tổ đã nghĩ đến Đồng thời giải quyết rồi Hơn nữa dùng lại là một cái hắn chưa thấy qua bí thuật Tựa như là chỉ liệu loại bí thuật Huyền mẫu lại lần nữa trong lòng cảm thán nói Điển hoa sư thúc tổ rốt cuộc biết bao nhiêu bí thuật a liền chỉ liệu bí thuật đều biết hơn nữa. Liền đại tài tiểu dụng. Đem như vậy bí thuật dùng đến thớt ngựa như vậy xúc vật trên thân. Lại thêm con ngựa chuyên dùng tích cốc đan. Sư thúc tổ. Ngày không thể bởi vì biết bí thuật nhiều. Liền không đem bí thuật coi là gì nha ngươi có hay không nghĩ tới chúng ta những này chỉ biết hai ba cái bí thuật tâm tình người ta a điển hoa một lần nữa lên rồi xe ngựa. Nói, đi thôi huyền mẫu lập tức phục hồi thần trí Dùng nước cho ăn con ngựa một khỏa tích tốc đan Một lần nữa ngồi ở gọn xe bên trên Dùng vừa mới tự học thành tài khống chế kỹ thuật nói Giá con ngựa chậm rãi khởi bước chậm rãi ra tốc Lại lần nữa lấy nguyên lai like tốc độ tại trên quan đảo chạy Giữa trưa Tươi đẹp dưới ánh mặt trời Người ở thư thức trên quan đảo thành một đảo tuyệt mỹ phong cảnh ta có thể điểm hóa vạn vật không chín chương hai trăm hai mươi ba có yêu có vườn sơn cương trong bất chi bất giác. đến tràng vàng tối huyền mẫu lại lần nữa kêu dừng xe ngựa dèm xe vén lên đối ngay tại đối tiểu khấu cùng trương quân giảng bài điển hoa hành lễ nói sư thúc tổ sắc trời đã tối chúng ta cũng qua tam hà huyện tiến nhập sán đảo quận sán thủy huyện địa giới Có phải hay không nghỉ ngơi một chút Sáng mai lại đi đường Điển hoa từ xe ngựa bên trên nhảy xuống tới Xoay xoay eo Đưa mắt nhìn bốn phía Siêu phàm sau đó Có được nhìn ban đêm Tuy rằng mặt trời xuống núi Sắc trời Lớn tối tầm mắt bên trong lại sáng như ban ngày A thú vị điển hoa nhìn qua phía nam cách quan đảo không xa một tòa sơn cương Khẽ ồ lên một tiếng Huyền mẫu đem xe ngựa giá đỡ chống lên, dỡ xuống sáu mã dây thừng, đem con ngựa sắt đến ven đường trên cây buộc lại, nhẹ nhàng vuốt đầu ngựa, an ủi con ngựa. Bắt trước bình thường nhìn thấy những cái kia mã phu hành vi cùng động tác, định tụi xuống xe ngựa nhìn xem Huyền mẫu bộ dáng, cười nói: đừng nói, Huyền mẫu, ngươi làm lên mã phu đến, thật đúng là ra dáng. Huyền Mẫu không để ý đến đỉnh Tổ trêu chọc nói như vậy. Nghe đến điện hoa khẽ a một tiếng, Huyền Mẫu thế nhưng là biết rõ điện hoa sư thúc tổ lời hại. Lấy Huyền Mẫu đối điện hoa sư thúc tổ hiểu rõ điện hoa sư thúc tổ nhất định là phát hiện cái gì mới có thể phát ra như vậy nhẹ kêu thanh âm. Bất quá Huyền Mẫu cũng không không yên tâm có cái gì nguy hiểm, bởi vì Huyền Mẫu đối điện hoa sư thúc tổ có lòng tin. Tin tưởng có điển hoa sư thuốc tổ tại. Hết thảy đều không phải là vấn đề. Cho nên vừa lái mở pháp nhãn. Vừa đi tiến lên. Dùng bình thường ngữ khí dò hỏi. Sư thuốc tổ. Ngày phát hiện cái gì không điển hoa khẽ cười nói. Phát hiện một cái thú vị đồ vật. Tiểu khấu. trương quân. Xuống xe. Bắt đầu tiếp xuống lịch luyện. Huyền mẫu dùng pháp nhãn nhìn xem cái kia Sơn Cương, nhíu mày nói cái này Sơn Cương phong thủy. Thật là một khối cực hung chi địa định tội đi tới điển hoa bên người. Mở ra pháp nhãn nhìn về phía điển hoa trong tầm mắt Sơn Cương. Đồng ý gật đầu nói. Phía trên có yêu khí cũng có vượt khí. Hẳn là có yêu quái cùng vượt quái hỗn hợp tạo thành ác thế lực. Chiếm cứ ở đây. Kỳ quái. Yêu quái là sinh linh. Vừa quái là tử linh. Hơn nữa vừa quái không có linh chi túc. Giữa hai bên đồng dạng cũng là tử định. Làm sao sẽ hợp lại cùng nhau. Hợp thành một phương thế lực đâu này điển hoa kinh ngạc nói. Định tuổi. Ngươi nhìn không ra. Chiếm cứ ở đây yêu vật. Là cái gì giống loài không định tuổi không có ý tứ lắc đầu nói. bẩm sư thúc. Ta chủ công là bì ảnh. Đoán mệnh vọng khí chi thuật thường thường. Chỉ có thể nhìn ra một thứ đại khái. Cụ thể. Chỉ có thể đánh giá ra trong thế lực có yêu khí cũng có vượt khí cụ thể, liền nhìn không ra. Thông qua trước đó liếc mắt nhìn ra trương quân là đạo gia tử đệ. Cũng có thể thấy được điển hoa sư thúc tại đoán mệnh vọng khí chi thuật bên trên công lực 10 phần cao. Là đoán mệnh chi thuật thu lại người. Định tội khiêm tốn dò hỏi. Sư thúc. Ngày nhìn ra cái gì sao Điển Hoa gật đầu cười Lại cố ý bắt đầu bán cái nút nói Là đã nhìn ra Bất quá Nói ra liền không dễ chơi nhỏ Đợi lát nữa Các ngươi tại tiểu khấu cùng trương quân sau lưng vì bọn họ lượt trận đi Đến lúc đó tận mắt chứng kiến một phen Nói không chừng xe thích cái ngạc nhiên này Điển Hoa ngón trỏ tay phải điểm vào mi tâm Mặt niệm nói Điểm hoa Âm dương nhãn pháp thuật một nháy mắt điểm hóa ra âm dương nhãn pháp thuật. Chuẩn bị đầy đủ sau đó. Điển hoa hướng về phía tiểu khấu cùng trương quân vấy vấy tay. Đem tiểu khấu cùng trương quân gọi vào trước thân. Dặn dò Sáng hôm nay lịch luyện là đối phó người. Buổi tối hôm nay lịch luyện lại là muốn đối phó vừa quái. Có sợ hay không tiểu khấu lập tức trả lời. Có sư phụ tại. Tiểu khấu cái gì còn không sợ. Điển hoa nhìn xem tiểu khấu. Âm thầm lắc đầu nói. Cái này tiểu mông ngựa tinh. Miệng thật ngọt. Trương quân liền thành thật ủng trọng nhiều. Lắc đầu kiên định nói. Không sợ điển hoa nhìn trương quân ánh mắt bên trong. Thật đúng là không có một chút sợ hãi chi ý. Không có tiểu khấu kinh lịch. Chưa từng có chân chính đối mặt qua rửa quái. Như vậy biểu hiện. Thật là hiếm thấy. Điển hoa hướng về phía bọn hắn một người đánh một cách Linh Quang đi qua. đạo này Linh Quang bám vào tại bọn hắn trên ánh mắt. Rơi vào trong đó. Ánh sáng dần dần mở đi. Sau cùng ánh mắt chỉ là tản ra yếu ớt bạch quang. Điển hoa dặn dò. Vi sư đã vì các ngươi ra chỉ âm dương nhãn. Các ngươi có thể nhìn thấy vừa quái. Các ngươi pháp kiếm là vừa quái khắc tinh. Có thể tổn thương đến vừa quái các ngươi pháp bảo mang theo phòng ngự kết giới có thể hữu hiệu ngăn cản vừa quái mấy lần công kích. trên sườn núi loại này vừa quái hắn thực lực là vừa quái bên trong yếu nhất tồn tại vừa lúc thích hợp các ngươi lịch luyện các ngươi nhiệm vụ liền là lên núi khứ trừ cái này mấy con vừa quái còn như cái kia yêu vật đều có huyền mẫu cùng định tuổi hai vị đạo trưởng xử trí không cần các ngươi quản Tiểu khấu cùng trương quân cùng một chỗ gật đầu xác nhận. Tiểu khấu còn bổ sung một câu nói. Sư phụ. ngài nhất định phải hảo hảo nhìn chằm chằm tiểu khấu. Như vậy tiểu khấu liền không sợ. Điển hoa nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu khấu đầu nói. Yên tâm đi. Vì sư sẽ một mực chú ý các ngươi. Sẽ không để cho các ngươi xảy ra chuyện. Tiểu khấu lúc này mới thở dài một hơi. Kiên định nói. Yên tâm đi sư phụ tiểu khấu nhất định sẽ hoàn thành lịch luyện nhất định sẽ đem những ngày vượt quái đều tiêu diệt nói xong còn dùng lực phẩy tay bên trong kiếm gỗ điển hoa nghĩ đến tiểu khấu sáng hôm nay đối mặt phỉ đồ biểu hiện trong lòng biểu thì hoài nghi bất quá trên mặt lại gật đầu khen ngơi vì sư tin tưởng ngươi tiểu khấu cùng trương quân cùng một chỗ vai kề vai cẩn thận từng ly từng tí hướng sơn cương đi đến điển hoa chuyển thân đối định tuổi cùng huyền mẫu nói các ngươi có đối phó yêu vật kinh nghiệm không huyền mẫu gật đầu nói tại sư trưởng trợ giúp phía dưới đối phó qua một cái thỏ yêu định tuổi càng là vấu ngực nói ta cùng mạc chủ sư huyên liên thủ đối phó qua một cái lục yêu ta có kinh nghiệm có ta ở đây sư thúc ngài cứ yên tâm đi điển hoa hơi nhíu mày lại thầm nghĩ chỉ mong ngươi đây không phải lập lác Định tủ cùng huyền mẫu đều làm một phần chuẩn bị, liền đứng dậy truy lên rồi phía trước tiểu khấu cùng trương quân hai người. Bất quá cùng bọn hắn chào hỏi một tiếng. Liền cố ý dừng lại. Chờ tiểu khấu cùng trương quân đi mấy trượng Mới duy trì khoảng cách này. Đi theo lên rồi sơn cương. Nhìn xem một trước một sau cách xa nhau bất quá mấy trượng chia hai đợt lên rồi sơn cương bốn người. Điền hoa trở lại dùng ngữ thú thuật pháp môn. Gia trì linh thức, dùng thanh âm phân phó con ngựa nói: "Ở chỗ này chờ lấy, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở về." Con ngựa đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, điểm một cái to lớn đầu ngựa. Điển Hoa nhẹ nhàng nhảy một cái, đạp lên rồi tiên kiếm, tiến nhập ẩn thân trạng thái, bay về phía Sơn Cương. Tiểu Khấu cùng Trương Quân vai sóng vai hướng đi Sơn Cương. Lần thứ nhất có được âm dương nhãn. Tiểu khấu hiếu kỳ nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Đối âm dương nhãn tầm mắt bên trong hết thảy. Đều đầy lòng hiếu kỳ. Đáng tiếc. Bởi vì tiểu khấu hai người phàm là tục thân thể. Cảnh giới có hạn. Lại thêm sắc trời lớn tối. Âm dương nhãn chịu tầm mắt ảnh hưởng. Nhìn thấy đồ vật có hạn. Tiểu khấu nhìn cách đó không xa sơn cương. Âm dương nhãn tầm mắt bên trong Sơn cương trên không mười trưởng nơi Một mảnh tản ra màu đen sám quang mang đám mây liên tiếp cuồn cuộn lấy Tại màu trắng bạc ánh trăng chiếu xuống tỏ ra mười phần kiềm chế Chỉ nhìn cách này cảnh tượng liền biết sơn cương bên trong gặp nguy hiểm Tiểu khấu trí nhớ rất tốt Nhớ lại điển hoa ban đầu ở tế thủy huyện mang theo nàng phong thủy tình hóa rùa quái lúc nói chuyện tiểu đại nhân nhi một dạng dùng qua người tới dọn điệu đối trương quân giảng đạo sư đệ ngươi nhìn cái này màu xám đen đám mây chính là chúng ta học tập trong phong thủy học âm sát chi khí tuy rằng tiểu khấu cùng trương quân thiên về điểm khác biệt một cách là phong thủy một cách là đoán mệnh bất quá những cơ sở này đồ vật cũng không có hạn chế bọn hắn mà là đều dạy bảo rồi bọn hắn Tiểu khấu tuy rằng lấy phong thủy chi thuật làm chủ, thế nhưng cũng học xong chút cơ sở đoán mệnh tương quan lý luận. Trương quân tuy rằng lấy đoán mệnh chi thuật làm chủ, cũng sẽ học được một phần phong thủy tương quan lý luận. Trương quân theo tiểu khấu lời nói, nhìn về phía sơn cương trên không. Tiểu khấu nhìn trương quân phản ứng, lập tức bày biện đại sư tỉ điệu bộ, tiếp lấy nói ra âm sát chi khí là âm khí cùng sát khí kết hợp mà đã thành chỉ có tại dạng này phong thủy hung địa bên trong mới có thể sinh ra vừa quái vừa quái cũng mới có thể sinh tồn tiểu phấu đang nghĩ ngợi đem từ điển hoa nơi đó nghe tới những lời này lấy người từng trải giọng điệu nói cho trương quân người sư đệ này nghe không nghĩ tới lúc này định tội cùng huyền mẫu hai vị đạo trưởng đi lên rồi phía trước huyền mẫu đạo trưởng còn tốt Tương đối cẩn thận. Chỉ là nhìn xem tiểu khấu cười cười. Không nói gì thêm. Định tuổi đạo trưởng lại một câu nói toạt ra tiểu khấu xuất thân. Cười trêu vẻo tiểu khấu nói. Tiểu khấu. Ngươi đem từ điển hoa đạo trưởng nơi đó nghe tới lời nói. Thuật lại cho trương quân. Cũng không tính toán lời hại a Ngươi phải chính mình tiêu hóa hiểu được. Thật sự hiểu mới được tiểu khấu lập tức như bị kích thích như con mèo nhỏ. Dương nhanh múa vuốt xông lấy định tuệ nói, định tuệ đạo trưởng không mang theo ngươi dạng này, tiểu khấu ngay tại tận một cách làm sư tỷ nghĩa vụ, ngươi không thể như vậy đối tiểu khấu. Định tuệ đạo trưởng cười vuốt vuốt tiểu khấu não đại nói, tốt rồi, ta cùng huyền mẫu liền là lên tới nói cho các ngươi biết một tiếng, chúng ta đi theo các ngươi tiếp sau, đừng sợ, tốt rồi. Không quấy rầy ngươi tận sư tỉ nghĩa vụ. Tiếp lấy thuật lại đi. Tiểu khấu lúc này bị phơi bày nàng trò vặt. Đâu còn có ý tốt nói tiếp quay đầu chỗ khác. Hừ một tiếng. Bày ra không để ý tới đỉnh tuổi đạo trưởng điệu bộ. Khí thu thu bước nhanh đi về phía trước mấy bước. Trương quân xông lấy đỉnh tuổi đạo trưởng ái náy cười một tiếng. Bước nhanh đi theo. Sau đó cùng tiểu khấu nói một câu cái gì. Tiểu khấu lập tức nở nụ cười. Tiếp lấy lớn tiếng thuật lại lên điển hoa lời nói. Cũng mặc kể cùng Sơn Cương bên này ứng hay không ứng cảnh. Huyền Mấu lắc đầu cười nói. Đình tuổi sư thúc. Trong ngoài không phải người sao nhân sư tỷ để hai cái chơi hào hào. Ngươi cũng không cần đùa bọn hắn. Đình tuổi một mặt ý cười nhìn xem tiểu khấu cùng Trương Quân nói. Đùa bọn hắn chơi có nhiều ý tứ ai nhìn xem bọn hắn định tội nghĩ đến cùng mạc chủ sư huyên trước kia một ngày. Hai người bọn họ cũng có như vậy một đoạn thú vị thời gian. Mạc chủ sư huyên tựa như hiện tại tiểu khấu đồng dạng. Mà chính mình tắt thì giống như là trương quân đồng dạng. Mạc chủ sư huyên từ nhỏ tại sơn môn lý trưởng lớn. U mê so tiểu khấu còn nhiều. Mà chính mình có thể không sánh bằng trương quân lúc ấy đem chính mình cái này mới lên sơn môn tiểu gia hỏa hồ đến sườn sốt một chút sau này liền trở thành sư huyên tiểu tùy tùng nhỏ bây giờ trở về muốn cái kia đoạn tuổi thơ thời gian thực sự là một lời khó nói hết a đây là thỏa thỏa hắc lịch sử a chính mình lúc ấy thật là quá ngô vậy mà đơn giản như vậy liền bị sư huyên lừa gạt thành hắn tiểu tùy tùng nhỏ bây giờ trở về nhớ tới thật là thiệt thòi lớn Theo đi lên sơn cương. Tiểu khấu cùng trương quân cũng chầm chậm trở nên khẩn trương. Không dám tùy ý nói chuyện. Cẩn thận từng ly từng tí từng bước một hướng về phía trước chuyển. Trong màn đêm trên sườn núi mọc đầy thấp bé ít lá cây cối. Lạnh lạnh gió đêm thổi tới. Cành lá vang xào xạc, Lá sụng theo gió đêm đánh lấy xoáy sen lẫn cát bụi xốc xích bay múa. Dưới ánh trăng trải qua chầm rãi chảy xuôi nước sông lúc sáng lúc tối chiếu rọi Tỏ ra càng thêm âm trầm kinh khủng. Người hành tẩu tại che kín lá sụng cành khô đá vụn đường đá bên trên. Lòng bàn chân giẫm tại cành khô lá sụng lúc. Từ dưới mà lên phát ra khàn khàn mà ngột ngạt thanh âm. Trải qua sơn cương tiếng vọng. Tỏ ra càng thêm khó nghe chói tai. Những âm thanh này giống như kinh động đến sơn cương đầu cành cây cú mèo. Phát ra bén nhọn thanh âm chói tay Như vậy đột nhiên bén nhọn tiếng kêu to Lập tức xòa tiểu khấu giật mình Bắt lại trương quân cánh tay Thân thể có chút phát run Mở miệng lúc thanh âm cũng có một chút phát run Bất quá nói ra lời nói lại là Sư đệ không sợ, không sợ Sư tỷ sẽ bảo hộ ngươi, bảo hộ ngươi Tiểu khấu cùng trương quân cách đó không xa Định tụi cùng huyền mẫu đứng tại một cái ngăn cách thanh âm cùng ánh sáng cỡ nhỏ kết dưới bên trong. Ở phía sau thấy cảnh này. Định tụi cười nhẹ đối huyền mẫu chửi bậy nói. Tiểu khấu cái này tiểu ra hỏa nhi. liền là mạnh miệng. Rõ ràng là nàng sợ đến không được. Lại một mực nói cho trương quân đừng sợ. Nói muốn bảo vệ trương quân. Nhìn trương quân cái này hùng trọng tiểu dáng dấp. Nào có một điểm sợ hãi bộ dáng. Định tội có vừa rồi cầm tiểu khấu cùng trương quân hai sư tỷ để thay vào bọn hắn sư huyên để hai cái. Vốn là càng thêm thân cận tiểu khấu. Lập trường cũng tại tiểu khấu bên này. Hiện tại chuyển rời đến thân là sư để trương quân bên này. Bắt đầu đứng tại trương quân lập trường. Bắt đầu làm trương quân nói chuyện. Huyền Mấu lắc đầu nói sư thúc chú ý có vừa quái xuất hiện. Định tuổi nhìn lướt qua tiểu khấu cùng trương quân phía trước không xa bên ngoài một gốc cây khô mặt dưới rùa quái. Khẽ cười nói. Yên tâm đi. Ta lưu ý lấy đâu. Trương quân một bên cảnh giác nhìn xem bốn phía. Một bên trả lời tiểu khấu nói. Sư tỷ. Không sợ. Đây chẳng qua là cú mèo. Tiếng kêu là kinh khủng một phần. Bất quá nó chỉ bắt chuột ăn. Không ăn thịt người. Không có việc gì Tiểu khấu tranh thủ thời gian rút về tay Giải thích Sư tỷ không sợ Là không yên tâm sư để ngươi sợ hãi Ngươi không sợ sẽ không việc gì Nói xong cũng nhanh bước tới đi về trước hai bước Trương quân giống như phát hiện cái gì Gấp hô Sư tỷ Cẩn thận tiểu khấu phía trước xuất hiện một bóng người Như quen thuộc cười đối tiểu khấu dò hỏi tiểu bằng gấu có phải hay không lạc đường có muốn hay không ta mang ngươi ra ngoài tiểu khấu nghe đến thanh âm này ánh mắt đăm đăm ánh mắt một trận mơ hồ trên thân pháp bào tự động sáng lên một cái nghe đến trương quân một câu cẩn thận lập tức vô ý thức vung ra tay phải nắm chặt kiếm gỗ một kiếm chém tải trên người đối phương đối phương cũng không có tránh cứ như vậy bị tiểu khấu một kiếm cho chém chúng thân thể Kiếm gỗ giống như xẹt qua một đoàn nước đồng dạng, chỉ là thoáng có chút lực cản, liền chạm mặt vào thân thể đối phương. Thân thể đối phương dừng một chút. Thân thể trở nên càng thêm trong suốt đơn bạc. Tiếp đó giống như cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Tiếp tục nói ra. Tiểu bằng gỗ. Lạc đường sao còn tốt đụng phải ta. Ở đây ta quen thuộc. Ta đến vì ngươi dẫn đường đi. Trương quân lúc này sách theo kiếm gỗ tiến lên. Dùng cơ sở kiếm pháp. Liên tiếp hai kiếm. Hướng về kia thân ảnh bụng cùng đùi gọt đi. Cũng là thấu thể mà qua. Thân ảnh lại lần nữa trở nên trong suốt mấy phần. Tiểu khấu lúc này mới phát hiện. Trước mắt cái này hẳn là vừa quái. Thế nhưng giống như cũng không lợi hại bộ dáng, Hơn nữa còn ngốc vô vô. Phản ứng mười phần trì đổn. Nàng cùng sư đệ đều gọt đi đối phương ba kiếm. Đều không có phản ứng. Hoàn toàn liền là một cái cọp gỗ nha. Có phát hiện này. Tiểu khấu lập tức không sợ. Thanh âm kiên định. Hào khí vượt mây nói. Sư đệ. Đừng sợ. Sư tỷ tới đối phó nó. Trương quân chém hai kiếm. Phát hiện cái này vừa quái hoàn toàn không có phản ứng. Giống như một cái tượng gỗ đồng dạng. Chỉ là đang lặp lại lấy vừa rồi lời nói. Quả nhiên như sư phụ nói. Đây cũng là yếu nhất vừa quái. Phát hiện không có nguy hiểm tiểu khấu muốn lên tới đón trương quân cũng lui một bước, không tiếp tục xuất thủ. Đứng ở một bên nhìn xem tiểu khấu không có kết cấu vơ kiếm gỗ. Trương quân lắc đầu nhắc nhở. Sư tỷ, Dùng sư phụ truyền thụ chúng ta cơ sở kiếm pháp để chiến đấu. Nghe trương quân lời nói tiểu khấu lập tức vô ý thức bắt đầu dùng cơ sở kiếm pháp để chiến đấu sau đó tiểu khấu mới phản ứng được lập tức bổ cứu nói sư tỷ vừa rồi nhất thời nóng vội quên hiện tại mới nhớ tới sư đệ cái này vừa quái đặc biệt đần ngươi cũng tới đến đánh nó chúng ta cùng một chỗ đánh hắn trương quân cười sách theo kiếm gỗ ở một bên che chở tiểu khấu nói tốt sư tỷ Định tụ cùng huyền mẫu đứng ở phía sau trong kết giới. Nhìn con này vùng về vừa quái. Bị tiểu khấu cùng trương quân hai cái tiểu gia hỏa nhi. Cầm kiếm gỗ. Từ lung tung một trận loạn vũ đến tiếp sau càng ngày càng có kết cấu. Tại vừa quái không phản kháng điều kiện tiên quyết. Không đến một chém trà công phu. Liền bị tỉnh hóa. Sau cùng còn lại một cái thuần trắng linh thể. Tiểu khấu nhìn vừa quái biến thành linh thể sau đó. Lập tức ngừng lại trương quân nói Sư đệ Có thể Đây chính là vừa quái bị tình hóa phía sau bộ dáng Tiểu khấu đi theo sư phụ được chứng kiến thật nhiều lần Cây dạng này cùng kiếm tiên tình hóa xong vừa quái lúc bộ dáng Là giống như đúc Lần trước điển hoa tình hóa tốc độ quá nhanh Hơn nữa trương quân là lần đầu tiên gặp Một mực ở vào chấn kinh Đồng thời không có cẩn thận quan sát Lần này tốc độ rất chậm. Cho trương quân cẩn thận quan sát cơ hội. Trương quân hiếu kỳ đánh giá cách này phát ra bạch quang hình tượng tươi sống sinh động từ màu trắng quang vụ tạo thành nửa trong suốt thân ảnh. Đối phương là một cách ba bốn mươi tuổi nam tử trung niên, người mặc một thân người bình thường áo gai. Trong tay cầm một cách đốn củi đao. Cái này đao không có thực thể, chỉ là huyễn ảnh. Cùng trên người đối phương y phục đồng dạng. Hắn hành là một cái phù cận người đốn củi. Trương Quân phán đoán nói, cái kia linh thể quyến luyến hướng đông một bên ngắm nhìn, mở to miệng muốn nói cái gì, phát hiện không thể phát ra âm thanh, vội vàng đổi thành hướng bọn hắn cúi đầu hành một cách lễ, thân thể vừa mới cúi người, còn chưa kịp đứng dậy, thân ảnh liền bỗng nhiên biến mất không thấy. Trương Quân ngưng trọng dò hỏi, "Sư tỷ, Chúng ta tình hóa vừa quái Bọn họ có phải hay không khôi phục linh trí bọn hắn đi nơi nào tiểu khấu lần thứ nhất bị tình hóa phía sau vừa quái hành lễ Cảm thấy mình đặc biệt không dậy nổi Chính một mặt say mê đâu Nghe đến trương quân vấn đề Sườn sốt một chút ngoẹo đầu hồi đáp Sư phụ luôn nói Bụi về với bụi Đất về với đất Cũng không có nói bọn chúng đi nơi nào bất quá Hẳn là một cái nơi đến tốt đẹp đi dù sao. Bọn hắn đã bị chúc ta tỉnh hóa rồi trương quân thuật lại lấy câu kia. Bụi về với bụi. Đất về với đất. Như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Ta có thể điểm hóa vạn vật không chín chương 224 miệng nói tiếng người yêu quái đình tuổi dĩ nhiên không phải lần thứ nhất nhìn thấy tỉnh hóa rùa quái. Mỗi lần nhìn thấy như vậy tràng cảnh. Đều mười phần cảm khái. Bất quá càng thêm để cho hắn cảm khái là Tiểu khấu cùng trương quân hai người kiếm gỗ Vậy mà lợi hại như vậy Chỉ là hai ba mươi kiếm Liền có thể đem một cây rửa quái tình hóa Huyền mẫu nhìn xem định tội kinh ngạc bộ dáng Cười nói Ngươi là chưa thấy qua điển hoa sư thúc tổ tiên kiếm Hắn tình hóa lên rửa quái đến Cho tới bây giờ chỉ cần một kiếm Mấy hơi ở giữa liền có thể hoàn thành Định tội nghe xong bản năng không tin phản bác Cách này sao có thể tiếp đó nghĩ đến kiếm tiên đủ loại chỗ thần kỳ Lại thêm cao thân mạc chắc giống như không gì không biết không gì làm không được điển hoa sư thúc Chân chờ liền sửa lại miệng Từng chữ nói ra vẫn như cũ mang theo một tia hoài nghi nói ra Nếu như là điển hoa sư thúc mà nói Còn thật sự có khả năng đột nhiên Định tội nghĩ đến hắn là gặp qua điển hoa sư thúc tình hóa vừa quái liền là họ bị dược. Bất quá cái kia họ bị dược tình huống đặc thù. Là đoán mệnh mạch hệ cải tạo vừa quái. Nếu là tìm tới bí quyết. Dùng đúng phương pháp. Đánh đổi khá nhiều. Sư phụ hắn cũng có thể tại một khắc đồng hồ bên trong hoàn thành tình hóa. Cho nên. Tuy rằng điển hoa sư thúc tình hóa rất cấp tốc rất dứt khoát. Có cái này biết gặp trướng định tụ cũng không có suy nghĩ nhiều hiện tại nghe huyền mẫu ý tứ điển hoa sư thúc tình hóa bất luận cái gì vừa quái đều là nhanh chóng như vậy điểm ấy thật là làm cho định tụ mười phần giật mình huyền mẫu nhìn xem định tụ giật mình bộ dáng lắc đầu dùng qua người tới dọn điệu nói ta lúc ấy cũng là giật mình như vậy bất quá sau đó Chầm rãi cũng liền thói quen điển hoa sư thúc tổ như vậy cao nhân tiền bối. Không phải chúng ta muốn như vậy bối có thể ước đoán. Định tuổi cũng không phải không gặp chứ điển thế hệ cao nhân tiền bối. Sư phụ hắn. Còn có sư thúc sư bá. Thêm cực kỳ. Cũng không gặp giống như điển hoa sư thúc biến thái như vậy à. Chỉ có thể về tại tu chân nhất mạch. Thật là đạo môn bên trong hết sức lợi hại nhất mạch. Tu. Chân. Tu chân. Ta hình như ở đâu nghe nói qua cùng loại tên gọi định tụi tự lẩm bẩm. Huyền Mấu sau khi nghe được. Tiếp lời. Ta lúc ấy cũng cảm thấy quen tay. Liền là nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua hoặc nghe qua. Huyền Mấu trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi đến. Liền không sao xoắn suyết cách này. Tu chân nhất mạc mạc chủ cùng hai cách để tử liền tại bọn hắn bên người. Có cơ hội hỏi dò một chút người trong cuộc là được. Huyện Mấu Ngược lại dò hỏi Sư Thúc ngươi nhận ra cái này vừa quái là cái gì loại hình sao hắn vừa rồi thật giống như là muốn giúp tiểu khấu bọn hắn đi cái gì nguy hiểm địa phương đi Cái này vừa quái cho người ta cảm giác Thế nào Kỳ quái như thế giống như một cái tàn thứ phẩm một dạng ngoại trừ vừa mới bắt đầu lúc nói chuyện thanh âm có chút mê hoặc lòng người rất nhỏ hiệu quả Cũng đúng là vừa quái thân thể Phương diện khác một chút cũng không giống vừa quái. Định tụ do dự nói. Cái này vừa quái. Tựa như là. Trành vừa đình tụ chưa từng thấy tận mắt trành vừa. Bất quá. Bị ảnh nhất mạch lại đối trành vừa từng có nghiên cứu. Định tụ trước đó nghe sư phụ cùng sư thúc thảo luận qua trành vừa vấn đề. Nghiêm chỉnh mà nói. Bọn hắn bị ảnh nhất mạch là tham khảo trành vừa mà xác lập. Trành rượu hổ yêu trách không được sư thúc nói nơi này lại có yêu khí lại có rượu khí rồi. Thì ra là thế cái này trách không được giống như tàn thứ phẩm. nghiêm chỉnh mà nói. Trành rượu vẫn thật là là rượu quái bên trong tàn thứ phẩm. Là hổ yêu mượn nhờ phong thủy hung địa cùng thiên phú thần thông. Sức người chế tác được rượu quái. Phong thủy mạch hệ bên trong. Cũng có tương quan vi lại. Bất quá nghiên cứu không phải hổ yêu cùng rượu quái quan hệ. Mà là hắn sinh ra điều kiện Đặc thù phong thủy hung địa xác định hổ yêu cùng trành vượt thân phận sau đó Huyền mẫu lại nhìn cái này sơn cương Lập tức phát hiện một phần đầu mối Cái này phong thủy hung địa Ngược lại thật sự là rất thích hợp hổ yêu sinh tồn Ta trước đó tại trong tàng thư các nhìn qua một bộ liên quan tới hổ yêu ghi lại Nói hổ yêu trời sinh có được âm dương nhãn Có thể nhìn thấy vừa quái hung địa đồng thời có thiên phú thần thông có thể mượn nhờ phong thủy hung địa làm ra trành phượt mười phần thần kỳ ta một mực hiếu kỳ nhưng vẫn không có thấy tận mắt hổ yêu lần này ngược lại là có thể được thêm kiến thức đình tuổi lại không giống huyền mẫu nhẹ nhàng như vậy vẻ mặt nghiêm túc đối huyền mẫu nói huyền mẫu đề cao cảnh giác hổ yêu cũng không phải phổ thông yêu oái mỗi cái hổ yêu đều là đại yêu Lại thông âm dương Thậm chí rất nhiều đều có thể trưởng thành là yêu vương kinh khủng tồn tại Lại thêm bọn chúng thiên phú thần thông Đều không phải là nhân vật đơn giản Cẩn thận là hơn huyền mấu nghe định tuổi lời nói sau đó Mặc dù đề cao cảnh giác Cũng không có giống như định tuổi khẩn trương như vậy Cười nói Sư thúc Ngày cây này khẩn trương có chút quá mức sao điển hoa sư thúc tổ hẳn là đã sớm xác định trên sườn núi là hổ yêu. Bất quá tất nhiên an bài tiểu khấu cùng trương quân núi lịch luyện. Liền an bài chúng ta lên núi hổ pháp. Nói rõ tiểu khấu bọn hắn có thể đối đãi trành vượt. Chúng ta cũng có thể đối phó hổ yêu. Hơn nữa, coi như chúng ta không đối phó được không phải còn có điển hoa sư thúc tổ sao hắn lão nhân ra coi như mặc kệ chúng ta chết sống cũng phải cố kỳ tiểu khấu cùng trương quân hai cái này để tử chết sống sao đình tuổi không nghĩ tới huyền mấu đối điển hoa đạo trưởng thực lực tôn sùng như vậy đình tuổi hồi tưởng đến điển hoa đạo trưởng chỗ thần kỳ còn có tiên kiếm thần sắc buông lỏng khẽ cười nói cũng thế là ta quá khẩn trương tiểu khấu vừa mới tình hóa một cái dược quái Trở nên thập phần hưng phấn. Một bộ không sợ trời không sợ đất. Chính mình lời hại nhất điệu bộ. Một bước giật mình quơ kiếm gỗ. Đi ở phía trước. Nói. Tiểu khấu đến rồi. Vừa quái. Mau ra đây nhận lấy cái chết a Nói xong lời cuối cùng. Còn theo cơ sở kiếm pháp quơ kiếm gỗ. Giống như phía trước có một cái vừa quái. Đang bị nàng công kích đồng giảng. Tiểu khấu huy vũ một trận, quay người lại nói, sư đệ, sư tỷ múa kiếm thế nào có phải hay không rất lợi hại trương quân một bên cảnh giác đánh nhìn xem bốn phía, một bên miệng không đúc tâm qua loa nói, vâng, sư tỷ lợi hại nhất. Tiểu khấu tranh thủ thời gian lắc đầu phủ nhận nói, tiểu khấu không phải lợi hại nhất, sư phụ mới là ngươi chưa thấy qua sư phụ múa kiếm. Có thể lợi hại lập tức biến thành tám người Đồng thời tại múa kiếm Sư phụ lợi hại nhất trương quân gật đầu nói phải một tiếng Đột nhiên xông lấy một cách phương hướng nói Sư tỷ Nơi đó có đồng tính tiểu khấu lập tức dừng lại Hưng phấn nhìn qua trương quân sở chỉ phương hướng Khát vọng có thể nhìn thấy một cái ngây ngốc vừa quái Lại để cho nàng cho tình hóa Đến lúc đó liền có thể hướng sư phụ hảo hảo huyền diệu một phen. Âm trầm u ám rừng cây ở giữa. Một cái rất nhỏ tiếng bước chân vang lên. Từ xa mà đến gần. Trước mắt là tới. Một đôi lớn nhỏ cỡ nắm tay tản ra hào quang màu u lam ánh mắt đột nhiên xuất hiện tại tiểu khấu cùng trương quân trước mặt. Một luồng tanh hôi chi phong theo cái hướng kia thổi tới. Trương quân lập tức bảo hộ ở tiểu khấu trước thân nói. Sư tỷ, Cẩn thận Đây không phải vừa quái Đây cũng là định tội đạo trưởng nói Ở tại Sơn Cương bên trong cái kia yêu vật trương quân vừa dứt lời Hống một tiếng vang rồi uy vũ giống lên một tiếng vang lên Trong thanh âm có chút môn đạo Nhát gan người nghe xong có thể sẽ bị sợ mất mật Tiểu khấu nghe xong Sợ đến run rẩy một chút Nắm chắc trương quân tay áo Jun dậy hướng về phía phía trước không biết tên yêu vật đầu tiên là uy hiếp nói. Tiểu khấu. Tiểu khấu không sợ ngươi tiểu khấu có sư phụ tại. Không sợ ngươi là ngươi hẳn là sợ chúng ta nghinh đón đối diện liền một tiếng gầm rú. Lần này tiểu khấu rốt cuộc biết sợ. Lôi ghéo tiếng nói xông lấy dưới chân núi hét lớn. Sư phụ. cứu mạng có yêu quái muốn ăn tiểu khấu ô ô đến sau cùng thậm chí mang lên rồi dọn nghẹn ngào. đình tuổi treo tức thanh âm theo trương quân phía trước truyền đến. tiểu khấu. lão đạo ta còn không biết. ngươi thanh âm vậy mà có thể lớn tiếng như vậy. kêu lão đạo lỗ tai đều ông ông tắc hưởng. tiểu khấu nghe đến đình tuổi đạo trưởng thanh âm. lập tức kêu cứu. đình tuổi đạo trưởng. phía trước có yêu quái. Hắn muốn ăn tiểu khấu cùng sư để nhanh thông chi sư phụ tới cứu chúng ta Định tuổi thanh âm bên trong truyền đến một tia thẻn quá hóa sẩn chi ý Tốt ngươi cái tiểu khấu Lão đảo ta đã tới cứu ngươi Ngươi còn chỉ muốn sư phụ Có phải hay không không tin lão đảo ta tiểu khấu tranh thủ thời gian lắc đầu Không biết làm sao nói Không phải không phải Là Là Huyền mẫu thanh âm truyền đến tốt rồi sư thúc không nên chơi hổ yêu lúc nào cũng có thể công kích nói xong huyền mẫu trong tay trái bát quái kính đột nhiên phát ra thanh sắc quang mang lui đi bóng tối bốn phía chiếu sáng hoàn cảnh chung quanh tiểu khấu đem mắt nhìn xa nhìn thấy một cái gần cao hai trưởng màu vàng ban lan đại lão hổ cảnh giác thân người cong lại đứng tại phía trước xa mười trượng nơi đi theo phía sau lm năm mươi sáu cái nhân ảnh tại nàng cùng trương quân trước thân một trưởng nơi hai người cùng đại lão hổ ở giữa định tụ đạo trưởng cùng huyền mẫu đạo trưởng đứng ở nơi đó tại cùng đại lão hổ đối trì hổ yêu lại lần nữa gầm rú một tiếng thân ảnh lói lên phóng tới định tụ. định tụ nói một tiếng tốc độ thật nhanh tiếp đó thân thể liền theo tiểu khấu bên trái ngoài một thước trong tầng trời thấp thu một chút Bay ngược ra ngoài Do tiểu khấu giật mình Định tội người giữa không trung bên trong Trước thân cùng sau lưng mỗi cách một cái bì ảnh hiện hóa ra ngoài Trước thân bì ảnh vì đó đỡ được cường đại lực trùng kích Sau lưng bì ảnh tại định tội phía sau giống như là bay mất khống chế hướng dưới chân núi lao vụt kéo căng hàng hóa xe ngựa đồng dạng Đứng vững hắn Chậm rãi ngừng lại hắn bay ngược thân ảnh Mà nguyên lai định tội vị trí, một cách đại lão hổ thân ảnh mới chậm rãi theo tư đến thực bắt đầu thành hình. Huyền Mẫu lập tức hất lên phất trần. Phất trần phía trước sâu bạc như bén nhọn trường mâu đồng dạng. Xuyên thẳng đại lão hổ. Đại lão hổ vấy đuôi một cái. Phất trần liền bị đón lấy. Hổ yêu hổ trào vỗ. Đánh vào huyền Mẫu trên thân. Huyền Mẫu hai tay ngăn tại phía trước. Hai chân chạm đất. Thân thể liên tiếp hướng về sau rút lui. Đem đường lui bên trên cản trở nhánh cây đều bẻ gãy. Tốc độ thật nhanh lực lượng thật lớn thân thể quá cứng huyền Mẫu dừng lại. Khóe miệng xuất hiện một vệt máu. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hổ yêu. Cắn răng âm thanh nhẹ phân tích tổng kết nói. Trước đó nhìn trong tàng thư cắt ghi lại. Có người nói hổ yêu bao nhiêu lời hại bao nhiêu lời hại. Huyền Mẫu đồng thời không có trực quan ấm tượng. Hiện tại mặt đối mặt chiến đấu Mới hiểu được câu này lợi hại phân lượng nặng bao nhiêu Cũng rõ ràng là cái gì quyển sách kia tịch bên trong sau cùng nói hổ yêu là lục địa yêu quái bên trong cường đại nhất mấy loài yêu quái một trong Quả nhiên không phải ăn nói lung tung Cái này hổ yêu Thật là quá lợi hại Hổ yêu dùng bạc nhãn nhìn lướt qua định tội cùng huyền mấu liếc mắt Ánh mắt bên trong tràn đầy kinh thường Hình như đang dễu cợt hai người không biết tự lượng sức mình. Quay đầu đầu hổ. Nhìn qua tiểu khấu cùng trương quân. Đặc biệt là trương quân. Nuốt một chút nước miếng. Cái kia mèo thèm ăn một dạng bộ dáng So tiểu khấu nhìn thấy tiktok đan đều thèm trương quân cao mày. Chán xét ngẩng đầu nhìn cái này ba người cao quái vật khổng lồ. Cái này đại lão hổ ánh mắt thật là khiến người ta chán ghét hổ yêu vậy mà miệng nói tiếng người nói thật là thơm a bản tỏa còn là lần đầu tiên người được muốn như vậy người tiểu hoa nhi chớ lộn xộn để cho bản tỏa hảo hảo người một cách nói xong dò xét lấy đầu hổ tiến lên dừng ở trương quân đỉnh đầu hút mạnh một miệng lớn nước miếng cũng tại quá trình này không không bị khống chế chảy xuống rơi xuống trương quân trên thân Nước miếng rơi vào trương quân trên thân Pháp bảo bên trên. Pháp bảo hiện lên một tia tia sáng màu vàng. Tại Pháp bảo bên ngoài một tấp nơi. Tạo thành một cái tiểu hình dạng. Kết giới đem những này nước miếng ngã xuống kết giới bên ngoài. Nước miếng cùng kết giới tiếp xúc quá trình. Có thể nghe đến chi chi thanh âm. hiển nhiên những này nước miếng đối kết giới có kịch liệt tính ăn mòn. Đang chạy quá trình bên trong liên tiếp hổ thực pháp bào kết giới. Tiểu khấu phát hiện hổ yêu đối tượng là trương quân sau đó. Tuy rằng sợ hãi đánh lấy run rẩy, Vẫn như cũ đứng xa. Đứng tại trương quân trước mặt. Sang hai cánh tay. Giống như hổ gà con nhỏ gà mái đồng dạng. Bất quá cũng không dám nhìn đại lão hổ. Mà là hít mắt nghiêng đầu sang chỗ khác. An ủi trương quân cũng là vì chính mình động viên nói sư đệ không sợ sư phụ thích nhất tiểu khấu chúng ta không có việc gì nhi sư phụ nhất định sẽ tới cứu chúng ta hổ yêu không để ý tiểu khấu loại này không có bất kỳ cái gì uy hiếp người làm ra những này không có ý nghĩa hành vi hắn lực chú ý một mực tập trung ở trương quân trên thân à, tiểu hoa nhi trên thân cái này áo choàng cũng không tệ có chút minh đường hổ yêu nhìn xem tản ra tia sáng màu vàng kết giới Cười nói Bất quá nhìn chốc lát Lắc đầu nói Đáng tiếc uy năng không đủ Chỉ có bề ngoài định tổ chức thân đi theo ba cái bì ảnh chậm rãi đi lên trước Ngư khí ngưng trọng nói Không nghĩ tới Người yêu quái này vậy mà có thể miệng nói tiếng người vừa rồi dò xét công kích, Hổ yêu đối định tổ cùng huyền mấu thực lực đã trong lòng hiểu rõ Hai người này một ít thực lực Cũng không bị hổ yêu nhìn ở trong mắt. Cho nên nhìn xem một lần nữa tiến lên đỉnh tội. Cũng không khẩn trương. Ngược lại dễ dễ nói. Người lão đạo sĩ này cũng không phải sợ chết. Còn dám lên tới. Thế nào? Bản tỏa miệng nói tiếng người thật kỳ quái sao bản tỏa thiên phú thần thông có thể làm ra trành vượt. Cũng có thể hấp thu trành vượt ký ức. Có vài cách hình người trành vượt ký ức. Bản tỏa tự nhiên là có thể miệng nói tiếng người rồi Cách này rất khó sao hổ yêu lắc lắc hắn to lớn đầu hổ Khẽ cười nói Các ngươi nhân tộc A liền là quá tự cho mình siêu phàm rồi Các ngươi ngoại trừ trời sinh linh tội Có cách nào một chút có thể kiêu ngạo thật là tự đại nhân tộc Buồn cười nhân tộc ha <cười> ha Huyền mấu cũng đi lên trước Nhìn chằm chằm hổ yêu nói Nhân tộc ta thiên địa sở chung Trời sinh linh tội tự nhiên không phải người xuất sinh kia có thể so sánh hổ yêu nhìn huyền mẫu liếc mắt khinh thường nói chó bại tiếng sủa ồn ào nói xong liền một cái hổ chảo vỗ xuống hổ chảo một nháy mắt sống như biến mất đồng dạng hiển nhiên lần này hổ yêu nổi cơn tức giận lực lượng không phải vừa rồi dò xét công kích có thể so sánh tốc độ cũng không phải nguyên lai có thể so sánh Nếu như là huyền Mẫu sống chịu một kích này. Không chết thì cũng trọng thương sắp chết. Cẩn thận chứ đình tuổi còn chưa nói ra miệng. Chỉ gặp trong nháy mắt tiêu thất hổ trào. Bị đột nhiên xuất hiện một bóng người nhẹ nhàng nắm ở trong tay. Khẽ cười nói. Ngươi cách này hổ yêu. Thật là tốt bất thường tính khí. Bất quá một câu không dễ nghe mà nói. Liền phải lấy tính mạng người ta. Quả nhiên. Coi như có thể miệng nói tiếng người. Cũng là một đầu dã tính khó khăn thuần xúc sinh. Tiểu khấu nhìn thấy điện hoa. Lập tức không sợ. Nước mắt đầm điện nói. Sư phụ. ngài đã tới. Tiểu khấu vừa rồi đều sợ hãi tiếp lấy liền chỉ vào đại lão hổ tố cáo. Sư phụ. Cái này đại lão hổ có thể hỏng rồi. Hắn không chỉ có đà thương định tội đạo trưởng cùng huyền mẫu đạo trưởng còn muốn ăn rồi tiểu khấu cùng sư đệ sư phụ ngày phải vì hai vị đạo trưởng còn có tiểu khấu cùng sư đệ báo thù a sau cùng còn nặng tăng thêm một câu tuyệt đối không thể dễ tha hắn hừ định tuổi cùng huyền mẫu nhìn thấy điển hoa hiện thân cùng nhau thở dài một hơi lập tức hành lễ nói gặp qua sư thúc sư thúc tổ điển hoa dùng chống không một cách tay tùy ý phất phất tay toàn bọn hắn lễ nhìn xem không ra hổ yêu cười nói thế nào không ra rồi không phải mới vừa lời nói thật nhiều sao hổ yêu nhẫn nhịn nửa ngày trầm giọng nói Các hạ thật mạnh lực lượng vậy mà so bản tỏa lực lượng còn muốn lớn nguyên lai like vừa rồi cái kia một trận công phu hổ yêu tại thử nghiệm thu hồi bị điển hoa bắt lấy hổ trào đáng tiếc thế nào cũng thu không trở lại lúc này mới tại điển hoa để nó sau khi mở miệng Nhận kinh sợ mở miệng nói chuyện Điển hoa nhìn lướt qua tay phải nắm lấy hồ trào Ngươi muốn thu hồi cách này móng vuốt ngươi cầu ta sao ngươi không cầu ta Ta làm sao biết ngươi muốn thu về ngươi móng vuốt đâu này hổ yêu cũng là dứt khoát Lập tức mở miệng nói Cầu các hạ buông ra bàn tỏa móng vuốt điển hoa hơi nhíu mày lại Tay phải nhẹ nhàng buông lỏng Buông ra hổ yêu móng vuốt Hổ yêu thân thể hướng về sau khẽ đào Nhưng rất nhanh liền khôi phục cân bằng Một lần nữa đứng vững Nhấp trào nhìn nhìn sưng đỏ móng vuốt trầm ngâm nói Các hạ như vậy thực lực Là nhân tộc chi vương sao ngài như vậy nhân tộc cường giả Tại thập vạn đại sơn đều ít gặp nhân tộc quả nhiên không hổ là độc chiếm một đại bình nguyên cường đại chủng tộc Bản tỏa nhận thua rồi điển hoa quét hổ yêu liếc mắt Lắc đầu nói Không nghĩ tới Ngươi lại còn lại nói láo ngươi cùng nơi đây phong thủy khí vận tương dung. Hẳn là sinh ở đây. Lớn ở đây. Tiếp đó mượn thiên địa kịch biến. Thức tình thiên phú thần thông. Tiếp đó thông qua ăn rồi mấy người. Mới sinh ra trí tuổi sao vốn là muốn bịa đặt một cách lai lịch. Hù dọa đối phương. Phải tranh lấy một chút hy vọng sống. Không nghĩ tới đối phương một chút liền khám phá hắn trò vặt. Quả nhiên. Nhân tộc trí tội Thật là khủng bố phát hiện không có gạt được điện hoa Hổ yêu ngược lại là dứt khoát Không nói hai lời Lập tức quay đầu liền chạy Điện hoa nhìn xem lưu lại một chuỗi tàn ảnh hổ yêu Khẽ cười nói Dòng theo mây Gió theo hổ Cái này hổ yêu tốc độ Ngược lại thật sự là là nhất tuyệt Tiểu khấu nhìn xem đại lão hổ tiêu thất tàn ảnh Gấp giọng nói Sư phụ đại lão hồ hắn chạy điển hoa vuốt vuốt tiểu khấu cách đầu nhỏ cười nói không có chuyện để nó chạy một hồi đây là hắn một lần cuối cùng chạy để nó chạy cái cận hứng nói xong điển hoa chuyển thân nhìn về phía mấy con cọp gỗ một sảng đứng ở nơi đó mấy con trành phượt tay phải một điểm phía sau tiên kiếm kim quang lói lên mấy đạo kiếm quang trong nháy mắt đâm trúng những này trành phượt Mấy hơi thời gian liền đem bọn trục toàn bộ tỉnh hóa. Mấy cách khôi phục linh trí linh thể hướng điển hoa hành lễ sau đó liền biến mất không thấy. Điển hoa ý thức tiến nhập điểm hóa không gian. Đứng tại điểm hóa thổ phía dưới đếm lấy màu đỏ điểm hóa quả. Trước đó điểm hóa âm dương nhãn. Hẳn là còn thừa lại ba viên màu đỏ điểm hóa quả. Hiện tại tỉnh hóa năm con trành vượt. Số lượng hẳn là tám khỏa. Bất quá. Lại có thêm nửa cái màu đỏ điểm hóa quả ra tới Cái này nửa viên màu đỏ điểm hóa quả lai lịch Hẳn là tiểu khấu cùng trương quân tình hóa trước đó Cái kia rửa quái xuyên cớ Không nghĩ tới Để tử tình hóa rửa quái Ta xem như sư phụ Vậy mà cũng có chia hoa hồng thật là niềm vui Ngoài ý muốn tiểu khấu nhìn xem cái kia đáng ghép Đại lão hổ đã không nhìn thấy bóng sáng Mà sư phụ còn không có theo đuổi sốt ruột tiến lên kéo điền hoa tay áo, nhắc nhở, sư phụ, lại không truy, cái kia đại lão hổ liền chạy, điền hoa vuốt vuốt tiểu khấu cái đầu nhỏ nói, yên tâm đi, hắn chạy không được nói xong, một điểm tiên kiếm, tiên kiếm hướng về hổ yêu chạy trốn phương hướng trong nháy mắt bay đi, tiếp đó nghe đến phía trước truyền đến một tiếng tiếng cầu xin tha thứ, đại tiên, tha mạng, tiểu nguyện ý quy thuận đại tiên trở thành đại tiên tỏa kỵ điển hoa hơi nhíu mày lại thầm nghĩ cách này hổ yêu là thoại bản đã thấy nhiều sao loại này tự kỷ lời nói đều nói ra coi là như vậy ta liền sẽ tha cho nó một mạng sao suy nghĩ nhiều quá sao điển hoa ung dung mở miệng nói sáu đầu nhân mạng sát nhiệt khó tiêu đáng chém hống một tiếng tuyệt vọng thay thảm tiếng kêu Điển hoa lại tăng lên 5% màu vàng điểm hóa quả tiến độ. Tiên kiếm dẫn hổ yêu thi thể bay trở về. Điển hoa tay phải vung lên. Đem hổ yêu thi thể nhận được trong ngực chứ vật không gian bên trong. Ý thức nhìn xem trong ngực chứ vật không gian sắp bị yêu quái thi thể quét đầy. Cảm thấy cách này 64 phương viên chứ vật không gian dung lượng giống như cũng không lớn. Lúc này mới bao lâu liền quét đầy xem tới phải tìm cách thời gian xử lý một chút những này yêu quái thi thể làm chữ vật không gian tăng lên không gian điển hoa nhìn về phía huyền mẫu khóe miệng vết máu một cách trị liệu thuật đánh qua huyền mẫu nhìn thấy điển hoa sư thúc tổ quét mắt nhìn hắn một cái liền đối với hắn đánh một cách bạc quang huyền mẫu biết rõ đây là pháp thuật từ đối với điển hoa sư thúc tổ tín nhiệm đồng thời không có phản kháng hoặc tránh né Tự nhiên chịu cách này một cách pháp thuật Bạch Quang tiến nhập thân thể sau đó Chỉ cảm thấy trên thân một dòng nước ấm Tại thân thể chảy xuôi mà qua Trên thân ẩm ẩm làm đau địa phương Lập tức không đau nữa Sáng tỏ Đây liền điển hoa sư thúc tổ nói An hiểu cái kia trị liệu bí thuật Đa tạ sư thúc tổ trị liệu bí thuật Huyền mẫu tốt hơn nhiều định tổ tranh thủ thời gian tiến lên trước nói Sư thúc Còn có ta Còn có ta Ngày không thể nặng bên này nhẹ bên kia À lão đảo ta cũng thù thương Ai u Ai u Đau quá à Nói phía sau sau cùng liền xoa bụng hô lên đau Điển hoa sớm đã dùng trần bệnh chi nhãn nhìn qua Hắn vấn đề cũng không lớn Không cần chỉ liệu thuật một buổi tối cũng liền tốt rồi Liền lườm hắn một cái Thân thể ngươi tốt cực kỳ Căn bản không có việc gì nói xong liền đối tiểu khấu cùng trương quân nói đi thôi chúng ta xuống núi định tụi đi theo điển hoa sau lưng đi đến huyền mẫu bên cạnh than thở nói điển hoa sư thúc liền là bất công ngươi nói đồng sản là thủ thương làm sao lại chỉ vì ngươi trị liệu không là ta trị liệu đâu này quá bất công rồi huyền mẫu nghĩ đến trước đây hai người bọn họ đồng thời chịu hổ yêu một kích Cường độ cũng kém không nhiều Đỉnh tổ sư thúc bay so xa Nhưng không có thủ thương Mà hắn lại bị thương hiển nhiên đỉnh tổ sư thúc kinh nghiệm chiến đấu so với hắn phong phú Biết rõ thế nào đón đỡ Cũng biết thế nào tá lực Mà chính mình ở phương diện này còn kém chút Quả nhiên Hắn cũng cần nhiều Hơn lịch luyện mới được A huyền mấu có chút rõ ràng Điển hoa sư thúc tổ dụng tâm lương khổ Ta có thể điểm hóa vạn vật chín chương 225 xử lý yêu quái thi thể một nhóm năm người xuống Sơn Cương. Trở lại dưới chân núi cảnh xe ngựa. Con ngựa nhìn thấy điển hoa đi tới hắn bên người. Thân mật tiến lên dùng đầu ngựa cuối lưng cuối lưng điển hoa. Điển hoa vỗ nhẹ con ngựa to lớn đầu ngựa. Quét bốn phía liếc mắt. Từ ngoại trừ hổ yêu. Tỉnh hóa Sơn Cương âm sát chi khí. Bên này độ ấm đều tăng lên mấy chuyến. Không giống trước đó như thế âm lãnh. Điển Hoa vung tay lên. Trước thân xuất hiện tám thanh kiếm gỗ. Lơ lửng trước người hắn. Điển Hoa lấy ngự kiếm thuật đem tám thanh kiếm gỗ lấy bát quái phương vị bày xuống thủ hộ pháp trận. Chuyển thân đối định tuổi bốn người nói. Ta đã bày xuống thủ hộ pháp trận. Đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm sáng sớm ngày mai lại tiếp tục đi đường huyền mẫu dùng pháp nhãn nhìn xem từ tám thanh kiếm gỗ rơi xuống một cái bán kính mười trưởng hình bán cầu vòng phòng hộ bay lên đây là lần thứ mấy nhìn điển hoa sư thúc tổ bày trận rồi tuy rằng nhìn qua mấy lần mỗi lần nhìn vẫn như cũ cảm giác mười phần thần kỳ đặc biệt là điển hoa sư thúc tổ bày trận lúc hời hợt bộ dáng Thậm chí để cho huyền mấu đối bố phong thủy Pháp trận sinh ra một loại mười phần đơn giản ảo giác. Thế nhưng cách này sao có thể phong thủy trận tại phong thủy mạch hệ bên trong? Là rất cao cấp bí thuật. Hơn nữa đại đa số cần thời gian rất lâu chuẩn bị. Đơn giản nhất phong thủy trận cũng cần mấy cách đạo nhân tốn hao mấy ngày hiệp đồng hoàn thành. Phức tạp số ngày khả năng biến thành mấy chục ngày. Lại phức tạp. Nhân số gia tăng thời gian gia tăng, tựa như bao trùm toàn bộ thiên tứ bình nguyên phong thủy đại trận, toàn bộ đạo môn tốn thời gian mấy trăm năm, vận dụng sáu ngày phong thủy sư, tập hợp đạo môn toàn bộ phong thủy mạch hệ lực lượng mới bố trí hoàn thành. Định tuổi nhìn xem dùng pháp nhãn nhìn qua thủ hộ pháp trận kết giới kinh ngạc ra thần huyền mẫu, tâm có đồng cảm. kể từ cùng điển hoa sư thúc gặp nhau sau đó. Định tuổi mới biết được bọn hắn đạo môn lại còn có như vậy tuyệt thế cao nhân phong thủy. Toán mệnh. Đan dược tam đại mạch hệ bí thuật đều thông. Hình như không có điển hoa sư thúc không biết. Hơn nữa trình độ cũng rất cao. Đều là đại sư ở trên trình độ. Làm một chuyện gì đều là hời hở, hở. Giống như thế gian này bất luận cái gì khó khăn sự tình đều ở trước mặt hắn đều là chuyện nhỏ đồng dạng luôn luôn tại mảnh nước nơi hiển lộ hắn cao thâm mạc chắc thực lực ví dụ như phong thủy trận ví dụ như đoán mệnh sa bàn ví dụ như tay không chân hỏa luyện bảo đan ví dụ như ngữ thú bí thuật các loại định tuổi đi đến huyền mẫu bên người vỗ vỗ huyền mẫu bả vai trêu chọc nói thế nào chịu đả kích hai người cùng một chỗ lăn lộn mấy ngày nay Huyền Mấu đối định tuổi vị này vô lương sư thúc treo chọc ngữ điệu đang miễn dịch. Thân quen sau đó huyền Mấu cũng nghe ra định tuổi sư thúc treo chọc ngữ điệu phía sau ẩn hàm quan tâm. Lắc đầu nói. Sư thúc tổ thần thông hoàng đại. Vạn pháp đều thông. Ta vẫn luôn biết rõ. Cho nên đà kích ngược lại là không tính là. Chỉ là. Không biết ta phong thủy chi thuật có khả năng hay không đạt đến sư thúc tổ như vậy trình độ. Không. Cái mục tiêu này quá lớn. Nếu là có thể đạt đến sư thúc tổ một nửa trình độ. Ta liền đủ hài lòng huyền mẫu như vậy thấp mục tiêu. Đình tuổi lại cảm thấy vẫn là quá cao điển hoa sư thúc coi như chỉ là phong thủy chi thuật trình độ. Cũng là thâm bất khả chắc. Hơn nữa làm sao ngươi biết điển hoa sư thúc triển lộ ra liền là hắn toàn bộ trình độ đâu này nếu như là triển lộ ra chỉ có hắn lão nhân ra một nửa trình độ. Hoặc một phần ba trình độ. Thậm chí một thành trình độ đâu này ngươi nói ngươi lấy ai là mục tiêu không tốt. Làm sao lại tìm điển hoa sư thuốc loại này thâm bất khả chắc tuyệt thế cao nhân làm mục tiêu đâu này đây không phải không có việc gì tìm tội chịu sao đỉnh tội lại lần nữa vỗ vỗ huyền mấu bả vai trêu chọc nói. Ngươi mới hơn 40 tuổi. Còn trẻ. Còn có cơ hội. Đem phong thủy chi thuật phát dương quang đại trách nhiệm liền giao cho ngươi điển hoa đem đệm chăn. Gối đầu cùng chiếu rơm các loại đêm nay khả năng dùng đến đồ dùng hàng ngày. Theo chữ vật không gian lấy ra. Thả tới trống không xe ngựa bên trên. Nhìn xem tại cách đó không xa sơn cương dưới chân ngồi xếp bằng luyện tập quan tưởng chi pháp tiểu khấu cùng đả tỏa nhập đỉnh trương quân. Cùng đứng tại trên quan đảo tán gấu tán gấu đỉnh tuổi cùng huyền mẫu. Nói một câu đểm giường chiếc chiếu các loại đều tại trong xe ngựa cần dùng chính mình tới lấy nói xong cũng mặc kệ bọn hắn đi đến không có những người khác hoạt động bờ sông ngồi xiết bằng xuống để cho hiện tại bắt đầu làm ra đơn giản đáp lại tiên bào hình thành một cái cách âm cách quang ghét giới suy tính xử lý như thế nào chứ vật không gian bên trong những ngày yêu quái thi thể Tại sao muốn đem yêu quái những thi thể này thu thập lại điển hoa tự nhiên không có cổ quái cũng không phải bởi vì nhàm chán. Những yêu vật này thi thể cùng phong thủy linh vật đồng dạng. Đến thiên địa sở chung. Là tự nhiên linh vật. Là luyện chế pháp khí hoặc luyện chế đan dược tốt nhất vật liệu. Luyện khí chi thuật cùng đan dược chi thuật điển hoa đều điểm hóa ra tới. Theo lý thuyết giải quyết cũng là đơn giản. Chỉ cần luyện chế thành tới đối ứng pháp khí hoạt đan dược. Chẳng phải thành sao nói lời này. Cũng quá ngoài nghề. Bởi vì luyện khí hoạt luyện đan. Đều cần đối ứng khí lô hoạt đan lô. Còn cần cách khác chuẩn bị cùng điều kiện. Không phải đơn giản như vậy sự tình. Ngươi có thể xem nói điển hoa luyện chế giải độc đan. Tích cốc đan không phải rất đơn giản sao bởi vì kia là tam đại cơ sở đan dược. Là đơn giản nhất đan dược Bọn chúng thậm chí là không thuộc về chân chính đan dược Tại đan dược mạch hệ bên trong đều tồn tại tranh luận Tam đại cơ sở đan dược tài liệu luyện chế đơn giản dễ kiếm Phối liệu linh động hay thay đổi Thậm chí không cần đan lô, Chỉ cần biết đàn sinh ra chân hỏa liền có thể nếm thử luyện chế ra Cùng cái khác chân chính đan dược so sánh khác biệt rất lớn Thậm chí có thể nói là hoàn toàn khác biệt Cho nên mới có như vậy tranh luận Cùng đoán mệnh chi thuật đồng giảng Điển hoa dự định điểm hóa ra nguyên bộ tiên khí sau đó Mới bắt đầu tu tập bọn chúng Không thì sẽ rất phiền phức Tốn thời gian phí sức Còn làm nhiều công ít Được không bù mất Luyện khí chi thuật cùng luyện đan chi thuật cũng không thể giải quyết vấn đề này Cái kia hẳn là giải quyết như thế nào vấn đề này đâu này điển hoa nghĩ đến trước đó một mực có một cái tưởng niệm nhưng vẫn không có lúc cơ điểm hóa phủ lục chi thuật. Cái này thế nhưng là vui chơi giải trí tác phẩm bên trong thường gặp đạo gia chi thuật. Bất quá. Cái này gì thế giới đạo môn lại lấy phong thủy chi thuật. Đoán mệnh chi thuật cùng đan dược chi thuật làm chủ. Đồng thời không có phủ lục chi thuật. Không có không phải liền là cần ta điểm hóa đi ra không điểm hoa tràn đầy phấn khởi hái một khỏa màu đỏ điểm hóa quả tiến hành điểm hóa một cái trước mắt sau đó Điểm hoa nhìn qua nước sông yếu ớt thở dài nói thì ra là thế trách không được thế giới này không có phù lục chi thuật đâu lần này điểm hóa có thể nói thành công cũng có thể nói thất bại thành công là thôi diễn ra phù lục chi thuật nguyên lý thất bại là bởi vì cùng cái khác kỹ thuật khác biệt hắn ở cái thế giới này đồng thời không có hắn sinh tồn thổ những một cái trước mắt vạn năm trạng thái phía dưới điển hoa thôi diễn ra phù lục chi thuật nguyên lý dùng một câu nói khái quát liền là thỉnh thần tá pháp mà cái này có được mấy ngàn năm thậm chí vài vạn và năm người gì giới loài văn minh cho đến trước mắt từ võ giả nhân loại sáng lập văn minh Mang theo tươi sáng võ giả đặc sắc Võ giả chỉ tin tưởng võ lực trí thượng Tin tưởng thực lực vi tôn Bọn hắn là bất kính trời pháp tổ Cũng không tin vụ thần nói đến Cho nên thế giới này đồng thời không có bất kỳ cái gì tín ngưỡng thần linh Thậm chí liền tổ tiên đều không tế bái Điển hình nhất khác biệt chính là Thế giới này đạo môn Bọn hắn không giống trên địa cầu đạo giáo không có cung phụng tam thanh đạo tổ hoặc cái khác bất luận cái gì thần linh đạo môn siêu phàm người tự xưng chân khí võ giả cái này thật đúng là không phải tùy tiện nói một chút bọn hắn chịu võ giả ảnh hưởng rất nghiêm trọng hoàn toàn liền là võ giả một cái khác phiên bản đồng giảng bất kính trời pháp tổ đồng giảng không tín ngưỡng thần linh Vừa quái cùng yêu vật đều là đạo môn bên trong những này đại nhân tộc chủ nghĩa người nhận định nhân tộc chi địch. Gặp hận không thể giết chi cho thống khoái. Làm sao có thể cung phùng bọn hắn liền xem như bị ảnh nhất mạch như vậy đạo môn chi nhánh. Bọn hắn cũng không phải cung phùng vừa thần. Mà là nô dịch vừa quái. Thu để sử dụng. Điểm ấy cũng cùng võ giả đồng dạng Tuân theo là nạp thiên địa sức mạnh to lớn tại bản thân ý nghĩ Đề sướng là duy ta độc tôn tín niệm. Trừ phi. Cái này phù lục chi thuật đối với ta là một chút tác dụng cũng không có ít nhất hiện tại là như thế này. Cái kia hẳn là làm sao bây giờ đâu này điển hoa nghĩ đến lúc ấy điểm hóa ra lột xác pháp môn phương thức. Nhìn thoáng qua còn lại bảy viên nửa màu đỏ điểm hóa quả. Lại lần nữa hái một khỏa. Điểm vào mi tâm Điểm hóa. Xử lý yêu quái thi thể pháp môn điển hoa nhìn xem điểm hóa ra tới cái pháp môn này hơi nhíu mày lại thầm nghĩ không nghĩ tới phù lục chi thuật cũng không phải không có tác dụng gì mượn phù lục chi thuật bên trong một phần nguyên lý còn có luyện khí chi thuật một phần nguyên lý vậy mà cho ra một cái gọi làm phù khí đặc thù pháp khí luyện chế pháp môn cái này phù khí cùng loại với đan dược mạch hệ tam đại cơ sở đan dược Có thể trực tiếp mượn nhờ linh hỏa tay không luyện chế. Hơn nữa tài liệu luyện chế chỉ lấy đương nhiên yêu quái thi thể. Hoàn toàn phù hợp điển hoa yêu cầu. Ứng dụng lên 10 phần thuận tiện. Luyện chế cũng 10 phần đơn giản. Quả nhiên. Vạn sự không quyết liền điểm hóa. Bất kỳ cái gì vấn đề đều có thể đạt được tốt nhất phương án giải quyết điển hoa trong trí nhớ phù khí tương quan truyền thừa. Một bên một bên lý giải cân nhắc. Tiêu hóa những kiến thức này, điển hoa đã không phải là vừa xuyên qua tới điểm hóa phong thủy chi thuật lúc như thế ngây ngô. Hiện tại điển hoa chi thức số lượng cùng kinh nghiệm. Không cần lại tốn hao mấy ngày thời gian thông qua lý luận kết hợp thực tiễn đi tiêu hóa nó. Chỉ qua không đến nửa canh giờ điển hoa liền tiêu hóa xong. Phù khí đầu tiên cần luyện chế phù phôi. Phù phôi cùng loại khí phôi mà có được thiên phú thần thông yêu quái yêu cốt bên trong dấu vết có thần thông đạo văn xương cốt phù khí bên trong xưng là chân cốt chân cốt là tự nhiên phù phôi một phần cùng loại với phong thủy linh vật đồng dạng hơi lấy gia công tại bề ngoài mặt gia tăng một cái thông dụng phù trận liền có thể luyện chế làm phù khí bất quá cái này phù khí bên trong thần thông cùng dùng phong thủy linh vật luyện chế pháp khí đồng dạng Trên của hắn ẩm chứa thần thông pháp thuật là cố định Như hà yêu chân cốt luyện chế phù khí chỉ có thể thi triển thủy cháo cái này thần thông pháp thuật Mà yêu quái ngoại trừ chân cốt bên ngoài phổ thông yêu cốt Có thể thông qua linh hỏa tinh luyện luyện chế làm tương ứng thuộc tính phù phôi Lại dùng tinh luyện yêu quái huyết nhục Làm đối ứng phù mực Trước hội chế một cái phù trận làm thông dụng phù trận Tăng thêm cách này thông dụng phù trận liền xem như bán thành phẩm chống không phù khí. Cách này phù trận ngoại hình là hình vòng. Ở giữa hình tròn là chống giống. Lại tại chống giống hình tròn bên trong hội chế tương ứng thuộc tính pháp thuật đạo văn hoặc không thuộc tính pháp thuật đạo văn. Liền có thể luyện chế làm tương ứng pháp thuật đối ứng phù khí. Cách này thông dụng phù trận liền là vận dụng phù lục chi thuật cùng luyện khí chi thuật bộ phận nguyên lý dung hợp phía sau thu lại người, là phù khí hạch tâm pháp trận. Nguyên lai like điểm hóa ra tới pháp thuật bên trong không có tác dụng gì đạo văn, lại là như thế dùng trước đó điểm hóa ra tới pháp thuật, là một bộ hoàn chỉnh truyền thừa. Bên trong rất nhiều thứ điển hoa căn bản không cần tri thức, giống như đạo văn Vẫn xem như nguyên lý bên trong lai lịch cùng căn nguyên tồn tại. Đồng thời không có bất kỳ cái gì dùng. Không nghĩ tới. Lại còn có thể như vậy dùng điển hoa lần này mới hiểu được. Điểm hóa ra tới cái này một ít truyền thừa tri thức. Đều không phải là không phóng tiến. Bên trong đều có tương ứng tác dụng. Sở dĩ cảm giác hắn vô dụng. Là bởi vì chính mình không biết hắn ứng dụng phương pháp mà thôi. Trước theo Hà Yêu bắt đầu. Điển Hoa từ trong ngực chứa vật không gian bên trong lấy ra Hà yêu để dưới đất, sau đó dùng đặc biệt giám cốt chi thuật, thôi diễn hắn chân cốt vị trí chỗ ở, tìm được nguyên lai tại tôm bụng vị trí này, ẩn rất sâu a. Điển Hoa một điểm tiên kiếm, thông qua ý thức kết nối tiến hành câu thông, tiên kiếm cho ra khẳng định phản hồi sau đó, bay lơ lửng lên trời. Một kiếm đi xuống, giống như dao giải phấu một dạng gọn gàng đem chân cốt lấy ra ngoài cũng không có đối hà yêu thi thể tạo thành không tất yếu hư hao quan sát một chút hà yêu chân cốt chân cốt là một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay một chỉ dày thấp bé hình trụ tự nhiên hình thành mười phần tiêu chuẩn hình trụ thoạt nhìn giống như ngọc chất bánh trung thu đồng dạng có thể thấy được thiên nhiên thần kỳ Chân cốt trên dưới hai cái hình tròn mặt ngoài in có lít nha lít nhít lại không có một chỗ đan sen phức tạp đảo văn. Tuy rằng điển hoa điểm hóa mỗi cái pháp thuật đều có đảo văn. Thế nhưng điển hoa đồng thời không có hệ thống học qua đảo văn. Cũng không biết rõ bên trong quy luật nguyên lý. Liếc nhìn lại. Chỉ thấy một đoàn không biết nguyên do đường vân. Cũng không thể nói ra cái nơ. gơ U. E. Nơ. Do đến Hơn nữa Đạo văn tự nhiên có được siêu phàm lực lượng Xem nhiều quá sẽ mắt mờ Điển hoa đem chân cốt phủ phôi thu vào trong lòng chữ vật không gian Tiếp đó nhìn về phía Hà Yêu Lại lần nữa câu thông tiên kiếm Đối Hà Yêu thi thể tiến hành chia cắt Cốt nhục tách rời Tách rời sau đó Ngoại trừ đem hai cái gìn lớn thu vào trong lòng chữ vật không gian Còn lại đây đều là luyện chế phù khí vật liệu. Điển hoa bắt đầu luyện chế yêu cốt. Tay trái hiện ra một cách khoảng 10cm màu xanh linh hỏa. Tay phải một chiêu. Dùng ngự vật thuật lựa chọn một cách tách ra một khối như to bằng chậu rửa mặt tiểu yêu xương Để vào màu xanh linh hỏa bên trong. Yêu cốt rất nhanh hiện ra một đoàn khói lam. Hóa thành bóng bàn lớn nhỏ lam sắc như trái cây một dạng chất lỏng. Điển hoa dựa vào này Pháp lại ném ba khối yêu cốt đi vào. Linh hỏa bên trong lam sắc trái cây càng lúc càng lớn. Dần dần biến thành quả táo lớn nhỏ. Không sai biệt lắm. Điển hoa tay trái cùng tay phải bắt đầu liên tiếp vung vẩy. Hai tay động tác không đồng nhất. Như là ngón tay múa. Lại giống kết ấm đồng dạng. Giữa không trung dần dần dập tắt màu xanh linh hỏa bên trong lam sắc trái cây trầm rãi biến ảo hình dạng Chuyển hóa làm một chỉ dày Bốn ngón tay bao quát Bát chỉ dài một cái hình hộp chữ nhật Từ linh hỏa dập tắt Dần dần làm lạnh trở thành một cái lam sắc cùng loại ngọc chất nửa trong suốt thể rắn, Thoạt nhìn như ma phô ne không sai biệt lắm bộ dáng Phù phôi xong rồi Tiếp đó điển hoa lại lần nữa dựa vào này pháp liền luyện chế được bốn cái phù phôi. Đem hà yêu còn lại huyết nhục luyện. Từng cái ném tới màu vàng linh hỏa tinh luyện. Đem chế thành một bình lớn. Ước chừng nửa lít trái phải tản ra vầng sáng xanh lam màu đỏ chất lòng sền sịch. Cái này chất lòng thoạt nhìn cùng trận mực rất giống như ngửi lên có một luồng nhàn nhạt hoa sen một dạng mùi thơm. Phù mực xong rồi điển hoa ngự vật thuật đem thông dụng phù phôi lơ lửng ở trước mắt dò xét chốc lát tiếp đó câu thông tiên kiếm truyền lại đi qua phù trận hội chế phương pháp tiên kiếm hấp thu phù mực bắt đầu lăng không khắc họa lên thông dụng phù trận cái này phù trận ngoại trừ diện tích lớn nhất hình chữ nhật hai mặt ở giữa lưu lại một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay giống ruột tròn bên ngoài địa phương khác đều vẽ đầy trận tơ lụa phù trận xong rồi Điển hoa dựa vào này Pháp đem năm cái phù phôi toàn bộ hội chế phù trận, đem ra công làm bán thành phẩm chống không phù khí. Chỉ kém một bước cuối cùng. Cũng là mấu chốt nhất một bước. liền có thể luyện chế thành phù khí. Trước theo đơn giản nhất chân cốt phù khí bắt đầu đi. Chỉ là một cái rất đơn giản thao tác, liền có thể hoàn thành. Điển hoa từ trong ngực chứ vật không gian bên trong lấy ra Hà yêu chân cốt. Câu thông tiên kiếm. Đem bên trong một cái trống không phù khí trung tâm hình tròn cắt xuống. Sau đó lại luyện chế ra một phần trận văn đi tới. Sau đó lại tải chân cốt hình trụ không có đạo văn bên cạnh. Hội chế bên trên đối ứng trận văn. Lại đem chân cốt khảm nạm trong đó. Chân cốt khảm nạm trống không phù khí trong nháy mắt. Đối ứng trận văn sinh ra phản ứng. Kiên cố sán lại ở cùng nhau. Bề ngoài nhìn qua không có một tia khe hở lưu lại Tựa như vốn chính là một cái chỉnh thể Trống không phù khí ở giữa có đảo văn Toàn bộ phù khí giống như đột nhiên bị kích hoạt lên đồng dạng Chân cốt bắt đầu tản ra vầng sáng xanh lam Cùng chân cốt tương liên trận văn bắt đầu tản ra vầng sáng xanh lam Dần dần lan tràn đến toàn bộ phù trận Tiếp đó một cái chói mắt lam quang lói lên một cái rồi biến mất Phù khí ra trận văn đạo văn toàn bộ biến mất. Linh vật tự ẩm. Điển hoa nói ra như thế biến hóa nguyên lý. Bất quá điểm hóa lúc tự nhiên biết rõ sẽ có như vậy hiện tượng. Thế nhưng lời như vậy sẽ đối với người sử dụng sinh ra một phần khốn nhiễu. Điển hoa điểm hóa lúc liền biết sẽ có cái hiện tượng này. Cũng đã sớm lưu lại phương pháp giải quyết. Phù khí sau khi hoàn thành mặt ngoài tự nhiên hình thành một tầng thiên nhiên kết giới, điển hoa liền là lợi dụng kết giới này đối khác biệt phù khí tiến hành tiêu ý hoàn thành phân biệt kiếm chỉ bám vào linh lực nhẹ nhàng tại phù khí bên trên viết xuống thủy cháo hai chữ thủy cháo hai chữ nhìn như viết tại phù khí mặt ngoài nhưng thật ra là viết tại phù khí mặt ngoài đánh kết giới bên trên thủy cháo hai chữ kim quang lóp lên một cái rồi biến mất. Sau cùng vầng sáng tiêu thất, chỉ để lại có nặng nề cảm xúc hai cái chữ viết. Cái thứ nhất phù khí. Hà yêu chân cốt phù khí. Lại gọi thủy cháo phù khí. Luyện chế thành công rồi quan sát chốc lát. Phát hiện cùng xuyên Việt trước đó truyền hình điện ảnh kịch hoạt điện ảnh bên trên nhìn qua ngọc phù rất giống. Chỉ là toàn thân là lam sắc. Thân vẫn chứa đựng. Thoạt nhìn so trên màn ảnh càng thêm chân thực sinh động. Như một kiện bên trên thành tác phẩm nghệ thuật đồng giảng. Điển hoa trong lòng hơi động. Cảm khái nói. Phù khí không dễ nghe. Liền gọi Ngọc Phù đi. Cũng coi là đối với kiếp trước một loại hoài niệm. Thủy cháo phù khí tên gọi cũng liền tương ứng. Đổi tên là Thủy cháo Ngọc Phù. Điển hoa đem Thủy cháo Ngọc Phù thu đến trong ngực chứ vật không gian. Lại lần nữa câu thông tiên kiếm. Đem âm dương nhãn pháp thuật đạo văn. Khắc họa tại trống không phù khí chỗ giữa trống không hình tròn bên trong Khắc họa hoàn thành Phù khí kích hoạt sau đó Điển hoa theo trước đó phương pháp Dùng kiếm chỉ bám vào linh lực Ở phía trên viết âm dương nhãn ba chữ Âm dương nhãn pháp thuật là không có thuộc tính hạn chế thông dụng pháp thuật Đối ứng âm dương nhãn ngọc phù có thể dùng bất luận cái gì thuộc tính trống không phù khí tiến hành luyện chế Điển hoa quan sát âm dương nhãn ngọc phù chốc lát đem từ vào trong ngực Lại lần nữa dùng chống không phù khí luyện chế ra một cách âm dương nhãn ngọc phù ra tới Vừa lúc tiểu khấu cùng trương quân một người một cái Còn như còn lại chống không phù khí lúc cần phải sau đó lại hội chế Phiền toái nhất luyện chế khâu đã hoàn thành còn lại hội chế khâu liền đơn giản Điển hoa y pháp đem giái cá yêu quái Xa yêu cùng hổ yêu thi thể tiến hành tương đồng xử lý. Luyện chế thành đối ứng chân cốt phù khí cùng chống không phù khí. Điển hoa đem những này đều thu vào trong ngực. Nhìn xem trong ngực chứ vật không gian một lần nữa trở nên chống sống. Góc nhỏ bên trong ngoại trừ đặc biệt lưu lại dùng cho luyện khí hoặc luyện đan trọng yếu vật liệu. Liên là một chồng thật dày ngọc phủ ta có thể điểm hóa vạn vật không chín chương hai trăm hai mươi sáu thông linh luyện chế tốt rồi ngọc phù bởi vì đêm nay đã theo hổ yêu nơi đó được rồi năm viên nửa màu đỏ điểm hóa quả điển hoa đồng thời không tiếp tục đi thông lễ đêm tuần hà vực tình hóa bài sát vị trí nhìn lướt qua đã nằm ngủ tiểu khấu định tội cùng huyền mẫu lại tại đả tọa nhập định nhị ngơi trương quân đồng thời không sống thường Điển Hoa đồng sáng đã tỏa nhập định, bắt đầu nhị ngơi. Sáng ngày thứ hai, trời tờ mờ sáng, Điển Hoa mở to mắt, nghe đến bên ngoài kết giới đã có người hoạt động. Kết giới chỉ là ngăn cách trong kết giới thanh âm cùng ánh sáng truyền lại đi ra bên ngoài, cũng không ngăn cách bên ngoài thanh âm cùng ánh sáng truyền lại đến kết giới bên trong. Định tụ thanh âm truyền đến cái này phong thủy trận lại còn có tụ tập linh khí tác dụng ta cảm giác mới ngủ một buổi tối nơi này linh khí liền tăng lên mấy thành huyền mẫu thanh âm truyền đến rất bình thường sở hữu phong thủy trận đều có ngăn cách thanh âm cùng ánh sáng cùng tụ tập linh khí tác dụng nhưng phía sau cái này tụ tập linh khí hiệu quả có mạnh có hiếu mà thôi sư thúc tổ cái này phong thủy trận cái hiệu quả này hiển nhiên càng thêm đột xuất một phần Đỉnh tổ treo chọc ngứa khí thanh âm tiếp lấy truyền đến. Huyền Mấu. Sư thúc tổ tiện tay ném tám thanh kiếm gỗ liền bày ra lời hại như vậy phong thủy trận. Ngươi lúc nào thì mới có thể đạt đến tài nghệ này huyền mấu bất đắc sĩ thanh âm truyền đến. Đây là tiện tay dựa theo sao cái này bên trong dính đến cỡ nào phức tạp phương vị tính toán. Ngươi biết không không biết chớ nói lung tung còn có cái này tám thanh kiếm gỗ. Đừng bảo là giống như phổ thông một đầu chế tác đồ chơi kiếm đồng dạng. Bọn chúng đều là pháp khí có tốt hay không. Mỗi một chuôi đều có thần thông. Đều có thể hấp thu chuyển hóa thiên địa linh khí. Mỗi một chuôi pháp kiếm đều có thể làm một phong thủy trận trận nhãn tồn tại. Mà ở trong đó bọn chúng chỉ là tám cái trận cơ mà thôi. Có cái này tám thanh pháp kiếm tại, cái này phong thủy trận linh khí còn kém không được. Định tuổi thanh âm tiếp lấy truyền đến cái này phong thủy trận có ngươi nói phức tạp như vậy, cái này kiếm gỗ có ngươi nói lợi hại như vậy, sao ta gặp sư thúc bày trận rất nhẹ nhàng, luyện chế kiếm gỗ cũng rất nhẹ nhàng. A Huyền mấu tiếp lấy hồi đáp, đây chính là sư thúc tổ bản sự, ngươi biết tôn sư cấp nhân vật, mỗi tiếng nói cử động đều ẩn chứa trong đó. Có được hóa một nát thành thần kỳ lực lượng ngươi có thể đem sư thúc tổ xem như rất nhiều truyền thừa bí thuật đều đến tôn sư cấp trình độ là được rồi. Thậm chí lợi hại hơn. Định tuổi tự nhiên biết rõ điển hoa lợi hại. Phong thủy chi thuật hắn tuy rằng không hiểu. Thế nhưng đoán mệnh chi thuật hắn u mê a điển hoa sư thúc tại đoán mệnh chi thuật lên xuất thủ qua mấy lần. Cũng là hạ bút thành văn. Không mang theo một chút khói lửa ít nhất cũng là đại sư cấp bậc trình độ. Dùng trêu chọc giọng nói, "Trong lòng ngươi có phải liền tốt huyền mấu biết rõ định tuổi tại bắt hắn tối hôm qua lấy điện hoa sư thúc tổ làm mục tiêu lời này trêu chọc hắn đâu?" Liền không lại nói tiếp, Từ chuốc nhục nhã. Huyền mấu không nói. "Bất quá." Tiểu Khấu kêu khờ thanh thúy trẻ em âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh. "Sư phụ ta lời hại nhất điện hoa nghe đến đó." cười lắc đầu triệt hồi kết giới đứng dậy đi ra nhìn xem mặt trời mới lên ở hướng đông tự nhiên dần sáng bốn người đều đã rời giường thu thập đình đương vì vậy nói đi thôi tiếp tục đi đường nhị ngơi một đêm con ngựa nghe đến điển hoa thanh âm hưng phấn lung lay hắn to lớn đầu ngựa hăng hái đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi nhìn xem càng ngày càng khỏe mạnh xinh đẹp con ngựa điển hoa đi qua nhẹ nhàng vuốt ve lưng ngựa nói hôm nay cũng vất vả ngươi con ngựa dùng tiếng vang rồi mã minh đáp lại điển hoa huyền mẫu đi lên trước mở ra trên cây cương ngựa vì con ngựa chồng lên xe ngựa nhìn bộ dạng này thật là ra dáng điển hoa khích lệ nói không tệ Nhanh như vậy liền tự học thành tài. Sẽ khống chế xe ngựa. Huyền mẫu một bên trùng xe ngựa. Một bên lắc đầu trả lời. Ta lúc này mới cách nào cùng cách nào nhi a có thể tính không lên xe. Chỉ là miễn cứng nhập môn chỉ sở dĩ có thể nhanh như vậy nhập môn. Cũng dựa vào là con ngựa đầy đủ nhu thuận. Nếu là đổi một con ngựa. Ta khẳng định không được. Huyền mẫu trùng xong xe ngựa. Tiểu khấu cùng trương quân lên rồi xe ngựa, định tuổi cũng lên rồi xe ngựa. Lên xe ngựa lúc vỗ vỗ huyền mẫu bả vai nói, huyền mẫu a, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, làm rất tốt. Nói xong cười ha ha lấy lên rồi xe ngựa. Huyền mẫu hiển nhiên đã thành thói quen, định tuổi tính tình cũng không hề tức giận. Điển hoa ở một bên nhìn xem đều cảm thấy cách này định tuổi không đứng đắn. Vẫn là một cái bại hoại gia hỏa, Còn cực kỳ thật đáng giận Liền ra thích khi dễ thành thật huyền mẫu. Bất quá điển hoa cũng không nói cái gì Hắn nhìn ra được Nhìn định tù cùng huyền mẫu ở chung không tệ Hai người vẫn là rất đúng tính khí Bằng không cũng không biết tù cùng một chỗ liền có trò chuyện không hết chủ đề Điển hoa đi đến trước ngựa liền ra chỉ lấy linh thức đối với nó nói mấy câu Làm rất tốt nghe huyền mẫu lời nói các loại tiếp đó mới lên rồi xe ngựa huyền mẫu ngồi lên gọn xe nhẹ nhàng quăng một chút cương ngựa giá một tiếng con ngựa bắt đầu chầm rãi chạy tốc độ so với hôm qua còn nhanh một phần nắng sớm phía dưới lành lạnh ánh sáng mặt trời chiếu ở chầm rãi chảy xuôi sán thủy hà bên trên chiếu dọi nước sông càng thêm trong veo thấy đáy thỉnh thoảng nổi lên bọt nước Giống như ấm ánh sáng long lanh bảo thạch Dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ Nước sông bờ nam trên quan đảo Một cỗ xe ngựa Đón ánh sáng mặt trời Tại vết chân thư thức trên quan đảo Chầm rãi tiến lên Sau lưng trên quan đảo lưu lại một đảo trưởng lớn cái bóng Xe ngựa đi một canh giờ Dần dần trên quan đảo người đi đường nhiều hơn Điển hoa đình chỉ buổi sáng giảng bài Vén màn cửa lên hướng ngoài xe nhìn lại Tiểu khấu sớm đã có chút không kiên nhẫn được nữa Tiến đến điển hoa bên người Cẩn thận từng ly từng tí hướng về ngoài xe nhìn lại Bên ngoài thật náo nhiệt Có phải hay không lại đến một cái huyện thành đỉnh tuổi cũng sốc lên cái kia một bên cửa sổ xe Nhìn xem bên ngoài người đi đường Thuận miệng tiếp lời Thật là đến huyện thành Nơi này hẳn là sán thủy huyện thành chúng ta lập tức liền phải đến sán thủy bến tàu tiểu khấu bất mãn nhìn định tuổi liếc mắt ta hỏi dò là sư phụ ngươi đáp cái gì đáp hừ từ xe ngựa tiến nhập bến tàu phạm vi ngươi càng ngày càng nhiều điển hoa đang định đem màn cửa thả xuống đột nhiên phát hiện cái gì cười nhìn cách đó không xa nói khẽ ngược lại là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được đảo hữu tiểu khấu theo điện hoa tầm mắt nhìn thấy cách đó không xa quán rượu cửa lớn phía trước mấy cái quần áo hoa lệ thanh niên đang vây quanh một cái thoạt nhìn mười lăm mười sáu tuổi nữ đạo sĩ soi mói lấy cái gì thế là hiếu kỳ dò hỏi cái kia đạo hữu liền là nữ đạo sĩ tỷ tỷ sao bọn hắn vây quanh nữ đạo sĩ tỷ tỷ đang làm cái gì định tuổi nghe điện hoa lời nói lòng hiếu kỳ lên bởi vì không tại hắn cửa sổ xe phía bên kia cho nên rèm xe vén lên ngồi ở huyền mấu bên cạnh ngồi tại gọn xe lên hướng về lấy phía nam nhìn lại đồng sàng thấy được tiểu khấu thấy cảnh này nghe đến tiểu khấu hỏi dò vấn đề cười tiếp nhận tiểu khấu lời nói nói tiểu khấu ngươi còn nhỏ những vật này a ngươi bây giờ tiếp xúc không đến chờ ngươi trưởng thành Giống như vị kia nữ đạo sĩ tỉ tỉ một dạng lớn thời điểm Tự nhiên là gặp được Cũng sẽ kinh lịch Ha ha <cười> Định tội cách này đạo sĩ bất lương Không nên dạy hư tiểu hài tử a Điển hoa trong lòng không còn gì để nói Nữ đạo sĩ hình như bị bọn hắn chọc giận Hừ lạnh một tiếng Tiếp đó mấy cái y phục hoa lệ thanh niên nam tử tập thể sườn sốt một chút Tiếp đó bắt đầu qua lại xoay đánh nhau nữ đạo sĩ đứng ở bên cạnh một bên nhìn xem vừa cười còn vỗ tay gọi tốt định tuổi lắc đầu nói cô gái này đạo sĩ không kinh nghiệm a vào lúc này nhìn cái gì náo nhiệt a mấy người này xem xét liền là ăn chơi thiếu ra sau lưng có gia tộc và thế lực bên người khẳng định có chó săn cùng hộ vệ thời gian vừa tới rất nhanh những con nhà giàu này liền sẽ tỉnh táo lại Lúc đó có đề phòng ăn chơi thiếu ra. Lại gọi lên bọn hắn chó săn cùng hộ vệ. Nàng còn muốn chạy không phải xe chế sao xe ngựa không có dừng lại. Tuy rằng bởi vì người đi đường cố xe chậm rất nhiều. Bất quá như cú tại chậm rãi tiến lên. Không lâu liền chạy qua ngôi tửu lâu kia cửa chính. Dần dần rời xa. Cách đám người cùng cố xe. Không nhìn thấy tiếp sau phát sinh sự tình. Định tội lắc lắc thân thể. Cao mày nhìn xem tiếp sau lít nha lít nhít đám người. Có chút bận tâm dò hỏi. Sư thúc. Không cần giúp đỡ nàng sao định tuổi ra hỏa này. Đối đồng môn hậu bối ngược lại là chân tâm yêu mến. Trên đường cách gặp được một cách lạ lấm đồng môn hậu bối. Đều như vậy để bụng. Lại thêm trước đó trương quân sự tình. Khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Điển hoa lắc đầu hồi đáp. Không cần, lấy nàng thủ đoạn, những này người phàm tục có thể đối phó không được. Hơn nữa, nàng vừa rồi đã phát hiện chúng ta, nếu đang có chuyện, nàng sẽ hướng chúng ta xin giúp đỡ. Yên tâm đi, đoạn thời gian gần nhất, ta sẽ chú ý nàng, sẽ không để cho nàng có việc. Điển hoa sau cùng còn đặt địa an ủi định tội một câu. Tiểu khấu ngồi ở bên cạnh. Bởi vì không nhìn thấy náo nhiệt. Có chút đáng tiếc lắc đầu. Tiếp đó nghe sư phụ cùng định tội đạo trưởng đối thoại Hiếu kỳ dò hỏi Vì kia đạo sĩ tỷ tỷ có cái gì thủ đoạn ác tiểu khấu tại sao không có phát hiện tiểu khấu đứa nhỏ này Cũng không biết chân quý cùng sư phụ cùng một chỗ ở chung thời gian Luôn luôn hỏi dò những này không có nội hàm vấn đề Vấn đề như vậy để cho điện hoa sư thúc như vậy hoặc vấn thông thiên cao nhân trả lời Thực sự là Cho nên vấn đề như vậy Không cần điện hoa trả lời. Định tội luôn luôn cướp tiếp lời trả lời. Cách này tức là vì điện hoa đạo trưởng có càng nhiều thời gian suy nghĩ phân tích nghiên cứu càng thâm ảnh hơn vấn đề. Cũng là vì tiểu khấu suy nghĩ. Không nên trung quy hỏi cách này chút ngớ ngẩn vấn đề sau cùng nha phiền điện hoa đạo trưởng. Chán ghét ngươi. Ngươi nói thêm không có lời ta như thế sụng. Tâm lương khổ. Ta có thể sao ta tiểu khấu. Ngươi à, tuổi tác quá nhỏ, không có lịch duyệt Tự nhiên không rõ chuyện gì xảy ra ngươi nói Mấy người bọn hắn rõ ràng là một đám Vừa rồi hảo hảo Thế nào đột nhiên liền trở mặt đánh nhau khẳng định là có vấn đề À đây chính là vị kia nữ đảo hữu thủ đoạn Lão đảo nghĩ đến Đây cũng là mê hoặc lòng người một loại bí thuật Cái này bí thuật tại đảo môn bên trong rất phổ biến Các chi mạc đều có cùng loại bí thuật Tu tập người rất nhiều Đặc biệt là nữ đạo sĩ ở giữa Có nhiều tu tập người Cũng không biết nàng là cái nào nhất mạch định tuổi thanh âm vừa dứt Tiếp sau liền chuyển tới một nữ hải nhi thanh thúy sạch sẽ thanh âm Bần đạo đan dược mạch hệ Ngự thú nhất mạch đạo hữu Có thể hay không đáp một cái xe phía sau nói người không phải là bị người bắt gặp Dù là đạo sĩ bất lương Đỉnh tổ cũng lung túng chốc lát mới khôi phục bình thường. Thò người ra nhìn lướt qua tiếp sau đuổi theo một nhóm người. Rời một chút vị trí. Cười nói. Có thể. Đảo hữu mời. Không có thông báo đảo hiểu lạ lắm Đạo sĩ ở giữa đều là đảo hữu tương xứng. Nữ đạo sĩ cười nói. Cám ơn nói xong liền nhảy lên rồi xe ngựa. Dèm xe vén lên. Chui vào. Phát hiện trong xe có cùng nàng tuổi không sai biệt lắm một cách tiểu đạo sĩ. Một nam một nữ hai cách tiểu đạo đồng. Bởi vì không phải niên kỷ tương cận. Liền là niên kỷ nhỏ hơn nàng. Thế là liền càng thêm buông lỏng. Xông lấy ba người thoảng qua gật gật đầu. An vị tại đỉnh tội vị trí. Nữ đạo sĩ sau khi ngồi xuống. vén màn cửa lên. Hướng ngoài xe nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy đuổi theo một cái mặt mũi bầm dập hoa y thanh niên. Nữ đạo sĩ xông lấy hắn làm một cái mặt vượt. Tiếp đó cười đùa từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc. Đổ ra một khỏa màu đỏ đan dược. Đặt ở bờ vai phải một vị trí. Một cái màu trắng tiểu hồ ly thu một chút nhảy lên đến nàng trên bờ vai. Xong chảo bưng lấy màu đỏ đan dược. Một mặt say mê ngửi ngửi. liền không bỏ liếm liếm. Mới phấn hồng đầu lưới cuốn một cái Nuốt đến trong mồm Nữ đạo sĩ nói Tiểu mạnh Nhanh Dùng mê hồn huyến vụ cả chiếc xe ngựa đều bao phủ lại Đừng bị bọn hắn đem xe ngựa đập Ta thật vất vả mới trà sát lên xe ngựa Màu trắng tiểu hồ ly gật gật đầu Một khẩu màu trắng quang vụ theo màu trắng tiểu hồ ly trong miệng thốt ra Âm dương nhãn tầm mắt phía dưới Quang vụ chậm rãi pha loãng. Chậm rãi đem toàn bộ xe ngựa bao phủ ở bên trong. Màu trắng tiểu hồ ly nôn ra quang vụ sau đó. Mệt giống như chó con đồng dạng, Phun hắn phấn hồng đầu lưới. Tiếp đó buồn ngủ ngáp một cái. Hướng về phía nữ đạo sĩ gật gật đầu. Liền liền thu một tiếng. Biến mất không thấy. Nữ đạo sĩ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cái kia mặt mũi bầm dập hoa y thanh niên rõ ràng ngay tại ngoài cửa sổ. Giống như đột nhiên không nhìn thấy nữ đạo sĩ đồng dạng. Một mặt mờ mịt dừng lại. Đưa mắt tứ phương. Phía sau hắn hộ về cùng mấy cái khác hoa y thanh niên cũng một mặt kinh dị ngừng lại. Tiếp đó mấy người ầm ý hai câu. Liền không có lại đuổi. Riêng phần mình tản Nhìn chính mình dẫn tới phiền phức giải quyết rồi. Nữ đạo sĩ vỗ vỗ bầu ngực thở ra một hơi cười đối điển hoa như quen thuộc tự giới thiệu mình ta gọi thông linh là đời chữ thông linh là trung lục lạc linh đạo hữu xưng hô như thế nào a điển hoa nhàn nhạt trả lời một câu tu chân nhất mạch điển hoa nữ đạo sĩ nghe điển hoa trả lời sương sốt một chút phối hợp đếm ngón tay nói ngọc điển định huyền thông Ngươi gạt người sao ngươi thoạt nhìn cùng ta không chênh lệch nhiều. Làm sao sẽ cao hơn ta ba cái bối phận đỉnh tụi cười ha ha lấy đem cửa sổ xe cuốn lại. Chuyển thân sông lấy thông linh nói. Điển hoa sư thúc cũng không phải nói đùa. Hắn lão nhân ra vẫn thật là là chữ điển thế hệ cao nhân tiền bối. Ngươi cũng không phải không biết. Chúng ta đạo môn có thuật chú nhân. Điển hoa sư thúc niên kỳ khả năng so lão đạo ta còn lớn hơn đâu thông linh thè lưới âm thanh nhẹ lẩm bẩm ta vẫn là lần thứ nhất gặp được đời chữ điển đạo môn trưởng bối đâu hơn nữa thoạt nhìn còn trẻ như vậy thực sự là để cho người ta cảm thấy khó chịu bất quá bối phận ở nơi đó đâu thông linh lập tức quy củ hướng điển hoa hành lễ nói vãn bối thông linh gặp qua thái sư thúc tổ Định tổ cố ý cười từng chữ nói ra từ giới thiệu mình. Đoán mệnh mạch hệ. Bi ảnh nhất mạch. Định tổ. Gặp qua thông linh đạo trưởng. Thông linh bất đắc dĩ lại lần nữa hướng định tổ hành lễ nói. Gặp qua sư thúc tổ. Định tổ chỉ vào huyền mấu. Không cần huyền mấu từ giới thiệu. liền vì đó giới thiệu nói. Vị này là phong thủy mạch hệ. U Sơn nhất mạch huyền mấu đạo trưởng. Mau gọi sư thúc. Thông Linh sông lấy đỉnh tuổi liếc mắt thành thành thật thật hướng huyền mẫu hành lễ nói gặp qua sư thúc. Đỉnh tuổi tiếp lấy chỉ vào tiểu khấu cùng trương quân nói. Đây là điển hoa sư thúc hai cái đệ tử. Bất quá còn không có xuất sư. Chỉ là nói đồng. Nữ Hải Nhi gọi tiểu khấu. Nam Hải Nhi gọi trương quân. Thông Linh đành phải lại lần nữa hành lễ nói gặp qua tiểu khấu cùng trương quân hai vị đạo hữu. Tiểu khấu liền vội vàng đứng lên trở về lễ. Lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Chợt lói thật to ánh mắt. Một mặt hiếu kỳ nhìn xem vị này xinh đẹp nữ đạo sĩ tỉ tỉ. Trương quân lãnh đạm gật đầu trở về lễ. Định tuổi lúc này mới vuốt tu vui mừng gật đầu nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không tệ. Lễ nghi chu toàn. Xem tới giải kèm không tệ hẳn là đạo gia tử để sao thông linh hào phóng gật đầu nói đúng vậy a cha ta là u sơn quận luyện đan nhất mạch huyền quang đạo trưởng ngươi biết sao định tuổi lắc đầu nói nghe quen tai giống như ở nơi nào nghe qua bất quá cũng không nhận biết lão đạo ta chỉ ở ba mươi năm trước đi ra một lần núi kết sao đều là đời chữ định nhi đạo hữu Đời chữ huyền nhi đảo hữu thật đúng là không biết mấy cái Huyền mẫu, ngươi biết sao huyền quang giống như ngươi đều là đời chữ huyền Nhìn thấy huyền mẫu trần trờ chốc lát lắc đầu Định tội vỗ một cái chán mình Nói Ta hỏi rõ ngươi cái này làm cái gì ngươi là lần đầu tiên xuất sơn cái khác chi mạch đảo hữu đừng nói đời chữ huyền nhi Liền là cái khác thế hệ Ngươi khẳng định một cái cũng nhận không ra Định tuổi quay đầu nhìn về phía điển hoa ta có thể điểm hóa vạn vật không chín chương hai trăm hai mươi bảy linh thu chi bí điển hoa sư thúc ngài quen biết sao Định tuổi không xác định dò hỏi điển hoa thì thật trong lòng cũng mười phần kinh ngạc cái này huyền quang đạo trưởng điển hoa thật đúng là nhận biết không phải liền là hôm trước buổi chiều tại sán thủy hà ba đạo sĩ đấu lướng yêu bên trong trong đó một cái đạo sĩ sao không nghĩ tới thế giới nhỏ như vậy Nhanh như vậy liền gặp huyền quang đạo trưởng nữ nhi điển hoa lạnh nhạt gật đầu nói Nhận biết Từng có gặp mặt một lần Thông linh nghe xong lập tức hớn hở ra mặt Kích động gấp giọng dò hỏi Thái sư thúc tổ Ngày là ở đâu gặp được cha ta lúc nào hôm trước buổi chiều Tam hà huyện sán thủy hà đoạn Huyền quang Huyền hồng Huyền chi ba người đấu hà yêu cùng sái cá yêu quái hiện trường gặp được Điển hoa đơn giản hồi đáp Cái gì đánh yêu quái còn một lần hai cái cha ta hắn liền một đan sư Xính cái gì mạnh Đánh yêu quái gì a cha ta hắn không có việc gì sao có bị thương hay không thông linh lo lắng dò hỏi Nghe điển hoa trả lời Định tụi bừng tỉnh đại ngộ nói Nguyên lai là hắn Chắc không được ta sẽ quen tai đâu này tiếp đó nghe thông linh hỏi dò Cười hồi đáp Cha ngươi không có việc gì Điển hoa sư thúc cho chúng ta nói qua. Lúc đương thời điển hoa sư thúc tại chỗ. Cha ngươi bọn hắn làm sao có khả năng sẽ có việc sau cùng điển hoa sư thúc xuất thủ. Lưỡng yêu mất mạng. đát hoàn mỹ thu tràng. Thông linh vỗ vỗ bởi vì kích động kịch liệt nhấp nhô bầu ngực. Thở dài ra một hơi nói. Không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt. Vẫn chưa hết sợ hãi sau đó. Thông linh nghi hoạt âm thanh nhẹ lẩm bẩm. Kỳ quái. Rõ ràng là ta tại cha rời đi về sau ngày thứ hai rời nhà trốn đi. Thế nào còn chạy đến cha trước mặt hôm trước ta liền đến sán thủy huyện thành. Thật là kỳ quái. À. Đúng. Lúc ấy cha bên người còn có huyền hồng sư thúc cùng huyền chi sư thúc. Cha hẳn là tìm bọn hắn đồng hành làm trễ nải thời gian. Lại thêm xen vào việc của người khác. Cho nên mới sẽ rơi vào ta tiếp sau. Đình tội giống như phát hiện đại lục mới đồng dạng. Ánh mắt bên trong lấp lói bát quái hoang mang. Hoàng sợ nói. Cái gì ngươi rời nhà trốn đi thông linh đầu tiên là thân thể co rụt lại. Tiếp đó thân thể lại dùng sức một thằng. Lớn lên bộ ngực. Chống nảnh. Lớn tiếng nói. Ta rời nhà trốn đi làm sao vậy? Nếu không phải thực sự không có cách. Ai nguyện ý rời nhà trốn đi nếu ngươi là ta. Ngươi cũng phải rời nhà trốn đi nói đến đây. Thông linh ánh mắt có chút đỏ đỏ. Tiểu khấu tiến lên ôm thông linh. Nghĩ đến phục sát đêm hôm đó tràng cảnh. họp điển hoa động tác cùng ngư khí. Một bên vỗ thông linh phía sau lưng. Một bên tái diễn âm thanh nhẹ an ủi. Không sợ. Có tiểu khấu tại. Không sợ. Có tiểu khấu tại. Định tội nhìn thấy thông linh đỏ bừng ánh mắt. Giống như sắp khóc ra đến một dạng. Không có ý tứ sờ sờ cái mũi. Ngượng ngùng cười nói. Ta. Ta cũng không khác ý tứ. Kỳ thật thông linh lần thứ nhất rời nhà trốn đi. Tự mình một người liền chạy xa như vậy. Nói không sợ kia là giả. Lần này đối mặt định tội mấy người mới vừa quen đảo hữu thổ lộ ra tới rời nhà trốn đi bốn chữ sau đó. Ngột ngạt cũng phun. Tâm tính cũng buông ra Không cần định tội lại hỏi dò Trực tiếp hướng đám người thổ lộ hết nói Cha ta là hình trinh ti đan dược các chủ sự Chủ yếu phụ trách luyện đan Ngẫu nhiên cũng phụ trách phân phát đan dược Nhàn dối không chuyện gì sẽ cứu tế một phần ăn xin Nhìn xem thuận mắt liền đề cử cho hình trinh ti bộ khoái làm đồ đệ Nhà chúng ta ngay tại hình trinh ti gia thuộc trong đại viện ở Trước đây ít năm cha ta trợ giúp một cái ăn xin thành hình trinh ti vô gian nhất mạch người nổi bật. Lại vừa lúc ở tại nhà chúng ta sát vách. Hắn một đứa cô nhi. Không biết nhóm lửa nấu cơm. liền thường xuyên đến nhà ta đến ăn trực ăn. Hắn cái này người rất biết giải quyết nhi. Mỗi lần tới nhà ta ăn trực đều biết cầm chúc cha ta mẹ ta ra thích lại không đắt đồ chơi nhỏ. Nhìn xem thô lỗ cũng rất có nhãn lực sức lực. Rất biết cách nói chuyện, cha ta cùng mẹ ta đều cực kỳ la thích hắn thẳng đến. Sau đó gặp qua nhiều người. liền nói đùa nói hắn lão hướng nhà chúng ta chạy. Có phải hay không muốn nhập vô dụng nhà chúng ta á hắn cái này người nhìn xem rất hung. Cũng không có gì tính khí. Người khác cho nói đùa. Hắn cũng không thèm để ý. Chầm rãi cầm cây này treo vẹo người khác nhiều. Toàn bộ U Sơn quận hình chinh ti người liền đều biết chuyện này. Cha ta bởi vì cách này. Liền rốt cuộc không cho qua hắn sắc mặt tốt. Cũng ngăn lại hắn lại đến nhà ta ăn trực ăn rồi. Mẹ ta ngược lại là vui thấy kỳ thành. Cực kỳ ra thích hắn. Một mực vọt vọt lấy thúc đẩy chuyện này. Trước mấy ngày. Cha ta vừa mới rời nhà đi xa nhà. Nói là đến sán đảo quận tham gia đảo môn bách mạch đại hội. Hắn ngày thứ hai liền trở về một chuyến hình trinh ti. Nói cùng Lý Hiếu được rồi an vương trưởng sử coi trọng. Phải thăng chức đến châu thành nhậm chức. Tất cả mọi người nói hắn sau này sẽ tiền đồ vô lượng. Mẹ ta nghe nói sau đó. Mong muốn tại hắn trước khi rời đi. Đem chúc ta việc hôn nhân quy định sẵn xuống tới. Trời ạ! Ta không thích nhất loài kia to con rồi tại sao có thể cùng hắn thành thân thế nhưng mẹ ta làm người cố chấp. Cho nên ta mặt ngoài đáp ứng hào hào, Hảo ngôn hảo ngữ tê giải mẹ ta. Tiếp đó vào lúc ban đêm liền để thư lại rời nhà đi ra ngoài. Ta đi ra ngoài là tìm ta cha cho ta làm chủ đến rồi. Không thì ta không phải bị mẹ ta bán không thể điển hoa lại nghe thấy một cái người quen biết tên Lý Hiếu. Còn có An Vương trưởng Sử. Còn như thông linh trong miệng người kia. Mặc dù không có nói danh tự. Thế nhưng căn cứ nàng miêu tả. Hẳn là cái kia gần cao 2 mét to con ngô khôi. Thế giới này thật đúng là nhỏ. Không nghĩ tới thông linh vậy mà cùng hắn còn có cái này nguồn gốc. Tiểu khấu hiển nhiên cũng nghĩ đến. Lập tức hứng thú tay nói. Linh tỉ tỉ. Linh tỉ tỉ. Tiểu Khấu nhận biết Lý Hiếu ca ca. Người nói cái kia to con. Tiểu Khấu giống như cũng đã gặp một mặt. Thông Linh ngược lại là không nghĩ tới. Tiểu Khấu vậy mà gặp qua ngô khôi. Trong mắt trong chốc lát lóe ra không tin ánh mắt. Tiểu Khấu nhìn thấy sau đó. Gấp giọng chứng minh nói. Thật. Chúng ta trước đó tại Tế Thủy huyện ở lại. Lý Hiếu ca ca là Tế Thủy huyện bộ đầu. Thường xuyên đến chúng ta đạo quán hướng sư phụ thỉnh giáo học vấn. Còn xin sư phụ hỗ trợ. Bắt vượt trừ ta. Tiểu khấu thật biết bọn hắn. Sư phụ. Tiểu khấu nói đúng hay không điển hoa gật đầu cười. Nhận được điển hoa chứng minh. Tiểu khấu giống như làm một kiện mười phần không tầm thường sự tình đồng dạng. Ngửa đầu đối thông linh nói. Nhìn. Tiểu khấu nói không sai đi tiểu khấu trí nhớ khá tốt kỳ thật tiểu khấu nói ra tế thủy huyện thời điểm. Thông linh liền tin tưởng tiểu khấu lời nói. Bất quá nhìn tiểu khấu một mặt chứng nhận giải thích bộ dáng. Thông linh liền không có đánh gãy nàng lời nói. Mấy người tiểu khấu nói xong. Mới cười nắm vuốt tiểu khấu gương mặt nói. Tỷ tỷ tin tưởng ngươi tiểu khấu trí nhớ tốt nhất rồi tiểu khấu mở ra thông linh nắm vuốt chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn tay. Chu mỏ nói, Tiểu Khấu là người lớn rồi. Ngươi không thể như vậy đối Tiểu Khấu thông linh nghe Tiểu Khấu dùng thanh thú trẻ em âm thanh nói xong chính mình là người lớn lời nói. Không tự chủ được tiền phủ hậu ngưỡng cười lên ha hả. Vừa rồi phiền muộn chi khí sớm đã bị quét sạch sành xanh. Trong xe ngựa thông linh cùng Tiểu Khấu hỗ động. Định tụi cùng huyền mẫu tự nhiên không có tham dự Bất quá. Tại hai người đối thoại khoảng cách định tuổi giống như hiếu kỳ dò hỏi các ngươi nơi đó hôn nhân không có hạn chế sao nữ đạo sĩ có thể gả ra ngoài thông linh chuyện đương nhiên nói đương nhiên có thể a mẹ ta cũng không phải là người trong đạo môn a ta một sư tỷ cũng gả cho một cách đạo môn bên ngoài người đây không phải rất bình thường sự tình sao sao rồi định tuổi lắc đầu nói không có việc gì liền là tùy tiện hỏi một chút. Thông Linh cũng không có để ý, tiếp tục cùng Tiểu Khấu đùa giỡn nói giỡn. Định tội xoay người, ngưng trọng hỏi dò Huyền Mẫu nói: "Các ngươi cái kia nhất mạch nữ đạo sĩ có thể cùng ngoại nhân thông hôn sao?" Huyền Mẫu đồng dạng sắc mặt khó coi nói: "Không thể nam đạo sĩ cũng không phải cấm chỉ cùng ngoại nhân thông hôn. Bất quá dạng này làm cũng rất ít, mà nữ đạo sĩ là văn bản rõ ràng cấm chỉ cùng ngoại nhân thông hôn." các ngươi nơi đó đâu này định tuổi hơi thở dài một hơi gật đầu nói chúng ta nơi đó cũng là bởi vậy cùng kia nghĩ đến tại nữ đạo sĩ gả ra ngoài phương diện này phong thủy mạch hệ cùng đoán mệnh mạch hệ các chi mạch hẳn là còn duy trì nguyên lai phong tục cùng quy củ không nghĩ tới nhập thế đan dược mạch hệ mới hơn một trăm năm vậy mà đã phá vỡ cái này cấm kỵ thật là thật can đảm lần này bách mạch đại hội Nhất định phải hào hào thỉnh giáo một chút. Đan dược mạch hệ các vị đảo hữu vấn đề này. Huyền Mấu cũng gật đầu nói. Ta trước khi đến sư phụ cũng đã nói. Lần này bách mạch đại hội có thể sẽ một lần nữa lý định đảo môn phong tục cùng quy củ. Để cho ta tận lực bảo trì nguyên giảng. Không nên tùy tiện cải phong dịch tục. Sư phụ nói. Cải phong dịch tục có thể thế nhưng lại đổi lại đến liền khó khăn đạo môn sở dĩ là đạo môn sở dĩ đạo môn trăm mạch nối liền thành một thể cũng là bởi vì những này phong tục cùng quy củ tồn tại bất quá ta thấp cổ bé họng bối phận lại nhỏ đến lúc đó sợ là còn cần sư thúc ủng hộ định tuổi tự nhiên rõ ràng gật đầu công nhận huyền mẫu đề nghị ta cũng được rồi mạch chủ sư huyên chỉ điểm cải phong dịch tục khẳng định là phải đổi Thế nhưng một phần căn bản tính vấn đề Tuyệt đối không thể đồng hiển nhiên Nữ đạo sĩ gả ra ngoài Cái này tại định tụ xem tới liền là điển hình dính đến căn bản tính vấn đề Định tụ cùng huyền mẫu thanh âm nói chuyện tận lực thả rất nhẹ Bất quá vẫn là bị điển hoa nghe một cách toàn Trong lòng chậm rãi nắm chắc Nguyên lai bách mạc đại hội còn có như vậy quá trình Mới không lâu sau tiểu khấu liền cùng thông linh thân quen thân quen sau đó tiểu khấu suốt cuộc áp chế không nổi nàng lòng hiếu kỳ nhìn qua thông linh vai phải vừa rồi cái kia màu trắng tiểu hồ ly dừng lại vị trí dò hỏi linh tì tì ngươi màu trắng tiểu hồ ly đâu này hắn ở đâu đâu này nâng lên màu trắng tiểu hồ ly thông linh một mặt kiêu ngạo huyền diệu nói thế nào tiểu bạch khả ái sao đây chính là ta khế ước linh thú Là sư phụ ta thật vất vả vì ta tìm tới. Nói xong. Thông linh âm thanh nhẹ niệm một câu chú ngữ. Màu trắng tiểu hồ ly thu một tiếng. Lại lần nữa tại thông linh trên vai hấu hiện thân. Ngáp dài. Trợn nhìn thông linh liếc mắt. Giống như hiện nàng không có việc gì để nó hiện cái gì thân. Cảm giác cực kỳ phiền đồng dạng. Biểu lộ cực kỳ nhân tính hóa. Tiểu khấu kinh ngạc đánh giá màu trắng tiểu hồ ly tiểu hồ ly lông tóc rất trắng chẳng khác nào tuyết màu trắng không có một chút màu tạp trong lúc mơ hồ bộ lông màu trắng bên trong có màu trắng vầng sáng lưu chuyển lên tiểu hồ ly rất tinh tế ngắn nhỏ nho nhỏ thân thể không đến một thước giống như một cái hơi lớn số một chuột đồng dạng tản ra màu trắng vầng sáng cái đuôi so thân thể còn rất dài Mịm bồng bồng thỉnh thoảng lay động hai cái Tỏ ra mười phần nhàn nhã Để cho người ta nhìn mà sống vui Tiểu khấu một bên cắn ngón tay tràn ngập mừng rỡ cùng tò mò đánh giá màu trắng tiểu hồ ly Một bên cử đi một chút tay Một mặt không hiểu dò hỏi Linh tì tì, Cái gì là linh thú à, Tiểu khấu phải từ nơi nào tìm được linh thú đâu này Tiểu khấu cũng rất nhớ phải một cái Hiển nhiên thông linh không phải lần đầu tiên bị hỏi đến cái vấn đề này Thông Linh tuyệt không cảm thấy tiểu khấu vấn đề đột ngột. Giống như trả lời ngàn vạn lần đồng dạng. Một bên đùa với tiểu bạch. Một bên thuần miệng hồi đáp. Linh thú A. Liền là tiếp nhận thiên địa Linh khí sau đó có được thiên phú thần thông động vật. Thông Linh còn chưa nói xong. Tiểu khấu liền nghiêm túc cải chính. Linh tỉ tỉ sai. Sai. Người nói là yêu quái. Hoặc gọi yêu vật. Không phải Linh thú thông linh đùa tiểu bạc tay dừng một chút kinh ngạc đánh giá tiểu khấu liếc mắt chập chập người khen nói không nghĩ tới ngươi còn biết yêu thú cảm thán xong nghĩ đến hiện tại khác biệt trước kia thiên địa kịch biến tuyệt quái hoành hành yêu quái bộc phát trước đó nói yêu quái đều là theo thoại bản lên nhìn thấy cũng không có người biết rõ yêu quái định nghĩa là cái gì tiểu khấu biết rõ cũng không kỳ quái hiện tại thế đạo này thân là đạo môn bên trong người không biết mới là một kiện hiếm lạ sự tình đâu thông linh tiếp lấy nói ra tiểu khấu chờ ta nói xong a linh thú a liền là tiếp nhận thiên địa linh khí sau đó có được thiên phú thần thông động vật đồng thời từ nhỏ bị người nuôi nhốt lớn lên không căm thù chúng ta nhân tục ngược lại sẽ la thích nhân tục vui mừng trợ giúp chúng ta nhân tục Mới là linh thú Nếu không, liền là tiểu khấu nói yêu vật yêu quái hoặc là ta nói yêu thú Nhìn chính mình nói xong sau Tiểu khấu vẫn còn có chút tỉnh tỉnh mê mê bộ dáng. Tổng kết nói Nói cách khác Những này linh thú đều là bị thuần phục trở nên thiện lương dịu dàng ngoan ngoãn yêu quái Sợ tiểu khấu vẫn là không hiểu Liền cử đi một ví dụ nói Liền hóa ra nuôi động vật cùng động vật hoang dã đồng dạng A tăng thêm vừa rồi đối thông linh nói tới định nghĩa tiêu hóa. Lại thêm thông linh nêu ví dụ. Tiểu khấu lớn ồ một tiếng. Rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nói như vậy, linh thú số lượng rất ít, hơn nữa đều là có chủ nhân. Tiểu khấu rõ ràng nàng mong muốn một cách linh thú sợ là không thể nào. Rõ ràng điểm ấy sau đó. Tiểu khấu ngữ khí có chút ghề hoài nói. Thông linh nhìn tiểu khấu ghề hoài bộ dáng Trong lòng không đành lòng Chỉ lắc đầu khuyên lên Cái này linh thú nói là có chủ nhân Ngược lại là không sai Nói nó thư thớt Lại là không đến mức liền ta biết Cái này linh thú đã sớm tồn tại ở thế gian Theo thế gia đại tộc sinh ra bắt đầu liền tồn tại ở thế gian rồi cho nên linh thú tồn tại số lượng Cũng không phải một con số nhỏ Ta nghe sư phụ nói Linh thú là thế gia đại tộc căn cơ, mà chúng ta ngự thú nhất mạch tinh thông chiếu cố linh thú trị liệu linh thú, vì thế cũng có phần bị hoàng tộc cùng bộ phận. Biết rõ chúng ta cái này một mạch tồn tại thế gia đại tộc coi trọng. Định Tổ nghe đến đó, hiếu kỳ dò hỏi: "Thế gia đại tộc căn cơ là cái gì nói như vậy đạo môn cùng thế gia đại tộc ở giữa?" Một mực có cắt đứt, đối với thế gia đại tộc Đạo môn mặc dù có chút người hiểu khá rõ Nhưng đại đa số người đều là như trong xương nhìn hoa Cũng không mười phần hiểu rõ Thông Linh suy nghĩ một chút nói Ta nghe phụ thân nói qua Kinh lực viên mãn võ giả mong muốn tấn cấp cương khí võ giả Cần phục dụng đối ứng Linh Thú Thú Huyết làm dược dẫn phối dược Lúc ấy phụ thân ta đau lòng nhức ớp nói Những này dược dẫn cùng phối dược nếu như là dùng để luyện chế đối ứng đan dược Có thể luyện chế ra tương đồng dược hiểu mười khỏa ở trên đan dược So như thế uống thuốc còn cấp tốc hơn thuận tiện cũng an toàn thêm đỉnh tội ánh mắt lập tức hít lại huyền mấu cũng là thân thể cứng đờ Điển hoa dứt khoát đóng lên rồi ánh mắt Trong lòng suy nghĩ lấy mới vừa từ thông linh nơi này Nhận được cái này bảo tạc tính chất tin tức Nguyên lai like. Cương khí võ giả, lại là như vậy đột phá cương khí điển hoa là cảm thấy ngoài ý liệu, lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Dù sao, ban đầu ở tề phủ trong tàng thư các, nhìn cái kia mấy huyền bí tịch võ tông lúc, liền phát hiện thế gia đại tộc tinh phẩm bản đại lượng vận dụng các loại dược vật tiến hành phối hợp cùng phụ trợ. Từ điểm đó liền có thể thôi diễn ra thế gia đại tộc đột phá cương khí thậm chí cương khí trong tu hành đồng dạng cần đại lượng phối dược tiến hành phụ trợ tu luyện linh thú tế thủy tề thì đồ đằng ưng khí vận hiển hóa là màu xanh lão ưng lại thêm bọn hắn vận dụng cương khí lúc hiển hóa ra ngoài võ đạo pháp tướng còn có linh ưng truyền tin nghĩ đến tế thủy tề thì nuôi nhốt mấy ngàn năm linh thú liền là màu xanh linh ưng rồi hải khẩu yến thì nuôi dưỡng linh thú hẳn là huyết hồng sắc linh yến u Sơn Đỗ Thị Tăng thôn đồ đằng thiên tàm công hẳn là một khỏa cây dâu linh thực cùng một loại sâu tầm linh trùng kết hợp thể Tơ tằm cũng hẳn là một loại cấp thấp linh vật Tơ tằm tác dụng rất nhiều Có thể chế áo Có thể chế tác xây đàn các loại Cho nên U Sơn Đỗ Thị mới có cầm sư nhất mạch cho nên Bọn hắn mới có thiên y bí pháp chi pháp bí pháp điển hoa tiếp tục thôi diễn Hoàng tộc linh thú hẳn là rồng rồi, An, tiểu ấp là huyết mạch võ giả. Nghe bọn hắn lúc ấy trong khi nói chuyện cho, là một loại thập phần cường đại thiên phú, có thể thuận lợi tấn cấp đến cương khí viên mãn, nói rõ lấy linh thú chi huyết làm dược dẫn cương khí võ giả, hình như tồn tại một loại nào đó tai hại. Huyết mạch võ giả Chẳng lẽ bọn hắn bị linh thú chi huyết nhuộm dần rồi đang không ngừng chuyển hóa làm mang theo đối ứng linh thú nhân tộc nếu như là lời như vậy. Cũng là giải thích thông rất nhiều thứ dù sao. Cái này tương đương định hướng ghen biến gì. Hơn nữa linh thú chi huyết coi như bị thuần phục. Cũng là thú. Có thú tính tồn tại. Dùng siêu phàm chi thức nói chính là. Trong huyết mạch tự nhiên ẩm chứa có nó ý chí. Nếu như là ý chí không kiên người, khả năng liền biến thành người điên đi. Trách không được võ giả một mực cường điệu võ giả ý chí đâu thì ra là thế. Võ giả hiển nhiên cũng phát hiện một điểm này, cho nên mới cường điệu như vậy võ giả ý chí. Dùng võ giả ý chí đối kháng linh thú ý chí sao thôi diễn thông những này. Điển Hoa trong lòng cảm thán nói, dùng võ đạo ý chí đối kháng linh thú ý chí lời nói này đơn giản thế nhưng làm liền khó khăn đặc biệt là ý chí phương diện tu hành cùng đối kháng những võ giả này quả nhiên đều là một đám ngoan nhân a nghĩ đến chính mình thôi diễn ra bí tịch võ công bên trong liên quan tới gia tăng đạo tâm hoạt võ đạo ý chí một phần phương pháp điển hoa dùng mình một cái còn tốt ta có điểm hóa tại điểm hóa quá trình bên trong liền là liên tiếp rèn luyện đạo tâm quá trình. Hơn nữa ta có điểm hóa không gian, đạo tâm kiên định, cho nên ta cũng không cần đặc biệt tu luyện ý chí đạo môn võ giả đồng thời không có xung nhập linh thú chi huyết. Cho nên tuy rằng khống chế siêu phàm lực lượng đồng dạng cần ý chí lực lượng, thế nhưng so với cương khí võ giả tới nói, còn kém xa. căn bản không phải một cách lượng cấp. Cũng trách không được cương khí từ thân liền mang theo cường đại lực phá hoại Nguyên lai căn nguyên ở chỗ này Ý chí lực lượng sao thật là một luồng thần kỳ lực lượng Ta có thể điểm hóa vạn vật không chín chương 228 dưỡng gì võ giả định tội trầm trọng giọng nói một câu Không nghĩ tới Cương khí võ giả vậy mà Đạo môn đệ tử Phần lớn đều là đại nhân tộc chủ nghĩa người Định tội thân là đoán mệnh mạch hệ Cũng an hiểu thôi diễn chi pháp, cũng suy tính ra cương khí võ giả bộ phận chân tướng. Cương khí võ giả nhân tộc huyết mạch lại bị xâm nhiễm rồi phát hiện này, là để cho định tuổi trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận đạo sĩ là thế gia đại tộc nâng đỡ phía dưới sinh ra. Trời sinh đối thế gia đại tộc có một luồng kính sợ cùng thân cận chi ý. Theo tự sáng tạo một cái tu luyện mới hệ thống, vẫn như cũ tự xưng chân khí võ giả cũng có thể thấy được một đốm huyền mấu thở dài nói Trách không được sư phụ cảnh cáo ta không nên đối thế gia đại tộc cùng hoàng tộc ôm lấy quá lớn chờ mong thì ra là thế tin tức này đối bọn hắn tới nói có chút đột nhiên định tội cùng huyền mấu vì thế có chút ngột ngạt qua xe bên trong thông linh sau cùng đáp ý nói ra đương nhiên chỉ cần ngươi đánh đổi khá nhiều Cũng không phải không thể để cho thế gia đại tộc bỏ những thứ yêu thích. Giống ta tiểu mạch. liền là sư phụ cùng thanh khâu đồ sơn thì thế gia đại tộc nhân tình. Giúp bọn hắn một đại ăn. Mới đưa một cái nhỏ hồ giao cho sư phụ bồi dưỡng. Sư phụ trải qua khảo nghiệm sau đó. Lại đem tiểu mạch giao cho ta. Để cho ta khế ước tiểu mạch. Tiểu khấu nghe thông linh lời nói. Hai mắt phát sáng nói. Nói như vậy, ta cũng có thể thông linh khẳng định gật gật đầu, vẻ mặt thành thật nói ra. Đương nhiên, ngươi cũng có cơ hội bất quá cơ hội này khẳng định 10 phần xa vời. Dù sao không giống các nàng ngự thú nhất mạch, đã kinh doanh mấy trăm năm, liền xem như như vậy. Bản mạch linh thú cũng một mực 10 phần khan hiếm, không phải ai muốn khế ước liền có thể, huống chi cái khác chi mạch. Những này tự nhiên không thể nói ra được. Không thì tiểu khấu lại phải thất vọng. Tiểu khấu còn nhỏ. Coi như là hống nàng. Cho nàng một cách mỹ lệ hy vọng đi tiểu khấu theo thông linh nơi này được rồi một cách chuẩn xác thực. Lập tức nhảy lên đến điển hoa bên cạnh. Lôi kéo điển hoa tay áo. Sử dụng nũng miều thần công nói. Sư phụ. ngươi thương nhất tiểu khấu nhất định có thể là tiểu khấu làm ra một cái giống như tiểu bạch một dạng khả ái linh thú làm sủng vật. Đúng hay không tại tiểu khấu trong suy nghĩ. Sư phụ nàng thần thông quảng đại, không gì làm không được. Tất nhiên thông linh sư phụ có thể là nàng tìm tới linh thú tiểu bạch làm sủng vật. Sư phụ nàng càng thêm không thành vấn đề. Điển Hoa điểm một cái tiểu khấu cách mũi, nói: "Ngươi a liền là tính tình trẻ con sư phụ." Tiểu khấu lung lay điển hoa tay áo không thuận theo nói. Điển hoa lắc đầu nói, ngữ thú chi thuật, vì sư hiểu sơ, ngươi nếu như là muốn học cũng không phải không thể. Còn như linh thú, cũng có là biện pháp. Ngữ chi thiên kinh bên trên ngữ thú chi thuật. Tuyệt đối so thông linh ngữ thú chi thuật muốn thành thuộc cao minh nhiều. Còn như linh thú, cũng là đơn giản. Đơn giản là đi thế ra đại tộc mượn một cái con non nhi nha hoặc là trực tiếp tìm một cách yêu quái con non nhi cũng được phương pháp phần lớn là đối điển hoa tới nói cũng không phải là vấn đề cho nên ngư khí mười phần nhẹ nhõm bất quá điều này cần ngươi lột xác sau đó mới có thể hiện tại a đối với ngươi mà nói vẫn là quá sớm không có thực lực coi như cho ngươi ngươi cũng khống chế không được cho nên Không có thực lực không có cái gì tiểu khấu tuy rằng thất vọng hiện tại không thể có được. Bất quá sư phụ nói sau này có thể có được. Tiểu khấu cũng coi như được rồi an ủi. Đặc biệt là sư phụ câu nói sau cùng. Để cho tiểu khấu trong lòng càng thêm khát vọng mau chóng lột xác. Căn cứ sư phụ hứa hẹn. Lột xác sau đó. Nàng sẽ có được bao nhiêu truyền thừa cùng lễ vật trên nước hành tẩu pháp thuật. Còn có linh thú sùng vật. Ăn, nhất định phải cố gắng tu luyện Mau chóng lột xác tiểu khấu giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì Lớn tiếng nói bổ sung Đúng rồi, sư phụ Không thể chỉ cho tiểu khấu Không cho sư đệ Cũng phải cấp sư đệ một cách linh thú sùng vật Điển hoa cười nói, ngươi cách tiểu cơ linh dụng nhi Vì sư đương nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia Được rồi điển hoa chuẩn xác thực Tiểu khấu cũng không còn quấn lấy điện hoa. liền trở lại thông linh bên người. Kêu ngạo đối thông linh nói. Linh tỷ tỷ, Sư phụ nói. Tiểu khấu cũng sẽ có linh thú sùng vật. Nhất định không thể so với ngươi tiểu bạc kém màu trắng tiểu hồ ly nghe đến tiểu khấu câu nói này. Xong lấy tiểu khấu lật ra một cái liếc mắt. Thu một tiếng. Lại biến mất tiểu khấu thất vọng nhìn xem màu trắng tiểu hồ ly tiêu thất phương hướng nàng còn phải thời gian rất lâu mới có thể có đến sủng vật thật hâm mộ linh tỷ tỷ hiện tại liền có thể có được chính mình sủng vật thông linh mới vừa quen điển hoa một nhóm năm người tự nhiên không hiểu rõ điển hoa đạo trưởng thực lực còn tưởng rằng điển hoa là đang khoác lác đâu hoặc là giống như nàng hống tiểu khấu chơi đâu cũng không có để ý Tiếp lấy hống tiểu khấu nói. u Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta chờ ngươi linh thú sùng vật. Tiểu khấu nghiêm túc đếm ngón tay. Khổ não lắc đầu thở dài nói. Vậy ngươi có thể muốn mấy người thật lâu rồi. Tiểu khấu cũng không biết lúc nào. Tiểu khấu mới có thể lột xác. Mới có thể có được linh thú sùng vật ai khổ não ai nhìn xem tiểu khấu một bức tiểu đại nhân nhi một dạng không có gì mạnh mẽ nói ưu sầu bộ dáng thông linh vuốt vuốt tiểu khấu tóc cười nói linh tỉ tỉ có thể một mực chờ lấy tiểu khấu a ha ha tiểu khấu mở ra thông linh nhào nặn tóc nàng hung thủ bất mãn nói tiểu khấu là người lớn rồi ngươi không thể như vậy vò tiểu khấu đầu như vậy tiểu khấu sẽ lớn không lớn Sẽ còn biến đần tiểu khấu khí lực nhỏ Làm sao có thể là thông linh đối thủ Căn bản không có đẩy ra thông linh hung thủ Thông linh cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa Vò lại thêm khởi kình nhi Tại trong xe ngựa một lớn một nhỏ Hai nữ hải nhi đùa dỡ âm thanh bên trong Xe ngựa chậm rãi lái ra sán thủy huyện thành Tiếp tục dọc theo quan đảo Hướng về sán thủy hạ lưu phương hướng chạy tới Càng hướng đông đi Cách huyện thành càng xa Dòng người cùng xe ngựa lại càng ít Dần dần Bờ nam trên quan đảo liền chỉ còn lại bọn hắn một cố lẻ loi chơ chói xe ngựa Con ngựa đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi Bước nhẹ nhàng bước chân Hướng về quan đảo phương xa chạy tới Điển hoa nhìn xem tốt đẹp như vậy Hình tượng tâm tình cũng đi theo duyệt du mấy phần Thế nhưng luôn có khách không mời mà đến quấy giày phần này mỹ hảo. Tiếp sau một trận xúc xích tiếng vó ngựa. Từ xa mà đến gần. Vượt qua bọn hắn. Ngăn cản đám người bọn họ đường đi. Xe ngựa không thể không ngừng lại. Đoàn người này bên trong. Thanh niên cầm đầu chính là vừa rồi đuổi thông linh đuổi nhanh nhất cùng thông linh cách cửa sổ xe nhìn nhau mũi xanh mặt phù hoa thanh niên. Thông linh thông qua cửa sổ xe. Nhìn thấy người thanh niên này, liền biết là tìm đến nàng phiền phức, thông linh không khỏi không nhịn được nói. Thật là âm hồn bất tán thông linh một mặt ái náy điển hoa ba người nói. Điển hoa thái sư thúc tổ, định tuổi sư thúc tổ, huyền mẫu sư thúc, không có ý tứ, cho các ngươi thêm phiền toái. Định tuổi cười lắc đầu nói, không có chuyện. Đây coi là không lên phiền phức huyền mẫu cũng không có chút nào không yên tâm chi ý. Lại càng không cần phải nói một mực xíp bằng ở trong xe ngựa. Nhắm mắt đà tỏa điện hoa. Hoàn toàn là coi thường thái độ. Mũi xanh mặt phù hoa thanh niên chỉ vào xe ngựa gọi gào lấy. Tiểu cô nương. Ngoan ngoãn cho bản thiếu ra trở về. Không thì bản thiếu gia đập phá ngươi xe ngựa hừ đừng tưởng rằng biết một chút gì thuật liền ghê gớm cỡ nào bản thiếu gia nói cho ngươi tại trước mặt người khác có lẽ vẫn được nhưng ở bản thiếu gia trước mặt không có tác dụng hừ nhìn thấy cửa sổ xe nhấc lên phía sau lộ ra thông linh mặt hút một chút nước miếng có chút không bỏ đối bên cạnh hắc y tơ lùa trường bào nham hiểm gầy gò thanh niên nói lương ca ngài nhìn Đây chính là ta vì ngài tỉ mỉ tìm kiếm. Thế nào là món hàng tốt đi nhăm hiểm thanh niên áo bào đen nhìn chằm chằm thông linh. Trong mắt lóe ra cực nóng quang mang. Hài lòng gật đầu nói. Không tệ bản tỏa rất hài lòng. Ngươi yêu cầu kia. Bản tỏa sẽ cân nhắc thông linh bị nhìn không tự chủ được run rẩy một chút. Giống như bị rắn độc chằm chằm lên rồi đồng dạng. Trên thân nổi da gà đều lên một chỗ cảm giác mười phần không thoải mái thật là khiến người ta chán rét ánh mắt nhăm hiểm thanh niên áo bào đen nhìn lướt qua gọn xe bên trên đỉnh tuổi cùng huyền mẫu hai mắt hơi nhíu một chút lông mày nói thân mang đạo bào không biết là thật đạo sĩ hay là giả đạo sĩ nếu là thật sự đạo sĩ sợ là có chút phiền phức nghĩ đến trước khi đi sư phổ căn dặn nhăm hiểm thanh niên áo bào đen do dự chốc lát nhưng nhìn đến cửa sổ xe tiếp sau thông linh gương mặt kia lập tức chiên đình tín niệm thế giới này nơi nào có nhiều như vậy đạo sĩ a hai ngày nay lời đồn cái gì đạo bào có thể trừ tà làm hiện tại có thật nhiều người đều mang lên đạo bào đặc biệt là bên ngoài hành tẩu người mười cái bên trong có chín cái là giả đạo sĩ một đám thân mang đạo bào tụ tập xuất hiện người Là giả đạo sĩ khả năng càng lớn mũi xanh mặt phù hoa thanh niên một mặt kiệt ngạo nhìn xem đỉnh tuổi cùng huyền mẫu hai người. Nói. Hư thức thời. Mau rút Không thì. Một hồi mất mạng. Cũng đừng trách bản thiếu ra không hảo tâm nhắc nhở các ngươi ha ha. Nhằm hiểm thanh niên áo bào đen vung tay lên. Một đoàn hắc vụ xuất hiện trong tay. Vung tay lên tiếp theo sát hắc vụ hóa thành một đầu thật dài hắc thương đâm về đỉnh tuổi đỉnh tuổi trước thân một cách bì ảnh đột nhiên hiện thân chặn lại hắc vụ trường thương trong lòng hơi động Hoàng sợ nói trường thương này lại là từ sát khí tạo thành nham hiểm thanh niên áo bào đen xứng sờ lập tức biết rõ lần này hắn cắm đối phương lại là chân chính đạo sĩ sư phụ hắn thế nhưng là dặn đi dặn lại Không cho treo chọc đạo sĩ nham hiểm thanh niên áo bào đen oán hận quét mũi xanh mặt phù hoa thanh niên liếc mắt. Hai chân xuất hiện một cái hắc vù dày. Thân ảnh khẽ động. Trong nháy mắt xuống ngựa. Lưu lại từng đầu tàn ảnh. Hướng sán thủy huyện thành phương hướng lấy cực nhanh hiện tốc độ chạy tới. Tốc độ so con ngựa hối hả tốc độ chạy phải nhanh mấy lần. Điển hoa đột nhiên mắt mở trong mắt. Thân ảnh lói lên liền đi xuống xe ngựa đối đỉnh tuổi huyền mẫu hai người nói có huyết sát chi khí người chu không có đoạn thứ nhất chi tự sinh tự diệt cái kia rụng gì võ giả giao cho ta nói xong thân ảnh lói lên một cái rồi biến mất lưu lại từng đạo tàn ảnh trong nháy mắt liền đuổi lên rồi nhăm hiểm thanh niên áo bào đen nhẹ nhàng vỗ đối phương cái cổ Nhằm hiểm thanh niên áo bào đen còn không có kịp phản ứng. Đầu một cắm. Té bất tình. Quán tính hướng về phía trước cắm xuống. Điển hoa nhẹ nhàng nhấc lên. Nắm lấy hắn gáy cổ áo. Mang theo đối phương như mang theo một khối nhẹ nhàng vải đồng dạng. Con người mà quay về. Trên đường trở về. Điển hoa ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng điểm vào mi tâm, Mặt niệm nói. Điểm hoa. Cái này người sở tại nhất mạch truyền thừa một nháy mắt. Đạt được mong muốn lý giải truyền thừa. Điển hoa lông mày không khỏi nhíu một chút. Điển hoa đi nhanh, về cũng nhanh, bất quá mấy hơi thời gian. liền trở về cạnh xe ngựa. Tiện tay đem nhăm hiểm thanh niên áo bào đen ném xuống đất. Nhìn thấy huyền mẫu phất trần quét qua. Tại chỗ còn lại sáu người. Ba cái đùi phải đồng thanh mà đứt. Chỉnh chỉnh tê tê. Giống như tắt đồng dạng Mũi xanh mặt phù hoa thanh niên sườn sốt một chút Nhìn thấy đỉnh tội dụng gì bị ảnh Huyền mấu so thần binh lời khí còn phải sắc bén phất trần Đặc biệt là nhìn thấy người tiểu đạo sĩ kia mấy hơi ở giữa liền đem hắn lớn nhất ý vào lương ca cho bắt sống Lập tức biết mình đã vào tấm sắt Sợ đến lăn xuống ngựa Liên tiếp dập đầu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Tiểu có mắt không châu Mạo phạm các vị tiên sư Các vị tiên sư đại nhân có đại lượng Tha thứ ta đi, tha thứ ta đi Mặt khác hai cái không có bị đoạn một chi hộ vệ lúc này cũng đến đây Nghe vừa rồi cái kia đạo nhân ý tứ Bọn hắn không đoạn chi Tự nhiên là phải lưu bọn hắn lại mệnh rồi tiểu nhân sở tố sở vi đều là thiếu ra phân phó Tiểu nhân cũng không phải hứa tâm Xin các vị tiên sư đem tiểu nhân làm một cái giám thả tiểu nhân đi thả tiểu nhân đi định tôi hơi nhíu mày lại hỏi dò huyền mẫu nói ngươi lưu bọn hắn lại ba người không giết là phải để thông linh ba người bọn hắn khai sát giới sao huyền mẫu lắc đầu nói nói không phải tiểu khấu bọn hắn bọn hắn còn nhỏ sư thúc tổ tự nhiên có khác an bài ta muốn sư thúc tổ để ý như vậy cái kia ruộng gì võ giả khả năng cần thẩm vấn mấy người bọn hắn vấn đề liền tạm thời không có hạ sát thủ định tội nhìn về phía trở về điển hoa dò hỏi sư thúc cái võ giả này sử dụng lại là sát khí thật sự là vượng dị ngày là biết rõ hắn lai lịch sao điển hoa gật đầu nói hơi có suy đoán đợi lát nữa hỏi dò một chút là đủ nhìn điển hoa sư thúc trong lòng hiểu rõ định tuổi liền không thao cái kia tâm lặng lặng đứng ở một bên chờ lấy điền hoa sư thúc phân phó không có phân phó thời điểm liền xem náo nhiệt hoặc trêu chọc một chút thông linh thông linh ngươi sắc mặt thế nào khó coi như vậy à, thông linh cao mày một mặt không đành lòng nhìn xem trên mặt đất kêu rên ba cái đoạn chi hộ vệ lại đi nhìn thoáng qua quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ba người Âm thanh nhẹ dò hỏi Thật cần nặng như vậy trừng phạt sao bọn hắn cũng bất quá là đùa giỡn một chút ta Tội không đáng chết Hơn nữa ta cũng không có gì đáng ngại như vậy Có thể hay không ra tay quá nặng đi định tội lắc đầu nói Thông linh à Ngươi à Vẫn là lịch luyện quá ít cách này không đành lòng ngươi có bao giờ nghĩ tới Bọn hắn hải chết qua bao nhiêu giống như ngươi hoa quý thiếu nữ Ngươi không biết ngây thơ cho là mình không may là cái thứ nhất người bị hải sao hơn nữa Ngươi có hay không nghĩ tới Ngươi nếu là không có phế ước linh thú hộ thân Ngươi hạ chẳng là cái gì đây nếu là không có gặp được chúng ta Tao ngộ nhăm hiểm thanh niên áo bào đen Cái kia vừa gì võ già Ngươi hạ chẳng sẽ là gì chứ hắn nhìn ngươi cái ánh mắt kia Ngươi sẽ không cho là hắn cũng là vì đùa giỡn một chút ngươi. Cùng ngươi nói mấy câu sao những người này mặc dù là người phàm tục. Thật giống như hai chúng ta có lấy mạnh hiếp yếu chi ngại. Kỳ thật không phải chúng ta đạo môn làm việc. Từ trước đến giờ thủ quy cổ. Bọn hắn tất nhiên làm xuống sát hại nhân tộc sự tình. Lại không có tương ứng ý chí lực đối kháng. Huyết sát chi khí đã ô nhiễm linh hồn. Bọn hắn liền cùng yêu quái dù quái không sống rồi bọn hắn còn sống. Liền là tai họa. Căn cứ đạo môn quy cụ. Đáng chém chỉ có chết tai họa. Mới là tốt tai họa thông linh a Ngươi chính là được bảo hộ quá tốt rồi. Không có được chứng kiến lòng người hiểm áp. Ngươi à. Còn cần hào hào học hỏi kinh nghiệm đâu tiểu khấu cũng xuống xe. Đứng tại thông linh bên người. Nắm chặt thông linh tay. Nói linh tỷ tỷ, người xấu có thể hỏng rồi. ngươi đánh không chết bọn hắn, bọn hắn sẽ hại giống như tiểu khấu tốt như vậy người linh tỷ tỷ. ngươi nguyện ý nhìn thấy tiểu khấu tốt như vậy hài tử bị bọn hắn hại chết sao? thông linh lắc đầu nói, đương nhiên không muốn. chỉ là ai? ta mặc kệ. tùy các ngươi tiện đi trương quân đứng tại tiểu khấu bên cạnh. Chư quang hiện lên một tia khinh thường đảo qua thông linh. Thầm nghĩ trong lòng. Ngây thơ tiếp đó lạnh lùng đảo qua trên mặt đất một đoàn người chờ. Sau cùng. Hắn đem sùng kính ánh mắt rừng ở sư phụ hắn điển hoa trên thân. Ta có thể điểm hóa vạn vật không chín chương 229 ma tung sơ hiện huyền mẫu mà nói. Điển hoa nghe vào trong tay. Thẩm vẫn sao mới vừa từ thanh niên áo bào đen nơi đó. Điểm hóa ra tới đối phương nhất mạch truyền thừa bên trong ngược lại là có một cái không cần sát khí thôi động chỉ cần linh thức liền có thể thi triển ta hiện tại liền có thể vận dụng pháp thuật vừa lúc thích hợp với ngay sau đó tràng cảnh này điển hoa đi lên trước đứng tại hoa thanh niên trước thân nhìn xem những người này đủ loại trò hề trong lòng chán ghét, linh thức theo đặc biệt tần suất xa trì tại ánh mắt cùng thanh âm nửa đường yên tính lập tức ba cái cầu xin tha thứ cùng ba cái đoạn chi thống khổ, cũng không dám phát ra âm thanh. điển hoa nhìn về phía hoa y thanh niên nói, nhìn ta ánh mắt hoa y thanh niên nghe vậy ngạc nhiên một chút, ngẩng đầu lên, nhìn về phía điển hoa ánh mắt, nhìn thấy điển hoa ánh mắt sau đó, hoa y thanh niên ánh mắt rất nhanh trở nên ngốc trệch, biểu hiện trên mặt cũng đi theo trở nên khô khan đã không còn cách khác bất kỳ biểu lộ gì. người tên là xì quý án bao lớn niên kỷ mười chín tuổi người hắc bào thanh niên kia tên gọi là xì lương tiến. hắn là ai phụ thân mời đến cao nhân. hết sức lời hại võ giả. từ lúc hắn sau khi đến liền không có hắn không giải quyết được sự tình. ta sùng bái nhất người. hắn lai lịch ra sao ta không biết hắn lai lịch cụ thể. chỉ biết là lương tiến tự xưng là ma đạo võ giả ta không rõ đây là ý gì đã điểm hóa lương tiến sở tại nhất mạch truyền thừa điển hoa tự nhiên biết rõ ma đạo võ giả là có ý tứ gì không nghĩ tới lại có người lấy quan tưởng vượt quái làm cơ sở sáng tạo ra nhất mạch võ đạo truyền thừa ra tới bất quá có trước đó thế ra đại tộc cương khí võ giả lấy quan tưởng linh thú dung nhập linh thú chi huyết sáng tạo võ đạo truyền thừa điển hoa tuy rằng giật mình cũng không có quá mức để ý. Không, nói cho đúng, cùng đạo môn đồng dạng, hắn đã tự thành một phái, có được tự mình tu luyện hệ thống, cũng không tính là võ giả thể hệ, hẳn là xưng là ma tu hệ thống, cùng nói tu thể hệ cùng võ tu hệ thống đặt song song tại hỏi thăm quá trình bên trong. Hoa thanh niên toàn bộ hành trình ngốc trệ, trở nên hết sức phối hợp Hỏi do cái gì liền trả lời cái gì. Giống như đã không còn ý thức tự chủ đồng dạng. trang diện mười phần dự dị. Hiện trường này vô luận là điển hoa bên này đỉnh tội. huyền mẫu Thông Linh mấy người năm người. Vẫn là một bên khác năm tên hộ về tay sai. Đều đại khí không dám thở. Nhìn chằm chằm trận này mở ra mặt khác thẩm vấn. Điển hoa quay đầu nhìn lướt qua thông Linh. Do hỏi các ngươi vì sao phải bắt thông linh ai là thông linh liền là các ngươi lần này tới bắt nữ đạo sĩ nữ đạo sĩ liền là cái kia thân mang đạo bào thiếu nữ sao bởi vì lương tiến cần đỉnh lô nghe nói là tu luyện dùng càng là xinh đẹp càng có linh tính thiếu nữ hiệu quả càng tốt nói có thể thải âm bổ dương công lực đại tăng cái này thân mang đạo bào thiếu nữ là ta trong mấy ngày qua tìm kiếm tốt nhất một cách đỉnh lô vì đạt được lương tiến tán thành. chuyện ta thải âm bổ dương chi pháp. ta mới như vậy để tâm. nhất định phải bắt lấy cái này thân mang đạo bào thiếu nữ. hiến cho lương tiến. những cái kia bị thải bổ quá ít nữ đâu này hiện tại thế nào các nàng đều đã chết. ta vụng trộm nhìn qua các nàng thi thể mỗi cái đều là da bọc xương gầy thoát cùng nhau bộ dáng. Đạo ra âm dương nguyên lý vậy mà dùng đến nơi này lại bị như vậy dùng linh tinh quá khi người nghe đến đó. Định tổ hử lạnh một tiếng. huyền mẫu cũng sắc mặt tái xanh. Ta kém chút liền bị mấy tên khốn kiếp này trộp tới bị thải âm bổ dương. Sau cùng chết thảm định tổ sư thúc tổ quả nhiên nói không sai ta quá ngây thơ rồi lịch luyện quá ít nghe đến đó. Thông linh cũng là khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Tiểu khấu còn nhỏ. Cũng không biết rõ cái này bên trong cụ thể là có ý gì. Bất quá lại một mặt hưng phấn nhìn trước mắt hết thầy. Đối với nàng mà nói. Những sự tình này bản thân liền là rất thú vị sự tình. Thế giới này. Quả nhiên tràn đầy tối tâm trương quân tự nhiên nghe rõ. Hai mắt băng lánh nhìn xem đối diện một nhóm bảy người. Đặc biệt là hoa thanh niên. Như nhìn một người chết. Điển hoa không có cái gì muốn hỏi liền xoay người nói, các ngươi có cái gì muốn hỏi dò sao? Định tội cùng Huyền Mẫu câu nệ lắc đầu. Thông Linh nghiến răng nghiến lợi nói, Thái sư thúc tổ, ngài hỏi một chút hắn. Bọn hắn thải bổ bao nhiêu người nàng muốn biết có bao nhiêu người bị hại Tiểu Khấu Hưng phấn sơ tay lên, muốn nói chuyện. Trương Quân tranh thủ thời gian ấm xuống Tiểu Khấu tay. Điền Hoa quét Tiểu Khấu liếc mắt, nói nơi này không liên quan đến ngươi nhi ít tham gia náo nhiệt tiểu khấu lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại chỉ là cúi đầu Biểu môi âm thầm rậm chân biểu đạt chính mình bất mãn tiểu khấu đã là người lớn là cái gì không cho tiểu khấu tham dự điển hoa đem thông linh vấn đề lặp lại một lần hoa thanh niên thành thật trả lời ta chỉ biết là sáu cái cụ thể có bao nhiêu cái Ta cũng không rõ ràng. Điển hoa lại lần nữa hỏi dò thông linh nói. Còn có vấn đề khác sao thông linh oán hận cắn răng. Lắc đầu. Biểu thị đã không còn. Điển hoa đình chỉ linh thức gia trì. Đình chỉ ma tu hệ thống mê hồng chi thuật. Trong lòng phân tích tổng kết vừa rồi trong thực tiễn kinh nghiệm cùng cảm ngộ. Từ điển hoa đình chỉ mê hồn thuật. Hoa thanh niên thân thể lập tức run rẩy một chút. Thân thể một phần thói quen nhỏ động tác bắt đầu không tự giác bắt đầu chuyển động. Biểu hiện trên mặt cũng biến thành sinh động. Ánh mắt cũng biến thành linh động. Hoa thanh niên hiển nhiên khôi phục ý thức tự chủ. Hoa thanh niên hình như nhớ lại cái gì. Chỉ vào điện hoa hét lớn. Yêu đạo. Ngươi. Ngươi đối bản thiếu ra làm cái gì điện hoa mặc kệ hắn. Chuyển thân đối huyền mấu nói. Ta thẩm vấn xong rồi. Ngươi đến xử lý đi. Huyền Mấu quét hoa thanh niên liếc mắt. Âm thanh nhẹ nỉ non nói. Nguyện sát giới vừa mở. Ta vẫn là ta nói xong. Tay phải phất trần hất lên. Phất trần đảo qua quỳ dạp xuống đất ba người cổ. Lập tức đầu thân tách rời. Huyền Mấu sắc mặt cũng đi theo tái nhợt mấy phần. Đang mở sát giới. Thế nào Huyền Mấu mỗi lần giết người còn phải đến như vậy một câu nguyện sát giới vừa mở ta vẫn là ta thế nào mới giết ba người sắc mặt liền thay đổi định tuổi âm thầm lắc đầu không nói gì thêm định tuổi tự nhiên biết rõ vào lúc này không phải cùng huyền mẫu nói đùa thời điểm chỉ là trong lòng càng thêm kiên định huyền mẫu vẫn là cần lịch luyện sự thật này thầm nói điển hoa sư thúc anh minh sau này có giết người sự việc vẫn là phải an bài huyền mẫu đến làm Điển Hoa đi tới thanh niên áo bảo đen lương tiến trước thân. Nhìn xuống đối phương. đỉnh tội tiến lên rất tay sai dò hỏi. Sư thúc. Có cần hay không vì ngài đánh thức hắn thuận tiện ngài thẩm vấn A dùng đến đương nhiên lương tiến nhất mạc mê hồn thuật thẩm vấn lương tiến quên đi thôi khẳng định làm không thông còn không bằng trực tiếp một điểm. Điển Hoa lắc đầu nói. Không cần mượn ngươi chú vượt bị ảnh dùng một lát đình tội vô ý thức gật gật đầu chờ kịp phản ứng mới hiểu được điển hoa sư thúc nói là cái gì. Tiếp đó liền thấy trong ngực hắn chú vượt bị ảnh tự động bay ra, rơi xuống điển hoa trước thân, lơ lửng giữa không trung bên trong. Vừa lúc ở lương tiến ngay phía trên, định tuổi lần này là thật bị hồ sọ cách này bị ảnh vậy mà vậy mà không bài xích điển hoa sư thúc cái này. Cái này sao có thể càng thêm dọa người còn tại tiếp, sau đâu điện hoa hai tay liên tiếp kết ấm. Đỉnh tội pháp nhãn tầm mắt phía dưới, một cái linh lực tạo thành trận đồ tại lương tiến cùng chú dụ bi ảnh ở giữa hình thành. Đỉnh tội thấy rõ trận đồ sau đó, nuốt xuống một chút nước miếng, thất thanh nói: "Bi ảnh chú sát chi thuật đây chính là chúng ta cái này một mạch bí thuật a." Điển hoa sư thúc làm sao lại như vậy hắn không phải tu chân nhất mạch sao không phải chúng ta bị ảnh nhất mạch a hơn nữa. Mức độ này. So với hắn cách này chính thức bị ảnh nhất mạch người thừa kế đều phải tinh thông bộ dáng. Phát hiện này. Quá đà kích người rất nhanh trận đồ thành hình. Điển hoa thủ ấm dừng lại. Tay phải hướng về phía trước tìm tòi một chào Trong hôn mê lương tiến thống phổ gào một tiếng một đoàn màu xám đồ vật từ đối phương trên đầu bắt ra tới, bị điển hoa tiện tay ném vào trận đồ bên trong. định tuổi hoảng sợ nói, sống lấy người sống khí cơ điển hoa sau đó niệm hai câu chú ngữ. định tuổi lại lần nữa hoảng sợ nói, đây là muốn chú sát đối phương nhất mạch tất cả mọi người còn phải hủy đi đối phương truyền thừa điển hoa thủ ấm biến đổi. giữa không trung lơ lửng chú việt bi ảnh, lập tức đã mất đi sắc thái. Điển hoa trong lòng hơi động, Từ trong ngực lấy ra một cái thanh đồng kính. Một rút một điểm. Thanh đồng kính trên không xuất hiện một cái mơ hồ màn ảnh. Phía trên tại phát hình một cái mơ hồ hình tượng. Giống như công năng điện thoại si đồng ghi lại video. Điển hoa đối cái này mơ hồ hình tượng. Tự nhiên hết sức không vừa lòng. Thầm nghĩ. Cái này thanh đồng kính đẳng cấp quá thấp. Nếu là tiên khí mà nói. Họ chất tuyệt đối sẽ không như vậy mơ hồ. Ai? Chấp nhận lấy xem đi. Định tuổi lại một lần hoảng sợ nói chú sát bên trong đường xa giám sát chi pháp cái này chuyện này. Đây là bì ảnh nhất mà chỉ có trưởng lão mạc chủ bọn người mới sẽ bí thuật. Ngay cả định tuổi đều chỉ là nghe nói có cái này thuật. Cũng không có gặp qua cái này thuật. Hình tượng bên trong. Một cái dưới đất động đá vôi bên trong. Bên trong có thật nhiều con người làm ra vết tích. Sinh hoạt ba thân ảnh gầy gò cùng lương tiến khí chất cách ăn mặc tương tự âm chí hát bào một người trung niên. Một cách trung lão niên nhân. Cùng một cách lão niên nhân. Trên tấm hình một người trung niên trước là trên người lửa. Không đến mấy hơi thời gian liền tử vong. Tại những người khác hoảng sợ âm thanh bên trong liền một cách trung lão niên nhân trên người lửa. Tại cái cuối cùng lão niên nhân trong tuyệt vọng. Chính mình thân lên rồi bắt lửa. Biến thành cho tàn. Tiếp đó hình tượng nhất truyền. Động đá vôi bên trong một cách đối lập khô giáo. Trải qua đặc biệt thiết kế chất đầy thẻ tre trong sơn đồng. Lập tức dâng lên một đoàn hỏa hoạn. Chỉ mấy hơi thời gian liền đem sở hữu thẻ tre thiêu thành cho tàn. Tuy rằng đối thanh đồng kính hỏa chất không hài lòng bất quá điển Hoa đối thanh đồng kính giám sát phía dưới kết quả này ngược lại là thật hài lòng. Điển hoa thu thanh đồng kính. Vừa hay nhìn thấy trên mặt đất lương tiến trên người giấy lên lửa. Tiếp đó tại hắn vừa mới tỉnh lại. Kêu thảm một tiếng sau đó. Rất nhanh liền bị thiêu thành cho tàn. Bất quá hai mươi tức thời gian. Chú vượt bị ảnh lần nữa khôi phục sáng loáng sắc thái. Điển hoa thu thủ ấm. Ở giữa trận đồ dần dần biến mất không thấy gì nữa. Điển hoa vung tay lên. Dùng ngự vật chi thuật đem chú vượt bì ảnh một lần nữa rơi vào đỉnh tội trong ngực Vật quy nguyên chủ Vị trí cũng không có thay đổi Một trận gió theo bờ sông thổi qua Điển hoa tiện tay một rút Dùng ngự phong chi thuật Dẫn đạo cái kia cổ phong chuyển hướng Theo điển hoa trước thân thổi qua Đem trên mặt đất cho tàn toàn bộ cuốn lên Gió trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đen hóa thành một đoàn màu xám đen bụi mù một lần nữa hướng về cách đó không xa sán thủy hà thổi đi lúc này sức gió yếu dần chầm rãi tán đi bụi mù không có gió mượn lực nhao nhao rơi vào sán thủy hà trên mặt nước trong nháy mắt bị nước sông đổ nhào tiêu tán tại róc xách chảy xuôi trong nước sông biển hoa nhìn xem thu dọn rất sạch sẽ không có một tia vết tích lưu lại Hài lòng gật gật đầu. Ta làm việc liền lại như thế sống thoáng không giống huyền mẫu Giết người xong cũng không biết thu một chút thi. Cứ như vậy tùy ý nhét vào trên quan đảo. Quá không có lòng công đức. Điển hoa trở lại nhìn lướt qua ngây ra như phóng đỉnh tội. Huyền mẫu cùng thông linh liếc mắt. Khẽ lắc đầu. Đây là người biểu tình gì còn như kịch liệt như vậy phản ứng sao đi tới căn bản không biết sợ hãi một mặt hưng phấn tiểu khấu cùng một mặt lãnh tuấn trương quân trước mặt cũng không biết trương quân nhỏ như vậy một đứa bé là cái gì luôn luôn sổ mặt một mặt bá đạo tổng tài phong phạm lên xe lập tức bắt đầu tiếp xuống chương trình học tiểu khấu nghe xong lại muốn lên khóa lập tức cũng có chút hèn xiêu trương quân lại tới tương phản nghe xong lên lớp ánh mắt đều trở nên sáng ngời có thần Ánh mắt bên trong tràn ngập chờ mong, biểu lộ trở nên càng thêm nghiêm túc. Tiểu Khấu cùng Trương Quân đi theo Điền Hoa lên rồi xe ngựa. Huyền Mẫu mới phản ứng được, tranh thủ thời gian ngồi tại gọng xe bên trên, hướng về phía đỉnh tọa cùng Thông Linh nói: Nhanh lên xe ngựa, đừng để sư thúc tổ đợi lâu. Thông Linh một mặt câu nệ lên rồi xe ngựa. Vinh, mơ qua một lần điển hoa đại phát thần uy sau đó, không còn dám sống như trước đó như thế tại trong xe cùng tiểu khấu như bên cạnh không có người đùa giỡn, nhu thuận ngồi ở chỗ đó, so tại sư phụ bên cạnh đều phải nhu thuận, đỉnh tuổi cái cuối cùng lên xe, còn có chút suy nghĩ xuất thần, ngồi tại huyền mẫu bên cạnh, nhìn xem đã không sao huyền mẫu, buồn bã nói, ngươi không phải chúc ta bị ảnh nhất mạch Ngươi không biết rõ ràng ta cảm thù huyền mấu hất lên dây cương. Kêu một tiếng giá. Con ngựa chậm rãi ra tốt. Chạy. Huyền mấu làm xong những này. Mới trả lời định tuổi nói. Lần này bí thuật ta là không hiểu nhiều lắm. Cảm thù không bằng ngươi sâu. Bất quá. Trước đó điển hoa sư thúc bố trí phong thủy trận cùng ngự kiếm phi hành lúc. Ta cũng rất khiếp sợ ngược lại là có thể lý giải ngươi lúc này cảm thổ đỉnh tội tay phải thò vào trong ngực. Vút ve chú ruột bì ảnh. Nhớ lại vừa rồi điển hoa sở tố sở vi. Thở dài nói. Hôm nay. Ta mới biết được cái gì gọi là bì ảnh chú sát chi thuật nguyên lai ta tu luyện chỉ là gia lông lần trước họ bì vượt nếu như là điển hoa sư thúc xuất thủ. Hải khẩu yến thì đoán chừng phải chết liền không chỉ một người đỉnh tội cũng rõ ràng. Một cái truyền thừa di thất sau đó Không có khả năng chỉ có một người đọc qua Giết một người thiêu hủy truyền thừa chỉ có thể là cảnh cáo tác dụng Bất quá Chính mình lúc ấy cảm thấy Loại này đường xa chú sát Có thể làm được như thế trình độ Đã làm ra cảnh cáo hiệu quả Chuyện này cũng coi là có một câu trả lời thỏa đáng Đối với kết quả vẫn là rất hài lòng Nếu là không có vừa rồi Điển Hoa sư thúc dùng đồng dạng bì ảnh chú sát chi thuật, kết quả lại là diệt nhân nhất mạch sở hữu người thừa kế. Hủy thứ nhất mạch sở hữu thu nhận sử dụng truyền thừa mà nói, Định tội xếp một mực cho là như vậy. Huyền Mẫu nhìn xem chịu đủ đả kích Định tội sư thúc, khuyên nói: "Ta ngược lại là đoán được sư thúc tổ dạng này làm dụng ý." Định tội quét Huyền Mẫu liếc mắt, cảm giác Huyền Mẫu đần độn còn không có chính mình thông minh chính mình cũng không có đoán được điển hoa sư thúc dụng ý hắn làm sao sẽ đoán được mang theo rõ ràng không tin giọng điệu dò hỏi cái gì dụng ý lịch luyện dụng ý huyền mẫu hồi đáp điển hoa sư thúc tổ người phần an hiểu dạy bảo đệ tử ngươi nhìn tiểu khấu cùng trương quân tốc độ phát triển cũng có thể thấy được đến rồi mà đối với chúng ta điển hoa sư thúc tổ cũng đem chúng ta trở thành đệ tử của hắn một dạng tại dạy bảo ngoại môn đệ tử nói đến đây huyền mẫu đem tu chân nhất mạch bốn loại đệ tử quy củ thuật lại một lần tiếp lấy cảm thán nói ta cùng điển hoa sư thúc tổ ở chung thời gian nhiều hơn ngươi hai ngày đối điển hoa sư thúc tổ hiểu rõ cũng nhiều hơn một phần điển hoa sư thúc tổ một mực đề sướng lịch luyện một mực tại tự thân dạy dỗ Dạy theo năng khiếu dạy bảo chúng ta Đình tuổi sường sốt một chút Không dám tin nói Thật sao huyền mấu khẳng định gật đầu nói Đương nhiên Nếu không phải như vậy Vì cái gì dọc theo con đường này Rõ ràng điển hoa sư thúc tổ xuất thủ Có thể rất đơn giản liền giải quyết sự tình Lại giao cho chúng ta đi làm đâu này Điển hoa sư thúc tổ dạy bảo tiểu khấu lúc đã từng nói đừng sợ phạm sai lầm phạm sai lầm sửa lại là được người liền là tại không ngừng phạm sai lầm cùng sửa lại sai lầm trung thành lớn lên hơn nữa có hắn lão nhân gia tại coi như phạm sai lầm liền sẽ không xuất hiện không thể vãn hồi cuộc diện huyền mẫu cảm thán nói điển hoa sư thúc tổ dạy dỗ lý niệm vẫn là như vậy cổ vũ chính chúng ta tự mình kinh lịch Ở trong quá trình này phát hiện chính mình vấn đề Tiếp đó sửa lại chính mình vấn đề Tại phát hiện vấn đề cùng sửa lại vấn đề Quá trình bên trong liên tiếp tiến bộ định Tôi nhớ lại điển hoa sư thúc gặp nhau từng ly từng tí Có chút hiểu được gật gật đầu Thì ra là thế ta hiểu được Thế nhưng là lần này sự tỉnh Lần này điển hoa không để cho bọn hắn nhúc tay Mà là tự thân đồng thủ huyền Mấu suy đoán nói Lần này khả năng tình huống có chút nghiêm trọng Cái kia vượt gì võ giả Không phải chúng ta có thể nhúng tay sự tình Cho nên điển hoa sư thúc tổ mới có thể tự thân ra tay đi Bất quá Coi như như thế Sư thúc tổ không phải vẫn là mượn cơ hội vì ngươi làm làm mẫu, Dạy bảo ngươi sao câu nói này lập tức đề tỉnh định tuổi, Để cho hắn chợt tỉnh ngộ nói Đúng a lần này thấy tận mắt sư thúc sử dụng chú sát chi thuật sau đó Ta đối chú sát chi thuật lý giải cao thâm rất nhiều Mấu chốt là rõ ràng tiếp sau đường hẳn là đi như thế nào Thu hoạch quá lớn vừa rồi vào xem lấy chấn kinh Suýt nữa quên mất cái này cha nhi bất quá Định tụ trần trở nhỏ giọng nói Bất quá điển hoa sư thúc làm sao biết dùng chúng ta bị ảnh nhất mạch bí thuật huyền mẫu đối với cái này cũng không phải quá giật mình. chuyện đương nhiên hồi đáp. điển hoa sư thúc tổ đã từng cùng ta đề cập qua một câu. bọn hắn tu chân nhất mạch cùng cái khác chi mạch khác biệt. tuy rằng quy tại phong thủy mạch hệ. bất quá sở học rất hỗn tạp. đồng dạng tinh thông đạo môn trăm mạch rất nhiều bí thuật điển hoa sư thúc tổ đoán mệnh chi thuật cùng luyện đan chi thuật ngươi trước đó không phải cũng tận mắt chứng kiến qua sao cái này có gì có thể kinh ngạc định tuổi lắc đầu nói cái kia không đồng dạng đoán mệnh chi thuật cùng luyện đan chi thuật là đoán mệnh mạch hệ cùng đan dược mạch hệ các chi mạch thông dụng truyền thừa cũng không bí ẩm thế nhưng chúng ta bị ảnh nhất mạch bị ảnh truyền thừa lại hết sức bí ẩm căn bản cũng không có truyền ra ngoài qua huyền mẫu hơi nhíu mày lại nói ngươi xác định định tội nhíu lại suy tư nửa ngày mới không xác định nói giống như ta nhớ đến ở đâu thấy qua tương ứng ghi lại mơ hồ nói một chút vì ảnh nhất mạc truyền thừa từng có một lần truyền ra ngoài bất quá ta hỏi dò mạc chủ sư huyên sư huyên cảnh cáo ta đây là chúng ta cái này một mạc cấm kỵ Để cho ta không nên hỏi nhiều Sau đó ta cũng liền không có hỏi lại Chẳng lẽ liền là lần kia Huyền Mấu cười nói Nếu là không có cách khác truyền ra ngoài Hẳn là lần kia Nói đến đây Huyền Mấu hiếu kỳ dò hỏi Ngươi nhớ ký là lần nào sao Bởi vì nguyên nhân gì truyền ra ngoài Sao đỉnh tội một bên nhớ lại Một bên thở dài nói Ai Người đã già trí nhớ liền không tốt để cho ta hào hào suy nghĩ một chút tựa như là mấy trăm năm trước đạo môn tại cử hành cái gì hoạt động có một cái cái gì chi mạch là có thể để cho rất nhiều cái khác chi mạch người lâm thời gia nhập lúc ấy chúng ta vì ảnh nhất mạch hai cái xuất sư đệ tử đích truyền cung cấp vì ảnh nhất mạch tương quan truyền thừa mới gia nhập trong đó bất quá Giống như sau cùng xảy ra biến cố Chuyện này liền biến thành cấm kỵ Cụ thể đã xảy ra chuyện gì Là biến cố gì Vì lại rất mơ hồ Bởi vì cấm kỵ Cũng không có người thảo luận Cách đề tài này Cho nên Thông Linh lặng lẽ vén rèm xe lên Hưng phấn nói khẽ ta biết ta biết Định tuổi cùng huyền mấu Ngay tại nhỏ giọng nói xong Điển hoa đạo trưởng có quan hệ sự tình Vốn là chột dạ rất cố ý đè ớt thanh tuyến nói nho nhỏ mặc dù biết chạy không khỏi điển hoa đạo trưởng lỗ tai cho nên rất có loại bịt tai mà đi trộm chung ý tứ nếu như là điển hoa đạo trưởng cho rằng không ổn tự nhiên sẽ ngăn lại hai người bọn họ nói chuyện tất nhiên đến bây giờ cũng không ngăn lại dĩ nhiên chính là chấp nhận nói rõ điển hoa đạo trưởng cũng không thèm để ý Đương nhiên huyền mấu cũng có thể mở ra phong thủy kết giới, Thế nhưng huyền mấu cũng không phải điển hoa. Có thể làm không đến điển hoa như thế có thể hạ bút thành văn kích hoạt hoạt đóng lại đặc biệt phong thủy kết giới trình độ. Tự nhiên không có vẽ vời thêm chuyện. Hơn nữa bọn hắn cũng không nói gì thêm nhận không ra người sự tỉnh. Cũng không đến mức chạy không khỏi điển hoa lỗ tai. Tự nhiên cũng chạy không thoát tại toa xe bên trong nhàn cực nhàm chán vừa nóng ái bát quái thông linh lỗ tay Hai người bát quái để cho thông linh nghe một cách toàn bộ Không nguyện ý ở tại toa xe bên trong quấy giày điển hoa sư đổ ba người lên lớp thông linh Thuận thế liền ra toa xe Cũng ngồi ở gọn xe bên trên Đem đỉnh tuổi đẩy ra ở giữa Ngồi ở bên trái nhất vị trí ta có thể điểm hóa vạn vật không chín chương hai trăm ba mươi đạo môn bí văn định tuổi bị thông linh chen đến ở giữa một chút cũng không có trưởng bối giá đỡ chỉ là nhỏ giọng đối thông linh phàn nàn nói gọn xe ngồi hai người đã đủ chen lấn ngươi còn phải chen ở chỗ này thực sự là nhìn thấy thông linh chừng mắt thật to ánh mắt dữ dằn nhìn chằm chằm hắn đình tuổi câu chuyện nhất chuyển. nói Thật là quá cho chúng ta mặt mũi thông qua trước đó ở chung cùng vừa rồi nghe lén. Thông Linh đã biết rõ Định Tội là dạng gì người. Định Tội liền là một cách đạo sĩ bất lương, thích nhất trêu chọc người khác, cũng một điểm không thèm để ý bối phận. Cho nên Thông Linh mới dám như thế không cùng hắn khách khí. Vừa nghĩ tới lúc mới tới bị Định Tội trêu chọc kém chút khóc nhè, nàng liền đầy bụng tức giận. Ở nhà thời điểm nàng chỗ nào nhận qua loại này ủy khuất, à, thật là đáp lại cái kia câu chuyện xưa. Ở nhà muôn phần tốt, rời nhà vạn sự khó. Sau này cũng không tiếp tục rời nhà đi ra ngoài huyền mấu cách định tuổi hỏi dò thông linh nói: "Ngươi biết huyền mấu hiển nhiên đối với vấn đề này mười phần chú ý." Ngữ khí bên trong có chút bức thiết, thanh âm không tự chủ được để cao mấy cách âm lượng. Nói đến đây cái Thông linh đắc ý hồi đáp. Ta rất là la thích bên trong lịch sử văn hiến. Du ý cùng nhân vật truyền kỳ các loại sách. Bên trong liền có các ngươi mới vừa nói cái này sự kiện. Nói đến đây. Thông linh đắc ý nói. Ta liền nói trước đây nghe đến tu chân nhất mạch. Luôn cảm thấy có chút quen tai. Tiếp đó nghe các ngươi tán gấu nói tu chân nhất mạch tinh thông đạo môn trăm mạch đặc điểm. Ta mới nhớ tới. Nói đến đây Thông Linh cố ý dừng lại một chút Khuôn mặt nhỏ nhìn về phía một bên khác sán thủy hà Vẻ mặt còn kém nói thẳng Muốn biết Cầu ta sao huyền mẫu tại bọn hắn cái kia nhất mà chưa từng thấy qua như thế hoạt bát sáng sủa nữ đạo sĩ Quả nhiên là chỉ có nhập thế đan dược mạch hệ Mới có thể bồi dưỡng được như vậy người Rõ ràng như vậy Định tuổi tự nhiên cũng đã nhìn ra Một mặt cười xấu xa nói: "Tiểu Linh thừa dịp sư thúc tổ cao hứng, mau nói không đi ra, không thì hắc hắc, Thông Linh trở lại chừng định tội cái này đạo sĩ bất lương liếc mắt, sữa hung sữa hung đạo, không thì thế nào không thì?" Nói tiếp "Sãi ngươi ai, ta nói Thông Linh a, ngươi đứa nhỏ này liền là lịch duyệt quá nông cạn." Cũng kỳ như nói tại bến tàu quán rượu cửa ra vào. Ngươi bị mấy cái ăn chơi thiếu ra dây dưa lúc phương thức xử lý liền có rất nhiều vấn đề. Ta nói với ngươi à. Đầu tiên đâu? Định tuổi thay đổi trước đó cười xấu xa. Một mặt nghiêm túc hướng về phía thông linh thuyết sáo lên. Khoan hãy nói. Định tuổi cái này thật đúng là không phải nói càn. Đều nói có lý. Trong lời có ý sâu xa. Nói chắc như đinh đóng cột. Thế nhưng đi. Liền là quá nghĩ linh tinh, nghe được người. Não nhân thương yêu thông linh lập tức hai tay khoanh. Đem tại trước mặt mình. Quát to một tiếng. Ngừng chặn lại đỉnh tội nước bọt công kích, Nhìn đỉnh tội rốt cuộc vẫn chưa thỏa mãn đình chỉ nói chuyện. Mới một mặt vét bỏ vấy vấy trên tay hình như dính vào mạc xanh kỳ diệu chất lỏng, Dùng khăn tay xoa xoa. Liền một mặt dép bỏ đưa tay lùa nhận được trong tay áo Thông Linh xem như sợ lão nhân ra ngày rồi ngày có chuyện liền hỏi Thông Linh nhất định biết gì nói nấy nhìn thấy Thông Linh nhanh như vậy liền đầu hàng Đình tuổi thở dài Vẫn chưa thỏa mãn nói Kỳ thật Ta mới vừa nói chỉ dạy Cũng là vì ngươi tốt Thật Ngừng ngươi có còn muốn hay không biết rõ rồi huyền mẫu lập tức giật đình tuổi một chút Ngăn cản lại phải mở ra thao thao bất tuyệt thuyết giáo hình thức định tội Mở miệng nói Muốn Ngươi nói đi nhìn định tội đình chỉ mở miệng Thông linh vội vàng nói Ta phát hiện các ngươi nói tu chân nhất mạch cùng toàn chân nhất mạch rất giống toàn chân nhất mạch huyền mẫu từ lẩm bẩm một câu Tiếp đó bừng tỉnh đại ngộ nói Đúng Hẳn là toàn chân nhất mạch Ta trước kia tại trong tàng thư các đọc sách Thấy qua có quan hệ ghi lại Nói đã từng có một cách lâm thời tạo thành nhất mạch Có chút truyền kỳ Tập hợp lúc ấy trăm mạch sở trường Thanh thế to lớn Nhất thời vô lượng Sau đó Huyền mẫu nhìn thông linh liếc mắt Lướt qua một đoạn này Nói tiếp Hình như bởi vì cấm kìa Trong sách mặc dù không có nói cái kia nhất mạch tên gọi Lại đề cập tới một câu cái kia nhất mạch tin phùng tín niệm Toàn nhi đắc chân Chân nhi quy nhất Nhất nhi hóa thủy Thủy nhi hưng yên Định tuổi cũng gật đầu nói Toàn chân nhất mạch ta cũng nhớ ra rồi Ta sư huyên từng cảm thán qua Nếu như là toàn chân nhất mạch thành công Liền không có đan dược mạch hệ cái gì sự việc Tiếp đó phát hiện ta tại hiện trường Liền cáo chi ta Đây là hắn nói sai. Để cho ta không nên đem lời này truyền ra ngoài. Nói toàn chân nhất mạch vẫn là các chi mạch cấm kìa. Nói đến đây. Định tuổi mới bừng tỉnh đại ngộ nói. Nguyên lai. Ta tại tàng thư các nhìn chuyện kia hiện. Liền là chỉ toàn chân nhất mạch. Mạch chủ sư huyên cho ta nói cái này nói sai. Là tại ta hỏi dò sự kiện kia hắn nói cho ta đây là cấm vì không cho ta hỏi nhiều ngày hôm sau Nguyên lai mạc chủ sư huyên hắn thông qua cách này nói sai phương thức Đã cáo chi ta đáp án định tội ăn hận lúc đầu đã làm sai nói Ai? Ta cũng bởi vì cách này oán trách mạc chủ sư huyên rất nhiều năm đâu Mỗi lần gặp mặt Liền phải nói một lần Trách không được mỗi lần nhấc lên Sư huyên nhìn ta ánh mắt đều là lạ Nói đến đây Đình tội rốt cuộc ý thức được cái gì Đột nhiên ngừng lại Che miệng lại Xông lấy bên trái huyền mẫu cùng bên phải thông linh cười ngượng ngùng hai tiếng Xấu hổ đánh một cái chính mình miệng nói Già Thật là giả Nói chuyện liền là nát Ai Các ngươi đừng coi là thật Vừa rồi những cái kia đều là trò đùa lời nói Không phải thật sự. Thông Linh tiện cười hì hì gật gật đầu. Huyền Mấu không thể làm gì lắc đầu. Định tuổi đối lắc đầu Huyền Mấu rất yên tâm. Ngược lại đối gật đầu Thông Linh rất không yên lòng. Lại lần nữa đối Thông Linh dặn dò. Thật. Đều là trò đùa lời nói. Không phải thật sự. Huyền Mấu đánh gáy Định tuổi cố gắng cứu vãn hình tượng mà phát ra bất lực tranh luận. Nghiêm túc hỏi dò Thông Linh nói. Chúng ta cái kia nhất mạch đối toàn chân nhất mạch ghi lại rất ít. Nghe ngươi ý tứ đan dược mạch hệ ghi lại thật nhiều. Ngươi cũng đúng lúc nhìn qua. Cho chúng ta nói một câu đi. Đỉnh tụi còn muốn giấy rua một chút. Muốn nói cái gì? Thông linh trực tiếp tay một thôi. Đem đỉnh tụi đẩy về sau nửa cái thân vị. Để cho nàng có thể cách đỉnh tụi cùng huyền mấu thật dễ nói chuyện. Ta nghe sư phụ nói qua. Chúng ta đang dược mạch hệ tàng thư các có thể nói là đạo môn nhất đầy đủ. Các chi mạch trong tàng thư các thu thập có các chi mạch không liên quan đến truyền thừa bí thuật có thể cởi mở sở hữu sách vở. Nói điểm chính huyền mẫu vo khan hai tiếng, nói một câu. Cái này thông linh cái gì cũng tốt. liền là tư duy quá sinh động. Luôn nắm chắc không được trọng điểm. Ai? Người trẻ tuổi nha. Có thể lý giải thông linh bị huyền mấu đánh gáy một chút bất mãn phân biệt rõ một chút miệng lầm bầm một câu ta một mực tại nói điểm chính a chỉ là làm nền có chút dài mà thôi lầm bầm xong sau hắn dọn một cái thông linh tiếp lấy nói ra lại nói phong thủy mạch hệ là đạo môn thành lập trước đó xác định cái thứ nhất mạch hệ đạo môn thành lập trước đó Sở hữu đạo sĩ đều là mượn nhờ phong thủy trận tiến hành lột xác Đều xem như phong thủy mạch hệ làm chủ đạo sĩ Sau đó đạo môn thành lập sau đó Trải qua lần thứ nhất bách mạch đại hội Thuận lợi thành trương sẽ lấy đoán mệnh chi thuật làm cơ sở lột xác pháp môn sáng lập ra tới Tiếp đó Đạo môn chính thức sáng lập ra đoán mệnh mạch hệ Huyền mẫu liền pho khan hai câu Muốn nói cái gì Thông Linh không nhịn được nói. Lập tức tới ngay Thông Linh liền hắng giọng một cái, nói tiếp: "Đoán mệnh mạch hệ sáng lập hơn trăm năm sau đó, hai đại mạch hệ cắt chi mạch lột xác người vẫn là quá ít. Tiếp đó tại đạo môn lần thứ hai bách mạch đại hội bên trên, quyết định sáng lập cái thứ ba lột xác pháp môn, càng thêm có lợi đối với phổ biến mở rộng lột xác pháp môn." lấy ra tăng đạo môn lột xác đạo sĩ số lượng là chủ đạo môn cao tầng thiết là tại bách mạch đại hội bên trên làm tổng đồng viên vì thế trước đây đạo môn nhất lên một luồng sáng lập mới lột xác pháp môn phong triều trong đó thanh thế nhất là to lớn liền là lúc ấy đạo môn kiệt xuất nhất bởi vì nhân kiệt sáng lập toàn chân nhất mạch rồi bọn hắn nhất mạch lập ý cũng là cao xa nhất ý đồ tập hợp đạo môn trăm mạch truyền thừa sở trường thôi diễn sáng lập ra dễ nhất mở rộng thích hợp sở hữu đạo môn để tử lột xác pháp môn thông linh cảm thán nói lúc ấy đạo môn tuy sằng ẩm thế thế nhưng các mạch ở giữa không có môn hồ ở giữa trao đổi tấp nập thậm chí các chi mạch trọng yếu nhất truyền thừa bí thuật đều tại trao đổi phạm vi bên trong Đặc biệt là lúc ấy sáng lập mới lột xác pháp môn phong triều phía dưới Như vậy trao đổi thì càng nhiều Mà lúc đó bảy vị nhân kiệt tạo thành toàn chân nhất mạch Tự nhiên được người coi trọng nhất Vô số chi mạch kiệt xuất để tử đích truyền Cầm tắc chi mạch truyền thừa bí thuật tìm tới Vẫn còn phải toàn chân nhất mạch bảy vị nhân kiệt tự thân kiểm tra một chút đối phương chi mạch truyền thừa bí thuật có hay không đầy đủ tinh diệu đây đủ hoàn thiện, hợp cách sau đó mới có thể gia nhập. Thông Linh một mặt say mê nói, lúc ấy thật là đạo môn thỉnh thế, cái kia bảy vị nhân kiệt sáng lập toàn chân nhất mạch, cũng là đạo môn chúng vọng sở quy, toàn bộ đạo môn các mạch đối toàn chân nhất mạch tràn đầy chờ mong. Nói đến đây, Thông Linh ánh mắt đột nhiên trở nên ảm đạm, ngữ khí buồn bã nói: Đáng tiếc, trời không toại lòng người hơn 10 năm thời gian trôi. quá toàn chân nhất mạch vẫn là không có sáng lập bước phát triển mới lột xác pháp môn. Bọn hắn hình như lâm vào một cái bình cảnh, thế nào cũng bước không qua cái ghia hãm nhi. Tiếp đó các chi mạch thanh âm bất mãn ồn ào náo động mà lên. Toàn chân nhất mạch trong lúc nhất thời, trở thành chúng mũi tên chi đúng lúc này. Thông linh giọng nói vừa chuyển. Kích động nói, đúng lúc này, một cách không bị người nhìn ký đạo sĩ sáng lập ra mới lột xác pháp môn. Lấy đan dược lột xác pháp môn. Đan dược mạch hệ hoành không xuất thí. Hắn hoàn toàn phù hợp toàn chân nhất mạch muốn đạt đến sở hữu mong muốn. Toàn bộ đạo môn một mảnh xôn sao. Nâng cửa vui mừng. Thông linh ngữ khí lại nhất chuyển. Buồn bá nói. Chuyện này đối với toàn bộ đạo môn tới nói tự nhiên là khắp trốn mừng vui đại sự. Thế nhưng là đối toàn chân nhất mạch tới nói. Lại là một kích trí mạng. Toàn bộ toàn chân nhất mạch lập tức sụp đổ. Bất quá cách này bảy vị nhân kiệt cùng các chi mạch để tử kiệt xuất lại bởi vì làm trễ lại thời gian 10 năm mà phần lớn phế đi. Thông Linh tiếc thận nói. Đặc biệt là cái kia bảy vị nhân kiệt. Bởi vì cách này sau đó vài chục năm ở giữa đoán mệnh mạch hệ ba người bên trong có hai cái lần lượt nghĩ quần từ sát tuấn đạo một cái dần dần điên rồi phong thủy mạch hệ bốn người một cái mất tích ba người khác cũng ý chí tinh thần xa suốt phai mờ tại chúng huyền mẫu sau khi nghe xong tự lẩm bẩm nguyên lai like đây chính là toàn chân nhất mạch thật là một cái truyền kỳ a còn như vì cái gì bị liệt là cấm kỳ nghe xong thông linh kể rõ sau đó huyền mẫu cũng muốn rõ ràng lúc ấy bởi vì toàn chân nhất mạch có thể nói phế đi đạo môn các chi mạch nhất đại đệ tử kiệt xuất tự nhiên các chi mạch mạch chủ cùng cao tầng đối toàn chân nhất mạch đủ loại bất mãn đủ loại ý kiến đoán chừng chỉ cần nâng lên liền khí không lớn vừa đến xung động phía dưới liệt vào cấm kỵ tiếp đó khả năng cũng có phương diện khác nguyên nhân đem cái này cấm kỳ tiếp tục kéo dài ví dụ như đan dược mạch hệ càng phát ra cường thế các loại nguyên nhân trầm rãi vẫn liệt vào cấm kỳ kéo dài đến nay coi như mấy trăm năm đi qua cho tới bây giờ lúc ấy người liên quan đều không còn tại thế cũng bởi vì tôn sư trọng đạo vì tôn giả kiêng kỳ các loại nguyên nhân cái này cấm kỵ ngay tại phong thủy mạch hệ cùng đoán mệnh mạch hệ cắt chi mạch người trung gian lưu lại kéo dài đến nay ngược lại là đan dược mạch hệ cắt chi mạch bởi vì là sau đó thành lập hơn nữa bọn hắn là thắng lợi cuối cùng nhất người đối cái này sự kiện ngược lại nghĩ thoáng không có cái gì có thể cấm kỵ cho nên đan dược mạch hệ cắt chi mạch ngược lại đối toàn chân nhất mạch có nhiều ghi lại Tiếp đó lại bởi vì nhập thế phái hệ nguyên nhân. Mấy trăm năm qua. Đặc biệt là gần trăm năm nay. Đan dược mạch hệ cắt chi mạch đồng thời không có ngăn nước ra. Một mực duy trì trao đổi cùng hỗ động. Thậm chí phát triển ra cùng hưởng không liên quan đến truyền thừa bí thuật sách vở như vậy càng thêm mở ra rõ ràng văn quy định. Để cho toàn chân nhất mạch tương quan vi lại lại càng dễ bị người thấy được. Giống như thông linh như vậy đời chữ thông nhi đệ tử, liền có thể rất nhẹ nhàng xem xét tương quan sách vở. Vừa nghĩ như thế Đan dược mạch hệ nhập thí. Phong thủy mạch hệ ẩm thí. Đoán mệnh mạch hệ bộ phận ẩm thí cùng bộ phận nhập thí. Rốt cuộc ai đúng ai sai còn như tu chân nhất mạch. huyền mấu phòng đoán. Phải cùng cái kia phong thủy mạch hệ mất tích nhân kiệt có quan hệ. Thậm chí liền là bản thân hắn. Hoặc là đệ tử của hắn hoặc hậu nhân thành lập. Cái này cũng giải thích thông vì cái gì điển hoa sư thúc tổ tự xưng là phong thủy mạch hệ. Lại tinh thông đạo môn rất nhiều tam đại mạch hệ truyền thừa bí thuật. Còn như đan dược mạch hệ truyền thừa bí thuật. Lúc ấy vì kia nhân kiệt trước khi mất tích phía sau vài chục năm ở giữa. Chính là đan dược mạch hệ vừa mới sáng lập. Nhất khai sáng thời điểm. Đan dược mạch hệ các truyền thừa bí thuật cơ bản đều là công khai. Nếu là đối phương hữu tâm, có thể rất nhẹ nhàng đạt được đan dược mạch hệ hiện tại các chi mạch nghiêm ngặt giữ bí mật những cái kia hạch tâm truyền thừa bí thuật. Định tụ là đoán mệnh mạch hệ. Sẽ đoán mệnh chi thuật. Thôi diễn tốc độ so huyền mấu càng nhanh. Huyền mấu có thể phân tích. Định tụ tự nhiên cũng thôi diễn đến. Định tụ rất nhanh liền hoàn thành tương ứng thôi diễn suy nghĩ minh bạch trong đó tiền căn hậu quả trong lòng thổn thức sau một lúc nhìn xem bởi vì chính mình cùng huyền mẫu nghe xong nàng lời nói mà rơi vào trầm tư vì vậy mà một mặt đắc ý thông linh định tuổi mệnh cũ lại phạm vào nhất là không nhìn nổi vãn bối ở trước mặt hắn đắc ý quên hình bộ dáng thế là một mặt cười xấu xa trêu vẹo nói thông linh ạ ngươi có phải hay không còn sư thừa chúng ta đoán mệnh mạch hệ thuyết thư nhất mạch a thế nào cảm giác ngươi vừa rồi lời nói này ngữ khí cùng tiết tấu cùng thuyết thư một dạng trầm bồng du dương biến đổi bất ngờ thông linh sắc mặt hoảng hốt lập tức khôi phục bình thường chống nạnh giữ săn nói ngươi không nên nói lung tung ta thế nhưng là đan dược mạch hệ ngữ thú nhất mạch mạch chủ nhất hệ đệ tử đích truyền không phải ngươi có thể tùy ý bêu xấu hừ định tuổi nhíu mày không nghĩ tới tùy ý trêu dẻo một câu vậy mà một câu thành sấm thông linh vậy mà thật sư tòng qua thuyết thư nhất mạch ăn nhìn biểu hiện này hẳn là lén lút dấu diêm sư phụ nàng họ trách không được thông linh nói chuyện luôn luôn không dứt khoát nói ra trọng điểm luôn tại làm nền tại chuyển hướng cùng thuyết thư một dạng thì ra là thế Còn có nàng ra thích bên trong những cái kia lịch sử văn hiến Du ký cùng nhân vật truyền kỳ Hẳn là đang là thuyết thư tích lũy tài liệu sao đình tuổi cảm thấy hắn chân tướng Không khỏi cười gian rộ lên Ta quả nhiên đa mưu túc trí À! Không phải! Là cáo già Phi Sai Là tâm tư kiến đáo Tính toán không bỏ sót Liếc mắt một cái thấy ngay thông linh ngụy trang Nhìn rõ nàng chân diện mục, hắc hắc, thông linh nhìn xem đỉnh tuổi một mình say mê cười gian bộ dáng không khỏi run lên một cái, lại đi phía trái một bên xê dịch, dùng hành động biểu thị, phải cách đỉnh tuổi xa xa quyết tâm, điển hoa một bên tại toa xe bên trong trả lời tiểu khấu cùng trương quân vấn đề, dạy theo năng khiếu vì hai cách để tử giảng bài. Một bên nhất tâm nhị dùng đem một nửa lực chú ý đặt ở ở ngoài thùng xe ba người trên thân Nghe đến toàn chân nhất mạch bí văn Điển hoa trong lòng hơi động Có ý nghĩ Vốn còn nghĩ thế nào tròn chính mình trước đó vung cái kia láo đâu Không nghĩ tới Trong lúc vô tình vậy mà nghe đến cái này bí văn Ngược lại là hiểu ta khẩn cấp chuyện cũ về tốt Một cách nói dối phải dùng một vạn cách nói dối đến tròn cách này nói dối xem tới liền phải lại vung một cái nói dối bất quá trước đó vẫn là phải hệ thống hiểu một chút cái này toàn chân nhất mạch tin tức sau đó lại thôi diễn ra một cái lỗ thủng ít nhất phiên bản đem ta tu chân nhất mạch chân chính tử không sinh có mượn giả trở thành sự thật tại đạo môn trung lập lên cái kia mất tích nhân kiệt đạo hiểu kêu cái gì lai lịch ra sao bản tính mất tích sau đó tương quan manh mối các loại không vội, từ từ sẽ đến. chỉ cần có điểm hóa quà, liền không có không giải quyết được sự tình tuy rằng trong lòng suy nghĩ đã thế mạnh như nước, điển hoa trên mặt lại từ trước đến nay bình thường đồng dạng. vì tiểu khấu cùng trương quân hai cách để tử giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoạt truyền thụ tri thức, ta có thể điểm hóa vạn vật không chín chương hai trăm ba mươi trò đùa ba người đang khi nói chuyện, xe ngựa đã chạy được rất xa mặt trời đã nhảy đến đỉnh đầu, giữa trưa trước mắt, nói nhiều lời như vậy, mấy người đều khát, đỉnh tội liền về trong xe lấy ba túi ra nước muối loãng ra tới. Điển Hoa ngại mỗi lần tìm hắn muốn nước phiền phức, liền mỗi sáng sớm theo chứ vật không gian lấy ra hơn mười bình nước cùng một túi muối thả trong xe. Tiểu Khấu cùng Trương Quân hai người tắc thì phụ trách hướng túi ra bên trong chút ít muối. Đem hơn 10 túi ra nước chế tác thành nước mối loãng Cho người tự lấy Thông linh tiếp nhận túi ra Từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc Đổ một bình nước Tiếp đó chậm rãi tiêu tan lấy uống Phát hiện lại là nước mối loãng Hài lòng gật gật đầu Thầm nghĩ Ngược lại bớt đi nàng sự tình Nếu như là nước ngọc mà nói Còn cần nàng đặc biệt thả chút mối đi vào Ăn rồi tích tốc đan lại còn cần uống nước muối loãng. Xoa bình thông linh mấy ngày gần đây nhất mỗi lần uống nước muối loãng. Đều phải nhả hỏng bét một chút. Nghĩ đến sau này nhất định muốn phụ thân nghiên cứu ra ăn tích tốc đan không cần uống nước muối loãng tích tốc đan. Nghĩ đến tích tốc đan. Thông linh mới giật mình. Nàng là ăn rồi tích tốc đan. Thế nhưng những người khác không ăn a bọn hắn không cần ăn cơm không không phải là thông linh nghĩ đến định tuổi bọn hắn qua sán thủy huyện thành mà không vào hỗn cùng thông linh nhíu mày nhỏ giọng hỏi dò định tuổi nói các ngươi thế nào không ăn cơm chưa có phải hay không không có tiền không có lương ăn không nổi a định tuổi ngừng lại uống nước động tác chớp mắt mặt mũi tràn đầy xấu hổ thả ra trong tay ấm nước thở dài Khó mà nhận ra gật gật đầu Thông linh suy đoán được xác nhận Đồng thời không có hài lòng Trong lòng nói một câu quả nhiên Sư phụ cùng phụ thân đều nói qua Phong thủy cùng đoán mệnh hai cách mạch hệ đảo hữu sinh hoạt khó khăn Kiến thức nông cạn Rất nhiều người liền cơm đều không kịp ăn Rất nhiều người liền thường thức cũng không biết Cùng chúng ta đang dựng mạch hệ so sánh Bọn hắn đặc biệt thảm trước kia còn tưởng rằng sư phụ cùng phụ thân bọn hắn nói có chút khoa trương Không nghĩ tới Lại là thật thông linh nhìn thấy định tội phản ứng như vậy Cảm thấy là chính mình thật không hiểu chuyện Vậy mà như vậy tùy tiện hỏi dò ra tới Đây không phải bóc nhân ra vết xẻo sao thông linh cảm giác cùng xe ngựa bên trên một nhóm đảo hữu mặc dù mới quen biết hơn một canh giờ Lại rất hợp ý Thế là mau từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc. Trên mặt có chút thịt đau lại hết sức hào phóng đem đưa cho đỉnh tội. Nói. Đây là ta rời nhà trốn đi lúc. Đi cha ta đan phòng theo tiktok đan. Chỉ có 10 khỏa, ta đã ăn rồi một khỏa, các ngươi năm người phân chia năm viên đi. Nói đến đây. Thông Linh một mặt thịt đau đặc biệt sách một câu. Đây đều là thượng đẳng tám văn tiktok đan. Bên ngoài ít có lưu thông. Ăn một quả có thể đỉnh 8 ngày. Đến lúc đó các ngươi cũng không cần ăn cơm. Chỉ cần giống như vậy. Mỗi ngày bổ sung chút nước muối loãng là được rồi. định tuổi tiếp nhận bình ngọc. Mở ra cái nắp. Đổ ra một khỏa tích tốc đan. dò xếp tỉ mỉ lên. Phía trên quả nhiên có 8 cái đường vân. Chỉ là Thông Linh vậy mà nói tám văn TikTok Đan là thượng đẳng TikTok Đan, Thông Linh nhìn Định tụ tiếp nhận bình ngọc sau đó, đổ ra một khỏa TikTok Đan dò xét tỉ mỉ một phen. Một khổ chưa thấy qua việc đời bộ dáng, trong lòng lại lần nữa thở dài. Phong Thủy, đoán mệnh hai đại mạch hệ đảo hữu thậm chí ngay cả TikTok Đan đều chưa thấy qua cuộc sống này nhiều lắm gian khổ, a Định tụ đem TikTok Đan thả lại bình ngọc một khổ chưa thấy qua việc đời bộ dáng hiếu kỳ liên thanh dò hỏi tám văn tiktok đan là thượng đẳng tiktok đan phía trên kia chín văn mười văn tiktok đan đâu này là đẳng cấp gì ta nghe nói đan dược mạch hệ đan sư đều là đem tiktok đan coi như ăn cơm là thật sao vừa rồi thông linh đưa qua tiktok đan lúc thịt đau biểu lộ không thể gạt được đỉnh tội xem tới cái này tám văn tiktok đan thật có thể là thượng đẳng đan dược Cái kia điển hoa sư thúc tiện tay luyện chế mười văn tích đan đâu này là cái gì cấp bậc đỉnh tội thật đúng là thật tò mò. Vừa lúc gặp một cái đan dược mạch hệ đảo hữu đương nhiên phải hỏi dò rõ ràng. Huyền mẫu nhìn đỉnh tội sư thúc lại muốn cùng thông linh cái này thành thật hài tử nói giỡn. Bất quá cũng không có làm cái gì quá phận sự tình. Liền không có vạch trần đỉnh tội tạp kỹ. Thông linh nghe đỉnh tội vậy mà hỏi dò như thế thường thức tính chất đồ vật liền đầu thứ hai đều đối lên rồi Trong lòng càng chắc chắn sư phụ cùng phụ thân nói không sai Mặt khác hai đại mạch hệ đạo hữu quả nhiên sinh hoạt gian khổ Kiến thức nông cạn Thông linh diên nhẫn hồi đáp Tiktok đan bên trong có đan thành bảy văn thuyết pháp Ý là đan dược luyện chế đạt đến bảy văn sau đó Mới có thể kết thành tiktok đan cho nên bảy văn tích cốc đan là dễ dàng nhất luyện chế tích cốc đan cũng là bình thường nhất tích cốc đan xem như đan sư nữ nhi tự thân lại là đan dược mạch hệ đạo sĩ từ nhỏ mưa rầm thấm đất đối rất nhiều thường thức tính chất tri thức đều biết trả lời hạ bút thành văn chậm rãi mà nói bảy văn tích cốc đan là đan sư học đồ luyện tập hỏa hầu lúc học cơ sở đan dược Cho nên việc đời bên trên phần lớn lưu thông là 7 văn tích đan Tiếp đó thông linh ngứ khí bên trong có chút kiêu ngạo chỉ vào đỉnh tuổi trong tay chứa tích đan bình ngọc nói Tích đan bên trong có đan thành 8 văn Thiên truy bách luyện nói một chút Nói là 8 văn tích đan luyện chế cần đối lửa sau đó đạt đến một cái rất độ cao độ mới có thể luyện chế Những này 8 văn tích đan chính là ta cha luyện chế mà thành Thông linh ở chỗ này cố ý dừng lại một chút. Định tụ trong mắt mang theo mỉm cười, rất cổ động đưa lên rồi sợ hãi than nói: "Cái gì lệnh Tôn đan đạo trình độ?" Vậy mà cao như vậy sau một lát liền ca ngợi nói: "Lệnh Tôn cái này luyện đan trình độ, thật là rất cao thông linh được rồi." Định tụ khẳng định, ngửa ra ngửa đầu, ngữ khí càng thêm kiêu ngạo nói: Kia là cha ta thế nhưng là U Sơn quận luyện đan nhất mạch trưởng lão. Thuật luyện đan ngoại trừ mạch chủ sư bá. Liền cha ta lợi hại nhất cha ta ngoại trừ 8 văn tích tốc đan. ngẫu nhiên còn có thể luyện chế ra 9 văn tích tốc đan đâu. Định tội lập tức cổ động lại lần nữa đưa lên không tin. Chấn kinh. Tán thưởng ba hiện bộ. Tiếp tục dò hỏi. Cái kia 9 văn tích tốc đan đâu này có cái gì thuyết pháp thông linh nói tiếp. Tích đan bên trong có đan thành chín văn. Lô hỏa thuần thanh nói đến. Chính là nói. Chỉ có có thể khống chế đan lô bên trong ngọn lửa màu xanh. Mới có thể luyện chế ra chín văn tích đan. Có thể luyện chế ra chín văn tích đan. Đã miễn cưỡng đạt đến luyện đan đại sư cách này cấp bậc định tuổi lại lần nữa đưa lên sợ hãi thán phục cùng ca ngợi. Tiếp đó nhìn lướt qua toa xe. Do hỏi cái kia mười văn tiktok đan đâu này thông linh lắc đầu nói mười văn tiktok đan liền xưng là bảo đan cũng không phải dễ dàng như vậy luyện chế ta cũng chỉ nghe nói qua chưa từng gặp qua tiktok đan bên trong có đan thành mười văn xuất thần nhập hóa nói một chút đan tích tiktok đan một phần bên trong cũng đặc biệt ghi lại tương quan nói rõ tiktok mười văn tắc thì hỏa hầu một đạo có thể xưng tôn sư vậy Nói đến đây Thông Linh giống như nghĩ tới điều gì thú vị sự tình Bát quái cười nói Ta có một lần nghe lén cha ta cùng cùng mạc sư huyên để nói chuyện trời đất nói Luyện ra mười văn tích tốc đan liền có thể nếm thử tay không chân hỏa luyện bảo đan Cha ta một mực mộng tưởng chính là có thể làm đến tay không chân hỏa luyện bảo đan Đáng tiếc Cho tới bây giờ còn không có đạt thành nghe nói cha ta cái kia một đời chỉ có mạch chủ sư bá làm được. cha ta một mực đem việc này rời xa vì hối tiếc định tụn nín cười. do hỏi, ngươi mới vừa nói, đều là tại đan lô bên trên luyện đan hắn so tay không chân hỏa luyện đan có thể rất nhiều sao thông linh không nghĩ tới. định tụn sư thúc tổ thậm chí ngay cả cái này thường thức cũng không biết. gật đầu nói, đương nhiên đan sư liền là phải dùng đan lô luyện chế đan dược a không thì thế nào luyện chế chẳng lẽ ngươi cho rằng mỗi cái đan sư đều có thể tay không chân hỏa luyện đan a cái kia chỉ có đan đạo tôn sư mới có thể hơn nữa nghe nói cũng chỉ có thể luyện chế tam đại cơ sở đan dược đan dược khác tay không cũng luyện chế không đi ra định tội đối cái này thật đúng là không hiểu vì cái gì vì cái gì thông linh lặp lại một câu Trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào, nàng cũng không phải là luyện đan nhất mạch. Nàng là ngự thú nhất mạch. Chỉ cần biết luyện chế tam đại cơ sở đan dược, còn có đối ứng thú linh đan là được rồi. Không cần học tập đan dược khác luyện chế. Vấn đề này cũng có chút làm khó thông linh rồi hiện tại nàng còn không có hoàn toàn học được cơ sở đan dược luyện chế đâu. Ngươi để cho nàng nói tam đại cơ sở đan dược. Nàng còn có thể nói ra vài câu Ngươi để cho nàng nói cách khác liền liền nàng cách này một mặt chuyên môn đan dược thú linh đan Nàng cũng nói không ra cách nguyên do đến Điển hoa thanh âm từ trong xe truyền đến Thay thông linh giải đáp đỉnh tội vấn đề Bởi vì tam đại cơ sở đan dược vật liệu đều không phải là linh tài Tinh luyện có thể Luyện chế không cần tiêu ha quá nhiều thời gian Chân hỏa hoàn thành chống đỡ Mà đan dược khác Dính đến linh tài tinh luyện Mỗi cái vật liệu tinh luyện cần tiêu hao thời gian quá dài Nhẹ thì mấy canh giờ Lâu là 10 ngày nửa tháng Đây vẫn chỉ là vật liệu tinh luyện Tiếp sau còn có càng thêm phức tạp mà dườm ra quá trình luyện chế Luyện chế như phẩy linh đan Một người chân hỏa căn bản không kiên trì nổi Chỉ có thể dựa vào đan lô mới có thể hoàn thành luyện chế Tối thiểu nhất, Chúc cơ kỳ linh lực chống đỡ không nổi màu xanh linh hỏa thời gian dài như vậy thiêu đốt. Đây là điển hoa tự thân thực tiến qua. Còn như sau này kim đan kỳ linh lực có thể hay không trèo trống. Chỉ có thể đến lúc đó lại thông qua thí nghiệm tiến hành xác nhận. Còn như phù khí luyện chế. Kỳ thật yêu quái thi thể. Ngoại trừ chân cốt. Còn có đặc thù siêu phàm khí quan. Cách khác cũng không tính là linh tính vật liệu. Chỉ có thể nói là ẩm chứa có linh khí phàm tục viên mãn vật liệu mà thôi Cho nên Không có dính đến kinh luyện chân cốt cùng siêu phàm khí oan phù khí Mới có thể cùng tay không chân hỏa luyện bảo đan đồng dạng. Có thể làm được tay không luyện chế Phương diện luyện đan Điển hoa không có đan lô Chỉ có thể tay không dùng linh hỏa luyện chế tích cốc đan Dưỡng thần đan cùng giải độc đan Cách này tam đại cơ sở đan dược. Đan dược khác. Không có đan lô điển hoa một cách đều luyện chế không đi ra chỉ có thể chờ đợi điểm hóa ra tiên lô sau đó. Điển hoa mới có thể luyện chế ra chân chính linh đan. Điển hoa thì thật cũng không tính đan sư. Hắn cũng chỉ có thể dùng tay không chân hỏa luyện bảo đan đến dọa người. Bất quá chiêu này dọa người hiệu quả xác thực rất cao. Tại đan sư ở giữa. Tay không chân hỏa luyện bảo đan cũng là rất dọa người một cây hoa sự việc Đan sư ở giữa cũng thường xuyên lấy nó đến huyễn ký càng là trở thành đan đạo đại sư tiêu chí Nghe điện hoa sau khi trả lời Thông Linh lập tức vỗ tay kêu lên Đúng Chính là cái này Ta giống như nghe ta cha nói qua cùng loại lời nói Vừa rồi trong lúc nhất thời không nghĩ lên Sau khi nói xong Thông Linh mới phản ứng được Không đúng à Điển hoa thái sư thúc tổ Hắn làm sao biết đan dược mạch hệ những này chuyên nghiệp tính chất tri thức đúng Vừa rồi nghe định tuổi sư thúc tổ cùng huyền mẫu sư thúc bọn hắn ý là Suy đoán tu chân nhất mạch truyền thừa từ toàn chân nhất mạch Nghe bọn hắn nói chuyện bên trong trong câu chữ ý là Điển hoa thái sư thúc tổ hắn tinh thông đạo môn trăm mạch rất nhiều truyền thừa bí thuật Lúc ấy ta chỉ là trong lòng lói lên ý nghĩ này Thế nhưng bọn hắn không có nói rõ, trong lòng ta phân tích sau đó cho rằng không có khả năng, liền không có nghĩ sâu vào. Chẳng lẽ là thật thông linh lại vừa nghĩ vừa rồi định tội kỳ quái biểu lộ cùng ngữ khí, còn có lúc ấy huyền mấu khẽ lắc đầu động tác, lại có uống nước muối loãng, thông linh lúc này mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Nguyên lai like bọn hắn đã dùng qua tiktok đan rồi nàng lại bị đỉnh tuổi sư thúc tổ đùa bấn nghĩ thông suốt những này Thông Linh lập tức chống nảnh giữ sản chất vẫn nói Sư thúc tổ Ngươi có phải hay không liền đùa nhịp ta đây các ngươi có phải hay không đã nếm qua tiktok đan rồi thông Linh một câu cuối cùng nói là không cho cãi lại khẳng định ngữ khí Hiển nhiên đã nhận định chuyện này định tuổi cười cầm trong tay cái kia chứa chín khỏa tám văn tích đan bình ngọc còn đưa thông linh lắc đầu liên tục nói ta cũng không nói gì a chỉ là hướng ngươi đưa ra ta nghi vấn là chính ngươi nghĩ lầm sao thông linh cao mày cẩn thận nhớ lại chốc lát giống như thật đúng là định tuổi sư thúc tổ từ đầu tới đuôi đều không nói gì thêm chỉ là hỏi thăm nàng mấy vấn đề cùng nâng phụ thân hắn vài câu thế nhưng Hắn ngứa khí. Biểu lộ các loại. Kết hợp với nàng lúc ấy nói chuyện. Rõ ràng liền là cố ý lừa dối nàng thông linh càng thêm xác nhận. Đình tội liền là có chủ tâm đùa nhị nàng thông linh tức sần thu thu tiếp nhận bình ngọc. Một lần nữa đặt ở trong ngực trong túi. Nghiêng đầu sang chỗ khác. Thở phì phì không tiếp tục để ý đình tội. Đình tội cũng cảm thấy lần này giống như liền quá. Đình tội trước mắt liền có chủ ý đâm bên phải huyền mẫu nhỏ giọng thỉnh cầu nói huyền mẫu giang hồ cứu cấp nhanh lấy ra ngươi viên kia tích cốc đan để cho thông linh được thêm kiến thức như vậy nàng một cao hứng tức giận cũng liền tiêu tan huyền mẫu bất đắc dĩ lắc đầu thầm nghĩ thật lạ trước đó đùa nhịp thông linh là ngươi hiện tại phải dỗ dành thông linh cũng là ngươi Ngươi nói ngươi cái này đồ gì huyền mẫu từ trong ngực lấy ra điển hoa đưa hắn hai viên tiktok đan lúc cho viên kia bình ngọc. Bên trong còn thừa lại một khỏa tiktok đan đâu. Đây chính là hắn bảo bối à, đặc biệt là đang nghe song thông linh nói. mười văn tiktok đan liền xưng là bảo đan. Liền thân là đan dược mạch hệ đạo sĩ đồng thời liền thân là đan sư nữ nhi thông linh đều không biết đến đâu. Huyền mẫu không bỏ đưa cho định tuổi. Dặn dò. Ta chỉ có cái này một quả, ngươi nhưng nhất định phải trả cho ta, Định tụ cười hì hì tiếp nhận bình ngọc. Vỗ Bầu ngực bảo đảm nói, đương nhiên rồi, ta Định tụ ngươi còn lo lắng sao, Định tụ không nói câu này còn tốt. Định tụ nói một chút câu này. Huyền Mẫu cảm giác Định tụ càng thêm không đáng tin cậy, Huyền Mẫu trong lòng tuôn ra một chút hối hận, thậm chí có cái xung động, mong muốn ngay lập tức đem Định tụ trong tay bình ngọc cho cướp về bất quá, rốt cuộc là đồng môn đạo hữu, vẫn là trưởng bối, mấy ngày nay ở chung xuống tới, hai người rất đàm luận đến, Huyền Mẫu liền không có hành động, lắc đầu, đem trong lòng vừa rồi mạc xanh vì diệu xung động ép xuống, điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục vội vàng xe ngựa, chỉ là đối bên cạnh định tụ cùng thông linh, càng thêm lưu ý mấy phần. Định tuổi mượn tới huyền mấu tiktok đan. Lập tức hiến vật quý bảo một sáng đem bình ngọc sơ lên thông linh trước mặt. Đối nhau tức giận hướng bên phải một bên nghiêng đầu. Không để ý tới định tuổi Nhìn xem sán thủy hà ngẩn người thông linh nói. Ngươi không phải nói chưa thấy qua mười văn tiktok đan sao thì. Ta chỗ này có một khỏa thông linh. Ngươi có muốn hay không nhìn xem thông linh sửng sốt một chút. Một mặt không tin quay đầu lại nói. Làm sao có thể ngay cả ta đều chưa thấy qua. Ngươi có thể có ngươi liền muốn đùa nhịp ta đi nói xong liền nghiêng đầu đi. Thậm chí liền thân thể cũng chuyển tới. định tuổi giống như chịu lớn lao khuất nhục đồng dạng. Lập tức đem bình ngọc cái nắp mở ra. Ngã xuống trên tay. Hướng phía trước đưa tới. Nói. Không tin ngươi nhìn a thông linh trần trở chốc lát. Vẫn là lòng hiếu kỳ chiếm thắng lòng tự trọng. Lặng lẽ trở lại nhìn lướt qua. Rất nhanh trở lại. Tiếp đó trần trở liền nhìn lướt qua. Lần này thời gian càng dài một điểm. Tiếp đó. Thông linh rất nhanh xoay người. Thân thể hướng bên phải một bên một chuyển. Đoạt lấy đỉnh tuổi trong tay tiktok đan. Đặt ở trước mắt. Do xét tỉ mỉ Chập chập. Thật đúng là mười văn tiktok đan chập chập. Ngươi nhìn cách này đường phân tự nhiên mà thành. Ngươi nhìn cách này màu sắc, linh quang ẩm hiện. Trời ạ! Quả nhiên là mười văn tích cốc đan. Trong truyền thuyết bảo đan thông linh cách này biểu hiện. Giống như ra thích đồ cẩu người thấy được ngưỡng mộ trong lòng đồ cổ đồng dạng. Ánh mắt hận không thể đính vào khỏa này tích cốc đan bên trên. Đánh giá tích cốc đan nói xong. Nói đến đạo lý rõ ràng. Ra thích chi ý lộ rõ trên mặt, Định tụ đối với mình chủ ý rất là đắc ý. Hướng Huyền Mẫu Huyền Diệu hơi nhíu mày lại, Huyền Mẫu lại lông mày càng nhăn càng sâu. Luôn cảm giác Thế là đâm Định tụ, dùng ánh mắt ra hiểu lấy tranh thủ thời gian muốn về TikTok đan. Định tụ giả trang không thấy được. Thông linh hiện tại cái dạng này, đi cho nàng muốn. Nàng có thể cho sao cái này Huyền Mẫu bình thường nhìn không ra không nghĩ tới nhỏ mọn như vậy ai làm sư thúc nhất định muốn học hỏi kinh nghiệm ngươi giúp ngươi sửa lại cái này hẹp hỏi a rồi mau bệnh định tụ giữ vững được nửa khắc đồng hồ Rốt cuộc bị huyền mấu làm hơi không kiên nhẫn hơn nữa thời gian dài như vậy thông linh hẳn là cũng nhìn qua nghiện thế là định tụ liền quay đầu dò hỏi thông linh ạ cái này tích tốc đan nhìn đủ chưa có hay không có thể trả lại cho ta thông linh xứng sờ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc dùng không thể tưởng tượng nổi ngữ khí đối định tội nói đây không phải ngươi đưa cho ta bồi tội sao tặng người đồ vật còn có thể muốn trở về sao nói xong thông linh ngay lập tức đem cái này mai mười văn tiktok đan thu vào một cái bình ngọc trống bên trong bỏ vào trong ngực tiếp đó hướng bầu ngực một cái xông lấy định tuổi hừ lạnh một tiếng nói một câu tuổi hẹp hỏi tiếp đó liền xoay người định tuổi cầm trong tay bình ngọc trống hướng thông linh dối dối tay vẫn là không có ý tứ mở miệng muốn trở về thế là xấu hổ quay người lại đem bình ngọc trống đưa cho huyền mẫu đối huyền mẫu nói ngươi nhìn chuyện này náo huyền mẫu ánh mắt lộ ra một khổ quả là thế biểu lộ xung cuối cùng nhìn thấu ngươi làm người ánh mắt quét định tuổi liếc mắt Cũng không có tiếp nhận mình ngọc trống. Không hề nói gì. Quay đầu tiếp tục vội vàng xe ngựa. Giống như không biết định tội đồng dạng. Định tội nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Hai bên đảo hữu đều quay đầu không để ý tới hắn. Chính mình suy nghĩ cả nửa ngày. Vậy mà làm cách trong ngoài không phải người. Đem hai bên đều đắc tội rồi thời khắc chú ý bọn hắn điện hoa. Nhìn thấy nơi này cũng là không còn gì để nói đây coi là cái gì một khoả tích ốc đang gây nên chiến tranh sao cần thiết hay không chỉ có thể nói gì giới các đảo hữu đúng. đúng là biết chơi ta có thể điểm hóa vạn vật không chín chương hai trăm ba mươi hai trên đường gặp sơn tặc giữa chưa mặt trời trói trang trên không xác thực không phải đi đường thời điểm tốt huyền mẫu xin phép qua điện hoa sau đó tìm một cái dâm mát địa phương ngừng xe đem xe ngựa từ lưng ngựa bên trên tháo xuống định tội muốn giúp đỡ huyền mẫu không nhìn thẳng hắn phối hợp là con ngựa cho ăn no nước muối loãng sau đó đem con ngựa kéo đến sán thủy hà bên trong vì đó tắm rửa một cái điển hoa mang theo tiểu khấu cùng trương quân hai người cũng xuống xe ngựa tại trong xe nhẫn nhìn cho tới chưa tiểu khấu gắn vui mừng một dạng tại bờ sông chạy tới chạy lui Trương quân xếp bằng ở bờ sông chỗ thoáng mát. liền bắt đầu đả tỏa nhập định. Định tụi tìm thông linh nói hồi lâu lời nói. Thông linh đều không để ý hắn. Lúc này tiểu khấu tìm lên rồi thông linh. Quấn lấy thông linh cùng nàng cùng nhau chơi đùa. Thông linh không chút suy nghĩ đáp ứng. Tiểu khấu vốn là dự định kêu lên sư để trương quân. Nhưng nhìn đến trương quân sư đệ tại ngồi tu luyện. Giống như học cha không có ý tứ quấy dày học bá học tập tâm tính đồng dạng. Tiểu khấu liền không có có ý tốt gọi. Thông Linh cũng là tính tình trẻ con. Cùng định tội. huyền mấu cùng điển hoa ba vị này trưởng bối cùng một chỗ có chút câu nệ. Có chút nhàm chán. Nhưng là cùng tiểu khấu cùng một chỗ. Thông Linh rất nhanh liền cùng tiểu khấu náo làm một đoàn. Sau đó không chịu được tiểu khấu quấy dày đòi hỏi. Thông Linh lại đem tiểu bạc dỗ ra tới. Hai người một hồ cũng không biết là đang chơi ngô đùa hay là làm cái gì. Một mực tại chạy ở cười. Chơi nhưng điên rồi. Định tuổi ở một bên nhìn thẳng lắc đầu. Ai? Người lớn như vậy. Còn cùng tiểu khấu tại cái kia quậy. Quả nhiên là một cách không có lớn lên hài tử. Còn cần lịch luyện á. sung sướng thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Một khắc đồng hồ sau đó. Huyền Mấu đem con ngựa sắt trở về. Con ngựa vừa đi. Một bên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Run lấy trên thân giọt nước. Hiển nhiên lần này tắm rửa. Con ngựa cũng rất dễ chịu. Bất quá nhìn thấy điển hoa. Con ngựa lập tức tiến lên trước. Xông lấy điển hoa kêu to. Hình như tại chia sẻ lấy hắn vui thích. Điển hoa nhẹ nhàng vuốt ve con ngựa đầu. Liền một cái trị liệu thuật đánh tới Con ngựa lập tức dễ chịu lại là một trận kêu to Còn đắc ý vong hình muốn lên phía trước muốn liếm điển hoa mặt Bị điển hoa dùng tay chặn Con ngựa đành phải lùi lại mà cầu việc khác Khoan khoái liếm láp lấy điển hoa tay Huyền mấu ở một bên thấy được cái kia gọi ước ao ghen tỷ a Sư thúc tổ ngài nói ta vì nó tắm rửa, Ta vì nó giá xe ta tại gọn xe ngồi xuống liền là một ngày một mực bồi tiếp hắn hắn làm sao lại chỉ nhận ngài không nhận ta sao ta cũng rất muốn có như vậy đãi ngộ a điển hoa cười nhỏ không nói chẳng lẽ nói thẳng ta có ngựa thú thuật ngươi không có chẳng lẽ nói thẳng ta biết luyện trí con ngựa chuyên môn tiktok đan ngươi không biết chẳng lẽ còn tàn nhẫn nói cho hắn biết ta có thể cho con ngựa một cách để nó nghiện trì liệu thuật. ngươi không thể được sao? chẳng lẽ ngay thẳng nói cho hắn biết. con ngựa không có linh tụ tuy có linh tính thế nhưng rất có hạn. bản thân nó liền là một cái sợ mạnh mẽ lăng yếu. ngã theo chiều gió rất hiện thực con ngựa sao nói như vậy? huyền mẫu có thể hay không cảm thấy mười vạn điểm bảo kích a này lại sẽ không quá tàn bạo rồi hay là thôi đi hay là cái gì cũng không nói đi. Điển hoa cũng rất bất đắc dĩ a chỉ có thể tiếp tục cười nhỏ không nói. Định tuổi nhìn huyền mấu rút xong, liền đụng lên đi cùng huyền mấu nói chuyện, huyền mấu tiếp lấy coi nhẹ hắn. Một khắc đồng hồ sau đó. Điển hoa nói một tiếng. Tốt rồi. Bắt đầu đi đường đi huyền mấu tiến lên vì con ngựa bộ lên rồi xe ngựa. Tiểu khấu một mặt đỏ bừng thở hồng hộc chạy trở về lên rồi xe ngựa. Trương quân từ bờ sông đứng lên chầm mặt phong song lên rồi xe ngựa. Điển Hoa ở một bên thấy được trong lòng thẳng lắc đầu. Tiểu Khấu cái này thể chất không được a. Mới chạy như thế một hồi, liền thở hồng. Hụt. hơn nữa Tiểu Khấu tu luyện còn không tích cực. Ngươi nhìn Trương Quân, đứa nhỏ này rõ ràng thiên phú tốt như vậy, còn nắm chắc hết thầy thời gian tu luyện. Mặt khác, Tiểu Khấu quá sống đợt một chút. Trương Quân quá nặng nề một chút, tiểu Khấu quá sáng sủa một phần. Trương Quân quá âm trầm một chút, tiểu Khấu quá ngây thơ một phần. Trương Quân quá thành thục một phần. Điển Hoa nhìn xem lưỡng cực phân hóa càng ngày càng nghiêm trọng hai cách đệ tử, trong lòng nghi hoặc không hiểu, ta không có nặng bên này nhẹ bên kia, tận lực làm được xử lý sự việc công bằng. Hơn nữa hai người cùng một chỗ tiếp nhận đồng dạng dạy bảo, thế nào hai người khác biệt càng lúc càng lớn đâu này còn như hai người tương lai phương hướng phát triển thiên về điểm khác biệt đó cũng là sau này sự tình không phải hiện tại hiện tại thuộc về đặt nền móng giai đoạn điển hoa là hai người truyền thụ tri thức là tương đồng tựa như cấp hai phân văn khoa học tự nhiên trước đó sở hữu học sinh học tập chương trình học là tương đồng đây là thiên phú vấn đề hay là thiên tính vấn đề điển hoa mang theo trong lòng có chút nghi hoặc lên rồi xe ngược. bất quá hai cách đệ tử trên đại thể cũng khá tương thân tương ái tôn sư trọng đạo cũng không có phạm trên nguyên tắc sai lầm. sau khi ngồi xuống điển hoa cũng nghĩ thông hai người bảo lưu lấy chính mình cá tính cùng đặc điểm cũng rất tốt vì sao phải để cho các đệ tử cũng giống như một cách khuôn mẫu in ra một dạng hắn đây cũng không phải là xã hội hiện đại loại kia chủ dạy dỗ là loại kia rất phục cổ dạy đồ đệ tự nhiên là không thể cầm hai cái này tiến hành tương tự chuyện này đối với hai bọn chúng đều không công bằng mài đi bọn hắn cá tính hy vọng bọn họ một cách khuôn mẫu in ra đối tiểu khấu cùng trương quân hai người bọn họ cũng không công bằng Điển hoa quyết định sau này tận lực giảm bớt như vậy tương tự Còn như hai cách đệ tử cá tính Tương lai thành tựu các loại Tùy duyên đi Hắn yêu cầu không cao Chỉ cần chớ đi bên trên lối sẽ liền tốt Vô luận điển hoa trong lòng tự định giá cái gì Trong lòng xuống quyết định gì Tại đệ tử trước mặt Điển hoa mặt ngoài xưa nay sẽ không hiển lộ ra Duy trì một thói quen uy nghiêm cùng cẩn thận Điển hoa lấy ra thanh đồng kính. Hướng tiểu khấu cùng trương quân đánh hai cái điểm sáng. Truyền thụ cho bọn hắn kiến thức mới. Chờ bọn hắn tiếp nhận xong rồi sau đó. Lại là điển hoa giải đáp nghi vẫn giải thích nghi hoặc thời gian. Điển hoa vẫn là theo cách này quá trình. Bắt đầu dưới buổi trưa giảng bài. Huyền mẫu trọng lên lên rồi dây cương. Ngồi ở gọn xe bên phải nhất. Định tội tranh thủ thời gian ngồi ở ở giữa. Sông lấy tại sông búc tích nửa ngày thông linh kêu một câu. Phải lên đường. Mau lên xe. Khô xong thông linh. Định tuổi lại bắt đầu mài lên huyền mấu phối này tản đá. Thông linh phối hợp tại bờ sông rửa mặt xong sau đó. Mới chậm rãi lên rồi xe ngựa. Nghe đến trong xe truyền đến giảng bài âm thanh. Thông linh vẫn là không có có ý tốt ngồi vào toa xe. Vẫn như cũ ngồi ở gọn xe bên trên. Hay là buổi sáng bên trái nhất vị trí. Thông Linh là cách cuối cùng lên xe ngựa. Nàng ngồi xong sau đó. huyền mẫu liền giá một tiếng. Con ngựa chậm rãi bắt đầu chạy. Tiếp tục mang theo xe ngựa dọc theo quan đảo hướng đông chạy tới. Xe ngựa bên trên. Trong xe là điển hoa vì tiểu khấu hoặc trương quân giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc thanh âm. Ở ngoài thùng xe gọn xe bên trên. Là định tuổi làm một mình thanh âm. Ai? Huyền Mấu? Ta nói với ngươi à? Định tuổi sư thúc qua cái kia khổ đâu? Sinh hoạt cái này gian nan à? Hiển nhiên. Định tuổi liền đổi lại chiêu. Đánh lên khổ tình bài. Huyền Mấu vẫn như cũ như đón sóng biển lù lù không động đá ngầm. Coi nhẹ lấy định tuổi, Phối hợp mang lấy xe ngựa. Cái này tâm tính, cái này định lực. Liền định tụ đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thông linh lại không được. Định tụ phát chiêu đối tượng không phải nàng. Nàng chỉ tiếp nhận dư ba. Thì không chịu nổi. Dùng hai tay chặn lại lỗ tay. Mới chỉ chốc lát thanh tính. Trên quan đạo, Một cỗ lẻ loi trơ trọi xe ngựa tại lẻ loi độc hành. Bất quá nương theo lấy điển hoa giảng bài âm thanh cùng định tụ kịp một vai thanh âm. Sen lẫn sán thủy hà dọc sách tiếng nước chảy. Gió thổi qua bờ sông cây cối. Nhánh cây lá cây ở giữa xung đột vang lên sàn sạc. Như một khúc hợp tấu hòa âm. Trở thành sán thủy hà một bên một đảo đặc biệt phong cảnh. Hơn một canh giờ sau đó. Xe ngựa đi ngang qua một cây sơn cương lúc. Trên sườn núi một cây phụ trách nhìn thoạt nhìn chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên sơn tặc phát hiện xe ngựa. Gấp giọng hỏi dò bên người Trung niên Sơn tặc nói. Trái chủ. Mặt dưới có một cỗ xe ngựa đi ngang qua. Muốn hay không nói xong hưng phấn dùng tay phải tải cổ mặt dưới vạch một cái. Khoa tay một cái xếp người tay nóng. Trung niên Sơn tặc một trường vỗ tải thiếu niên trên đầu. Hiền trách. Tiểu tử thối, Ngươi có phải hay không ra liền ngứa đã nói với ngươi bao nhiêu lần chúng ta là Sơn tặc không phải thổ phỉ cường đạo chúng ta chỉ mưu tài không hại mệnh thiếu niên sơn tặc xoa trên đầu bị tôn thúc đập địa phương đau thử lấy răng toét miệng bất mãn lẩm bẩm nói trại chủ ngài liền là lão ngoan cố cái này đều thế đạo gì ngài còn trông coi những quy củ này có phải hay không căn cứ quy củ chiếc này xe ngựa không có kéo hàng chúng ta cũng không thể đồng thủ ăn cướp trại chủ chúng ta bao nhiêu ngày không có khai trương, lại không khai trương. Chúng ta sơn trại liền phải chết đói trung niên sơn Tặc bị Thiếu Niên nói nhất thời ngưng nuốt. Thiếu Niên Sơn Tặc xem xét trại chủ dao động. Tranh thủ thời gian thêm chút lửa nói, "Trại chủ, ngài nhìn xem sát vách sơn trại vương đại đảm bọn hắn, nghe nói bọn hắn ly khai sơn trại đi Tam Hà huyện một đời sông sáo. Ở bên kia lăn lộn thế nhưng là phong sinh thủy khởi, thật nhiều sơn tặc đều tìm nơi nương tựa hắn. nghe nói chỉ riêng ăn cướp lúc có thể xuất đồng hảo thủ. liền có bốn năm mươi người đâu ta còn nghe nói bọn hắn một ngày qua có thể thoải mái. cả ngày uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn. chi thiếu niên sơn tặc hít một hơi nước, giống như trở về chỗ nửa năm trước ăn thịt lúc tràng cảnh. nuốt xuống một chút nước bọt. tiếp lấy hướng trung niên sơn tặc oán giận nói. Trại chủ, chúng ta đều hơn nửa năm không có chiếm qua ăn mặn rồi ăn mặn có thể không ăn. Thế nhưng, cơm không thể không ăn đi trại chủ. ngài nhìn, chúng ta có phải hay không? Trung Niên Sơn tặc giấy rua lấy nói. Làm hư quy củ, là phải gặp báo ứng thiếu Niên Sơn tặc thích một tiếng nói. Trại chủ, kia cũng là thoại bản thảo luận. Trong hiện thực nào có báo ấm A đều là gặp người trung niên sơn tặc lập tức phản bác. Thoại bản bên trong như thế nào là giả thoại bản thảo luận có rùa quái cùng yêu quái. Bây giờ không phải là có sao ngươi liền không sợ hại tính mạng người. Đối phương biến thành rùa quái trở về tìm ngươi báo thù A nghĩ đến rùa quái. Thiếu niên sơn tặc bị dọa đến rụt lại cổ. Thế nhưng giống như nghĩ tới điều gì. Lớn tiếng mắng trả lại. Chúng ta đều phải bị chết đói còn nói gì báo ứng không báo ứng chúng ta chết rồi ngài giống như ý đúng không ngài tự tự thủ lấy ngài quy củ sinh hoạt đi hừ sau khi nói xong thiếu niên sơn tặc bị tức giận chuyển thân muốn đi trung niên sơn tặc nghĩ đến trong sơn trải vợ con thở dài nói vô người đi bất quá đã nói lần này vẫn là chỉ cướp tiền không hại mệnh thiếu niên sơn tặc nghe trung niên sơn tặc lời nói Lập tức đình chỉ ly khai động tác. Chuyển thân hưng phấn hướng về phía trung niên Sơn tặc toét miệng cười lớn gật đầu nói. Vâng. Trải chủ. Ta cách này về Sơn trải thông chi lâm thúc bọn hắn một tiếng. Hắt hắt. Cùng trải chủ nói một tiếng. Thiếu niên Sơn tặc liền vội vã chạy xuống Sơn Cương. Hướng về phía nam tới gần Sơn Cương nơi núi rừng sâu xa chạy tới. Trung niên Sơn tặc nhìn lướt qua xe ngựa quay đầu hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm dọc xách chảy xuôi sán thủy hà thở dài nói đánh vỡ quy củ là gặp báo ứng ai trung niên sơn tặc cùng thiếu niên sơn tặc tiếng cãi vã có chút lớn bị thông linh nghe đến tiếng vang tuy rằng nghe không rõ bọn hắn cụ thể tại nói cái gì thế nhưng có thể xác định là bên kia trên sườn núi có người đang dòm ngó Thế là thông linh cũng không lo được không để ý tới đỉnh tổ sự tình. Khẩn trương đối đỉnh tổ nói. Sư thúc tổ. Hình như có đạo phỉ tại rình mò chúc ta. Chúc ta. Đỉnh tổ thói quen tiếp lời. Không lưỡng lửa lắc đầu hồi đáp. Không có việc gì cũng không phải lần thứ nhất gặp. Thông linh sườn sốt một chút. Lập lại. Không phải. Lần thứ nhất đỉnh tổ nhìn thông linh nguyện ý cùng hắn nói chuyện. Kích động hồi đáp đúng vậy a trước đó chúng ta chuyển tới bờ nam mua sắm xe ngựa đi quan đảo thời điểm đi không lâu liền gặp một luồng thổ phỉ bất quá bị ba chúng ta phía dưới năm trừ hai giải quyết định tội nhìn thông linh nghiêm túc nghe hắn nói hắn rốt cuộc không cần lại hát kịp một vai rồi định tội thêm chút tạm dừng liền nói tiếp kỳ thật tiếp sau còn gặp được mấy lần bất quá đều là rình mò một phen sau đó liền không có đoạn dưới Ta suy đoán bọn hắn hẳn là sơn tặc. Bọn hắn cùng thổ phỉ khác biệt. Bọn hắn lại thêm thủ quy của một phần. Chỉ mưu tài. Không hại mệnh. Xem chúng ta xe ngựa không có kéo hàng hóa, bọn hắn bình thường là sẽ không đồng thủ. Thông Linh như có điều suy nghĩ nói. Thổ phỉ sơn tặc bọn hắn không đồng dạng sao thông Linh tuy rằng đọc sách nhiều. Thế nhưng phần lớn là đạo môn sách vở. Bởi vì không có đi ra ngoài lịch luyện qua. Đối với xã hội bên trên những này mặt tối. Thật đúng là chưa có tiếp xúc qua. Cho nên đối với mấy cái này danh từ đều là kiến thức nửa vời. Không phải rất rõ ràng bên trong môn đạo. Định tổ kiên nhẫn cười giải thích nói đương nhiên không đồng giảng. Sơn tặc. Thổ phỉ. Cường đạo cùng đạo tặc. Bốn cái tuy rằng tính chất không sai biệt lắm. Nhưng lại đều có các quy củ bằng không cũng sẽ không lên bốn cái tên gọi. Chia bốn loại người a ngươi nói có đúng hay không sơn tặc. Tựa như ta trước đó nói. Bọn hắn bình thường đều là chỉ cướp tiền. Không hại mệnh. Bởi vì cướp tiền cho nên nếu là không có kéo hàng, hoặc là xe ngựa không hoa lệ bọn. Hắn phán đoán đi ngang qua người không có tiền bình thường là sẽ không đồng thủ. Hổ phỉ, bọn hắn liền không có sơn tặc những cái kia chỉ cướp tiền, không hại mệnh uy củ. Đi ngang qua người. Bọn hắn một cách đều không buông tha. Nếu là có tiền. Bọn hắn liền cướp tiền. Nếu như là không có tiền. Bọn hắn liền cướp người. Nếu như là gặp được phản kháng tình huống. Phần lớn sẽ xếp một hai người chấn nhiếp một chút những người khác. Cướp người sau đó. Nếu là có thể muốn tới tiền chuộc. Tự nhiên tốt nhất. Cầm tiền chuộc. Dưới tình huống bình thường cũng sẽ thả người. Nếu là không có tiền chuộc. Cũng không có vấn đề. Bọn hắn sẽ đem người tiến hành từng nhóm xử lý. Thanh niên trai trắng nếu như là giao đầu mệnh hình dạng có thể gia nhập bọn hắn. Không giao liền bán cho người ta người môi giới. Còn như nữ tử. Huyền mấu vo khan hai tiếng. Định tội lập tức ngừng lại câu chuyện. Lắc đầu nói. Nữ tử hạ tràng liền thảm rồi. Liền không tỉ mỉ nói. Hai tử lời nói, phần lớn đều là cho người ta người môi giới đổi tiền. Thông Linh không nghĩ tới. Sơn tặc cùng thổ phỉ. Vậy mà khác biệt như thế lớn nàng trước kia một mực đem hai đều nói nhập làm một. Ngốc ngốc không phân biệt được đâu. Nghe định tuổi sư thúc tổ giải thích sau đó. Nàng lần này xem như phân biệt rõ ràng quả nhiên sư phụ nói đúng đi ra ngoài du lịch là dài nhất kiến thức bất quá sư phụ một mực không yên tâm chúng ta sư tỉ mũi an toàn không cho chúng ta đi ra ngoài du lịch cái kia cường đạo cùng đạo cặp đâu này thông linh truy vấn cường đạo a bọn hắn phần lớn là bảy tám người đi lên nhiều nhất hai mươi mấy người tạo thành một đám võ lực giá trị tương đối khá cao tập thể cùng thổ phỉ cùng sơn tặc khác biệt là Bọn hắn phần lớn không có gia thất liên lụy, không có sơn trải các loại căn cứ địa. Bình thường đều là lưu thoáng gây án. Bọn hắn còn thường xuyên sẽ nhập thất mạnh mẽ cướp, giết người, cướp tiền, cướp sắc, mắt cóc các loại. Một điểm hạn cuối đều không có. Người bình thường gặp được bọn hắn. Phần lớn là tai kiếp khó thoát đạo cặc. Bọn hắn bình thường là độc hành đạo cặc. Cũng có hai ba người tạo thành đoàn nhỏ nhóm liên thủ gây án. Bọn hắn phần lớn có võ công tại thân. Những này võ công hoặc là gia tộc truyền thừa. Hoặc là sư đồ truyền thừa. Từ thành nhất mạch tại bí ẩm truyền thừa. Bọn hắn kẻ tài cao gan cũng lớn truyền thừa quy củ không sống nhau. Có chút lấy trộm làm chủ. Không hại tính mạng người có chút lấy đoạt làm chủ. Có chút sẽ hại người tính mệnh có chút sẽ lưu lại đối phương tính mình cũng có chút lấy cướp sắc làm chủ bọn hắn khù khù huyền mẫu nhìn định tụi nói này lại bắt đầu miệng ra ngăn cản pho khan hai tiếng nhắc nhở định tụi nói định tụi lập tức kịp phản ứng lắc đầu im ngay không nói lướt qua một đoạn này hắn dọn một cái nói tiếp ngươi phải nhớ kỹ cái này treo phì đều là tương đối nguy hiểm không ngại hại người tính mình là được, làm phỉ đồ thời gian càng lâu người càng là hung hãn. những người này a, bọn hắn đều là trên tay có nhân mạng tội phạm. gặp bọn hắn chỉ có một chữ, chu đương nhiên. Cái này vô luận sơn tặc hay là sơn phỉ, cường đạo hay là đạo tặc, đều không phải là người tốt. thậm chí giữa bọn hắn thân phận biết tiến hành chuyển đổi, đương nhiên. Tình huống lần này rất ít gặp. Theo ta suy đoán, vừa rồi rình mò chúc ta hẳn là sơn tặc cũng không cần. Định tuổi lời còn chưa nói hết, liền nghe đến trên sườn núi truyền đến một trận kêu đánh tiếng la xếp. Đề phòng. Định tuổi quán tính phun ra tiếp sau hai chữ sau đó. Một mặt mộng bức nhìn xem cầm thủng sắt. Đốn tuổi đao. Đột nhiên xuất hiện tại trên sườn núi. Hướng bọn hắn thì uy hò hét người. Cùng chuyên nghiệp thổ phỉ so ra. Nghiệp sư nhiều. Hiển nhiên là vừa mới đổi nghề làm thổ phỉ sơn tặng. Vừa rồi đỉnh tuổi mới nói sẽ không chuyển đổi thân phận. Không cần đề phòng. Kết quả là. Thông Linh dùng hoài nghi ánh mắt quét đỉnh tuổi liếc mắt đối cứng mới đỉnh tuổi nói cho nàng lời nói cũng sinh ra hoài nghi. Đỉnh tuổi sư thúc tổ như thế không đáng tin cậy. Vừa rồi lời nói. Có mấy thành là thật. Mấy thành là giả hay là Đều là bịa chuyện Lại là đang đùa ta chơi đâu này thông linh thầm nghĩ trong lòng Không có cách định tội trước khoa nhiều lắm quá uổng phí người tín nhiệm Định tội thật muốn bảo nói tục Có cần hay không trùng hợp như vậy Ta vừa mới nói xong Các ngươi liền đánh ta mặt ta vừa cùng thông linh hòa hoãn quan hệ Lần này liền Quay đầu nhìn xem dùng hoài nghi ánh mắt nhìn hắn liền không tiếp tục để ý hắn thông linh trong lòng thầm than ai trước đó cố gắng liền phí công rồi xem tới ta hình tượng xem như hủy sạch huyền mẫu cũng là đầy đồng tình định tuổi sư thúc lần này định tuổi sư thúc thật không có bịa chuyện bất quá thời cơ này thật là thật trùng hợp chỉ có thể nói thiên ý như thế a huyền mẫu ở một bên cười lắc đầu bất quá rất hà giận Điển hoa thì càng trực tiếp, trực tiếp ở trong lòng đem định tội định lập làm miệng quả đen. Định tội như vậy, cũng không phải lần một lần hai. Điển hoa đều đã thói quen thậm chí còn thôi diễn ra trong đó nguyên do. Bọn hắn bị ảnh nhất mạch đạo sĩ thường xuyên cùng vừa quái liên hệ, vốn là có hại bọn hắn khí vận, sẽ khá suối quẩy. Cách này định tội người lớn như vậy, không có khả năng không biết, vẫn còn trong lòng không có số một dạng rất là thả bản thân cái gì trò đùa cũng dám mở ra nói cái gì cũng dám nói còn lại là một cách nói nhiều đương nhiên liền trở thành miệng xui xẻo ta có thể điểm hóa vạn vật không chín chương hai trăm ba mươi ba thông linh xuất thủ huyền mẫu ô một tiếng ngừng xe ngựa quay đầu lẳng lặng nhìn về phía định tuổi thông linh cũng là một đôi chất vấn ánh mắt nhìn chằm chằm định tuổi ngồi tại giữa hai người định tuổi đối mặt như vậy đao phong mưa kiếm xấu hổ cười ngượng ngùng hai tiếng nói không có chuyện những sơn tặc này đều là chuyện nhỏ rất dễ dàng giải quyết lão đạo ta tiếp sau lời nói còn chưa nói ra miệng điển hoa thanh âm liền từ trong xe truyền đến đánh gãy đỉnh tuổi lời nói nói thông linh ngươi tới ra tay vốn là đang chờ đỉnh tuổi sư thúc tổ xuất thủ Giải quyết những phiền toái này thông linh. Đột nhiên bị điểm tên. Không khỏi sườn sốt một chút. Vô ý thức đáp một tiếng nói. À, tiếp đó mới ý thức tới điện hoa Thái Sư Thúc Tổ nói là có ý tứ gì. dối ra nàng tay phải tinh tế ứng ánh ngón trỏ. Không dám tin chỉ mình cái mũi. Ta xuất thủ. Kịp phản ứng sau đó thông linh luôn miệng nói Thái Sư Thúc Tổ ta. Thông linh có chút yếu ớt. Có chút không nguyện ý xuất thủ. Định tội lập tức dùng ánh mắt ngăn lại thông linh. Thấp giọng khuyên răng nói. Điển hoa sư thúc cho ngươi xuất thủ. Là vì tốt cho ngươi. Là muốn chỉ điểm ngươi. Ngươi đứa nhỏ này. Thật là thân ở trong phúc không biết phúc nhanh. Xuống xe. Dùng ngươi thủ đoạn. Gọn gàng đem bọn hắn giải quyết rồi. Tiếp đó nhỏ giọng chỉ điểm. Ta vừa rồi dùng pháp nhãn nhìn thoáng qua. Những người này đều không có tập võ. Liền là phổ thông thanh niên trai tráng. Rất tốt đối phó. Trên thân đều không có huyết sát chi khí. Cũng không cần hạ sát thủ. Chỉ cần giáo huấn bọn họ một trận. Đem bọn hắn đuổi. Là được rồi. Rất đơn giản. ngươi coi như là hoạt động tay chân một chút. Luyện tập một chút bản mạch bí thuật. Nhìn đỉnh tội đều nói đến đây cái trình độ thông linh tuy rằng không tình nguyện cũng không thể không xuống xe. Đối với điển hoa mệnh lệnh này trong lòng có còn hay không là rất chịu phục. Tuy rằng thông qua nói chuyện phiếm, đỉnh tội cùng huyền mấu đối điển hoa mười phần tôn sùng. Thế nhưng thông linh cũng không phải tiểu hài tử. Người khác nói cái gì? Nàng liền tin cái gì? Hơn nữa điển hoa một nhóm năm người. Nàng vừa mới nhận biết nửa ngày ngoại trừ đạo môn đồng môn điểm ấy để cho người ta yên tâm bên ngoài Phương diện khác Nào có cái gì tín nhiệm có thể nói Đặc biệt là định tội cái này đạo sĩ bất lương Hắn lời nói Đã trải qua hai lần làm thông linh hiện tại cũng là đánh gặp lại tới nghe Thông linh tuy rằng không tình nguyện Bất quá ai bảo nàng vẽ bớt việc nhỏ Cỏ sát người ta xe ngựa đâu này ai coi như là giao phó tiền xe đi tựa như trước đó dự định phân cho điển hoa một nhóm năm người một người một khỏa tám văn tiktok đan đồng dạng ta thông linh cũng không phải một cái hẹp hỏi a rồi người bất quá nên chứng tỏ thái độ vẫn là phải chứng tỏ không thì bọn hắn cảm thấy ta dễ ướp hiếp ở sau đó lữ trình bên trong không phải phải đem ta làm lao động tay chân sai sửa thông linh một bên không tình nguyện xuống xe ngựa Miệng bên trong một bên nói lầm bầm. Ta chính là vì vẽ bước việc nhỏ trà sát xe ngựa. Kết quả còn phải ta xuất mã. Chỉ biết bắt nạp ta là một cái nữ hài tử. Khi dễ chúc ta hơi nhỏ. Nhìn ta dễ ướp hiếp chỉ biết bắt nạp ta. Nếu là còn như vậy ướp hiếp ta. Chờ đến sán thủy huyện. Gặp cha ta cùng sư phụ ta. Các ngươi liền đợi đến nhìn đi. Ta nhất định hướng bọn hắn cáo trạng. Để các ngươi lại khi dễ ta hử thông linh lầm bầm tuy rằng thanh âm nhỏ. Thế nhưng cắn chữ lại rõ ràng. Tại chỗ đã lột xác điển hoa. Định tuổi cùng huyền mẫu ba người. Tự nhiên đều có thể nghe rõ ràng thông linh lầm bầm ngữ điệu. Định tuổi nghe xong. Lắc đầu nghẹn ngào cười nói. Đứa nhỏ này. Tiểu tâm tư ngược lại là thật nhiều. Cách này thành thảo thủ đoạn. Hiển nhiên không phải lần đầu tiên dùng cái này nhập thế phái hài tử liền là cùng chúng ta ẩn thế phái không đồng dạng huyền mẫu tràn đầy đồng cảm gật gật đầu tiếp đó nghĩ đến thông linh tại quán rượu cửa chính sở tố sở vi còn có vừa rồi những người kia bị chế trụ phía sau thông linh không đành lòng giết người lúc chàng cảnh các loại trong lòng phân tích nói cái này thông linh mặc dù cẩn thận nghĩ nhiều tâm tính cũng bất định nhưng bản tính lại là tốt Tâm đang ý thành. Lòng mang nhân tâm. Thiên phú cũng tốt. Chỉ cần lịch luyện một phen. Thêm kinh lịch một ít chuyện. Liền có thể rất nhanh trưởng thành. Thông Linh từ dưới mã xa đến. Đi đến kêu loạn chạy đến bọn hắn xe ngựa bên cạnh mấy cái quần áo tả tơi thanh tráng niên trước mặt. Thông Linh cũng lười cùng bọn hắn nói nhảm từ trong ngực lấy. Ra một cái bình ngọc. Đổ ra một khỏa màu xanh nâu đan dược. Dùng tới chân khí thúc giục Màu xanh nâu đan dược chậm rãi hiện ra từng sởi màu xanh nâu sương mù Thông linh thân ảnh lưu truyền Vòng quanh những người này dạo qua một vòng Vừa mới xuống núi còn chưa tới đến nói rõ mấy tên sơn tặc lập tức như uống say đồng dạng Thân thể lung la lung lay vài cái Tiếp đó đầu tựa vào trên mặt đất Hô hô đánh lấy hô Ngủ tiếp đi Đây là huyền mẫu xuất sơn phía sau lần thứ nhất nhìn đan dược mạch hệ đảo hữu phương thức chiến đấu Quả nhiên là một cách khác mạch hệ Thủ đoạn thật là thần kỳ Vậy mà dùng đan dược chiến đấu cảm giác thật là hoa lệ mà rất khác biệt A một mặt kinh ngạc cảm thán nói Quả nhiên là là đan dược mạch hệ A định tội hơi nhíu mày lại Dùng qua người tới giọng điệu lắc đầu thở dài nói Đây là điển hình đan dược mạch hệ phong cách chiến đấu tiếp đó chửi bậy nói. Đan dược mạch hệ chiến đấu. Cái gì cũng tốt. Liền là quá lãng phí đan dược sau cùng một mặt đau lòng nhìn xem tiêu tán màu xanh nâu xương mù nói. Những đan dược này đều là duy nhất một lần. Dùng xong liền không có cái này không phải chiến đấu a Đây chính là đang đập đan dược a Định tuổi giống như đem những đan dược này coi như chính mình tài sản đồng dạng đau lòng nhức ấp nói đây là tại lãng phí đan dược đây là tại đốt tiền a cái này tùy tiện một trận chiến đấu đến lãng phí bao nhiêu đan dược xài hết bao nhiêu tiền a huyền mẫu ở bên cạnh nghe đỉnh tuổi lời nói như có điều suy nghĩ gật gật đầu công nhận đỉnh tuổi sư thúc một phần quan điểm khách quan nói đan dược mạch hệ phương thức chiến đấu thật là quá ỉ lại những này duy nhất một lần đan dược Cùng phong thủy mạch hệ mượn nhờ phong thủy pháp khí cùng đoán mệnh mạch hệ nô dịch vừa quái phương thức chiến đấu so sánh Là có chút lãng phí tài nguyên hiểm nghi Thế nhưng Không thể phủ nhận là Đan dược mạch hệ phương thức chiến đấu Xác thực rất đặc sắc Hơn nữa cũng rất đủ mặt Chỉ cần đan dược đầy đủ Thực lực hẳn là phi thường khả quan Hơn nữa Cũng mười phần dược dị Huyền mẫu tự nghĩ Nếu là mình cùng hắn chiến đấu. Nếu như là vừa mới bắt đầu không hiểu rõ. Rất dễ dàng liền bọn họ nói nhi. Coi như xong hiểu bọn hắn phương thức chiến đấu. Cũng làm cho đầu người đau. Có một loại khó lòng phòng bị cảm giác. Tiểu khấu sắt lấy trương quân. Bò tới toa xe trên cửa sổ. Cùng một chỗ hướng ra phía ngoài nhìn. Sư đệ. Mau nhìn. Linh tỷ tỷ tại chiến đấu ai a nguyên lai Linh tỷ tỷ là dùng đan dược tại chiến đấu a a Hảo hảo chơi a đan dược vậy mà tại bốc khói nha Những người này làm sao vậy Thế nào đều té bất tỉnh đây là tiếng ngáy khi khi Nguyên lai bọn hắn đều ngủ lấy Linh tỷ tỷ thật lợi hại Vừa ra tay Nhiều người như vậy đều đã ngủ mê man rồi Trương quân yên lặng nhìn xem thông linh chiến đấu Trên mặt có chút vẻ ngạc nhiên Hiển nhiên không nghĩ tới. Thông Linh lại còn thật sự có tài. Có chút vượt quá hắn dự liệu. Điển hoa thanh âm từ toa xe bên trong truyền đến đỉnh tuổi, không cần loạn mang tiết tấu. Điển hoa đã sớm phát hiện. Ba mạch hệ ở giữa. Tựa hồ có chút xấu xa. trưởng bối hình như luôn luôn ở hậu bối trước mặt hạ thấp mặt khác hai phe không phải. Thông Linh dùng cách này đan dược là tam đại cơ sở đan dược một trong giải độc đan. Giải độc đan cùng độc đan một thể hai mặt. Rất nhiều đan dược mạch hệ đảo hữu phương thức chiến đấu đều là mượn nhờ những này độc đan để chiến đấu. Cơ sở đan dược vật liệu cũng không phải là linh tài. Chi phí cũng không cao. Không nên đem bọn chúng cùng chân chính linh đan so sánh. Chân chính linh đan. Không phải chân chính đan đảo cao nhân. Tích lũy hùng hậu. Ai dám dùng linh đan tới đối phó người bình thường. Tùy tiện như vậy tiêu hao Linh Đan chơi không có người làm như vậy vì cái gì tính chất so sánh giá cả quá thấp Linh Đan đều là dùng để đối phó dự quái. Yêu quái cùng một ít tà ác điên cuồng cương khí võ giả. Không thể phủ nhận, Đan dược mạch hệ mặc dù có chút tai hại thế nhưng tương đối mà nói, lại là lợi nhiều hơn hại. Bằng không thì cũng sẽ không sừng xứng giới này mấy trăm năm. Không chỉ có không có suy yếu Ngược lại càng ngày càng cường thịnh. Thậm chí cái sau vượt cái trước Thành là đạo môn tam đại mạch hệ bên trong người đếm nhiều nhất Thế lực mạnh nhất mạch hệ Tự nhiên là có chỗ độc đáo riêng Đình tội lập tức cúi đầu xưng phải Không còn huyền mẫu cùng tiểu khấu cùng trương quân trước mặt Cố ý sờ soảng đan dược mạch hệ Đình tội biết rõ Điển hoa mở miệng Chủ yếu là lo lắng cho mình quan điểm sai lầm dẫn đường tiểu khấu cùng trương quân để bọn hắn mang theo thành kiến đi đối đãi đan dược mạch hệ định tuổi không khỏi trong lòng cảm thán không nghĩ tới điển hoa sư thúc vậy mà lòng dạ rộng như vậy rộng rãi vậy mà không có giống đạo môn các mạch như thế ước định mà thành từ trưởng bối tại vãn bối trước mặt hạ thấp cái khác chi mạch đặc biệt là mặt khác hai đại mạch hệ vì hậu bối làm bản mạch cường đại nhất vinh dự dạy dỗ Định tụ tại bì ảnh nhất mạch. Xem như mạch chủ sư đệ. Tự nhiên cũng là trưởng bối một trong. Tự nhiên làm qua một đoạn thời gian vinh dự dạy dỗ công việc. Cho nên hắn mới có thể nói lên đạo lý rõ ràng. Mới nghe qua. Rất có đạo lý. Vừa rồi nhất thời đắc ý quên hình. Không có chú ý tới đây không phải bì ảnh nhất mạch Sơn Môn. Bên người cũng không phải bì ảnh nhất mạch thế hệ trẻ tuổi nhi đệ tử nói khoan khoái miệng. Vậy mà làm ra cùng điển hoa sư thúc dạy dỗ lý niệm hoàn toàn trái ngược sự tình. cũng trách không được bị điển hoa sư thúc mở miệng dạy dỗ. Trên sườn núi phô trách áp trận trại, nhìn xem xe ngựa bên trên nam tử đều không nhúc nhích. Ngược lại là một cái thân mặt đạo bảo 15, 16 tuổi nữ hài nhi xuống xe ngựa, liền trong lòng biết không ổn tiếp đó nhìn thấy nữ hải nhi trên tay hiện ra khói xanh dạo qua một vòng xông lên trước mạnh nhất thanh niên trai tráng vậy mà đều ngã xuống đất không dậy nổi không khỏi sinh ra không tốt liên tưởng trước mắt hắn tối đen nhất thời giận dữ không có phát giác được tiếp sau tiếng ngáy quát yêu nữ chúng ta chỉ là mưu tiền mà thôi cũng dám hại tộc nhân ta tính mệnh mọi người dùng tiêu thương Bắn chết yêu nữ này thông linh nghe xong không khỏi nhíu mày một cái Tiêu thương bắn xuống Nàng ngược lại là không có việc gì Có thể nhẹ nhõm né tránh Những này ngã xuống đất mê man mấy tên sơn tặc coi như thành bia sống Thông linh tức giận dậm chân một cái Thật là xui xẻo Vậy mà đụng phải một cái kẻ hồ đồ lấy thông linh cấp độ Dùng đan dược chiến đấu Cũng là có thi pháp phạm vi Giống như vừa rồi hôn thủy đan, liền muốn tải hóa thành xương đục, để bọn hắn hấp thu mới có thể có hiệu quả. Bất quá, cũng không phải là nói, đan dược mạch hệ liền không có cái khác thủ đoạn. Đặc biệt là đan dược mạch hệ bên trong lấy an hiểu chiến đấu xưng ngự thú nhất mạch. Thông linh dơ lên chính mình hai tay, tay áo tự nhiên rơi xuống, lộ ra lấy cổ tay nơi cột lấy một chuối tiểu linh đăng. Hai tay chân khí tràn vào linh đăng bên trong. Tiếp đó thông linh bắt đầu có tiết tấu đung đưa hai tay hai chối tiểu linh đăng. Thanh thúy êm tai linh âm vang lên. Dùng pháp nhãn nhìn lại. Một liên xuyến kỳ gì nhấp nhô bất định khoảng cách không đợi sóng ánh sáng. Lấy thông linh làm trung tâm. Hiện lên phiến hình hướng trên sườn nối đám người như chậm thực nhanh trong nháy mắt bao trùm trên sườn nối bọn sơn tặc. Những sơn tặc kia có tải xoay người nhặt tiêu thương Có đã ngoặt tốt rồi eo Có đã làm tốt công tác chuẩn bị Vừa mới sơ lên tiêu thương Có đã hoàn thành công tác chuẩn bị Đang muốn đem tiêu thương phát ra đi Thế nhưng theo linh âm truyền đến Thân thể không khỏi một trận bất lực Tay không tự chủ được rủ xuống Tiêu thương rơi vào trên mặt đất Bọn sơn tặc bên trong rất nhiều ý chí không kiên định người thân thể nghiêng một cái, tê liệt trên mặt đất, mà ý chí kiên định người như trước đó người trải chủ kia, lại là hương ngạnh đứng, thậm chí còn tức miệng mắng to, yêu nữ, ngươi giết chết ta đi ta làm rùa cũng sẽ không bỏ qua các ngươi thông linh gắt một cái, nói, biến thành rùa quái ngươi cho rằng ai cũng có thể biến thành rùa quái. Ai muốn trở thành vừa quái đều có thể biến thành sao vậy chúng ta nhân tục còn thế nào sinh tồn vô chi vừa quái sinh ra điều kiện tiên quyết liền là phải có đối ứng phong thủy hung địa. Sau đó là cần thỏa mãn chuyển hóa vừa quái điều kiện mới có nhất định xác suất chuyển hóa làm vừa quái. Nhưng mà chuyển hóa thành vừa quái sau đó liền đã mất đi linh trí. Căn bản không nhớ nổi khi còn sống ký ức. Còn nói cái gì làm dược cũng sẽ không bỏ qua ngươi căn bản chính là lời nói vô căn cứ đây bất quá là thoại bản nhất mạch vì tuyên truyền khuyên người hướng thiện. Báo ứng xác đáng xã hội phong tục. Bị đặt ra tới gạt người cố sự mà thôi. Bởi vì hứng thú yêu thích. Thông linh cùng thuyết thư nhất mạch đảo hữu lăn lộn qua một đoạn thời gian. Thuyết thư. Thoại bản. Tiên sư ba mạch luôn luôn đồng khí liên chi. Cho nên thông linh cùng thoải bản nhất mạch đảo hữu lăn lộn cũng rất quen. Tự nhiên là rõ ràng nhất bất quá cái này bên trong sáo lộ. Định tuổi nhìn xem thông linh lay động linh đang sau đó. Cũng không khỏi đến cảm thán nói. Cái này ngự thú nhất mạch không hổ là đan dược mạch hệ bên trong sức chiến đấu mạnh nhất các mạch một trong. Quả nhiên danh bất hư truyền à lại còn có chiêu này âm công phương pháp chế địch lợi hại thật là lời hải huyền mẫu cũng gật đầu nói cái này linh đăng pháp khí xác thực thần gì cùng chúng ta phong thủy mạch hệ phong thủy pháp khí có chút khác biệt cũng không biết là thế nào luyện chế mà thành định tuổi nhíu mày một cái nói thông linh cảnh giới quá thấp ngự sử linh đăng pháp khí có chút gian nan lúc này mới mấy hơi công phu nàng liền đến cực hạn huyền mẫu tự nhiên cũng đã nhìn ra gật đầu nói u vinh quy quy mơ dù sao thông linh là đời chữ thông nhi còn trẻ cảnh giới thấp tu luyện được chân khí số lượng dự chữ ít có thể lý giải tại cùng thế hệ nhi bên trong nàng đã coi như là người nổi bật bởi vậy có thể thấy được thông linh tu đạo thiên phú là rất không tệ thông linh nhìn thấy cái kia mù chỉ huy trung niên sơn tặc sốt cuộc đổ trên mặt đất liền đình chỉ hướng linh đang bên trong rót vào chân khí cánh tay mềm nhũn để tay xuống cánh tay thở hổn hển bất lực hư trống lạnh hướng về phía người kia bể đầu mắng to Người hỗn đản này mù chỉ huy cái gì a bọn hắn không có chết Chỉ là đã ngủ mê man mà thôi ngươi đầu tiêu thương là muốn tự tay hại chết ngươi tộc nhân sao thật là tức chết bản tiểu thư rồi hô hô mắng xong sau đó. Không tự chủ được miệng mở rộng. Hít thở sâu vài cái. Mới bình phục kích động cảm xúc. Trung miên sơn tặc sườn sốt một chút. Cẩn thận nghe xong. Quả nhiên nghe đến dưới chân núi ngã xuống đất đồng bản truyền đến vang dội tiếng ngáy. Không khỏi xấu hổ cười hai tiếng. Giấy rua lấy đứng dậy hành lễ nói Đa tạ tiên nữ đại nhân có đại lượng Không có cùng chúng ta những này ngu phu chấp nhận Đa tạ tiên nữ đại nhân Đa tạ tiên nữ đại nhân một tiếng này tiên nữ Lập tức để cho thông linh đổi giận thành vui Thầm nghĩ Không nghĩ tới Có một ngày ta lại được người xưng là tiên nữ Thật là dễ nghe trước đây nhìn thoại bản thời điểm Liên thích nhất nhìn có tiên nữ thoại bản Từ nhỏ đã tưởng tượng lấy có thể có người có thể gọi mình một tiếng tiên nữ. Không nghĩ tới. Chính mình mộng tưởng vậy mà như thế đột ngột liền thực hiện quá đột nhiên. Thậm chí để cho thông linh cảm thấy. Có loại cảm giác không chân thật xem như tiên nữ. Đương nhiên phải rộng lượng. Thông linh không thèm để ý phất phất tay nói. Tốt rồi. Người không biết không tội bản tiên nữ liền đại nhân có đại lượng tha thứ các ngươi rồi sau này đừng lại đánh cướp. Những người khác cũng sẽ không giống bản tiên nữ thiện lương như vậy hừ nói xong. Thông Linh liền chậm rãi đi đến cảnh xe ngựa. Bên trên xe ngựa lúc. Đều có chút không làm được gì. Lần thứ nhất không có đi tới. Định tội muốn đi đỡ. Thông Linh mở ra định tội tay. Cái thứ hai có chuẩn bị. Dùng bú sữa sức lực. Lại thêm xảo kình mà. Mới ưu nhã lên rồi xe ngựa. Ngồi ở gọn xe bên trên. Thông Linh cái chán bốc lên đổ mồ hôi. Bưng tiên nữ giá đỡ. Ngồi thẳng tắp. Hơi quay đầu. Cắn răng. Hấu khí vô lực nói. Đi A huyện mẫu cười lắc đầu. Hất lên dây cương. Giá một tiếng. Con ngựa chậm rãi ra tốt. Chạy. Xe ngựa chậm rãi đi về phía trước. Rất nhanh liền đi ngang qua cái kia sơn cương Liền chạy được một chén trà công phu Định tụi cười nói Nơi này đã rất xa Những người kia khẳng định không thấy được thông linh lúc này mới thở dài một hơi Thân thể mềm nhũng Ngồi liệt trên xe Lắc đầu hữu khí vô lực nhà hỏng bét nói chân khí tiêu hao xong Thân thể tốt hư Toàn thân bất lực Buồn ngủ quá mệt mỏi quá a ta muốn ngủ linh tỉ tỉ. Ngươi thật lời hải tiểu khấu kêu lên vui mừng. Vén rèm xe lên. Nhìn thấy thông linh suy yếu bộ dáng. Nghe đến thông linh muốn ngủ. Nhanh tới phía trước. Đem thông linh dìu vào toa xe. Đặt ở toa xe bên trái cái kia hàng dài băng vế bên trên. liền tìm điện hoa muốn một sườn chăn mền. trải tại trên vế dài. Mới đỡ thông linh nằm xuống linh tỉ tỉ nhanh nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt thông linh nhìn xem tiểu khấu sùng bái ánh mắt nhi bận trước bận sau bộ dáng trong lòng mười phần vui vẻ tuy rằng suy yếu bất lực cũng không ngăn cản được nàng đắc ý hướng tiểu khấu huyền diệu nói như thế nào tiểu khấu Ngươi linh tỉ tỉ có phải hay không rất lời hải ngươi vừa rồi có nghe hay không bọn hắn gọi ta tiên nữ ai ta từ nhỏ đã mơ ước có người có thể gọi ta tiên nữ. Không nghĩ tới vậy mà đột nhiên liền thực hiện. <cười> <cười> tiên nữ ai nói xong lúc nói trên khuôn mặt mang theo ý cười chậm rãi nhắm mắt lại ngủ say sưa lấy. Tiểu khấu nhìn thông linh vậy mà mệt ngủ tiếp đi. Đem ngón trỏ tay phải đặt ở bên miệng. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng a lấy tức sần âm thanh nhẹ nhắc nhở mấy người nói linh tỉ tỉ ngủ thiếp đi nói chuyện nhỏ giọng dùm một chút Định tuổi sau khi nghe được một mặt kinh ngạc vén rèm xe lên nhìn thoáng qua mang trên mặt vừa lòng thỏa ý ý cười ngủ rồi thông linh tần lực hạ thấp lấy thanh âm lắc đầu bật cười nói cái này thông linh thật đúng là một cái lớn không được hải tử đâu huyền mẫu đem định tuổi túm về gọn xe Nói khẽ. Ngồi xuống. Định tội tự nhiên nghe rõ huyền mấu chưa hết chi ý. Sư thúc. Người ngay tại gọn xe bên trên ngoan ngoãn ngồi xuống. Không nên quấy rầy thông linh đi ngủ. Định tội lời này làm nhảm cũng không nói chuyện. Lắc đầu cười cười. Học điện hoa bộ dáng, Ngồi xuyết bằng lên. Nhắm mắt lại. Dưỡng lên thần đến. Huyền mấu hài lòng quét định tội liếc mắt. Định tuổi sư thúc tuy rằng thỉnh thoảng không đứng đắn Thế nhưng mấu chốt thời khắc Hay là rất dựa vào Bình thường Cũng là chân tâm yêu mến hậu bối Trên sườn núi Theo thời gian trôi qua Chạy chủ thân thể rốt cuộc khôi phục bình thường Nhìn xem xa xa chạy tới xe ngựa Thở dài Đối trên sườn núi đồng dạng khôi phục người bình thường nói Xuống núi đem lão lâm bọn hắn nâng lên Chúng ta về sơn trải sau đó nhìn bên người vừa mới khôi phục bình thường. Vừa rồi một mực vọt vọt lấy chính mình ăn cướp. Hiện tại một mặt chưa tỉnh hồn thiếu niên. Thở dài nói. Như thế nào? Còn phải đổi nghề làm sơn phỉ sao thiếu niên sơn tặc tranh thủ thời gian lắc đầu. Luôn miệng nói. Không dám. Không dám thế đạo này. Thật là đáng sợ. Không chỉ có ra tới giữa quái cùng yêu quái. Lại còn ra tới tiên nữ thật là đáng sợ. Nghĩ đến đối mặt tiên nữ thân bất do kỷ, mặt người chém giết cảm giác vô lực thiếu niên sơn tặc một trận hoàng sợ. Trái chủ nhắc nhở. Tiểu tử thúi. Ngươi chỉ có thấy được tiên nữ. Không thấy được gọn xe bên trên cùng tiên nữ địa vị ngang nhau hai cái tiên sư sao còn có. Ngươi có hay không nghĩ tới. Có thể để cho tiên nữ cùng hai vị tiên sư ngồi tại gọn xe. Mà tại trong xe an tỏa người. Là ai thiếu niên sơn tập nghe xong. Lúc này đứng chết chân tại chỗ. Ta có thể điểm hóa vạn vật không chín chương 234 thông linh thức tỉnh thông linh cùng tiểu khấu nói chuyện nói chuyện liền ngủ mất. Cũng đem tiểu khấu làm cho sợ hãi. Qua một đoạn thời gian. xoắn suýt nửa ngày. Càng nghĩ càng không yên lòng tiểu khấu một mặt lo lắng cầu điển hoa nói. Sư phụ ngươi lợi hại nhất, mau nhìn xem linh tỷ tỷ, nàng như vậy, có phải là bị bệnh hay không có thể? một hồi nói hai câu êm tai, hành động, vì ngươi bằng hữu xem bệnh thù lao, điển hoa cũng đang có ý này, thế là thuận thế đáp ứng. điển hoa đi tới thông linh trước thân, sùng trần bệnh chi nhãn nhìn lướt qua, thông linh thân thể cùng đại đa số người đồng dạng, trên người có chút ám thương cùng tiểu tật. Những này rất phổ biến Đối với thân thể hệ thống miễn dịch cùng năng lực hồi phục tới nói Đồng thời không có cái gì trở ngại Điển hoa dùng tay trái nhấc lên thông linh cánh tay phải đến bả vai vị trí này Thành 90 độ Cùng thân thể thẳng đứng Tay áo tự động rơi xuống một đoạn Lộ ra lấy cổ tay nơi cái kia một chuỗi tiểu linh đăng Điển hoa dò xét tỉ mỉ lấy cái này linh đăng pháp khí Chế tác thật đúng là thô giáp. Trách không được thông linh chỉ giữ vững được không đến mười hơi thời gian. Liền tiêu hao hết chân khí. Nếu như là đồng dạng vật liệu để cho hắn tới làm. Thời gian ít nhất có thể kéo dài gấp đôi. Điển hoa hái một quả màu đỏ điểm hóa quả. Ngón trỏ tay phải điểm vào mi tâm, Mặt niệm nói. Điểm hóa. Toàn chân nhất mạch sở hữu tình báo. Đây là điển hoa nghĩ đến một cách phương pháp. Nguyên lai là dùng hắn đến thu hoạch các chi mạch đã có được truyền thừa bí thuật. Như vậy tại điểm hóa thời gian bên trong. Điển hoa liền sẽ mục tiêu rõ ràng đem lực chú ý đặt ở truyền thừa bí thuật bên trên. Cho nên tuy rằng hắn điểm hóa qua ba cách đan dược mạch hệ đạo sĩ. Tại điểm hóa thời gian bên trong. Tiến vào ba lần đan dược mạch hệ tàng thư các. Lại chỉ nghiên cứu truyền thừa bí thuật tương quan sách vở sách khác tịch một bản cũng chưa từng có lần này điển hoa phương pháp trái ngược điểm hóa lúc rõ ràng chính mình lực chú ý không tải truyền thừa bí thuật bên trên ngay tải tàng thư cắt đối những cái kia tạp thư bên trên vì thu hoạch tình báo mà điểm hóa quả nhiên như chính mình sở liệu điểm hóa khởi động chính mình phương pháp hoàn toàn có thể thực hiện một nháy mắt đạt được mình muốn tình báo Điện hoa thả xuống thông linh tay phải. Tiện tay đánh ra một cái trị liệu thuật. Thay thông linh tiêu trừ đại đa số người trên thân đều có. Cũng không quan trọng lại thật thật tại tại tồn tại ám thương cùng tiểu tật. Những này ám thương cùng tiểu tật. Mặc dù không có trở ngại. Thế nhưng tích tiểu thành lớn. Góp gió thành bão. Tiêu trừ dù sao cũng so không tiêu trừ muốn tốt. Coi như là thu hoạch tình báo hồi báo đi. Điển hoa một lần nữa ngồi trở lại bên phải ghế dài. Đồng đẳng lấy chính mình trần bệnh kết quả tiểu khấu nói. Yên tâm đi. Thông linh không có việc gì. Chỉ là mệt mỏi. Mặc dù hơi nhỏ tật. Vi sư đã dùng chỉ liệu thuật. Đưa nó tiêu trừ. Ăn. Vậy cũng là đối tiểu khấu có một câu trả lời thỏa đáng. Vi sư nhưng không có lừa nàng. Nói đều là tình hình thực tế. Tiểu khấu nghe xong Đông đưa điện hoa tay áo Âm thanh nhẹ xeo hò nói Sư phụ lời hại nhất điện hoa lại không lính tình Lắc đầu nói Câu nói này vi sư chán nghe rồi Đổi một câu Tiểu khấu cắn ngón tay suy nghĩ chốc lát nói Sư phụ xuất mã Một cái đỉnh lưỡng điện hoa nhíu mày một cái Giả bộ không vui vẻ nói Mới hai cái tiểu khấu cầu sinh dục rất mạnh lập tức lắc đầu phủ nhận nói. Không phải. Không phải. Nói xong. Hai tay vươn ra. Từ bên trên hướng phía dưới vẽ lên một chút nửa vòng tròn nói. Là rất nhiều rất nhiều. Liền tiểu khấu đều đếm không hết cái. Điển hoa lúc này mới hài lòng gật đầu nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cái này còn tạm được tính ngươi qua ải rồi tiểu khấu lặng lẽ vỗ vỗ bầu ngực nhỏ. Mau chóng rời đi sư phụ. Một lần nữa nhảy lên đến thông linh bên người. Nhìn thấy linh tỉ tỉ sắc mặt càng thêm đỏ nhuận bão mãn. Trên mặt ý cười càng đậm. Giống như trong giấc mộng làm lấy mộng đẹp đồng dạng. Liền hướng điển hoa muốn một sườn chăn mền. Vì thông linh đắp lên. Một bên đóng một bên nhỏ nhẹ nói. Linh tỉ tỉ. Tiểu Khấu sư phụ nói: "Ngươi không có việc gì, chỉ là mệt ngủ thiếp đi." Đánh một trận có phải hay không đặc biệt mệt, Tiểu Khấu cũng đánh qua một trận. Đánh xong giá cũng cảm thấy mệt. Đương nhiên, sẽ không giống Linh tỷ tỷ như vậy, trở về liền mệt ngủ thiếp đi. Đây đều là bởi vì linh tỷ tỷ trên thân tiểu tật. "Bất quá, Linh tỷ tỷ đừng sợ." Tiểu Khấu sư phụ Nói, đã vị chỉ cho ngươi tốt rồi, sau này liền không sao. Linh tỉ tỉ, hảo hảo ngủ đi, làm mộng đẹp. Vừa nói, tiểu khấu còn một bên vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy thông linh trên thân chăn mền. Tiểu khấu trở lại vị trí sau đó. Điển Hoa nói một câu. Xế chiều hôm nay. Không có lớp. Đem hai ngày nay vi sư giảng qua các ngươi chương trình học một lần nữa ôn tập một lần. Ôn cố mà chi tân. Tại học tập khác biệt tiết đoạn, ôn tập trước kia đã học được nội dung, sẽ có mới lý giải cùng trải nghiệm. Các ngươi tốt nhất chính mình dưỡng thành cái thói quen này. Nói xong, điển hoa liền xếp bằng ở trên ghế dài, nhắm mắt dưỡng thần. Điển hoa lật xem lấy từ thông linh nơi đó đạt được đan dược mạch hệ trong tàng thư các liên quan tới toàn chân nhất mạch tương quan ghi lại. Một bên. Một bên lý giải. Đồng thời tiến hành phân tích tổng kết. Đọc hiểu một lần sau đó Dùng đoán mệnh chi thuật Lấy những này tình báo làm cơ sở Tiến hành thôi diễn Lặp đi lặp lại thôi diễn mấy lần sau đó Điển hoa rốt cuộc hài lòng gật gật đầu Tuy rằng còn có chút lỗ thủng bất quá Lần này bách mạc đại hội đã đầy đủ ứng phó được Hẳn là không người dám ngay ở ta mặt truy vấn ngọn nguồn Còn như sau này trong bóng tối điều tra Ta tự nhiên có khác đối sách Hơn nữa, coi như một ít người thật điều tra ra cái gì Lại có thể thế nào nếu như là kế hoạch theo Đến lúc đó điển người khác đại thế đã thành Thực lực cao tuyệt Một ít người coi như biết rõ chân tướng Cũng phải giữ bí mật cho hắn Không thì Hừ, liền là nhịp thế mà đi như châu chấu đá xe Không biết lượng sức dùng hiện đại lại nói Liền là trôn vùi tại thời đại dòng lũ bên trong Bị thời đại này chỗ vứt bỏ Toa xe duy trì yên tĩnh Xe ngựa chậm rãi tiến lên Theo trước xe ngựa vào Mặt trời chậm rãi đi xa Thời gian chuyển rời Mặt trời càng ngày càng xa Càng ngày càng thấp Dần dần mặt trời trở nên càng ngày càng đỏ Trở nên càng ngày càng lạnh Không còn giống như nguyên lai như thế sáng tỏ mà thiêu đốt mạnh Nhìn xem mặt trời càng ngày càng mệt Càng ngày càng yếu. Phía tây sơn mạch sợ nó bị người khác ướt hiếp. Dùng thân hình khổng lồ đem dần dần ngăn tại sau lưng. Thẳng đến hoàn toàn đem mặt trời che kín, Đem bảo vệ. Mặt cho mặt trăng cùng tinh tinh thế nào cũng tìm không thấy hắn. Ngủ đi. Ngủ đi. Chờ ngày hôm sau tỉnh lại. Ngươi sẽ giống như sáng sớm hôm qua một dạng sáng tỏ mà cực nóng. Ngươi đem tiếp tục thống trị bầu trời. Thu trục tối tăm, Tiêu trừ âm lãnh Cho thiên địa vạn vật lấy quang minh Ấm áp cùng hy vọng mặt trời xuống núi Sắc trời lớn tối Thời tiết truyền lạnh Cách nào đó ngủ đến trưa người Mới dễ chịu dối cách lưng mệt mỏi Yếu ớp hồi tình lại U Vinh Quy Quy Mơ Rất lâu không có ngủ thư thái như vậy rồi từ lúc rời nhà trốn đi sau đó Một canh nữ hài tử. Lần thứ nhất xa xa như vậy môn. Hay là một thân một mình lên đường. Cho dù có tiểu bạch hộ thân. Trên đường đi cũng nơm nớp lo sợ. Làm sao có thể nghỉ ngơi tốt nhìn thoáng qua từ trên thân trượt xuống chăn mền. Thông linh trong lòng chảy qua một dòng nước ấm. Quả nhiên là thiên hạ đạo sĩ là một nhà. Thiên hạ đạo quán cùng một cửa. Phụ thân cùng sư phụ tuy rằng bình thường đối phong thủy cùng đoán mệnh hai mạch có nhiều hạ thấp, thế nhưng cũng cảnh cáo qua nàng. Nếu như là xuất hiện khó xử, bọn hắn liền không ở bên người, có thể hướng tam đại mạch hệ bất luận cái gì nhất mạch đảo hữu xin giúp đỡ. Thực tế tiếp xúc bên trong, cái khác hai đại mạch hệ đảo hữu, cũng không có phụ thân cùng sư phụ nói như thế không chịu nổi đi đương nhiên. Cái nào đó ra thích ước hiếp thông linh đạo sĩ bất lương ngoại trừ thông linh tin tưởng. Hắn chỉ là ví dụ. Đại đa số đảo hữu. Đều là giống như điển hoa thái sư thúc tổ cùng huyền mẫu sư thúc tốt như vậy đảo hữu. Linh tỉ tỉ, ngươi rốt cuộc tình rồi. Tiểu khấu tràn ngập kinh hỷ thanh thúy êm tai trẻ em âm thanh từ bên tai truyền đến. Để cho thông linh trên mặt càng thêm nhu hòa. An còn có phải thêm bên trên tiểu khấu cái này khả a đảo đồng tương lai đảo khấu Thông Linh còn chưa kịp đáp lại tiểu khấu. Tiểu khấu an vị tại thông Linh bên người. A lạp lạp lạp miệng không ngừng bắt đầu nói chuyện. Linh tỉ tỉ. Ngươi không biết. Ngươi cùng tiểu khấu nói chuyện nói chuyện. Đột nhiên ngủ thiếp đi. Hù chết tiểu khấu. Còn tưởng rằng ngươi bị thương đâu. Tiểu khấu tranh thủ thời gian cầu sư phụ vì ngươi nhìn tổn thương Sư phụ nói ngươi chỉ là mệt mỏi Thân có tiểu tật Không có trở ngại Bất quá vẫn là vì ngươi dùng một cách trị liệu bí thuật Trị liệu bí thuật có thể lợi hại Sư phụ liền cho tiểu khấu dùng qua một lần Có thể dễ chịu Sau đó tiểu khấu liền rút cuộc không có sinh qua bệnh Sư phụ ta có thể lợi hại Thông Linh nhìn xem như vậy thao thao bất tuyệt. Không mang theo lấy hơi tiểu khấu. Trong lòng nghĩ lại. liền hiểu. Hẳn là sợ quấy dày đến nàng đi ngủ. Cho nên Điền hoa thái sư thúc tẩu ngừng buổi chiều chương trình họp. Tiểu khấu bọn hắn hẳn là sợ quấy dày đến nàng. Cho nên liền một cách buổi chiều không nói gì. Nhìn đem tiểu khấu nghẹn đều biến thành nhỏ nói nhiều. Thông Linh nhẹ nhàng ôm lấy tiểu khấu nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu khấu phía sau lưng nói không vội linh tỷ tỷ nghe đâu từ từ nói tiểu khấu lúc này mới thả chậm nói chuyện tốc độ chậm rãi ngừng lại ôm thông linh nói linh tỷ tỷ ngươi mê man đi qua thời điểm tiểu khấu nhưng lo lắng ngươi rồi thông linh vỗ nhẹ nhẹ lấy tiểu khấu lưng gật đầu nói là linh tỷ tỷ không phải để cho tiểu khấu lo lắng Trương quân bị tiểu khấu cùng thông linh tiếng nói chuyện đánh thức. Từ đả tỏa bên trong tỉnh lại. Giống như có rời giường khí một dạng ánh mắt bên trong hiện lên vẻ không thích. Quét thông linh liếc mắt. Nhìn xem thông linh trong ngực tiểu khấu. Mới thu ánh mắt bên trong sắc mặt giận dữ. Chỉ là. Trương quân lông mày không khỏi nhăn lại. Muốn nhắc nhở tiểu khấu đem thời gian tiêu vào trên việc tu luyện không nên cùng thông linh tại giảng này chơi đùa bên trong lãng phí thời gian bất quá nhìn thông linh ở bên liền không có có ý tốt nói ra miệng định tìm một cách thông linh không tại thời gian khuyên san tiểu khấu một phen trương quân duy trì lấy đà tỏ tư thế nhắm mắt lại một lần nữa nhập định gọn xe bên trên đỉnh tuổi nghe đến đó run rẩy một chút đối huyền mấu nhà hoàng bét nói Cái này đang dược mạch hệ nữ hài tử Thực sự là Tiếp sau lời nói định tổ sợ liền gây nên người khác trả thù Liền nuốt trở vào Cũng không nói ra miệng Huyền mẫu ngược lại là không nghĩ tới định tổ sư thúc vậy mà lớn trí nhớ Biết gió lưu miệng đức Huyền mẫu nhìn mặt trời đã xuống núi Ánh sáng lớn tối Liền xoay người hướng về phía toa xe dò hỏi Sư thúc tổ Sắc trời đã tối Có hay không muốn dừng xe nghỉ ngơi có thể Huyền mẫu dừng xong xe ngựa Tiểu khấu cùng thông linh hai người liền một trước một sau nhảy xuống xe ngựa Từ nhỏ hẹp dối không ra chân trong xe ra tới Thông linh cảm giác cả người nói không nên lời nhẹ nhõm Không tự chủ được dối cách lưng mệt mỏi Tiểu khấu ở bên cạnh nhìn xem có càng Liền học theo Đi theo thông linh dối cách lưng mệt mỏi chỉ là không cẩn thận dùng sức quá mạnh, tiểu khấu động tác rất xấu, tư thế không đúng, tiểu khấu cảm giác giống như xoay ở đâu, có chút đau, biểu hiện trên mặt bởi vì cách này một tia thương yêu trở nên nhe răng trợn mắt, cùng thông linh dễ chịu hài lòng biểu lộ tạo thành so sánh rõ ràng, tiểu khấu, ngươi học ta thông linh phát hiện sau đó chống nạnh giả trang nổi giận đùng đùng chất vẫn nói không thể được sao tiểu khấu không rõ ràng cho lắm hỏi ngược lại. Đương nhiên có thể. Thế nhưng ta nào có như vậy ngươi đem ta học xấu thông linh lập tức chỉ ra để cho nàng sinh khí nguyên nhân thực sự. Tiểu khấu cảm thấy rất giống như a tiểu khấu lắc đầu không rõ ràng cho lắm hồi đáp. A. Tiểu khấu, ngươi cũng dám nói ta xấu nhìn ta bất não ngươi ngứa thông linh tức giận dương nhanh múa vuốt phóng tới tiểu khấu. Tiểu khấu chưa hề nói Linh tỷ tỷ xấu. Rõ ràng là Linh tỷ tỷ chính mình nói. Hi hi. Linh tỷ tỷ ngươi khát cào thật ngứa. Hi hi. Trương quân xuống xe ngựa. quét vẫn còn đang đánh náo tiểu khấu cùng thông Linh. Lắc đầu. Đương nhiên cố đương nhiên ship bằng ở bờ sông. Tiếp tục đà tỏa nhập định. điển hoa xuống xe. Tiện tay vung lên. Tám thanh kiếm gỗ đột nhiên xuất hiện. Đồng thời bay đến khác biệt địa phương. Đâm vào ruộng đất. Chỉ để lại một cái chuôi kiếm ở bên ngoài. Một cái phong thủy trận kết dưới tự động mở ra. Đem toàn bộ xe ngựa cùng trong xe ngựa người đều bao phủ tại phong thủy trận bên trong. Huyền mẫu trong xe trong mái hiên người đều xuống xe. Đem toa xe cố định lại. Vì con ngựa rỡ xuống xe ngựa. Giống như thường ngày như thế. Dắt ngựa đi trong sông tắm rửa một cái. Đỉnh tuổi đứng tại sán thủy hà một bên. Nhìn qua sán thủy chảy xuôi phương hướng. Tự lẩm bẩm Chúng ta hôm nay đã ra khỏi sán thủy huyện. Tiến nhập sán đảo huyện đi theo cái tốc độ này. Chưa mai hẳn là liền có thể đến sán thủy hà vào hải khẩu. Cách bách mạch đại hội tổ chức chi địa. Lân cận ở trước mắt. huyền Mấu cũng cảm khái nói đúng vậy a Ngày mai mùng 7 tháng 8. Vừa lúc gặp phải ngày sau bách mạch đại hội. Nói đến đây Huyền mấu không khỏi nhớ lại trong khoảng thời gian này kinh lịch Từ nghe nói bách mạc đại hội chuẩn bị tham gia đến xuất sơn cái này không có gì để nói nhiều Tiếp đó tại tế thủy huyện gặp được điển hoa sư thúc tổ cùng tiểu khấu Vậy mà kiến thức bao phủ toàn bộ tế thủy huyện phong thủy cục Cũng kiến thức thế gia đại tộc ở giữa trần trùi tranh đấu trọng yếu nhất là kiến thức điển hoa sư thúc tổ bố trí phong thủy trần huyền diệu thủ đoạn cùng thần kỳ tiên kiếm chi thuật lại tại tế khẩu trấn gặp được định tuổi sư thúc trên đường đi kiến thức họ bì phượng cùng định tuổi sư thúc bì ảnh nhất mạch bí thuật miệng nói tiếng người hổ yêu a đúng còn có một đám thổ phì bởi vì bọn hắn ta mở sát giới sau cùng tại sán thủy huyện thành gặp thông linh sư dơ dơ quy Quỷ, y, e, T. còn gặp một cái có thể sử dụng sát khí dược gì võ giả, còn gặp một đám sơn tặc, kiến thức đan dược mạch hệ ngự thú nhất mạch phương thức chiến đấu, rõ ràng chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, thế nhưng cảm giác lại so với mình trước đó 40 năm bình thản người còn sống muốn dài rằng. Giặc, đỉnh tuổi nhìn xem Huyền Mẫu cười trêu chọc nói, nghe ngươi giọng điệu có chút không bỏ à, thế nào không nỡ bỏ ngươi con ngựa à, còn muốn tiếp tục đuổi ngươi xe ngựa làm xe của ngươi phu a huyền mẫu nhìn định tuổi sư thúc lại bắt đầu không đứng đắn liền không để ý tới hắn tiếp tục sửa ngựa mình tiếp đó sắc ngựa nhi tiến hành phong thủy trận ta có thể điểm hóa vạn vật không chín chương hai trăm ba mươi lăm an tiểu ấp sư phủ bóng đêm trêu người bờ sông điển hoa ship bằng ngồi dưới đất một điểm tiên kiếm bắt đầu thông lệ đêm tuần hà vực lần này điển hoa trực tiếp vượt qua sán thủy hà bay về hướng bắc từ huyền mấu trên bản đồ điển hoa phát hiện sán đảo quận có hai đầu sông một nam một bắc xuyên qua toàn bộ quận sau cùng muốn sán đảo huyện tụ hợp cùng một chỗ chảy vào biển rộng phía nam con sông này vì sán thủy hà phía bắc đầu kia sông vì đảo y hà điển hoa đây là muốn đêm tuần đảo y hà Tiên kiếm xuyên việt vài tòa sơn cương, mấy đầu dòng suối nhỏ, bay hơn một trăm dặm, rốt cục gặp một cái khác đầu sông lớn. Đầu này hẳn là đảo Y Hà. Điển hoa khống chế Tiên kiếm đi ngược dòng nước chậm rãi phi hành, gặp được bài sát vị trí, liền đem hắn tinh hóa, bay lên trên cách xa hai ba trăm dặm, nhìn thấy mấy chiếc lâu thuyền dừng sát ở bên bờ ngay tại nhận một cái gần cao hai trưởng to lớn con cua tông kích, lại có yêu quái một cái giải yêu điển hoa sử dụng vọng khí thuật nhìn lại lại là hoàng tộc lâu thuyền thế nào vẫn là an tiểu ấp a bên cạnh hắn đây là kim hoàng sắc khí vận so cương khí võ giả càng cao hơn một đẳng cấp võ giả xuất hiện năm chiếc lâu thuyền trước bốn phía sau một phía trước bốn cái lâu thuyền một mực phía sau mặt một cái kia lâu thuyền bảo hộ tại sau lưng năm chiếc lâu thuyền bên trên chống trận lôi động quân sĩ liên tiếp rục dịch tiếng la rết bên tai không dứt lâu thuyền bề ngoài có kèm theo một tầng lít nha lít nhít kim trúc lân phiến giống như cho thuyền xuyên lên rồi ngư lân giáp đồng dạng lâu thuyền tuy rằng thỉnh thoảng bị giải yêu công kích một chút lại đều chặn lại đối phương công kích chỉ là kịch liệt lay động một trận, đồng thời không có tan ra thành từng mảnh. lâu thuyền tự nhiên không phải chỉ bị công kích, không phản kích. lâu thuyền hướng về phía giải yêu một bên nỏ quân dụng, bật hết hỏa lực. tên nỏ không cần tiền một dạng bắn về phía giải yêu, tên nỏ trải qua đặc thù xử lý, đều có bảo tạc hiệu quả. bắn tại trong nước thỉnh thoảng dần dần lên từng đợt cao nửa trượng bọt nước, rơi vào giải yêu trên thân. Tuy rằng bị giải yêu trên thân thật dày tản ra kim loại sáng bóng cua giáp chỗ chặn. Đồng thời không có tạo thành thương thí. Lại như cũ dùng sinh ra cường đại bảo tạc hiệu quả. Cùng sinh ra cường đại lực trùng kích. Phá thư giải yêu cân bằng. Thậm chí lượng biến sinh ra chất biến. Sinh ra đánh lui hiệu quả. An tiểu ấp thân mang bàn long giáp. Đứng vững tại bên trong đầu kia lâu thuyền sàn tàu bên trên lãnh khúc nhìn xem lâu thuyền bên trên quân sĩ cùng giải yêu chiến đấu sau lưng một cái nửa người nửa dòng pháp tướng đã hiển hóa ra ngoài cương khí đã bao trùm đến bèn đùi bộ chỉ kém khoảng một tấc liền có thể hoàn toàn bao trùm đang chân một cái thân mặt thăng long sáp trung niên nhân đột nhiên đứng ở an tiểu ấp bên người nhìn xem an tiểu ấp một đôi tràn ngập chiến ý ánh mắt cười hỏi thế nào ngươi muốn lên cuộc chiến đấu thân mang thăng long giáp trung niên nhân mở miệng nói chuyện sau đó. An tiểu ấp mới phát hiện đối phương tồn tại. Lập tức cung kính hành lễ vấn an nói. Sư phụ. Quấy nhiễu đến ngày tiếp đó nhớ lại cùng tề quý lúc chiến đấu cảm giác vô lực. An tiểu ấp hồi đáp. Đúng vậy a Đệ tử rất muốn tham gia chiến đấu. Tề phủ một nhóm. Để cho đệ tử khắc sâu ý thức được. Để tử kinh nghiệm chiến đấu là cỡ nào không đủ. Thân mang thăng long giáp trung niên nhân cười nói. Cái này rất bình thường. ngươi mới tấn cấp cương khí cảnh bao lâu mới bao nhiêu lớn niên kỷ mới chiến đấu qua mấy trận làm sao có thể là cái kia đoán mệnh chi thuật đạt đến tôn sư cấp. Cương khí tiểu thành ma đạo võ giả đối thủ liền liền cương khí viên mãn ứng hằng, Không phải cũng không làm gì được hắn sao an tiểu ấp ái náy thay ứng hằng giải thích đều là để tử sai rơi vào ma đạo võ giả trong tay mới khiến cho thái thúc tổ bị quản chế tại người bằng không cũng không đến mức thả chạy mấy cái kia ma đạo khôi thủ thân mang thăng long sắp trung niên nhân tự mình cảm ngộ lắc đầu nói ngươi đừng nhìn những cái kia hồ sơ cái kia bên trong đều là chối từ trách nhiệm ngôn luận cũng đừng nghe ngươi phụ thân ớn hằng là phụ thân ngươi ì vào đương nhiên sẽ không đắc tội hắn Phải vì hắn biện hộ. Thân mang thăng long giáp trung niên nhân nhìn qua cái kia bị bốn chiếc lâu thuyền vây công. Vẫn như cú chiếm thượng phong giải yêu. Nói. Nói cho cùng. Thế giới này. Vẫn là thực lực vi tôn mỗi cái cảnh giới. Đều là một đạo lạc trời tiếp đó chỉ vào bên kia chiến trường nói. ngươi nhìn những này chỉ có kinh lực viên mãn cảnh quân sĩ. Coi như mượn nhờ lâu thuyền. Mượn nhờ có thể làm bị thương cương khí võ giả tên nỏ Còn có nhân số các loại nhân tố bên ngoài Cũng chỉ là miễn cưỡng cùng giải yêu chống lại Một mực ở vào bị động an tiểu ấp sâu sắc gật gật đầu Rõ ràng đây là sư phụ tại dạy bảo hắn Tu luyện tầm quan trọng Dạy bảo hắn cái gì trọng yếu cái gì không trọng yếu Kiên định hắn võ đảo ý chí Thân mang thăng long giáp trung niên nhân nói tiếp ngươi thiên phú phi thường tốt, vừa mới đột phá cương khí cảnh, vậy mà liền kích phát nửa người nửa dòng võ đạo pháp tướng, hắn quyết định ngươi đột phá pháp tướng cảnh tấn cấp tầng thứ nhất, đem hoàn toàn đã không còn cửa ải, chỉ cần làm từng bước tu luyện, liền có thể xuôi gió xuôi nước tấn cấp, nhìn xem an tiểu ấp trên nét mặt hiện lên một tia cực nóng, tiếp lấy nói ra. Ngươi rõ ràng có thể bế quan tu luyện là được. Thế nhưng, ta vì cái gì vẫn là phải ngươi ra lịch luyện đâu này kỳ thật không chỉ có lá ngươi. Còn có rất nhiều cùng ngươi cùng loại huyết mạch võ giả. Các ngươi đều cần lịch luyện các ngươi cùng chúng ta những lão gia hỏa này không đồng giảng. Các ngươi những thiên địa này kịch biến phía sau thức tình huyết mạch võ giả. Toàn bộ đều là thiên phú dị bẩm, khí phận cường thịnh là theo thời thế mà sinh võ giả, có được vô hạn khả năng nếu như là đem các ngươi nuôi nhốt ở cấm địa, các ngươi thành tựu cũng liền dừng bước tại pháp tướng cảnh tầng thứ nhất. Thế nhưng nếu như là tại lịch luyện bên trong liên tiếp kích phát tiềm năng, nện vững chắc căn cơ, liền có thể có cao hơn khả năng thậm chí đột phá trên lý luận để nhị trọng thiên, tầng thứ ba các loại cảnh giới, các ngươi. Chính là chúng ta hoàng tộc tương lai chấn áp thiên hạ nền tảng đặc biệt là ngươi. Ngươi thiên phú cường đại nhất. Chúng ta đối ngươi ký thác kỳ vọng an tiểu ấp nghiêm túc gật gật đầu. Người mặt thăng long giáp trung liên nhân nhìn xem lần đầu tiên nghe hắn thổ lộ nhiều độ như vậy. An tiểu ấp mặt không kinh hãi. Mười phần trầm bụng. Hài lòng gật gật đầu. Không tệ. Ngươi cách này tính tình. Trải qua tệ phủ một chuyện sau đó. Xem như mày ra tới Tiếp đó Giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì Do hỏi Nghe nói Ngươi tìm người vì ngươi hai cái nghĩa hương để kiến tạo hai tòa cử đại lăng mộ an tiểu ấp xứng sờ Lập tức nói Vâng Sư phụ Ta hỏi thăm qua phụ thân Hắn cũng là đồng ý Thân mang thăng long giáp trung niên nhân mặt mày khó mà nhận ra nhíu một cái vẫn như cũ sắc mặt như thường cười nói không có việc gì đây đều là việc nhỏ ngươi rất tin tưởng vị kia điển hoa đạo trưởng mai táng lý luận an tiểu ấp gật đầu nói vâng điển hoa đạo trưởng là một vị đạo môn cao nhân không có đạo lý tại những chuyện nhỏ nhặt này bên trên lừa gạt thế nhân chuyện nhỏ an tiểu ấp sư phụ lắc đầu nói kỳ thật đạo môn một mực có bọn hắn đặc biệt mai táng tập tục cùng điển hoa đạo trưởng đề xướng thổ táng cũng không tương đồng cái này ngươi hẳn nghe nói qua là một táng bọn hắn tin tưởng sau khi chết chôn cất dưới tàng cây có thể hồi quy thiên địa lần nữa tiến vào thiên địa vạn vật ở giữa trong luân hồi ngươi nói điển hoa đạo trưởng mai táng tập tục tốt đâu này vẫn là đạo môn mai táng tập tục tốt đâu này an tiểu ấp không trần chờ chút nào hồi đáp tự nhiên là điển hoa đạo trưởng thiên địa kịch biến thay đổi phong tục trước đó đạo môn mai táng tập tục cũng không thích ứng ngay sau đó đại hoàn cảnh đệ tử cho rằng điển hoa đạo trưởng đề xướng mai táng tập tục càng tốt hơn một chút chính là bởi vì điển hoa đạo trưởng mai táng tập tục thích ứng ngay sau đó vì thế đại trăn đã bắt đầu phạm vi nhỏ phổ biến điển hoa đạo trưởng mai táng tập tục Không phải sao an tiểu ấp sư phổ lông mày nhẹ nhàng một ta nhăn tiếp lấy nói ra. Dân gian mở rộng. Cũng không đại biểu hoàng tộc tán thành. Cái này bên trong là có phân biệt. Kỳ thật. Chúng ta thế ra đại tộc cũng có chính mình mai táng tập tục. Sơn táng. Cái này ngươi hẳn là cũng nghe nói qua. Bất quá cũng không biết rõ cụ thể chuyện gì xảy ra. Thế gia đại tộc Sơn Táng cùng người bình thường Sơn Táng tự nhiên khác biệt. Chúng ta đều là đem thi thể chôn cất tại núi cao trên tuyết phong. Dùng cách này bảo lưu lại đời trước võ đạo thân thể. Võ giả chúng ta không tin trời không tin. Không tin yêu không tin duyệt. Chúng ta tin phụng chỉ có thực lực mình. Chính mình nhục thân chúng ta tin phụng nạp thiên địa sức mạnh to lớn vào một thân. Dùng cách này thống ngự thiên địa vạn vật cho nên võ giả nhục thân đối với chúng ta không nói là thần thánh chúng ta đương nhiên phải giữ lại bọn hắn thế nhưng điển hoa đạo trưởng trôn cất tang lý luận lại cùng chúng ta truyền thừa mấy ngàn năm tập tục sinh ra trái ngược ngươi nói chúng ta phải làm gì an tiểu ấp nhíu mày lắc đầu nói Đệ tử không biết an tiểu ấp sư phụ truy vấn cách kia vi sư hỏi lại ngươi nếu là ngươi chết rồi, ngươi hy vọng là theo võ giả mai táng tập tục, vẫn là điển hoa đạo trưởng nói mai táng tập tục. làm sao lưng sự tình ta an tiểu ước trần chờ chốc lát, mong muốn trả lời. sư phụ hắn đột nhiên cười ha ha một tiếng ngắt lời hắn, nói vấn đề này đối với hiện tại ngươi tới nói quá sớm, không cần gấp trả lời. ngươi bây giờ trong lòng có cái nghi vấn. Này liền tốt, có thể chậm rãi suy nghĩ, chậm rãi chứng thực. Chờ ngươi trải qua nhiều, có thành thuộc ý nghĩ sau đó, lại nói cho ta. An tiểu ức cao mày. Vừa mới bắt đầu cũng không cảm thấy vấn đề này quan trọng cỡ nào. Hiện tại có chút kịp phản ứng. Vấn đề này. Thật đúng là mười phần trọng yếu. Không thể không thận trọng. Đánh lâu không xong. Giải yêu hình như bị chọc giận. Lui lại hai mấy trượng. Hai cái kìm lớn vung lên. Một cái dài một trượng lóe ra kim quang kim trúc trường mâu. Tại hai cái kìm lớn ở giữa thành hình. Tiếp đó kim quang trường mâu lóe lên một cái rồi biến mất. Hướng về trong đó một cái lâu thuyền vọt tới. Nếu như là cái này tản ra kim quang kim trúc trường mâu đánh chúng vào lâu thuyền. Lâu thuyền rất có thể sẽ trong nháy mắt giải thể. Cái kia tử thương liền thảm trọng rồi an tiểu ấp sư phụ phát hiện ra cái này biến cố sau đó. Trong nháy mắt kích hoạt trên thân cương khí. Sau lưng lập tức cùng an tiểu ấp đồng dạng. Xuất hiện một cái cao bằng hắn nửa người nửa dòng pháp tướng. Chỉ là pháp tướng càng thêm ngưng thực. Như thực thể pháp tướng vừa xài bước ra. Trong nháy mắt xuất hiện đang phát tán ra kim quang kim trúc trường mâu phía trước. Một quyền đánh ra. Đem đánh nát. Tản ra kim quang kim trúc trường mâu hóa thành một cái lớn nhỏ không đều điểm sáng màu vàng ấm. Hướng giải yêu phương hướng tản ra đi. Thế nhưng những mảnh vỡ này hình như rất nặng. Phản xạ tốc độ cũng không nhanh. Hình như liền rất nhẹ. Giống như lông vũ một dạng chậm rãi rơi vào cách đó không xa trên mặt sông. oanh một tiếng. Mỗi một mai mảnh vụn. Đều khơi dậy một trường phương viên hố nước. Cao mấy trường bọt nước. Mỗi một mai mảnh vụn uy lực. Thậm chí so nỏ quân dùng tên nỏ còn cường đại hơn. Giải yêu nhìn thấy cái này kỳ quái Pháp tướng một quyền đánh nát hắn dùng thiên phú thần thông ngưng tụ tuyệt mệnh công kích Lập tức biết rõ lần này nâng lên thiết bản. Hai cái cái kìm ở giữa trong nháy mắt xuất hiện hai cái tản ra kim quang kim trúc trường mâu. Lại lần nữa hướng lâu thuyền vọt tới. Pháp tướng lại lần nữa khẽ động. Trong nháy mắt xuất hiện ở trong đó một cái kim trúc trường mâu bên cạnh thân. Một quyền đem chém vào. Tiếp đó liền trở lại đến một cái khác trường mâu bên cạnh thân. Lại đấm một quyền đem chém vào. Trường mâu phân biệt một trái một phải chệp hướng đổi tàu. Bắn tới bên bờ. oanh một tiếng. Hai bên trái phải trên đường đi. Đất đai giống như không có lực cản đồng dạng. Tùy ý kim trúc trường mâu bắn vào sâu sắc trong đó tiếp đó một trận từ mạnh tiếng nổ từ lòng đất truyền đến, một cái đường kính gần 10 trượng hố sâu, bị đánh kim trúc trường mâu tùy tiện nổ rồi ra tới, trải qua hai lần ngăn cản kim trúc trường mâu công kích, pháp tướng không còn giống như trước đó như thế ngưng thực, trở nên so trước đó tư ảo rất nhiều. Pháp tướng thân ảnh khẽ động, rơi vào trước đó cái kia giải yêu vị trí, một quyền đánh ra Thế nhưng chỉ để lại một cái cao mười mấy trường to lớn bọt nước Đồng thời không có cái kia giải yêu thân ảnh xuất hiện Nguyên lai like cái kia giải yêu Nhìn tình huống không thích hợp nhi Vứt xuống hai cái kim trúc trường mâu sau đó liền tiệm nhập nước vào Chạy trốn Một kích này sau đó Pháp tướng càng thêm hư ảo Tựa hồ có chút bất vồn Lúc nào cũng có thể tiêu thất đồng giảng Pháp tướng trở lại nhất truyền Về tới an tiểu ấp sau lưng sư phụ Tiếp đó mới biến mất không thấy gì nữa An tiểu ấp sư phụ sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng sám như tuyết Thân thể mềm nhũng Kém chút té ngã trên đất Còn tốt an tiểu ấp phản ứng nhanh Tiến lên một thanh đỡ lấy hắn An tiểu ấp sư phụ sông an tiểu ấp gật gật đầu Tiếp đó đẩy ra an tiểu ấp Giống to Vạn thắng vạn thắng vạn thắng Năm chiếc lâu thuyền bên trên sở hữu quân sĩ toàn bộ kích động đi theo giống to Vọng khí thuật tầm mắt phía dưới Chống trận tiết tấu càng thêm nhanh mấy phần Sĩ khí như hồng Sở hữu quân sĩ tạo thành khí vận càng thêm cường đại Giải yêu xa xa nhìn lướt qua, lòng còn sợ hãi quay đầu chạy trốn An tiểu ấp sư phụ không có đứng bao lâu Liền cùng an tiểu ấp cùng một chỗ trở về khoang thuyền Đóng lại cửa khoang thuyền sau đó An tiểu ấp sư phụ Mấy thân thể mềm nhũng Đổ mồ hôi chảy dòng Hiển nhiên nguyên lai trên bung thuyền Là cứng để thở ra một hơi Là đang ráng chống đỡ Là đang hư trương thanh thế Sư phụ, ngày thế nào an tiểu ấp diều sư phụ nằm xuống Lo lắng dò hỏi Không có việc gì, chỉ là có chút thoát lực mà thôi Ngủ một giấc liền không sao nhi An tiểu ấp sư phụ từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc. Nếm qua một khỏa đan dược. Khí sắc trong nháy mắt tốt lên rất nhiều. Cũng khôi phục một chút khí lực. Trả lời sau đó. Nói tiếp. Ứng thạch. Ngươi thấy được chúng ta pháp tướng võ giả phương thức chiến đấu đi. An tiểu ấp gật đầu nói. Thấy được. An tiểu ấp sư phụ nắm chắc thời cơ dạy. An tiểu ấp. Ứng thạch. Ngươi phải nhớ kỹ. Chân chính chiến đấu không phải thoại bản. Càng không phải là. Trong miệng người khác cố sự. Là sinh cùng tử đỏ sức. Là trí tuệ so đấu. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố. Tại tử vong trước mặt. Người chỗ bộc phát trí tuệ cùng thực lực. Không thể so sánh nổi chiến thắng địch nhân cùng giết chết địch nhân. Là hai khái niệm. Lúc chiến đấu tuy rằng nghĩ đến là muốn giết chết đối phương. Cũng phải rõ ràng chính mình lúc nào cũng có thể sẽ bị đối phương giết chết. Thế nhưng không nên quá chấp nhất ở đây. Làm như vậy mục đích chỉ là vì tốt hơn bức bách chính mình sử xuất toàn lực. Để cho mình có thể toàn lực ứng phó chiến đấu mà thôi mặt khác. Chiến đấu bên trong có đủ loại ngoài ý muốn. Không nên cứng cầu. Thấy tốt thì lấy. Chiến đấu cùng chiến tranh là đồng dạng trên chiến trường xưa nay không đem địch nhân rơi vào tử địa, đều là vòng ba mà thiếu một, an tiểu ấp sư phụ lắc đầu nói, tựa như lần chiến đấu này, nếu như là đơn đả độc đấu, ta cũng không sợ hắn, chỉ là muốn bảo vệ đội tàu, không thể không đón đỡ hắn công kích để cho ta có chút bị động, lại thêm ta vừa mới đột phá. lần thứ nhất thực chiến, hơn nữa đối thủ vẫn là một cách đại yêu, có chút khiên địch không thì an tiểu ấp lặng lặng nghe sư phụ thanh âm càng ngày càng thấp tiếp đó tiêu thất vô phơ ngáy to âm thanh truyền đến ta có thể điểm hóa vạn vật không chính chương hai trăm ba mươi sáu đấu giải yêu pháp tướng cảnh võ giả tầng thứ nhất võ giả quả nhiên là thế giới này kẻ thống trị nội tình thâm hậu lúc này mới thiên địa kịch biến bao lâu Đã đột phá cương khí cảnh gông cùng riêng xích. Đồng thời. Điển Hoa cũng rõ ràng. Vì cái gì tế thủy huyện sự tình náo lớn như vậy. Mà tế thủy tề thì vậy mà không có cương khí viên mãn cấm địa võ giả xuất thủ. Nhĩ đến. Lúc ấy những cấm địa kia võ giả đều tại đột phá cương khí cảnh gông cùng riêng xích. Không có thời gian để ý tới tế thủy huyện những này phàm tục việc vặt đi còn như hoàng tộc có thể xuất động cương khí viên mãn hẳn là bởi vì là cùng thế gia đại tộc so sánh hoàng tộc chuẩn bị càng thêm đầy đủ đột phá thời gian sớm hơn thời gian sử dụng ngắn hơn mà lúc đó bảo hộ an tiểu ấp cương khí viên mãn võ giả cũng đã đột phá qua lại đột phá thất bại đi loại này đại cảnh giới đột phá điển hoa cũng không tin tưởng là đơn giản như vậy sự tình Bất kỳ cái gì một người đều có thể đột phá thành công Mà lại là một lần liền thành công Vẫn là tại vừa mới bắt đầu ngày mới địa kịp biến Không có cái khác hành lệ tình huống dưới Những này cấm địa cương khí viên mãn võ giả Coi như tìm tới đột phá pháp môn Đại đa số không có đột phá thành công Mới là đúng lý đột phá thành công pháp tướng võ giả Số lượng hẳn là cũng không nhiều mới đúng đương nhiên Đây là chỉ cách nào đó thế gia đại tục Nếu như là chỉ sở hữu võ giả Cái kia số lượng Có lẽ còn là rất khả quan Hơn nữa theo thời gian chuyển rời Kinh nghiệm liên tiếp tích lũy Mấy ngàn năm nội tình bộc phát Số lượng này sẽ kéo dài Liên tiếp gia tăng Còn có ma đạo Tề xu ba cách đặc thù vừa quái lại bị hoàng tộc định nghĩa là ma đạo khôi thủ nghĩ đến trước đó gặp được cái kia ma đạo võ giả lương tiến ma tu hệ thống bản chất lấy quan tưởng vừa quái làm cơ sở khai sáng hệ thống tu luyện giữa hai bên xác thực giống nhau y hệt ma đạo vậy mà cùng tề du có quan hệ có lẽ ma đạo đã sớm tồn tại tề du vừa vặn thuộc về đến ma đạo bên trong cả hai cũng có thể điển hoa như có điều suy nghĩ gật gật đầu Hoàng tộc như vậy định nghĩa cùng phân loại. Ngoài ý liệu. Hợp tình lý bất quá. Ta càng ra thích đem tề Su ba người định nghĩa là. Thượng tộc đem tề Su hệ thống tu luyện. Định nghĩa là. Thượng tu đạo môn nói tu. Thế ra đại tộc cùng hoàng tộc võ tu. Trong lúc vô tình phát hiện ma tu. Tề Su ba cái vượt tu. Thế giới này thật là càng ngày càng có ý tứ rồi hơn nữa. Có ý tứ nhất là, đây là một cái linh khí vừa mới khôi phục thế giới. Bất kỳ cái gì hệ thống đều là sáng lập, đều rất không hoàn thiện. Mười phần thô giáp, giống như một cái giấy trắng đồng dạng, có thể để cho người ta tùy ý viết bừa bãi. Hết thảy đều có khả năng. Đối với một ít người tới nói thật là một cái tốt nhất thời đại. Ví dụ như thế gia đại tục. Hoàng Tộc đảo môn tề du như vậy kẻ giá tâm còn có ta. Đối những cái kia không có siêu phàm sức mạnh to lớn. Cũng không có tương ứng thiên phú và điều kiện chúng sinh tới nói. Cũng là xấu nhất thời đại. Sống không khỏi mình. Ăn bữa hôm lo bữa mai. Như tại trong bể khổ giấy rua thế nhưng. Ai liền chân chính để ý những người này đâu này không có lực lượng. Liền không có quyền nói chuyện. Cổ kim nội ngoại bất kỳ cái gì thế giới bất quá cũng chỉ như vậy nếu là ta không đến thế giới này hiện tại là một cái gì bộ dáng đâu này thế giới này sau cùng sẽ là một cái gì bộ dáng đâu này đây vẫn chỉ là nhân tục chỉ là thiên tứ bình nguyên bên ngoài càng thêm rộng lớn thế giới đâu này là một cái gì bộ dáng bất quá ta đến rồi điển hoa trầm ngâm chốc lát trong lòng có lập kế hoạch Liền không có để ý an tiểu ấp bọn hắn. Xác nhận tiên kiếm đã cho giải yêu đánh xuống một cách tiêu ký. Có thể truy tung sau đó. Liền tiếp tục nguyên lai like đêm tuần hà vực thường ngày. Lại lần nữa được rồi 6 cách màu đỏ điểm hóa quả. Màu đỏ điểm hóa quả khôi phục là 9 khỏa nửa. Màu xanh điểm hóa. Quả tiến độ tăng lên 3 phần ngàn. Đạt đến 3% trái phải. Màu vàng điểm hóa quả đã đến 35%. Đã vượt qua một phần ba Tiên kiếm quay lại Điển hoa nhảy lên tiên kiếm Đối trên mặt đất năm người nói Ta có việc đi ra ngoài một chuyến Không cần chờ ta Nói xong tiên kiếm xẹt qua một đảo kim quang tiêu thất tại năm người trước mắt Thông linh ngạc nhiên nửa ngày Không dám tin nháy nháy mắt Dùng sức bóp chính mình một chút Tê đau quá Không phải nằm mơ lại là thật thông linh một tay chỉ vào điển hoa tiêu thất phương hướng một bên lắp bắp quay đầu hướng về phía đỉnh tuổi huyền mẫu bốn người nói vừa rồi điển hoa thái sư thúc tổ hắn hắn khống chế lấy phi kiếm bay mất cái này đây không phải gần nhất lời đồn kiếm tiên sao chẳng lẽ không phải mới thoại bản là thật cái kia kiếm tiên liền là điển hoa thái sư thúc tổ đỉnh tuổi cười hắc hắc đối huyền mẫu cười nói ngươi nhìn thông linh cái phản ứng này Do lão đảo ta còn khoa trương Hắt hắt Tiểu khấu kỳ quái dò hỏi Sư phụ vẫn cứ ngự kiếm phi hành à, Có cái gì kỳ quái sao Thông linh há to mồm Thất thanh nói Cái này còn không kỳ quái sao ngự kiếm phi hành ta Thoại bản bên trong cũng không dám như thế Viết đi cái này còn không kỳ quái sao Nhìn tiểu khấu một mặt đối ngự kiếm phi hành Luyện thành thói quen đối nàng hô to gọi nhỏ mười phần nghi hoặc kỳ quái bộ dáng. thần tuyến lại chuyển hướng trương quân. trương quân trên khuôn mặt nhỏ nhắn một thói quen lạnh lùng. bất quá cái kia chuyển thân lúc nhìn ta bạc nhãn, ánh mắt bên trong là khinh thường sao là ta nhìn lầm đi trương quân còn như thế nhỏ. lại đem thần tuyến rời về phía huyền mẫu sư thúc. huyền mẫu cũng luyện thành thói quen bộ dáng. tiếp tục chăm sóc lấy con ngựa phối hợp làm lấy việc của mình sau đó, đem tầm mắt rời về phía đỉnh Tụ sư Thúc Tổ. Hắn ngay tại một mặt ý cười đánh giá nàng. Cái nụ cười này là chế xéo ý tứ sao xem tới? Điển Hoa thái sư sư Thúc Tổ sẽ ngự kiếm phi hành sự tình. Tại chỗ người đều biết rõ, Điển Hoa thái sư Thúc Tổ sẽ ngự kiếm phi hành sự tình. Đồng thời không có dấu diêm ý tứ. Thế nhưng Cái này thật rất làm người ta giật mình a chẳng lẽ Điển Hoa Thái Sư Thúc Tổ Đã đột phá chân khí cảnh rồi thông linh trong lòng tuôn ra ý nghĩ này Thật lâu vung đi không được Điển Hoa dừng ở giải yêu trên không trăm trưởng nơi Cùng lần trước chiến giải yêu một dạng mục đích Chính là vì thực chiến Giống như lần trước thao tác Căn dạng tiên kiếm làm hộ pháp cho hắn Tiếp đó nhẹ nhàng từ tiên kiếm bên trên nhảy một cái Như rơi lông vũ đồng dạng. Nhẹ nhàng rơi vào trên mặt sông. Giải yêu nhìn chằm chằm từ trên trời rơi xuống điển hoa. Mắt to nhất chuyển lập tức lặn xuống nước. Xoay người chạy. Điển hoa. Hiện tại yêu quái đều như thế kinh sợ sao còn chưa đánh đâu. Làm sao lại chạy a ngươi có hay không xem như yêu quái lòng tự trọng a điển hoa từ trong ngực lấy ra hai thanh kiếm gỗ. Nhị nghi kiếm trận. Khốn hai thanh kiếm gỗ như hai đầu su long Lặn xuống nước Hướng về giải yêu bay đi Trong nháy mắt liền đem tạo thành một cái vòng xoáy Đem giam ở trong đó Nhìn ngươi như thế ra thích lặn xuống nước Vậy liền đi trên mặt đất đánh tốt rồi Nhìn ngươi thế nào lặn xuống nước điển hoa hai tay một rời xa Vòng xoáy hóa thành vòi rồng Vòng quanh giải yêu bay đến giữa không trung Hướng về bờ sông chuyển di Giải yêu một mực ở vào xoay tròn trạng thái Đầu choáng váng hoa mắt Căn bản không có cách nào làm ra hữu hiệu phản kháng liền vòng quanh bay qua bên bờ cách đó không xa một cái sơn cương Không sai biệt lắm Điển hoa đứng tại trên sườn núi nhìn một chút khoảng cách Điển hoa tay lại một rời xa Hai thanh kiếm gỗ lập tức dừng lại Quay lại đến điển hoa trước thân Tự động đầu nhập nghi ngờ là biến mất không thấy Cái này giải yêu một bên rắn nước đều không lên Tự nhiên không phải điển hoa đối thủ Liền tiên kiếm đều không cần Kỳ thật chỉ là một thanh kiếm gỗ Một bộ diễn thiên bát kiếm Liền có thể đem đánh chết ở dưới kiếm Chỉ là lần này Hắn không phải là vì giết địch Mà là vì thực chiến huấn luyện Chủ yếu là vì huấn luyện hắn ngự chi thiên kinh cùng thí nghiệm một chút cách khác mới được đồ chơi theo kiếm gỗ rút ra, gió xoáy gió lập tức ngừng lại, giải yêu từ vòi rồng bên trong ngã xuống, cái bụng hướng phía trên, tám chân hướng lên trời, hiển nhiên cũng biết lúc này nguy hiểm, tranh thủ thời gian giãy xua lấy chở mình, lung la lung lay cố gắng đứng vững, lung lay hai cái kìm lớn, một trái một phải nắm không được, cũng phải xông lấy Điền hoa phô trương thanh thế. Đầy đủ biểu đạt chính mình không dễ chọc tư thái Yên tâm đi Ta sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn À Không Là thừa dịp yêu nguy hiểm Chờ ngươi khôi phục chúng ta lại đánh Giải yêu thân thể lắc lư một trận Tiếp đó đình chỉ Hai cái kìm lớn ở giữa rất nhanh hình thành phát một cái tản ra kim quang kim trúc trường mâu Lấy cực nhanh tốc độ bắn về phía điển hoa Thời gian chuẩn bị quá dài, trường mâu tốc độ quá chậm, hơn nữa còn là thẳng tắp, rất dễ dàng né tránh. Điển hoa vừa nói. Một bên vẫn dùng khinh thân pháp môn. Nhẹ nhàng thân ảnh nhẹ nhàng nhất chuyển. Nguyên địa lưu lại một đạo tàn ảnh. Liền rời đi một thước khoảng cách. Kim trúc trường mâu đánh chúng vào hắn tàn ảnh trái tim. Lướt qua hắn một bên. Bắn tới. Nhìn ta nói đúng đi điển hoa vừa cười vừa nói. Kim trúc trường mâu đánh chúng vào điển hoa sau lưng sơn cương oanh một tiếng lột nửa cái sơn cương đỉnh núi uy lực cũng tạm được điển hoa trở lại ủy nhìn lướt qua gật đầu bình luận còn có cái gì bàn sự nhanh dùng ra đi không thì ta muốn xuất thủ rồi giải yêu lại lần nữa bắn ra hai cái kim trúc trường mâu tiếp đó xoay người chạy điển hoa thất vọng lắc đầu nói ta nói ngươi cách này kim trúc trường mâu đi thẳng về thẳng đánh không chúng ta không không nghe liền chạy cùng trước đó chiến đấu tương đồng chiêu thức ngươi chỉ biết cách này hai chiêu sao phía sau lại truyền tới hai tiếng nổ mạnh sơn cương toàn bộ đỉnh núi bị tạc bình bất quá nơi này cũng không phải trong sông nhìn xem giải yêu nằm ngang bò lúc vùng về thân ảnh điển hoa lắc đầu nói ta đây xuất thủ điển hoa vung tay lên Trước đó sơn cương nổ ra đến đá vụn bay lên. Đánh tới hướng giải yêu. Giải yêu tùy ý vung lên kìm lớn. liền đánh nát tàn đá. Ngự chi thiên kinh tuy rằng cùng đạo môn bên này bí thuật so sánh. Cần làm công tác chuẩn bị tương đối nhẹ ít. Thế nhưng công kích cùng phòng ngự tương đối cũng tương đối yếu liền nỏ quân dụng đều không phá được giải yêu phòng. Những này phàm tục tàn đá thì càng không phá được giải yêu phòng. Điển hoa đi theo giải yêu tiếp sau. Lại vung tay lên. Ngự một thuật giải yêu đi ngang qua một đầu cây lúc. Đột nhiên giống như cây roi đồng dạng. Hướng giải yêu rút tới. Giải yêu phản ứng rất cấp tốc, Một cái kìm lớn. Liền đem đại thụ một đao cắt đứt. Giải yêu chạy tới bờ sông. Điển hoa tay một rời xa. Một dòng nước từ trong nước sông xéo xuống thượng lưu hướng giải yêu. Giải yêu liền tránh đều không tránh Trực tiếp phá vỡ dòng nước Dần dần lên một chỗ bọt nước Vội vã nhảy vào đảo y hà bên trong Hai cái chỗ thiếu sót Cái thứ nhất Ngự sử đồ vật biến hóa quá ít Không thể thay đổi ngoại hình Ví dụ như nước ngoại hình Tản đá ngoại hình các loại Chỉ có thể duy trì nguyên hình cái này hạn chế quá lớn bất quá đã điểm hóa ra tới ngự chi thiên kinh nửa phần trước bên trong kỳ thật đã có đối ứng đường giải quyết điển hoa hiện tại nắm giữ chỉ là ngự chi đạo để nhất trọng cảnh giới trên xuống còn có đối ứng ngự chi đạo tầng thứ hai cảnh giới đến ngự chi đạo tầng thứ hai cảnh giới tự nhiên là có thể thống ngự những này ngự sử đồ vật ngoại hình biến hóa mà đạt đến ngự chi đạo tầng thứ hai cảnh giới Cần một cách điều kiện tiên quyết Tô Vi cần đạt đến cảnh giới nhất định mới được Căn cứ điển hoa thôi diễn liền là cảnh giới tiếp theo Kim đan cảnh Cho nên vấn đề này Chỉ cần theo cảnh giới đột phá Một cách tự nhiên là có thể giải quyết Trọng yếu nhất là cái thứ hai chỗ thiếu sót Lực công kích không đủ tự nhiên phàm vật Cùng yêu quái như vậy siêu phàm sinh linh so sánh với Quá mức yếu đuối Giống như bọt biển so sánh thép tấm đồng dạng Không tải một cái lượng cấp bên trên Như vậy bọt biển ngự sử lại nhiều Cũng không hề có tác dụng nhất định phải tìm kiếm biện pháp giải quyết Điển hoa trong lòng hơi động Cười nói Ngự chi thiên kinh ngự thủy thuật không được a, Cảm giác liền cùng giải yêu vọt lên một cái nước lạnh tắm một dạng Cùng ta trong ấm tượng cùng rắn nước chiến đấu thủy thương kém xa ăn vậy liền thăm dò sâu cản thương ngọc phù uy lực đi điển hoa tay trái vừa lật một cái ngọc phù xuất hiện trong tay hắn ngón trỏ tay phải bên trên linh quang lấp lóe nhẹ nhàng điểm vào ngọc phù trung tâm một đạo thủy thương lập tức bỗng dưng sinh ra điển hoa linh thức chỉ dẫn hướng về nhảy xuống sông giải yêu đâm tới giải yêu nhảy xuống nước hai con mắt lộ ra mặt nước nhìn lại dập nảy mình, tranh thủ thời gian hướng bên cạnh vừa trốn, phán đoán thủy thương hẳn là đánh không đến nó, cho rằng an toàn. đắc ý bên bờ điển hoa vơ hai cái kìm lớn, điển hoa nhìn xem giải yêu cười lắc đầu nói, thủy thương cùng ngươi ghim chút trường mâu nhưng khác biệt, hắn là sẽ dễ ngoặt nói xong, thủy thương nhẹ nhàng rẽ ngang, giải yêu mới ý thức tới cái gì. Tranh thủ thời gian lại lần nữa nhảy lên Điển hoa lần này không có phóng chế thủy thương Thủy thương đánh vào giải yêu một cái chân bên trên Lập tức một cái chân cua liền bị đánh gãy Nhìn xem thủy thương uy lực Điển hoa lắc đầu nói Đều là nước Ngươi nói thế nào trinh lệ cứ như vậy lớn đâu này ngự thủy thuật bên trong nước cùng thủy thương so Kém cũng quá lớn điển hoa trong lòng suy nghĩ lấy Dùng cái gì biện pháp bổ sung ngữ chi thiên kinh sơ kỳ lực công kích không đủ vấn đề Thủy thương cùng ngữ thủy thuật nước chỗ khác biệt Ở chỗ hắn tạo thành kết cấu bên trong có hay không có linh khí tham dự Cho nên Điển hoa trong lòng hơi động Ngón trỏ tay phải điểm vào mi tâm Điểm hóa ra một cách kèm theo linh thuật Kèm theo linh thuật là một cách đối phủ khí lại lần nữa đơn giản hóa phía sau đạt. Được đạo văn một loại ứng dùng phương thức đem linh khí lấy đạo văn phương thức đánh vào đối ứng thuộc tính vật phẩm bên trong liền có thể tạm thời để cho hắn sinh ra tương ứng pháp thuật đặc tính bất quá nếu như là vật phẩm phẩm chất quá kém sẽ cực không ổn định nhẹ nhàng đụng một cái ẩm chứa linh khí vật phẩm hoặc sinh linh là sẽ sinh ra linh bảo uy lực cùng bom không sai biệt lắm điển hoa lại lần nữa tay một rời xa một cái dòng nước dẫn tới trước thân Điển hoa song vung vẩy Kết ấm. Một cái bạc quang đánh vào phía trên. Sau đó dùng ngự thủy thuật lại lần nữa dẫn sắt đến đảo này dòng nước công kích giải yêu. Có linh thức dẫn đảo. Như truy tung đạn đảo. Giải yêu vô luận như thế nào nhảy cũng không thể né tránh. Dòng nước vọt tới giải yêu trên thân. Quanh một tiếng. Giải yêu bị tạc bay ra xa vài chục trượng. Giải yêu bên ngoài tầng kia cứng rắn giáp Đều xuất hiện vết giản. Điển hoa thân ảnh lói lên. Đứng tại giải yêu cách đó không xa. Đánh giá giải yêu thủ thương trình độ. Hải lòng gật đầu nói. Không tệ. uy lực so nỏ quân dụng còn muốn lợi hại hơn đạt đến ta yêu cầu. Nỏ quân dụng tên nỏ bắn nửa ngày đều không phá nội giải yêu phòng. Giải yêu giáp không có một tia vỡ ra dấu hiệu. Thế nhưng hắn cách này phổ thông dòng nước. Tăng thêm ngữ thủy thuật cùng thủy thương đạo văn kèm theo linh thuật sau đó. Vậy mà uy lực so sánh lớn hơn mấy lần. Một kích là xác thực mở giải yêu phòng ngữ. Giải yêu giáp liền mở ra nước ra quả nhiên. Vạn sự không theo liền điểm hóa. Bất kỳ cái gì vấn đề đều không phải là vấn đề kèm theo linh thuật hoàn toàn giải quyết ta vấn đề hơn nữa. Hình như có ngoài ý muốn thu hoạch. Cách này kèm theo linh thuật để cho điển hoa nghĩ đến trong trò chơi phổ ma. Lại cẩn thận một nhìn. Thật đúng là không sai biệt lắm. Nếu như là vật liệu đạt tiêu chuẩn, hoàn toàn có thể đem phàm vật kèm theo linh sau đó trở thành lâm thời phù khí. Không tệ, lâm thời phù khí, hắn là có thời gian hạn chế cùng số lần hạn chế. Bất quá đối với đạt tiêu chuẩn phàm tục vật phẩm. Lại có một cái chỗ tốt. Có thể đạt đến rèn luyện tác dụng, không ngừng tăng lên hắn phẩm chất, đạt đến phàm tục viên mãn trình độ. Phàm tục viên mãn dùng cái này nữa phương thức, liền được không bù mất, hắn sẽ phá hư phần này viên mãn. Phàm tục viên mãn tự nhiên là muốn nhờ phong thủy trận hoặc khắc hỏa người linh lực. Tại nó phía trên khắc hỏa trận đồ, luyện chế thành pháp khí. Còn kèm theo linh làm cây gì điển hoa tái dẫn một cây dòng nước kèm theo lên rồi thủy đạn thuật, liền công kích đến giải yêu trên thân, lại lần nữa sinh ra bảo tạc, cua giáp bên trên vết giản càng nhiều, lại lần nữa xác nhận một lần, hắn uy lực so chân chính phù khí yếu đi mấy thành, mà phù khí liền so pháp khí tương đối một phần, tạo thành một cái hoàn chỉnh mạnh yếu dây xích, chế tác độ phó tự nhiên bên trên tự nhiên cùng mạnh yếu đối ứng, Điển hoa nghĩ tới điều gì. Hài lòng gật đầu nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không tệ. Lần này thì càng hoàn thiện. Giải yêu hình như nhận mệnh. Không chạy. Cũng không phản kháng. Cái bộ dáng này. Cùng bị khinh bị cô vợ nhỏ một dạng. Để cho điển hoa đều không có ý tứ hạ thủ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ đát ngươi không nguyện ý Quên đi điển hoa chiến ý tiêu giảm Nhúng nhúng đứng không có vấn đề nói Dù sao trên đại thể nên làm thí nghiệm đã hoàn thành Điển hoa cũng đại nhân có đại lượng quyết định buông tha giải yêu Giải yêu nghe xong điển hoa nói như vậy Lập tức hướng điển hoa đầu hướng phía dưới vung hai cái kìm lớn Biểu đạt chính mình lòng biết ơn Tiếp đó xoay người chạy Điển hoa sườn sốt một chút Lắc đầu nói Ta chỉ nói là không làm thí nghiệm Lại không nói buông tha ngươi Chẳng lẽ giữ lại ngươi tiếp tục tai họa nhân tộc Sao cái này giải yêu đầu ấp xác thực không dùng được Vậy mà làm như vậy xuân thu đại mộng đâu Nói xong Từ trong ngực lấy ra một thanh kiếm gỗ Dùng ngự kiếm chi thuật Kiếm gỗ chia làm một đảo lưu quang, Trong nháy mắt đâm vào giải yêu trên đầu Giải yêu thân thể dừng lại Ngã xuống đất không dậy nổi Pháp khí chính là dạng này sắc bén, hoàn toàn có thể phá hắn phòng, lại ngự sử đúng phương pháp, hoàn toàn có thể làm được một đòn giết chết. Đương nhiên, một kích này tất sát mới gặp công phu thật đánh cây so sánh, dao gọt trái cây cũng có thể phá người phòng. Thế nhưng cùng người chính diện chiến đấu, có thể sử dụng dao gọt trái cây giết người. Tất nhiên là cao thủ điển hoa đem giải yêu thi thể thu vào Nhảy lên tiên kiếm Hướng cách nào đó phương hướng nhìn lướt qua Cười nhẹ lắc đầu nói Thật là Ở đâu đều có thể gặp được người quen biết cũ Bất quá điển hoa đồng thời không có cùng người quen biết cũ Chào hỏi ý tứ Tiên kiếm hóa thành một đảo lưu quang Trong nháy mắt tiêu thất trong bóng đêm Không thấy bóng sáng điển hoa ly khai sau đó Bên bờ hai dặm bên ngoài trên sườn núi lý hiếu cùng ngô khôi hai người mới chậm rãi lộ ra đầu ngô khôi vỗ vỡ ngực đạo tâm có nỗi khiếp sợ vẫn còn đối lý hiếu cầu tử cái này điển hoa đạo trưởng thật đúng là hung hãn a đem chúng ta toàn bộ đội tàu đánh không có sức hoàn thủ cuối cùng vẫn là lão vương gia tự thân xuất thủ mới cưỡng chế di rời giải yêu tại điển hoa đạo trưởng trước mặt vậy mà cùng đùa tiểu hải nhi chơi một dạng nghĩ thế nào loay hoay hắn liền thế nào loay hoay hắn lý hiếu gật gật đầu ánh mắt có chút thâm trầm nhìn qua điện hoa tiêu thất phương hướng không biết đang suy nghĩ gì cậu tử ngươi tại nhìn cái gì đâu này ngô khôi theo lý hiếu phương hướng nhìn lại chỉ có trong bầu trời đêm một phần tô vẽ ngôi sao chẳng lẽ lý hiếu sẽ còn xem sao chưa nghe nói qua hắn có bản lãnh này a lý hiếu lắc đầu nói không có gì Giải yêu đã giải quyết. Không cần chúng ta giám sát. Chúng ta trở về phục mệnh đi ngô khôi lập tức vỗ tay cười nói. Ha <cười> ha. Lần này thế tử cho chúng ta làm khó dễ. An bài một cái cầu tử nhất sinh nhiệm vụ. Kết quả đơn giản như vậy liền bị chúng ta hoàn thành cầu tử. Người cái tên này vận khí. Thật là không lời nói. Vận khí vận khí luôn có dùng hết thời điểm lý hiếu âm thanh nhẹ từ lẩm bẩm một câu liền xoay người ly khai gò núi chờ một chút ta cẩu tử ngươi đi nhanh như vậy làm gì chờ ta một chút ngô phôi kêu to đuổi theo lý hiếu tiêu thất trong bóng đêm ta có thể điểm hóa vạn vật không chín chương hai trăm ba mươi bảy tiếp đãi sán đảo huyện thành ở vào sán thủy hà cùng đảo y hà chỗ giao hội sán đảo huyện bến tàu cũng là sán thủy hà cùng đảo y hà lái về phía biển rộng cái cuối cùng bến tàu Hắn phồn hoa trình độ, so sánh tế thủy huyện thành bến tàu, còn phải càng hơn một bậc Năm nay tháng 8 bắt đầu, không biết thế nào. Yêu quái xuất hiện ở sán thủy hà cùng đảo y hà lưu vực. Đối lưỡng hà lưu vực huyện thành thôn chấn tạo thành rất nhiều bất tiện ảnh hưởng. Lại thêm hình trinh ti dần dần buông ra đối các nơi giữa quái sự kiện phong tỏa. Còn có tế thủy huyện người khác tuyên cáo thiên địa kịch biến đạo môn nhập thế, lại có lời đồn ca ngợi bảo có thể trừ tà, để cho dân gian hưng khởi cố đạo bảo nóng. Cố này phong triều tại sán đảo huyện thành bên này đặc biệt lợi hại. Đi đến trên đường cái, mười người bên trong có bốn năm người thân mang đạo bảo, đặc biệt là xuất hành người, xe ngựa bên trên đuổi mã xa phu, phần lớn thân mang đạo bảo tại dạng này cơ hồ toàn dân thân mang đạo bào phong triều bên trong một cố không ngờ tới xe ngựa chậm rãi từ sán đảo huyện thành bến tàu coi như gọn xe ngồi lấy hai cái thân mang đạo bào người cũng phai mờ tại chúng toa xe màn cửa xốc lên tiểu khấu chừng mắt mắt to nhìn xem trên quan đạo người đến người đi đều là thân cửa ải đạo bào người đi đường tung tăng hoan hô nói Chúng ta tới rồi sao ta thấy được thật nhiều đảo hữu tiểu khấu cũng học được dùng đảo hữu cái xanh từ này Còn hiện học hiện mại dùng tại nơi này Thông linh mở ra pháp nhãn Nhìn một vòng Lập tức cười uốn nắn nói Trên đường cái người Phần lớn đều là người bình thường Đều không phải là chúng ta người trong đảo môn Không phải chúng ta đảo hữu Tiểu khấu thất vọng thở dài nói Tiểu Khấu còn tưởng rằng những người này đều là đảo hấu đâu Chúng ta không phải muốn tham gia Bách Mạch Đại Hội sao hẳn là có rất nhiều đảo hấu a thế nào còn không có à, Thông Linh tiếp tục vốn nắn Tiểu Khấu nói Chúng ta tham gia là An Châu Bách Mạch Đại Hội Là địa phương tính chất Bách Mạch Đại Hội Xem như là sang năm trải rộng toàn bộ đại tranh triều Bách Mạch Đại Hội làm sơ kỳ công tác chuẩn bị Thông Linh sinh động như thật cho Tiểu Khấu bát quái nói Ta nghe ta cha nói, lần này đại hội cũng không phải là rất trọng yếu. Bằng không tham gia đại biểu, cũng sẽ không đều là trưởng lão cùng đệ tử đích truyền. Bất quá ta cha đối có thể đại biểu bọn hắn cái kia nhất mạch tham gia bách mạch đại hội vẫn là rất cao hứng. Bất quá hắn ngoài miệng lại một mực oán dẫn đây là một cái khổ sai sự tình. Đủ loại không tình nguyện. Hi hi hình như nghĩ đến cha lúc ấy trong ngực không đồng nhất khó chịu bộ dáng thông linh không tự chủ được nở nụ cười tiểu khấu không rõ ràng cho lắm bất quá nhìn thông linh nở nụ cười cũng nhận lây nhiễm phát ra như chuông đồng tiếng cười tiểu khấu nhìn xem xe ngựa hướng trong thành chạy tới chạy đến toa xe phía trước vén rèm xe lên không hiểu dò hỏi đây là muốn đi nơi nào a huyện mẫu cũng không quay đầu lại hồi đáp Đi sán đảo quán. Nhìn xem tiếp xuống an bài. Ta nghe sư phụ nói bách mạch đại hội ở trên biển một tòa đảo hoang bên trên cử hành. Chúng ta cần đến sán đảo quán, cưới đặc biệt thuyền biển mới có thể đến được. Ra biển tiểu khấu còn không có gặp qua biển rộng đâu này biển rộng bộ dáng gì lớn sao Định tù ha <cười> ha <cười>, cười nói. Lớn. Phi thường lớn. Liếc mắt nhìn không thấy bờ. Ha <cười> ha xe ngựa đột nhiên ngừng lại huyền mẫu nhìn xem phía trước cả con đường đều chắn đầy thân mang đảo bào người lắc đầu có chút bất đắc dĩ nói con đường này là đi sán đảo quán phải qua đường phía trước chặn lại không đi vào vậy phải làm sao bây giờ đỉnh tội đứng lên nói yên tâm đi bách mạc đại hội khẳng định sẽ làm ra an bài khẳng định lưu lại người tới tiếp ứng bất quá tất cả đều là thân mang đạo bào người xác thực không dễ phân biệt hắc hắc vào lúc này liền phải chúng ta đoán mệnh mạch hệ đạo sĩ xuất thủ chúng ta liếc mắt cũng có thể thấy được đến cái nào là đạo hữu cái nào không phải vừa mới nói xong một cái có một cái dương lớn mắt mang tóc đen thoạt nhìn có chút thất vọng trung niên đạo nhân đi tới trước xe ngựa xông lấy huyền mẫu định tuổi cùng trong xe ngựa không lộ diện mấy người đi một cái nói vái chào Nói. Bần đảo huyền táng. Gặp qua các vị đảo hữu. Các vị đảo hữu là tới tham gia bách mạch đại hội sao bởi vì quá nhiều người. Phía trước sán đảo quán đã mở ra phong thủy trận. Tiến hành phong xem. Chúng ta khác làm an bài. Mấy người đảo hữu mời theo bần đảo tới đi. định tuổi trong lúc nhất thời không có đất sùng võ. Xấu hổ ngồi xuống xông lấy huyền Mẫu chây cười nói. Nhìn. Ta nói đúng đi bách mạch đại hội các vị đảo hữu khẳng định có an bài khác. Không cần chúc ta mù quan tâm. Huyền táng đem bọn hắn dẫn tới bên cạnh trên một con đường trà bày một bên. Mấy cái tiểu đảo đồng tại trà bày bên trong bận rộn. Huyền táng điểm một tiểu đảo đồng đại căn, ngươi đến dẫn bọn hắn đi đảo xa bến tàu. Bọn hắn đến chiếc này thuyền biển hẳn là liền gom góp đủ người có thể xuất phát. Mấy cách đạo đồng bên trong đồng thanh chạy đến một cách thân mặt đạo bảo 13, 14 tuổi cường tráng tiểu tử, hướng Huyền Táng đi một cách nói vái chào. "Vâng." Huyền Táng đạo trưởng. Tiếp đó đại căn liền hướng Huyền Mấu cùng định tuổi hai người đi một cách nói vái chào. Gặp qua hai vị đạo trưởng. "Ta có thể lên gọn xe sao ta cần cho các ngươi dẫn đường?" Định tủ hướng bên phải một bên xê dịch, vỗ vỗ bên phải còn lưu lại hắn dư ôn vị trí, nói, ngồi bên này. Đại căn hướng định tủ câu nệ nói tiếng cám ơn. Tiếp đó lên rồi xe ngựa. Chỉ một cách phương hướng nói. Hướng bên kia đi. Tiếp đó vòng tới thành đông. Chúng ta cần trước ra khỏi thành. Có đại căn chỉ dẫn. Xe ngựa từ ít người trên đường đi. Chậm rãi lái ra khỏi huyện thành trong quá trình này định tuổi một chút xá đỡ đều không có cùng đại căn trò chuyện lên thiên nhi đại căn ngươi là cách nào nhất mạch đạo đồng a liền là sán đạo quán sán đạo quán tại chúng ta bên này có thể ra tên từ ba mươi bốn mươi năm trước liền quanh năm tháng giải tuyển nhận đạo đồng trường học bất quá trở thành đạo đồng rất khó chỉ có lưu tú nhất một nắm nhi người mới có thể cách khác chỉ có thể về nhà đại căn tự hào nói ra. đương nhiên, coi như không có trở thành chính thức đạo đồng, cũng có thể biết chứ, có thể học một phần tay nghề, ra tới cũng có thành thạo một nghề, sẽ không bị chết đói. cho nên rất nhiều gia đình hài tử đều đem hài tử đưa đến sán đạo quán. định tuổi nghe xong cảm thán nói, ba mươi, bốn mươi năm trước là. Nghe nói trước đó dự đoán thiên địa kịch biến là đại hai 120 năm đến 220 năm ở giữa Sán đảo quán xem như An Châu bách mạch đại hội tiếp đãi phương viên Đương nhiên phải chuẩn bị sớm Không nghĩ tới vậy mà đến muộn 30 năm trái phải Muốn dưỡng nhiều như vậy đạo đồng Sán đảo quán những năm này qua rất khổ sao đại căn kinh ngạc lắc đầu nói Không có A chúng ta dài nửa trời học đảo kinh biết chứ Biết rõ đào ra một phần học thức Mặt khác nửa ngày là học nghề chế tác thời gian Có nghề một Có theo công các loại Bất quá chủ yếu là nghề một Sán đảo quán những năm này làm nghề một Tại chúng ta sán đảo huyện thế nhưng là nhất tuyệt Làm bàn ghế đũa chém chém các loại Bán khá tốt Chúng ta một khi học thành tay nghề trả lại cho tiền công đâu Định tuổi biểu lộ cứng đờ trên mặt có chút không dám tin còn có thể như vậy đại căn cái này khó hiểu nói các ngươi nơi đó không phải như vậy sao đại căn những ngày này tuy rằng cũng tiếp đãi mấy đợt đạo sĩ thế nhưng đại đa số đạo sĩ đều tương đối trầm mặc ít nói không hề giống đỉnh tuổi đạo trưởng như vậy hay nói hơn nữa còn không có một chút giá đỡ đại căn còn là lần đầu tiên cùng cái khác đạo trưởng nói nhiều lời như vậy đâu định tuổi lắc đầu nói, chúng ta bên kia dĩ nhiên không phải như vậy. ăn, sán đạo quán làm cũng không có sai. ngươi mới vừa nói, chỉ có ưu tú nhất người mới có thể trở thành đạo đồng. nói rõ trước đó học tập thời điểm, các ngươi liền nói đồng đều không phải là, Cái này không có việc gì rất nhiều hạn chế. ngươi trở thành đạo đồng sau đó có phải hay không nhiều hơn rất nhiều hạn chế đại căn gật đầu nói đúng vậy a dù sao ta là đạo đồng sao tự nhiên nhiều hơn rất nhiều huy củ đây không phải rất bình thường sao định tôi cười gật đầu một cái nói đúng bình thường đại căn phát hiện ra khỏi thành chỉ vào đông bắc phương hướng con đường dọc theo quan đạo đi hướng đông một dặm địa trái phải sẽ xuất hiện một cái hướng phương hướng này đường nhỏ ngoặt đi đầu kia đường nhỏ Tiếp đó một đường suốt cuộc thẳng đến một thôn trang đầu đường liền đến một địa Huyền Mấu gật gật đầu tiếp tục hống chế lấy xe ngựa Định tuổi hiếu kỳ dò hỏi Chúng ta vì cái gì đi cái kia thôn trang chúng ta không phải đi đảo ra bến tàu sao đại căn hồi đáp Thôn trang liền gọi đảo ra thôn trang Giữa A S to, "Nơ." gơm, Xây bến tàu liền là đạo ra bến tàu a không sai a đạo ra thôn trang đạo ra bến tàu đây là sán đạo quán sản nghiệp định tuổi có chút kinh ngạc nói đúng vậy a nói đến đây cái không cần định tuổi lại hỏi thăm đại căn ngứ khí bên trong tràn ngập kiêu ngạo sinh động như thật sàng đạo mười mấy năm trước đạo chủ hắn lão nhân ra nhìn xem chất đầy toàn bộ nhà kho đồng tiền cùng ngân lượng đối lúc ấy đạo đồng nói chúng ta người trong đạo môn không để sướng phàm tục ở giữa hưởng thụ, cũng không có cái gì có thể dùng tiền địa phương. Trồng chất tại trong kho hàng cũng chiếm chỗ, liền thèm quá hóa dẫn một thôn trang đi, đem các ngươi gia quyến đều nhận được trong thôn trang bởi vì rất nhiều đạo đồng trong nhà đều là ngư dân. Hơn nữa quán chủ cũng có cái khác suy tính, cho nên liền lựa chọn một cách dựa vào hà thôn trang. Còn thừa lại tiền, để cho tiện Đem liền tu một cách bến tàu. Liền hiện tại đảo ra thôn trang cùng đảo ra bến tàu. Sau đó có tiền. Liền mua sông biển lưỡng dụng thuyền đánh cá. Bình thường vô cùng giá thấp cách cho thuê trong thôn trang người. Thế nhưng muốn chính mình bảo dưỡng. Còn phải tại lúc khi tối hậu trọng yếu. Nói đùa một chút thuyền chở khách người trèo thuyền. Tựa như như bây giờ. Chúng ta bây giờ đã có ba cách như vậy thuyền lớn. Đỉnh tuổi nghe xong Thật là đối sán đạo quán quán chủ Bội phục đầu dạp xuống đất Vì đạo hữu này Thật là một vị người tài ba Cái này bách mạc đại hội tiếp đãi Rõ ràng là một cái tốn công mà không có kết quả sự việc Lại bị hắn làm sinh động Không chỉ có đem tiếp đãi Cần rất nhiều đạo đồng bồi dưỡng được đến rồi Lại còn kiếm lời rất nhiều tiền Trong bất chi bất xác là đạo quán Để giành được như thế mọi người nghiệp Tuy rằng thoạt nhìn làm việc nhi có chút không ổn, rồi lại để cho người ta tìm không ra sai tới Thủ đoạn này Lợi hại thật là lợi hại à, Những này đạo quán vừa mới bắt đầu đều là phong thủy mạch hệ sản nghiệp Sau đó đạo môn thành lập sau đó Phong thủy mạch hệ hoàn toàn tránh thế ẩm cư đạo quán liền chuyển giao cho đoán mệnh mạch hệ các chi mạch trưởng quản Sau đó đan dược mạch hệ thành lập sau đó đồng thời không có ý tiếp quản các nơi đạo quán mà là lựa chọn tự xây đạo quán đan dược mạch hệ đối đạo quán yêu cầu cùng phong thủy mạch hệ cùng đoán mệnh mạch hệ hoàn toàn khác biệt hắn nếu có dược viên hoặc luyện đan thất các loại đặc thù công trình kiến trúc tạo thành dược viên cùng luyện đan thất đối với hoàn cảnh địa lý yêu cầu rất cao cùng lúc trước đạo quán hoàn toàn khác biệt Sán đạo quán liền là điển hình từ phong thủy mạch hệ lưu lại đoán mệnh mạch hệ tiếp tục đạo quán ở tại đạo quán đoán mệnh mạch hệ cũng là đoán mệnh mạch hệ bên trong nhập thế phái lực lượng chủ yếu định tuổi trong lòng hơi động do hỏi vừa rồi cái kia huyền táng là các ngươi đạo quán sao đại căn lắc đầu nói không phải huyền táng đạo trưởng là hỗ trợ giống như bởi vì hắn thiếu chúng ta quán chủ một cách nhân tình mong muốn trả chúng ta quán chủ nói nâng nói chi cực khổ không dùng xong hắn không làm nhất định phải trả liền chủ động lưu lại hỗ trợ à vậy các ngươi đạo quán an hiểu cái gì đại căn chuyện đương nhiên nói an hiểu nghề một a ta không phải đều nói nhiều lần lắm rồi sao định tuổi bị chèn họng một chút kịp phản ứng nghề một Nguyên lai like là cái kia nhất mạch sao ha ha. Nói đến cùng chúng ta bị ảnh nhất mạch vẫn còn có chút nguồn gốc đâu. Thông Linh cười vén rèm xe lên. Đối định tuệ nói. đạo môn bên trong các chi mạch cách nào không có nguồn gốc định tuệ lại bị chèn hỏng một câu. Tức giận trừng thông Linh liếc mắt. Thật có nguồn gốc. Nếu là ta không có phạm sai lầm mà nói. Sán đạo quán hẳn là khôi lỗi nhất mạch. Chúng ta bị ảnh nhất mạch cùng khôi lỗi nhất mạch. Mấy trăm năm trước là một nhà. Là sau đó chia ra khác biệt chi mạch. Cái này nguồn gốc. Tuyệt đối không phải là các ngươi có thể so sánh. Thông linh cũng không khách khí. Lập tức phản bác. Kia là dạng này tính. Sở hữu đoán mệnh mạch hệ đều là từ phong thủy mạch hệ chia ra đến. Có phải hay không cũng mười phần có nguồn gốc đạo môn trăm mạch ở giữa trải qua bao nhiêu lần phân liệt Dung hợp Đổi tên các loại đạo môn trăm mạch cách nào chi mạch ở giữa không có nguồn gốc hừ Người liền sẽ gạt người Nói xong liền buông xuống màn xe Đình tuổi tức giận không được Đối đại căn nói Đừng nghe cách này nữ đạo sĩ hồ ngôn loạn ngữ Chúng ta lưỡng mạch kia là thật rất có nguồn gốc Ngươi đem ta xem như các ngươi quán chủ là được rồi Đại căn gãi đầu một cái Biết rõ trả lời thế nào Cười ngây ngô hai tiếng Gật gật đầu Xe ngựa từ quan đảo ngoặt hướng về phía một đầu đường nhỏ Đảo ra thôn trang nhanh đến Xe ngựa quẹo vào đường nhỏ sau đó Hai bên là một mảnh nổi lên kim sắc ruộng lúa mạch Ven đường là từng khối chỉnh tề tình cảnh Tình cảnh bên trong thỉnh thoảng bóng người tại hoạt động Theo xe ngựa hành xử, đi ngang qua từng khối tình cảnh, dọc theo đường hai bên liên tiếp có tại trong ruộng lao động người. Xông lấy ngồi tại gọn xe bên trên đại căn chào hỏi. Đại căn, trở về rồi đại căn, lại có đảo trưởng đến chúng ta thôn trang rồi lại là đi bến tàu ngồi thuyền đi tiên đảo sao đại căn từng cách cười hô hào đại bá. Đại thẩm gật đầu đáp lại. Đúng vậy a đúng a một đường đến thôn trang cửa ra vào Đại căn nói đây chính là đảo ra thôn trang Các ngươi xe ngựa tốt nhất gửi ở trong thôn Ta còn giống như không có an bài xe ngựa đâu Đi nhà ta đi Hướng nơi đó ngoặt Đối lại hướng bên kia ngoặt Đến Đại căn xuống xe viên Trần chờ một chút Gãi đầu một cái Không có ý tứ nhắc nhở Nhà chúng ta không phải đặc biệt làm việc này Cho nên, có thể sẽ làm không chú đáo. Cái kia, các ngươi nhớ ký mang lên đồ trọng yếu. Không thì vạn nhất mất đi hoặc hư hại. Nhà chúng ta có thể không thường nổi. Đình tuổi cười hắt hắt nói. Yên tâm đi. Chúng ta vật phẩm đều là tùy thân mang theo. Sẽ không để cho nhà các ngươi làm khó. Ta có thể điểm hóa vạn vật không chín chương 238 huyền khôi xe ngựa hành xử đến một hộ hàng rào làm thành nông gia viện từ phía trước. Đại căn nhảy xuống xe ngựa đứng tại nhánh cây buộc thành cửa gỗ. Sông lấy trong nội viện lớn tiếng kêu lên. Mẹ! cha Các ngươi có ở nhà không ta nấu cơm đâu. Ngươi cha lên thuyền không ở nhà. Ngươi thế nào giữa chưa liền trở lại rồi xảy ra chuyện gì sao đại căn nương thanh âm từ phòng bếp truyền đến Mẹ Ta tại huyện thành làm tiếp đãi Đây là ta tiếp đãi tới tham gia bách mạch đại hội các vị đảo hữu Bọn hắn muốn gửi xe ngựa Ngươi nhàn rỗi không chuyện gì Ở nhà chiếu khán một đoạn thời gian chứ sao Là các vị đảo trưởng xe ngựa vậy khẳng định không có vấn đề A mau vào đi đại căn nương mặt tạp dề Từ phòng bếp ra tới. Hai tay tải tạp dề bên trên xoa xoa tay. Câu nệ mà nhiệt tình xông lấy ngoài cửa lớn hô, Đại can đẩy cửa ra. Huyền mẫu đem xe ngựa đuổi tới trong sân. Đem xe ngựa chi tốt. Thông Linh cùng tiểu khấu hai cái trước xuống xe ngựa. Một mặt giống như đánh giá việc này nông ra tiểu viện. Nói nông ra tiểu viện. Chiếm diện tích cũng không nhỏ. Viện tử vẫn là rất lớn. Chỉ là có một khối hàng rào làm thành vườn rau. Có một khối hàng rào làm thành dưỡng gây gây xá. Lại thêm phòng bíp. giếng nước. Nhà xí các loại. Có thể hoạt động địa phương. Kỳ thật cũng không lớn. Phòng ốt là tỏa bắc hướng nam mấy gian phòng. Tuy rằng nhìn lên rất lớn thế nhưng những phòng ốt này đều là bùn phôi phòng. Cái gì là bùn phôi phòng? Liền là dùng cỏ cùng bùn thấu triệt phòng ốt. Cùng huyện thành gạch phòng. Nhà gỗ hoạt thạch ốt hoàn toàn khác biệt. Định tội nhìn xem thông linh ginh ngạc đánh giá bùn phôi phòng. Nhỏ giọng nói. Cùng những thôn khác trang so sánh. Thôn trang này bùn phôi phòng còn tính là tốt đâu. Có thật nhiều thôn trang điều kiện càng kém. Chỉ có thể được nhà tranh. Bức tường là từ nhánh cây buộc. Nóc nhà trải là cỏ tranh. Cách này nhà tranh mùa đông bên trong bốn phía gió lùa. Trời mưa xuống trong phòng cũng đều là nước Rất nhiều người ngủ mất liền không tỉnh lại Cái này bùn phôi phòng Tuy rằng không dùng bền Cần thường xuyên tu bổ Nhưng che gió che mưa Giữ ấm các loại lại cùng gạch phòng không sai biệt lắm Sau đó là trương quân xuống xe ngựa Bốn phía dò xét một phen Tìm một cái dưới bóng cây Đả tỏa nhập định Lại lần nữa tiến nhập trạng thái tu luyện Điển hoa cái cuối cùng xuống xe Điển hoa mở ra vọng khí thuật Tùy ý đánh giá bốn phía Đại căn nương nhìn xem hùng trắng như vậy ngựa Nghĩ đến con ngựa tương đối kinh quý Không biết thế nào dưỡng Không biết làm sao hỏi dò huyền mấu nói Đạo trưởng Cái này Cái này ngựa Ăn cái gì Ăn trong đất cỏ có thể chứ Cái này ngựa ăn rồi tích tốc đan bảy tám ngày bên trong hẳn là không cần ăn đồ ăn các ngươi chỉ cần cho nó cho ăn chút nước muối loãng là được rồi a không cần ăn cơm cái kia đổi tình nhi tốt đại căn nương một mặt may mắn gật đầu cười đại căn sau khi nghe được có chút kinh ngạc đánh giá con ngựa nói tích cốc đan đại căn nghe nói qua nhưng không có gặp qua chớ nói chi là nếm qua tích cốc đan Nghe nói ăn một khỏa có thể 7-8 ngày không ăn cơm thần kỳ đan dược bất quá. Nghe nói tích đan rất đắt. Một khỏa muốn tốt thêm tiền. Hắn có thể tiêu phí không dậy nổi. Hơn nữa. Nghe nói dùng số tiền kia có thể ăn trăm bữa cơm. Tuyệt không có lời. Đại căn cũng chỉ là nghe một cách mới mẻ. Không nghĩ tới. Nhóm này đảo trưởng vậy mà có tiền như vậy. Cho con ngựa ăn tích đan huyền Mấu hỗ trợ đem con ngựa hệ đến pho củi. Con ngựa hình như biết rõ muốn cùng điển hoa phân biệt. Một mực không bỏ được sông lấy điển hoa kêu to. Thậm chí phía trước đã nhồng lên thật cao đến. Ngựa mặt lên trời thét dài. Điển hoa đặc biệt đi qua dùng linh thức gia trì thanh âm chấn an con ngựa vài câu con ngựa mới yên tĩnh xuống. Tiếp đó một đoàn người không có dừng lại đi theo đại căn ly khai nhà hắn hướng về đảo xa bến tàu phương hướng đi đại căn nương đứng tại hàng rào cửa ra vào nhìn qua đắt quẹo góc không nhìn thấy thân ảnh một nhóm đạo trưởng cảm thán nói những này đạo trưởng thật là người trong chốn thần tiên ai nhà chúng ta đại căn nếu là cũng như thế có bản lĩnh liền tốt còn có cái kia hai cái nữ đạo trưởng Thật là Thủy Linh a nếu là có một cách cho nhà chúng ta đại căn làm vợ nhi liền tốt hiển nhiên nàng cũng biết đây là không có khả năng sự tình. Thở dài. liền quan lên rồi cửa lớn. Ta cơm còn chưa làm tốt đâu. Dạ. Vừa rồi vào xem lấy nhìn hiếm có. Quên hỏi đại căn muốn hay không ở nhà ăn cơm. Nhìn chuyện này náo. Muốn hay không làm đại căn cơm chưa đâu này đảo ra bến tàu cách đại căn nhà cũng không xa. Vượt qua hai cái ngoặt liền đến rồi Đạo ra bến tàu cửa lớn phía trước Một cái khôi ngô trung niên bộ dáng đạo trưởng Sau lưng mang theo hai cái dáng người trung đẳng người hầu Bên phải một cái người hầu nắm một cái chó đen Bên trái người hầu trên cánh tay trái rơi một cái màu xanh lão ưng Đại căn nhìn thấy cái kia khôi ngô trung niên đạo nhân sau đó Lập tức bước nhanh chạy là phía trước Cung kính hướng đạo người hành lễ vấn an Đạo nhân cười trở về lễ quan tâm hỏi thăm vài câu hắn sinh hoạt tiếp đó mới thả đại căn ly khai Khôi ngô trung niên đạo nhân tiến lên hành lễ nói Đoán mệnh mạch hệ An cho khôi lỗi nhất mạch Sán đào quán chủ Huyền khôi Gặp qua các vị đạo hữu Thông linh tiến lên hành lễ nói Đan dược mạch hệ ngự thú nhất mạch thông linh gặp qua huyền khôi sư thúc Huyền khôi cười trở về lễ Thông Linh đảo hữu. Ngươi hẳn là huyền quang đảo hữu nữ nhi sao ngươi thế nhưng là để cho huyền quang đảo hữu lấy khẩn trương. Biết rõ ngươi rời nhà trốn đi sau đó. Huyền quang đảo hữu một bên mượn nhờ hình trinh ti con đường cha tìm ngươi. Một bên xin nhờ chúng ta đảo môn tìm kiếm ngươi. Rất sợ ngươi xảy ra ngoài ý muốn. Thông Linh nghe được không có ý tứ đỏ mặt lên. Lập tức giải thích. Cha ta thật là ta đều người lớn như vậy, có thể có cái gì nguy hiểm. Hắn liền là quá kinh hãi tiểu quái rồi, những này ngươi một hồi đến ở trên đảo cùng Huyền Quang Đảo hữu nói a. Huyền Khôi lắc đầu, không tiếp tục để ý tới Thông Linh, mà là nhìn hướng phía sau một đoàn người. Huyền Mẫu tiến lên hành lễ nói, Phong Thủy Mạch hệ U Sơn nhất mạch, Huyền Mẫu gặp qua Huyền Khôi Đảo hữu. Huyền Khôi trở về lễ, cảm thán nói u Sơn nhất mạch. Phong thủy mạch hệ bên trong vùng cực nam nhất mạch. Hiếm thấy a. Đình tội tiến lên hành lễ nói đoán mệnh mạch hệ bị ảnh nhất mạch đình tội, gặp qua huyền khôi đảo hữu. Huyền khôi lập tức trở về một cách lễ, nói một tiếng, gặp qua đình tội sư thúc. Đình tội ha ha cười nói. Chúng ta đều là đoán mệnh mạch hệ. Không cần câu nể. Hơn nữa bị ảnh nhất mạch cùng khôi lỗi nhất mạch. Rất có nguồn gốc Lý nên thân cận nhất mới là Ha ha Huyền khôi không nghĩ tới đỉnh tuổi sư thúc lại là như vậy Tính cách ngơ ngác một chút Khẽ lắc đầu Hành lễ nói Vâng cần tuân sư thúc dạy bảo Đỉnh tuổi khẽ thì thầm một tiếng Lại là một cách lão ngoan cố, Tránh ra vị trí Điển hoa nhìn lướt qua huyền khôi tiếp sau hai thân hai cưng chiều Khẽ cười nói Đây chính là khôi lỗi sao gần như lấy giả loạn thật Thật là tài năng như thần huyền khôi giật mình một cái Cảm thán nói Đạo hữu là cái thứ nhất lần đầu gặp mặt Liền nhận ra ta cái này khôi lỗi người Không biết đạo hữu là Đạo môn bên trong quen biết đạo sĩ cùng một cách lạ lẫm đạo sĩ gặp nhau Bình thường tới nói Đều là trước từ nhỏ thế hệ bắt đầu từ giới thiệu Tiếp đó mới là lớn thế hệ Càng ở sau thế hệ càng lớn Nếu như là cùng thế hệ nhi Kia dĩ nhiên là bên trong có một cái sắp xếp Thực lực nhược hoặc tuổi còn nhỏ người Làm trước lễ Vì này thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi tiểu đạo sĩ Vậy mà xếp tại đỉnh tuổi sư thúc tiếp sau Huyền khôi lại tuyệt không dám khinh thường Vì đạo hữu này Không phải bối phận càng lớn liền là tuổi tác hoặc thực lực cao hơn còn như thoạt nhìn tuổi trẻ người trong đảo môn an hiểu dưỡng sinh có chút chi mạch càng đem một điểm này phát huy đến cực hạn cho nên bề ngoài cũng không thể đánh giá ra đối phương chuẩn xác tuổi tác hơn nữa đối phương liếc mắt một cách liền nhận ra hắn bốn cố khôi lỗi có thể thấy được hắn thực lực mạnh nhãn lực độ cao tu chân nhất mạch điển hoa gặp qua huyền khôi đảo hữu huyền khôi nhíu mày một cái Đối phương việc này giới thiệu Rất có vấn đề Một cách là không có phía trước mạch hệ Bình thường tới nói Loại này lần đầu gặp mặt chính thức giới thiệu Đều biết trước nói mạch hệ Phía sau nói cụ thể cách nào nhất mạch Mặt khác liền là tu chân nhất mạch Huyền Khôi chưa từng nghe ngửi Vì làm tốt tiếp đãi công việc Huyền Khôi thế nhưng là xuống không ít khổ công phu Sớm tại ba mươi 40 năm trước, hắn liền bắt đầu lật xem trước vài giới bách mạch đại hội tương quan ghi chép văn hiến. Bên trong chưa từng có tu chân nhất mạch. Đương nhiên, đạo môn trăm mạch. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, thường xuyên sẽ có nào đó nhất mạch sinh ra. Nào đó nhất mạch tiêu vong. Nào đó nhất mạch đổi tên. Nào đó các mạch sát nhập hoặc phân liệt tình huống. Bất quá kia là hai lần trước chiếm đa số. Tiếp sau hai giới. Tương đối mà nói. Tình huống như vậy đã rất ít đi. Sau cùng. Chính là cái này bối phận Nhi. Lại là chữ điển thế hệ đây mới là địa phương cấp bậc bách mạc đại hội. Theo lý thuyết đời chữ định Nhi tới tham gia. Đã là lớn nhất thế hệ. Có chữ điển thế hệ tới tham gia. Thật rất kỳ quái đắc tội huyền khôi nói tiếng xin lỗi. Tiếp đó vẫn dùng pháp nhãn. Nhìn về phía điển hoa khí vận chỉ liếc mắt liền lập tức đóng lên rồi ánh mắt hai mắt lập tức chảy ra hai hàng huyết lệ huyền khôi không thể tin được hắn nhìn thấy cái gì đại thổ che trời cao không thể chạm dưới cây ngồi xiết bằng một cái thân mặt âm dương nhị khí tạo thành đạo bào Có một thanh lóe ra kim quang tiên kiếm thấy không rõ đạo nhân khuôn mặt lại là đạo vận du thâm liền giữ kín như bưng vị này thật là một vị đạo môn cao nhân à điển hoa điển hoa nguyên lai là hắn cái này không phải liền là tại tế thủy huyện nhập thế vị kia kiếm tiên sao vị này chính là tốt không cao điệu không chỉ có trực tiếp tại tế thủy huyện thành cao điệu tuyên cáo thiên địa kịch biến đạo môn nhập thế còn trực tiếp tại tế thủy tề thì thống trị huyện thành bày ra một tòa thần kỳ có truyền đạo công năng phong thủy trận thậm chí còn tại tế khẩu trấn Bày ra tế thủy huyện cái thứ hai có được truyền đạo công năng phong thủy trận, rõ ràng như vậy nhằm vào hành vi. Lúc ấy nghe đến tin tức này, hắn còn hết sức tò mò tế thủy tề thì rốt cuộc làm cái gì. vậy mà chọc giận vị này thần thông quảng đại kiếm tiên, chưa từng nghe nói tới đạo môn cao nhân đến mức như vậy nhằm vào tế thủy tề thì, để cho hiện tại tế thủy huyện bách tính, chỉ biết đạo môn Mà không biết tế thủy tề thì Bên ngoài mộ danh mà người tới Cũng đều là vì đạo môn mà đến lúc ấy Còn tưởng rằng là hóa danh Không nghĩ tới lại là thật Còn như vị này là không phải người trong đạo môn từ khí phận bên trên nhìn Như vị này đều không phải là người trong đạo môn Vậy mình liền càng thêm không phải Huyền khôi hai mắt đau căn bản không mở ra được Lại thêm bị điển hoa khí phận làm chấn kinh nhất thời đứng chít chân tại chỗ thẳng đến đỉnh tuổi nhẹ nhàng lắc đầu cười nói lấy ngươi đạo hạnh cũng dám xình mò điển hoa sư thúc khí vẫn thật là có đảm lượng điển hoa nhìn lướt qua đỉnh tuổi sống như người khác lần thứ nhất gặp mặt liền tự giới thiệu đều không có cứ như vậy có đảm lượng đi đỉnh tuổi phát giác điển hoa sư thúc quét mắt nhìn hắn một cái nghĩ đến chính mình trước đó hành động cười ngượng ngùng một tiếng Cũng không dám lại nói. Bất quá, hắn mục đích đạt đến. Định tội lời nói. Đánh thức huyền khôi. Lập tức cung chính hướng Điển Hoa hành lễ nói. Gặp qua sư thúc tổ. Vừa rồi có nhiều đắc tội. Vạn phần xin lỗi. Điển Hoa lắc đầu nói. Ngươi chỗ chức trách. Lần này liền không so đo với ngươi. Sau này lớn chút trí nhớ. Cường giả khí vận há có thể tùy tiện rình mò nói xong hướng về đối phương đánh một đạo bạch quang huyền khôi tuy rằng tạm thời mù mắt thế nhưng cảm giác nhạy cảm linh thức cơ cảnh lập tức phát hiện nhằm vào hắn đạo này bí thuật vô ý thức muốn tách rời khỏi nhưng là lại nghĩ đến đây là đạo môn tiền bối cũng không còn như trước mặt mọi người hại chính mình mặt khác lấy trong truyền thuyết vị này thực lực muốn hại chính mình chính mình cũng không phải đối thủ a hơn nữa đạo này bí thuật cảm giác phía dưới cũng không phải là tà ác bí thuật ngược lại sinh cơ bừng bừng quang minh chính đại tựa như là bị bạc quang đánh trúng sau đó huyền phôi hai mắt đau đớn lập tức biến mất chậm rãi mở to mắt vậy mà như thế mất một lúc liền tốt lấy vừa rồi khí vẫn phản phệ Lấy hắn kinh nghiệm Hắn ít nhất phải tạm thời mù mắt 4 năm ngày Mới có thể bị chân khí chữa khỏi Dù sao Kia là ánh mắt Không phải địa phương khác Chân khí trị liệu cần 10 phần tinh tế mà chậm chạp trị liệu Không thể một lần là xong Không nghĩ tới Một chút liền tốt quả nhiên là trị liệu bí thuật cách này hiệu quả Thật sự là quá tốt huyền mấu mở to mắt sau đó Lập tức hướng Điển Hoa hành lễ nói tạ Đa tạ sư thúc tổ khoan dung độ lượng Vì phản bối trị liệu nhanh mắt Điển Hoa phất phất tay Một cách nhấp tay Đây là bần đảo hai cách đệ tử Tiểu khấu cùng trương quân Bọn hắn còn không có xuất sư Không có đảo hiểu Hiện tại vẫn là đảo đồng Đảo môn là lột xác sau đó Giảng qua đảo hiểu Hoặc sư phụ cho rằng có thể xuất sư cũng có thể đặc biệt giảng qua đảo hiểu đương nhiên xem như sư phụ lột xác sau đó cảm thấy không cần thiết cũng có thể không giảng qua đảo hiểu có thể đời xuất sư sau đó lại giảng qua đảo hiểu ở phương diện này sư phụ quyền hạn rất lớn đạo môn dù sao cũng là sư đồ truyền thừa làm hạt tâm tự nhiên vô hạn bát cao sư phụ quyền uy giới thiệu xong xuôi sau đó Huyện khôi dẫn một nhóm 6 người tiến nhập đảo ra bến tàu. Đảo ra bến tàu quy mô cùng sán đảo huyện thành bến tàu tự nhiên không thể sánh bằng. Bất quá ma tước tuy nhỏ. Ngũ tảng đều đủ. Một đầu tử bên bờ kéo dài đến trong nước trường đê. Có nơi cập bến. Có nhà kho. Còn có trên bến tàu nhân viên công tác vân vân. Hết thảy thoạt nhìn rất chính quy, ngay ngắn rõ ràng vị này huyền khôi đạo trưởng thật đúng là một vị quản lý kinh doanh phương diện người mới a huyền khôi vừa đi một bên giới thiệu đạo ra bến tàu lúc ấy nghĩ đến một công nhiều việc muốn mua thôn trang thời điểm đặc biệt tìm một cách thích hợp làm bến tàu thôn trang lúc ấy nghĩ là lo trước khỏi họ không nghĩ tới lại còn thật dùng lên rồi nguyên bản đạo môn lần này bách mạch đại hội hẳn là sẽ không tại dân gian gây nên như thế đại quan rót đạo môn đầu tháng tám lần này nhập thế cũng là dò xét tính chất có dò đường ý tứ đồng thời không có mạo muội quy mô nhập thế không nghĩ tới bởi vì tế thủy huyện sự tình hiện tại dân gian đều biết đạo môn nhập thế đối đạo môn rất là vây đỡ cái này đối lần này bách mạc đại hội sinh ra ảnh hưởng rất lớn điển hình nhất chính là tiếp đãi địa điểm từ từ nguyên lai sán đạo quán chuyển rời đến đảo ra thôn trăng. nguyên lai muốn từ huyện thành bến tàu ra biển. hiện tại, chỉ có thể từ đảo ra bến tàu ra biển. chúc ta, huyền khôi đang muốn nói tiếp thứ gì, một tiếng vang thật lớn đánh gãy huyền khôi lời nói. ta có thể điểm hóa vạn vật không chín chương hai trăm ba mươi chín liên bồng đảo một đảo siêu tần tật chứ. tựa hồ là từ dưới đất chuyển đến một tiếng vang thật lớn. Chỉ có lột xác người hoặc đã thức tình siêu phàm cảm giác người mới có thể nghe đến. Đánh gãy huyền khôi thanh âm. Huyền khôi sường sốt một chút. Sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. hoảng sợ nói. Không tốt. Liên bồng đảo xảy ra vấn đề đỉnh tuổi sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi. Trong truyền thuyết chỉ có gặp khả năng ảnh hưởng toàn bộ đảo môn nguy cấp. Mới có thể sử dụng phong thủy địa mạch cầu viện thư phương viên trong vòng mấy trăm dặm sở hữu nhận được tin tức đạo sĩ Đều phải mau chóng tiến đến chi viện huyền mẫu sắc mặt càng kém Phong thủy mạch hệ bên trong bất luận cái gì nhất mạch đều hiểu việc này cứu viện thư tầm quan trọng Đóng giữ nhất mạch cho dù chết lại nhiều người Cũng không thể phát Chỉ có tại ảnh hưởng đến toàn bộ thiên tứ bình nguyên phong thủy đại trận thời điểm Mới có thể cho phép phát ra như vậy cầu viện thư điển hoa giờ mới hiểu được vấn đề tính nghiêm trọng. Như có cảm giác mở ra âm dương nhãn. ngẩng đầu nhìn về phía biển rộng phương hướng. Một cái màu đen cây gậy xuyên thẳng bầu trời. Nơi đó liền là liên bồng đảo huyền thôi. ngưng trọng gật đầu nói. Vâng chúng ta nhất định phải lập tức lái thuyền. Hướng liên bồng đảo xuất phát. Điển hoa một điểm sau lưng tiên kiếm. Nhẹ nhàng nhảy một cái. Rơi vào tiên kiếm bên trên Thời gian khẩn cấp Ta đi trước chi viện Các ngươi sau đó tới Giúp ta chiếu khán một chút tiểu khấu cùng trương quân Nói xong tiên kiếm một đạo kim quang hiện lên Điển hoa đắt sông lên vân tiêu biến mất không thấy Huyền khôi kinh ngạc nhìn qua điển hoa tiêu thất phương hướng Đây là Trong truyền thuyết tiên kiếm ngự kiếm phi hành huyền mẫu thần sắc khẩn trương lập tức buông lòng rất nhiều Có điện hoa sư thuốc tổ xuất mã. Liên bồng đảo không có vấn đề. Định tụ cũng có cười mô hình nhi hình sáng. Lấy điện hoa sư thuốc bản sự. Chúng ta đi qua trước đó hẳn là liền giải quyết rồi. Nghĩ đến phụ thân ngay tại liên bồng đảo bên trên. Thông linh sắc mặt vẫn như cũ mười phần ngưng trọng. Bất quá nghĩ đến chính mình đối điện hoa thái sư thuốc tổ thực lực suy đoán. Điện hoa thái sư thuốc tổ xuất thủ khẳng định có thể chuyển nguy thành an tiểu khấu chuyển đương nhiên nói sư phụ lời hại nhất trương quân mím chặt môi một mặt chút nghiêm túc một chút đầu lực lượng một người còn có thể nhịp thiên hay sao huyền khôi cũng không yên tâm lập tức phân phó phía dưới chuẩn bị lập tức lái thuyền lúc này huyền táng cũng bước nhanh chạy về tại lái thuyền một khắc cuối cùng lên thuyền huyền khôi lo lắng nhìn xem huyền táng nói thân thể ngươi huyền táng lắc đầu đánh gáy huyền khôi lời nói nói không có gì đáng ngại lúc này tình huống khẩn cấp huyền khôi cũng không nói gì nữa một mặt lo lắng đứng tại sàn tàu bên trên nhìn xem biển rộng phương hướng đứng tại tiên kiếm bên trên dùng vọng khí thuật hướng địa sát chi khí tạo thành xuyên thẳng bầu trời màu đen cây gậy nhìn lại phía dưới là một đoàn ấm có phong thủy ngư đài sen hình dáng hòn đảo hư ảnh Bên ngoài một đoàn nồng đậm yêu khí bao phủ, là yêu quái vây thành gần nhất gặp được yêu quái. Có chút nhiều an đặc biệt là, ngoại trừ hổ yêu, đều là trong nước yêu quái, cũng đều tập trung vào sán thủy hà cùng đảo y hà. Chẳng lẽ, vấn đề căn nguyên xuất hiện ở nơi này không phải thiên tứ bình nguyên sinh ra nhiều như vậy yêu quái, mà là liên bồng đảo phong thủy trận xảy ra vấn đề. Dẫn đến trong biển dòng những cái kia yêu quái Xông vào thiên tứ bình nguyên đến cùng phải hay không như vậy Đến liên bồng đảo Liên biết rồi liên bồng đảo bên ngoài Yêu khí ngút trời Liên bồng đảo bên trong Lo lắng Đài sen nhất mạch mạch chủ đình tân cùng an tiểu ấp sư phụ ứng thận Cùng một chỗ đứng tại bờ biển trên vách đá Nhìn qua bên ngoài đại lượng hà yêu Giải yêu cùng xà yêu Định tân cảm tạ ứng thần nói Đa tạ ngài trong đêm đến đây báo động trước Để chúng ta chọn điểm kiểm tra một lần Không thì Chờ bách mạch đại hội sau khi bắt đầu Mới phát hiện Hậu quả phó mà lường được Bách mạch đại hội lúc Phong thủy đại trận đóng giữ người ít nhất Có chỗ sơ hở kia Phong thủy đại trận rất có thể sẽ bị một công mà phá Đến lúc đó Cũng không phải là như bây giờ chiếm giữ phong thủy trận ưu thí, lại tập hợp đến đây tham gia bách mạch đại hội chúng đảo hữu cùng một chỗ ứng đối nguy nan phần thắng xác suất tăng nhiều bất quá vì thận trọng lý do hắn vẫn là phát ra nhất nghiêm trọng cầu viện thư không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất yêu quái có chuẩn bị mà đến bọn hắn vội vàng ứng chiến tạm thời xem tới phần thắng rất cao Bất quá, tình huống cụ thể, ai còn nói chuẩn đâu này bọn hắn có đóng giữ phong thủy đại trận trách nhiệm, cũng có nhắc nhở cách khác cắt các mạch. Phong thủy đại trận bên trong một đoạn này phong thủy trận xảy ra vấn đề nghĩa vụ, vô luận như thế nào, cũng không thể bên này phong thủy trận bị phá, mà đạo môn cắt mạch nhưng không nghe thấy một tia phong thanh, để cho yêu quái có thể thông qua việc này lỗ hồng tàn phá bừa bãi thiên tứ bình nguyên. Lời như vậy, hắn cùng bọn hắn cái này một mạch liền là nhân tục tội nhân Ứng thần giống như có thể nhìn ra đình tân ý nghĩ đồng giảng Trấn An nói Tình huống tuy rằng nguy cấp Thực sự không có đến tuyệt cảnh Chúng ta còn có cơ hội Ứng thần trong đầu nghĩ đến một người Bất quá nói ra lời nói Lại là mặt khác lời nói Lần này chúng ta cũng là may mắn Nghe nói sán thủy hà cùng đảo y hà bên này có yêu quái ẩm hiện. Ta mới thu đệ tử cần lịch luyện. Liền lỗ mãng dẫn người tới. Đi đến nửa đường mới biết được vấn đề tính nghiêm trọng. Phát hiện mấy con yêu quái vậy mà đều là đại yêu. Ta đều miễn cứng đối phó. Tự nhiên không thể lịch luyện. Bất quá cách này cũng đưa tới chúng ta cảnh giác. liền tiếp tục điều tra. Quả nhiên phát hiện vấn đề thế là cố ý đến đây báo động trước không nghĩ tới trên nửa đường lại còn đụng phải một cách đại yêu cấp bậc sải yêu tuy rằng bị ta đánh chạy thế nhưng càng thêm kiên định chúc ta suy đoán lúc này mới trong đêm đi thuyền đuổi không báo động trước định tân đạo trưởng lại lần nữa cảm tạ ứng thần cảnh báo ứng thần trầm ngâm chốc lát do hỏi Có thể tra được phong thủy trận sinh ra lỗ thủng nguyên nhân định tân đạo trưởng tiếc nuối lắc đầu nói. Tạm thời không biết. Chỉ là suy đoán. Có thể là. Con người làm ra ứng thận sắc mặt trang nghiêm gật đầu xác nhận nói. Quả nhiên định tân đạo trưởng nhìn thấy ứng thận phản ứng. Mau đuổi theo hỏi. Ứng cư sĩ. Thế nhưng là đoán được cái gì ứng thận do dự chốc lát. Thở dài. Dùng bất đắc dĩ giọng nói chuyện này tại đại trân hoàng tộc nên tính là bê bối ước chừng một trăm năm trước chúng ta hoàng tộc cùng đan dược mạch hệ hợp lưu sau đó bắt đầu toàn diện học tập đạo môn tam đại truyền thừa mỹ thuật cùng cách khác chia sẻ sách vở chúng ta hoàng tộc lúc này mới chính thức bắt đầu tiếp xúc rùa quái ai có người vậy mà ý tưởng thiên khai quan tưởng rùa quái tiến hành tu luyện không nghĩ tới lại còn thành công Lúc ấy chúng ta không biết vấn đề tính nghiêm trọng, liền ủng hộ việc này nghiên cứu, tìm Pô Nhi bắt đầu nếm thử tu luyện, không nghĩ tới, vậy mà tạo ra được một đám quái vật ma đạo võ giả bọn hắn tính cách cực đoan bảo ngược, lại có thể hấp thu nhân sinh cơ hoạt cương khí rất nhanh trưởng thành. Lúc đầu chúng ta phát hiện sau đó, lập tức hạ lệnh tiêu hủy, không nghĩ tới, vậy mà sớm tiết lộ phong thanh để cho một phần người chạy. Chúng ta những năm này một mực tại truy tung cùng rào sát những này ma đạo sư nghiệt. Trên cơ bản đã hoàn thành dọn sạch. Bất quá, gần nhất chúng ta mới phát hiện nguyên lai những này sư nghiệt vậy mà không biết lúc nào cùng Tế Thủy Tề thì ngoại phủ. Tề phủ trưởng tử nhất mạch có cấu kết, để bọn hắn hoàn toàn tiêu thất tại chúng ta trong theo dõi, để chúng ta nghĩ lầm ma đạo sư nghiệt biến mất. Gần nhất Những này ma đạo sư nhiệt bắt đầu hoạt động Hơn nữa bọn hắn nhân số gia tăng mãnh liệt Thủ đoạn cũng biến thành càng dưỡng gì hơn Phương thức cũng biến thành nhiều kiểu nhiều loại Ẩm tàng cũng càng thêm triệt để Chúng ta các nơi hình trinh ti cùng vệ đội căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn họ Hai năm trước thậm chí có một quận cương khí cảnh tổng bộ đầu đang hành động bên trong bị hắn giết hại mà chết Thủ đoạn chi tàn nhẫn Để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Bọn hắn liên tiếp sát hại nhân tộc, nguy hại vô tận. Ta tới đây cũng là vì cầu viện, hy vọng đạo môn có thể thân xuất viện thủ cùng một chỗ đối phó bọn hắn. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà xuất thủ trước đối phó đạo môn. Theo ta được biết, cái này tề du liền là một cái phong thủy phương diện tông sư, nếu như là hắn xuất thủ hậu quả. Tắc thì hết thầy liền giải thích thông định tân chuyện đương nhiên gật gật đầu sát hại nhân tộc người đáng chém chúng ta nếu như là phát hiện tự nhiên nghĩa bất xung từ xin ứng cư sĩ yên tâm nếu như là tề su thật là lần này hậu trường hắc thủ chúng ta đạo môn nhất định cùng cái này người không chết không thôi chúng ta đi xuống trước không ở nơi này quấy rầy đạo trưởng nếu như là cần chúng ta xuất thủ xin cứ việc phân phó Ứng thần chắp tay cáo từ. Ứng thần ly khai sau đó. Đỉnh Tân đạo trưởng sau lưng một cái trung niên đạo nhân đi lên trước. Nói. Sư thúc. Vừa rồi vãn bối dùng bí thuật trinh sát. Ứng thần nói chuyện nửa thật nửa giả. Không thể tin hoàn toàn. Ngươi có thể xác định cách nào là thật cách nào là giả sao Đỉnh Tân truy vấn. Việc này. Vãn bối trình độ có hạn. Ứng thần giống như cũng có một chút thủ đoạn. Vãn Bối cũng không thể xác định cái nào một câu cụ thể thật giả. Định Tân cười lắc đầu nói: "Không có việc gì. Ngươi làm đã rất tốt, chúng ta đạo môn cùng hoàng tộc liên hệ thời gian dài như vậy, đã ăn bao nhiêu thua thiệt, chúng ta lại không học được tinh một phần. Sớm đã bị bọn hắn nuốt liền xương cốt đều không thừa. Cái kia vừa rồi sư thúc còn Ta đáp ứng hắn cái gì rồi ta cái gì cũng không có đáp ứng a, chúng ta gặp ma đạo võ giả, ra ngoài đạo môn quy củ, tự nhiên sẽ xuất thủ. Nếu như là không gặp được, tự nhiên là không cần chúng ta xuất thủ. Còn như Tề Du, thông báo đi xuống, để cho các mạch chú ý liền có thể truy tung hoặc cách khác, cũng không cần làm chúng ta trước từ chúng ta ở trên đảo Nhân Hòa Phong Thủy trận để lại đầu mối bắt đầu kiểm tra chậm rãi kiểm tra luôn có thể tra được chân tướng vâng sư thúc ứng thần mang theo An Tiểu ấp cùng Lý Hiếu trở lại trụ sở do hỏi vừa rồi sự tình các ngươi nghe từ đầu đến cuối có ý kiến gì không An Tiểu ấp hồi đáp đạo môn rất sảng khoái đồng ý chúng ta nhiệm vụ thứ nhất hoàn thành chỉ cần trợ giúp đạo môn giữ vững liên bồng đảo chúng ta liền hoàn thành nhiệm vụ có thể đi về chúng ta tiếp xuống tinh lực hẳn là đặt ở giúp đạo môn phòng ngự liên bồng đảo bên trên dù sao chúng ta cũng tại liên bồng đảo bên trên có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục ứng thần gật đầu nói không tệ như thế trợ giúp đạo môn hợp phòng liên bồng đảo khối này liền giao cho ngươi phụ trách đi thôi An Tiểu ấp lập tức cười lính mệnh ly khai. Nhìn xem An Tiểu ấp đánh bối cảnh. Ứng thần bất đắc dĩ lắc đầu nói. Thật là. Gánh nặng đường xa A Lý Hiếu. Nói một câu ngươi cách nhìn. Lý Hiếu dùng tỉnh táo. Không có nhấp nhô thanh âm hồi đáp. Đạo môn đối với chúng ta cảnh giác rất nặng. Ngày bộ này lý do thoái thác. Cũng không có nói đồng đến bọn hắn. Còn như hợp phòng liên bồng đảo. Ta cho rằng việc này ngược lại không vội. Liên bồng đảo xem như bách mạch đại hội tổ chức chi điện. Hơn nữa lại là các mạch tinh anh tề tụ một chỗ thời điểm. Nhìn như nguy hiểm. Kỳ thật an toàn vô cùng. Đặc biệt là điển hoa đạo trưởng cũng đã đang đuổi đường đi lên rồi. Vị kia đại danh đỉnh đỉnh kiếm tiên sao thật là đã nghe danh từ lâu rồi ứng thận cảm thán hai câu nói. Phân tích không tệ. Quả nhiên là hình trinh ti tham mưu nhất Mạch Tuấn Kiệt. Ta trước khi đến đã vì ngươi xin tấn cấp cương khí cảnh danh ngạch. Lần này trở về. Hẳn là liền chuẩn bị tốt rồi. Ngươi liền có thể bắt đầu tấn cấp ứng thạch nếu là có ngươi một nửa phán đoán sáng suốt liền tốt. Hảo hảo phụ tá ứng thạch ta rất xem trọng ngươi. Đi xuống đi chỉ còn lại ứng thận một người sau đó. Ứng thận cảm thán nói thật giả an nguy chủ khách ha ha. Dùng đạo môn lý luận tới nói, bọn chúng cũng thuộc về âm dương, tại không ngừng biến ảo bên trong a. Điển Hoa ẩm thân ở bên cạnh, bàng quan một màn này, dùng chán ghét giọng điệu nói, chỉ cần có thế gia đại tộc cùng hoàng tộc tại địa phương, liền ít đi không được những này âm mưu sự kế. Liên đạo môn tại cùng bọn hắn liên hệ lúc cũng học tinh, bắt đầu đánh lên giọng quan chơi lên thủ đoạn. Điển hoa đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hòn đảo phương đông bầy yêu chỗ tụ tập, đến rồi. Liên bồng đảo phía đông hải vực. Tốm. Cuộn. Xà tam tộc một đám đại yêu ngay tại xua đuổi lấy một đám tiểu yêu. Đánh thẳng vào liên bồng đảo kết giới Tiểu yêu không có thiên phú thần thông. Thế nhưng hình thể so không hóa yêu đồng tộc đại. Khí lực cũng so không hóa yêu đồng tộc đại. Linh trí đồng dạng cao hơn một chút. Bất quá Cường giả vi tôn đồng dạng quán triệt rất triệt để Đại yêu có thể trực tiếp chỉ huy những này tiểu yêu phát động từ sát thức công kích Vì làm diệu phong thủy trận áp lực Liên bồng đảo bên trên một phần vị trí bên trên Riêng phần mình đứng có hai ba cái đạo sĩ Mượn nhờ kết giới đánh giết lấy sông lên kết giới từ sát thức công kích một đám tiểu yêu Như vậy kéo dài khoảng một canh giờ Đột nhiên tiếp sau truyền đến một tiếng gào thét thanh âm Một đầu lăng không bay lượn hắc xà Từ bầy yêu tiếp sau nhảy ra Theo hắn một tiếng gào thét Chúng yêu vì đó yên tĩnh Tiếp đó lít nha lít nhíp tiểu yêu Giống như là thủy triều thối lui Một đám đại yêu theo tộc đàn phân chia Ba cái phương trận Xếp thành tiền trung hậu ba hàng Hàng phía trước là một đám hài yêu Ở giữa là giải yêu Hàng cuối cùng là rắn nước Ba hàng đại yêu sắp xếp quân trận, hướng về kết giới phát động từ trước tới nay cường đại nhất công kích Hà yêu trên người có thủy tráo thủ hộ. Tại phía trước nhất phòng ngự phong thủy trận bên trong chúng đạo sĩ công kích Bên trong sắp xếp giải yêu liên tiếp ngưng lấy kim trúc trường mâu. Hướng kết giới phóng ra. Công kích kết giới các nơi. Rắn nước đứng ở hàng sau. Tạm thời cũng không có động tính. Phong thủy trận bên trong, ứng thận nghe đến gào thét sau đó, lập. Tức nhảy lên nóc nhà Nhìn về phía đảo bên ngoài. Nhìn thấy lăng không bay lượn hắc xà. hít sâu một hơi nói. Không nghĩ tới. Lần này lại có yêu vương tham dự yêu vương. Yêu tộc bên trong vương giả. Là so đại yêu cao hơn một đẳng cấp cường đại tồn tại. Lăng không phi hành là bọn chúng nhất rõ rệt tiêu chí đặc trưng một trong. Nhược yêu vương chỉ có thể thống ngự chính mình tộc đàn, mà đầu này có thể thống ngự ba cách khác biệt chủng tộc hát xài yêu vương. hắn tải yêu vương bên trong, cũng làm loại cùng người nổi bật tồn tại. Yêu vương linh trí đã rất cao, tuyệt không so trời sinh linh tuổi nhân tộc kém. Thông qua những này quân trận liền có thể thấy một đốm. Ta có thể điểm hóa vạn vật không chín chương 240 chu yêu vương đối với quái nghiên cứu thế gia đại tộc khả năng so ra kém đạo môn. thế nhưng nếu như là so với yêu quái nghiên cứu, đạo môn thật đúng là so ra kém thế gia đại tộc. yêu vương xuất hiện có chút vượt quá ứng thần sự kiến, liên bồng đảo nguy hiểm. Đình tân đạo trưởng nhìn thấy huyền không hắc xà, thở dài chuyển thân đối sau lưng một cách một mặt lạnh lùng thanh niên đạo trưởng nói: lần này không thể giấu nghề, huyền minh cần ngươi xuất thủ sư phụ, sự tình có lẽ còn có chuyện cơ. Huyền Minh sư huynh nếu như là xuất thủ liền liền, Huyền Minh trực tiếp đi ra ngoài, đây chính là ta tồn tại ý nghĩa, không phải sao? Hắc xà lại là một trận gào thép, sở hữu giải yêu cùng xà yêu thân thể chỉnh tề như một chuyển một cách biên độ, kim trúc trường mâu cùng thủy thương đồng thời tạo ra, tiếp đó cùng nhau hướng một cách phương hướng vọt tới nhìn thấy việc này biến cố, ứng thần sắc mặt nghiêm túc nói, đây là muốn lấy điểm phá diện đỉnh tân đạo trưởng cũng làm ra hắn phán đoán, không tốt. kia là phong thủy trận một chỗ nhược điểm, loại cường độ này công kích, nếu như là những công kích này rơi xuống nơi đó, phong thủy trận liền xong rồi huyền minh chuẩn bị. Đình Tân còn không có hô song, một đạo đơn bạc thân ảnh lăng không xuất hiện tại những công kích này cùng phong thủy trận ở giữa. Đình Tân tiếp sau lời nói lập tức ngừng lại kinh ngạc nói đây là phá không trung xuất hiện một thanh âm, cặp chân kia đạp tiên kiếm đạo nhân nói một tiếng chữ phá sau đó dưới chân tiên kiếm kim quang đại phóng chia ra vô số lá cây một dạng đoàn kiếm. Trong nháy mắt như thiên nữ tán hoa đồng dạng. nghênh lên rồi những cái kia kim trúc trường mâu cùng thủy thương. Kim sắc kiếm quang cùng kim trúc trường mâu cùng thủy thương tại đạo nhân trước thân đụng nhau. Toát ra đỏ lam giao nhau bông hoa. Tiếp đó tất cả mọi thứ qua lại mẫn diệt. Đều tiêu tán ở giữa không trung bên trong. Lăng không bay lượn hắc xài nhìn qua đột nhiên xuất hiện điển hoa một trận gào thét. Điển hoa lắc đầu nói. Muốn trao đổi. Nói tiếng người hắc xà trầm mặt chốc lát. Trong không khí quanh quẩn một cái hùng hậu thanh âm nói. Ngươi là nơi đây nhân tộc yêu vương yêu vương chúng ta không có thuyết pháp này. Điển Hoa lắc đầu nói. Hừ xảo ngôn lệnh sắc các ngươi nhân tộc linh tội luôn luôn không phát huy tại chính xác sự tình phía trên. Luôn yêu thích chụp chữ nhi. Tại ngôn ngữ bên trên phân cao thấp. Vô chi hắc xà biết mình tài ngôn ngữ bên trên khả năng không phải nhân tộc đối thủ. Thế là trực tiếp nên nói ra chính mình yêu cầu. Ta mặc kệ ngươi có phải hay không nhân tộc yêu vương. Đã có như vậy thực lực. Ta tôn trọng ngươi. Ta có thể từ bỏ tiến đánh ngươi lãnh địa. Chỉ cần đem ta một cái sòng giói tìm về đến. Đồng thời bồi thường ta một phản cách đồng nam đồng nữ. Ta liền đi điển hoa nghi hoặc sò hỏi. Kỳ thật ta một mực rất hiếu kỳ, các ngươi yêu quái, vì cái gì như vậy hứng thú với ăn người, đặc biệt là đồng nam đồng nữ hắc xà ha ha cười nói, các ngươi không phải cũng rất gia thích dùng ăn cái khác động vật sao chúng ta vì cái gì không thể thích ăn người đâu nhân tộc bên trong tự nhiên là con non nhi vị đạo nhất là mỹ vị ha ha, biển hoa lắc đầu tự lẩm bẩm, hẳn là có nhất định chỗ tốt mới là. Nhân tộc có cái gì đặc thù sao hắc xà cười ha ha lấy nói. Ngươi cái này yêu vương. Ngược lại là thú vị. Ngay cả điều này cũng không biết. À. Cũng đúng. Ngươi là nhân tộc yêu vương. Không biết việc này cũng thuộc về bình thường. Các ngươi nhân tộc có ăn cái gì bổ cái gì thuyết pháp. Các ngươi nhân tộc. Trời sinh linh tuệ Ngươi nói. Chúng ta vì cái gì thích ăn người ha ha. Điển Hoa bừng tỉnh Đại Ngộ nói Thì ra là thế vì gia tăng linh tuổi sao trách không được đâu Các ngươi yêu quái xác thực đầu ấp cũng không lớn liên quan bộ dáng. Xác thực cần gia tăng một chút trí tuệ Hắc xà ha ha cười nói Không nghĩ tới Người cách này nhân tộc yêu vương Ngược lại là rất thông tình đạt lý ta thích Có lẽ Chúng ta có thể thành lập một cách hợp tác lâu dài quan hệ Ngươi vì ta cung cấp đồng nam đồng nữ Ta vì ngươi cung cấp cái khác tài nguyên tu luyện Thế nào Điển Hoa lắc đầu nói Vị này hắc xà yêu vương Ta nghĩ ngươi hiểu lầm ta rồi ta cũng không thông tình đạt lý mặt khác Ngươi đề nhị này Quá làm cho người ta chán ghét Để cho ta cũng tìm không được nữa không xét ngươi lý do ai Vốn còn muốn thêm bộ chút lời nói đâu Nhưng là cùng ngươi nói chuyện quá làm cho người ta buồn nôn rồi vẫn là sớm đi chết rồi làm sạch hắc xà phấn nộ lớn tiếng gào thét một tiếng. Ngươi dám đùa ta muốn chết điển hoa không còn cùng hắc xà nhiều lời. Nhẹ nhàng nhảy một cái. Tiên kiếm kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Điển hoa lạnh lùng nói một tiếng. Chết hắc xà thoạt nhìn không có phòng bị. Kỳ thật vẫn luôn có phòng bị. Nghe xong điển hoa trước đó lời nói. Liền làm xong chiến đấu chuẩn bị Trên thân băng giáp trong nháy mắt bao trùm toàn thân Trong tay càng là xuất hiện một cái thiên kim loại Trong miệng trong nháy mắt hướng điển hoa phun ra một đảo băng thương Kim quang tựa như tia chớp hiện lên Hắc xà băng giáp trong nháy mắt vỡ vụn Trong con mắt cơ hội sống trong nháy mắt sập tắt Kiếm tiên liền lói lên mà quay về Kích phá bay đến nửa đường băng thương tiếp đó tại Điển Hoa nhảy đến điểm cao nhất phải hướng hạ lạc lúc vừa vặn rơi vào dưới chân hắn Điển Hoa một lần nữa đứng ở tiên kiếm bên trên Ta sợ kim sắc kiếm quang uy lực không đủ, đặc biệt để cho tiên kiếm bản thể xuất mã, sử xuất toàn lực, không nghĩ tới cái này yêu vương như thế không chịu nổi một kích, là ta thận trọng quá mức nhìn xem từ giữa không trung rơi xuống Hắc xà yêu vương thi thể Điển hoa cười nói Đây chính là đồ tốt Cũng không thể lãng phí Tiên kiếm lại lần nữa lói lên một cái Điển hoa xuất hiện ở hắc xà thi thể bên cạnh Điển hoa vung tay lên Đưa nó thu vào trong ngực chứ vật không gian bên trong Điển hoa cùng hắc xà yêu vương chiến đấu Bắt đầu quá đột ngột Kết thúc cũng quá nhanh Phía dưới một đám đại yêu Còn không có kịp phản ứng đâu chiến đấu liền đắt xong, mà bọn chúng thực lực cường đại, chí cao vô thượng yêu vương, lại bị việc này đột nhiên xuất hiện nhân tộc yêu vương, cho trong nháy mắt chém giết phía dưới đại yêu hỗn loạn lung tung, xa yêu phần lớn sông lấy giữa không trung điển hoa gào thét, hướng hắn ném thủy thương, hà yêu giải yêu đại bộ phận xoay người chạy, chỉ có một phần nhỏ hướng điển hoa phát động công kích, điển hoa dưới chân tiên kiếm Lại lần nữa chia ra từng đảo từng đảo kim quang đoạn kiếm Đem những công kích này từng cách đánh tan điển Hoa lắc đầu nói Không cần phải để ý đến những công kích này Bọn chúng không gây thương tổn được ta giết cho ta tiên kiếm kim quang lói lên Từng đảo từng đảo kim quang đoạn kiếm như mưa rơi xuống Phía dưới đại yêu muốn tránh Thế nhưng phát hiện tránh trong nháy mắt Thân thể tê liệt Căn bản không nghe khống chế Nguyên lai like đây chẳng qua là tàn ảnh Chân chính kim quang đoàn kiếm đã sớm đánh chúng bọn chúng yếu hại Bọn chúng Kỳ thật đã chết bất quá vài giây đồng hồ Nơi này liền không có còn sống đại yêu Nhìn xem muốn chìm xuống đại yêu thi thể Điển hoa lắc đầu nói Quá lãng phí Tiếp đó hất lên Tám thanh kiếm gỗ rơi vào trên mặt biển Thằng đứng lấy lơ lửng tại trên đó chỉ lộ ra một cái chuôi kiếm tải trên mặt biển, một đảo hình tròn kết giới trong nháy mắt hình thành, yêu quái thi thể bị kết giới ngăn lại, giống như sủi cào trồng chất tại kết giới dưới mặt biển chén bên trong, bày ra một cái bát quái trận, điển hoa hướng về phía liên bồng đảo nói một tiếng, ta có chút chiến lợi phẩm phải xử lý, không cần chờ ta, nói xong cũng rơi vào phong thủy trận bên trong tiêu thất tại trước mắt mọi người, Điển hoa xuất hiện đột nhiên. Kết thúc cũng đột nhiên. Để cho liên bồng đảo đám người. Trong lúc nhất thời. Căn bản phản ứng không kịp. Thẳng đến điển hoa thanh âm tại bên ngoài kết giới truyền đến. Mới chính thức ý thức được. Trận này khả năng hủy diệt liên bồng đảo đồng thời nguy hiểm cho toàn bộ thiên tứ bình nguyên. Toàn bộ nhân tộc chiến đấu. Vậy mà. Cứ như vậy mơ hồ. Đã xong. Định tân đạo trưởng ha ha cười nói. Gần nhất thường thường nghe nói kiếm tiên xanh tiếng. Không nghĩ tới. Vậy mà như thế lời hại ha ha. Đây thật là ta đạo môn may mắn, nhân tục ta may mắn a ha ha. Cái khác đạo sĩ cũng dịch phản ứng trong lúc nhất thời toàn bộ hòn đảo khắp nơi đều là tung tăng hoan hô thanh âm. Ứng thần ngưng trọng biểu lộ cùng toàn bộ liên bồng đảo bầu không khí, không hợp nhau. Vị này điển hoa đạo trưởng thực sự là Tuy rằng đã sớm biết đối phương rất lợi hại Cũng làm song chuẩn bị tâm lý Thế nhưng không nghĩ tới Vậy mà lợi hại như vậy liền yêu vương đều không phải là hắn địch ai Tại thực lực tuyệt đối trước mặt Bất kỳ cái gì âm mưu vừa kế Đều không có ý nghĩa ứng thận thở dài Cảm thán nói Lúc này Ứng thần nhìn thấy ứng thạc cao hứng bừng bừng đi tới. Xong lấy hắn đi một cách lễ nói. Sư phụ. Chúng ta thắng ứng thần thu hồi phức tạp suy nghĩ. Sắc mặt như thường cười gật đầu một cách nói. Nhìn ngươi bộ dáng, Lần chiến đấu này biểu hiện không tệ an tiểu ấp gật đầu nói. Liên bồng đảo cho đệ tử một đoàn người vị trí mặc dù có chút vắng vẻ. Bất quá khi đó tiểu yêu rất nhiều. Cũng mò không ít địch nhân đáng tiếc bởi vì phong thủy trận ngăn lại không thể mặt đối mặt chiến đấu chỉ có thể dùng nỏ quân dụng cùng đường xa võ khí chiến đấu cũng không tận hứng sư phụ những này tiểu yêu phòng ngự so với đại yêu đến còn kém xa chúng ta nỏ quân dụng một tiếng đi xuống liền là một cái đánh có thể thỏa nguyện ai đáng tiếc liền là kết thúc quá nhanh rồi nếu là cái kia yêu vương chẳng phải nhanh hiện thân chúng ta có thể xếp càng nhiều yêu quái đâu ứng thần bất đắc sĩ lắc đầu nói ứng thạch ngươi chiến đấu này ý chí không tệ bất quá cũng phải chú ý một chút chiến đấu bên ngoài đồ vật a cái kia điển hoa đạo trưởng cùng ngươi là quen biết cũ một hồi điển hoa đạo trưởng về đảo ngươi thêm bái phòng điển hoa đạo trưởng một phen tự ôn chuyện tình an tiểu ức sắc mặt có chút khó chịu nói ta ta cùng điển hoa đạo trưởng quan hệ có chút phức tạp vẫn là không đi hướng trước mắt hắn tiếp cận ngài muốn thật muốn cùng điển hoa đạo trưởng lôi kéo tình cảm có thể tìm lý hiếu a hắn cùng điển hoa đạo trưởng có sư đồ duyên phận giao tình so ta có thể sâu nhiều ứng thần thật đúng là không có quá mức chú ý lý hiếu bối cảnh Chỉ là biết rõ nghe ứng hằng đề cử cho hắn cái này người nói hắn tư duy khiến đáo. Là hiếm có mưu thần. Hơn nữa cùng ứng thạch xem như quen biết cũ. Mới muốn đi qua. Phù tá ứng thạch. Lý Hiếu. Có chuyện này Lý Hiếu tiến lên tỉnh táo một năm một mười đem chính mình cùng điển hoa đạo trưởng ở giữa sự tình. Báo cáo một lần. Ứng thần nghe xong. Cười vỗ vỗ Lý Hiếu bả vai nói. Không nghĩ tới Lý Hiếu ngươi còn có như vậy kỳ ngộ Cái kia Điền hoa đảo trưởng về đảo Phải nhờ vào ngươi đến vì ta dẫn kiến Lý Hiếu lập tức phong người lệnh mệnh Lý Hiếu trở về chính mình cùng ngô khôi gian phòng Nhẹ nhàng vuốt ve vừa rồi ấn thận đập bả vai hắn vị trí Sắc mặt càng ngưng trọng thêm Được rồi tin tức ngô khôi tranh thủ thời gian trở về phòng Muốn chúc mừng Lý Hiếu Không nghĩ tới nhìn thấy Lý Hiếu cách biểu tình này. Không rõ ràng cho lắm nhỏ dọn dò hỏi. Cậu tử. Ngươi được rồi Lão Vương ra coi trọng. Thế nào biểu lộ như thế ngưng trọng A Lý Hiếu lắc đầu nói. Nói nhăng gì đấy ta suy nghĩ lúc đều là cách biểu tình này. Ngươi cũng không phải không biết vừa rồi ta đang tự hỏi đợi lát nữa gặp tiên sư. Hẳn là thế nào dẫn kiến Lão Vương ra mới có thể hiệu quả tốt nhất. Lão vương gia đột nhiên coi trọng như vậy ta Sao cho ta trọng yếu như vậy một cái nhiệm vụ Ta cũng không thể làm hư hại Ngô khôi chập chập lắc đầu nói Cậu tử Ngươi nói ngươi vận khí thế nào tốt như vậy Lại được quý nhân thưởng thức Sau này không phải càng phải một bước lên mây sao cậu tử Đến lúc đó ngươi có thể nhất định nhớ kỹ diều sắc diều sắc ta sao lý hiếu cười nói Đương nhiên Chúng ta một thế hai huyên đệ. Ta lúc nào quên qua ngươi. Ngô khôi cười hắc hắc nói. Thật đúng là bằng không ngươi đến An Vương Phủ cũng sẽ không mang ta lên rồi Lý Hiếu cười nói. Ngươi biết liền tốt. Đúng. Nghe nói huyền quang đạo trưởng cũng tới ngươi không có đi bái phòng sao ngô khôi vỗ vỗ hắn đại quang đầu. Bất đắc dĩ nói. Đương nhiên đi. Bất quá. Bị huyền quang đạo trưởng chửi mắng một trận ai ngươi nói thông linh chạy đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi a bất quá ta cũng thói quen mỗi lần thông linh gặp rắc rối đều hướng trên người của ta thôi ta cũng không biết vô duyên vô cớ chịu huyền quang đạo trưởng bao nhiêu mắng cũng không kém lần này thông linh rời nhà đi ra ngoài hiện tại việc này thế đạo lý hiếu lo lắng dò hỏi ngô khôi lắc đầu cười nói thông linh nàng không có chuyện huyền quang đạo trưởng nói đã tìm tới nàng hắc hắc cô gái nhỏ này vận khí cũng là tốt sức vậy mà cùng điển hoa đạo trưởng nhờ xe cùng một chỗ tới huyền quang đạo trưởng biết rõ phía sau lập tức liền yên lòng ngô khôi giống như nghĩ tới điều gì buồn cười sự tình cùng lý hiếu bát quái nói cậu tử ngươi đoán dù thế nào huyền quang đạo trưởng đường đi bên trên vậy mà cũng gặp phải điển hoa đạo trưởng còn bị điển hoa đạo trưởng cứu được một mạng lại thêm vừa rồi điển hoa đạo trưởng liền hiểu liên bồng đạo chung quanh huyền quang đạo trưởng a hiện tại cũng trở thành điển hoa đạo trưởng trung thực người sùng bái đối điển hoa đạo trưởng kia là sùng bái đến không được lý hiếu nghe xong âm thanh nhẹ lẩm bẩm điển hoa đạo trưởng phẩm đức cao thượng thực lực siêu quần tự nhiên sẽ thâm thủ mọi người vây đỡ hơn nữa có thể sẽ càng ngày càng chịu mọi người vây đỡ điển hoa đảo trưởng lại bắt đầu à liên bồng đảo bến tàu một chiếc thuyền đánh cá lấy cực nhanh tốc độ xông lên rồi bến tàu định tuổi huyền đấu huyền phôi huyền táng một đoàn người thân ảnh lói lên liền từ thuyền lên rồi nhảy lên rồi bến tàu Định tuổi quát. Chiến sự thế nào thế nào đột nhiên giải trừ cầu viện huyền khôi nghe ở trên đảo tiếng hoan hô. Thần sắc buông lỏng nói. Xem ra là thắng lợi. Định tuổi vỗ vỗ lồng ngực. Nói. Ta còn tưởng rằng điển hoa sư thúc xuất mã. Lập tức liền có thể giải trừ liên bồng đảo nguy cấp đâu. Kết quả một mực không có đồng tính đây thật là đem ta hù chết còn tưởng rằng liền điển hoa sư thúc cũng không giải quyết được liên bồng đảo nguy cấp đâu đúng tìm người hỏi một chút cái này liên bồng đảo nguy cấp là thế nào giải trừ lúc này một đạo nhân mặt mày hớn hở cười tới cho bọn hắn đăng ký định tuổi một phát bắt được hắn cấp thiết do hỏi đạo hữu cái này liên bồng đảo nguy cấp có phải hay không giải trừ thế nào giải trừ đạo nhân kia bị người như vậy bắt lấy Vốn là có chút không vui Thế nhưng vừa nghĩ đối phương là nhận được cầu viện tin vào đi cầu viện binh bọn hắn Người ta lên bờ sau đó cấp thiết quan tâm vấn đề này cũng thuộc về bình thường Thế là cũng liền không khí rồi Sinh động như thật hướng định tuổi giảng thuật một chút vừa rồi kinh hiểm kích thích lại ngắn ngủi chiến đấu Định tuổi một đoàn người nghe xong Biểu lộ đều có chút kỳ quái Phải nói trong dữ liệu nhưng là lại hơi nghi hoặc một chút ngược lại là huyền mẫu nghe xong thần sắc buông lỏng nói một câu quả nhiên là điển hoa sư thúc tổ tác phong luôn luôn tại tối hậu quan đầu mới có thể xuất thủ dùng cách này đến rèn luyện liên bồng đảo bên trên chư vị hậu bối là đạt đến lịch luyện hiệu quả rồi lại bảo vệ lấy bọn hắn sẽ không nhận tổn thương nghiêm trọng trận này nguy cấp đối liên bồng đảo Đối với chúng ta tới tham gia bách Mạch Đại hội các vị đạo hữu, thậm chí đối toàn bộ đạo môn tới nói, chẳng phải không phải một cái cớ lớn lịch luyện đâu này, ta có thể điểm hóa vạn vật không chín chương 241 chín lời phẩm điển hoa đứng tại trên mặt biển. Không có gấp đi xử lý yêu quái thi thể, mà là ý thức tiến nhập điểm hóa không gian. Điển hoa hoàn toàn chính xác phải xử lý chín lời phẩm. Bất quá trọng yếu nhất chín lời phẩm không phải những này yêu quái thi thể không ở bên ngoài mà ở bên trong trọng yếu nhất chiến lời phẩm là điểm hóa quả bởi vì giết yêu quái mà đến màu vàng điểm hóa quả ta nhớ đến giết giải yêu trước đó là ba mươi lăm phần trăm giết hết giải yêu sau đó là ba mươi tám phần trăm mà bây giờ là Điển hoa trợn mắt hốc mồm nhìn xem điểm hóa thủ bên trên hai viên màu vàng điểm hóa quả còn có tiến độ hơn chín phần mười chưa hoàn toàn thành hình màu vàng điểm hóa quả tiến độ này là chín mươi ba phần trăm đánh một trận xong vậy mà được rồi hai cách màu vàng điểm hóa quả liền năm mươi lăm phần trăm thật nhiều a điển hoa đếm chính mình rất yêu quái một cách yêu vương năm mươi cách đại yêu thôi diễn phiên sau đó nói Một cái yêu vương vậy mà liền giá trị một cái màu vàng điểm hóa quả còn lại đại yêu bình quân xuống tới. Ước chừng mỗi cái giá trị 3% không tính không biết. Cái này tính toán. Quả nhiên. Lợi nhuận điểm hóa quả đơn giản nhất cấp tốc phương thức. Cho tới bây giờ đều là giết chóc sớm biết một cái yêu vương liền giá trị một cái màu vàng điểm hóa quả. Đơn giản như vậy liền có thể giết chết một cái yêu vương. Ta đã sớm ra thiên tứ bình nguyên. Đối yêu quái đại khai sát sới rồi điển hoa bình phục có chút tâm tình kích động. Nghĩ sâu tính ký sau đó. Quyết định hay là theo kế hoạch lúc đầu đi. Cũng không vội lấy ly khai thiên tứ bình nguyên. Thiên tứ bình nguyên là ta cơ bản bản. Nếu như là bố trí tốt. Có thể liên tục không ngừng thành ta cung cấp màu vàng điểm hóa tiến độ. Hơn nữa thời gian càng lâu. Nhân tộc số lượng càng nhiều. Càng hưng thịnh. Ta được đến hồi báo liền càng cao. Mà yêu quái lại nhiều. Cũng có xếp hết thời điểm. Muốn kiên trì có thể cầm tiếp theo phát triển. Không thể làm bừa lập tức được rồi hai viên màu vàng điểm hóa quả. Biết rõ rất nhanh thu hoạch màu vàng điểm hóa quả con đường sau đó. Cùng màu đỏ điểm hóa quả đồng dạng. Điển hoa cũng liền không còn giống như kiểu trước đây tính toán chi ly nguyên lai like dự định viên thứ nhất điểm hóa quả điểm hóa chính mình vừa lúc hiện tại liền có thể điểm hóa rồi điển hoa hái một khỏa màu vàng điểm hóa quả nhìn xem lâu vì cái gì kim thủ chỉ cười nói đây mới là danh xứng với thực kim thủ chỉ đi điển hoa như trước đó đồng dạng điểm tại mi tâm mặt niệm nói điểm hóa chính mình thành tiên nhân trong dự liệu một cái trước mắt phản năm đồng thời không có khởi động Điển Hoa ngơ ngác một chút, tự lẩm bẩm, điểm hóa thất bại rồi vì cái gì vừa mới tự hỏi xong, một luồng ký ức tin tức đột nhiên xông ra, giống như nguyên lai like liền tồn tại, chỉ là bị hắn quên lãng. Xem xong đoạn này ký ức tin tức sau đó, Điển Hoa mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, like. màu vàng điểm hóa quả cũng là có hạn chế cũng đúng. Dù sao mặt trên còn có màu xanh điểm hóa quả. Không phải chỉ có màu đỏ điểm hóa quả có hạn chế. Màu vàng điểm hóa quả liền không có hạn chế. tiên nhân cách này khái niệm quá sơ lược. Hơn nữa. Cũng siêu cương. Nếu như là điểm hóa chính ta. Chỉ có thể điểm hóa ra một cái thiên phú thần thông. Hoặc một cái siêu phàm thể chất. Hoặc trực tiếp theo tại tu luyện linh bảo quyết điểm hóa đến kim đan viên mãn. Điển hoa tính toán một cái. Cảm giác điểm hóa chính mình. Kỳ thật tính thế nào thế nào thua thiệt thiên phú thần thông ta tu luyện pháp thuật không thơm sao tính chất so sánh giá cả cao bao nhiêu a thể chất. Ta hiện tại cần siêu phàm thể chất sao có linh bảo quyết. Có điểm hóa tại. Ta hiện tại cùng siêu phàm thể chất khác nhau ở chỗ nào sao điểm hóa linh bảo quyết đến kim đan. Cách này nhất thua thiệt. Ta hiện tại không có nguy hiểm. Tốc độ tu luyện lại nhanh. Đoán chừng không lâu đã đột phá đến kim đan cảnh. Vì sao phải hiện tại điểm hóa A điển hoa phát hiện? Bởi vì tu luyện linh bảo quyết. Kỳ thật tính chất so sánh giá cả cao nhất điểm hóa. Là điểm hóa ra tiên khí tiên khí liền có thể khế ước làm bản mệnh pháp khí sau đó. Trợ giúp ta tu luyện. Tiên khí thiên phú thần thông cũng thông qua linh bảo quyết. Có thể phát huy đến cực hạn cùng loại thiên phú của mình thần thông, còn có nó mạnh mẽ phụ trợ tông năng cùng tử mẫu luyện khí pháp môn vân vân, tính thế nào? đều là điểm hóa tiên khí nhất là có lời điểm hóa tiên khí vì cái gì như thế có lời? là bởi vì trước mặt điểm hóa một mực có thiên về đang tiến hành điểm hóa liên tiếp tích lũy ưu thế, kết quả cuối cùng ngay tại lúc này như vậy. Điểm hóa tiên khí sự giúp đỡ dành cho hắn muốn xa xa cao hơn điểm hóa cái khác bất kỳ vật gì. Bao quát điểm hóa chính mình. Nếu như là vừa mới bắt đầu liền điểm hóa chính mình. Liên tiếp tích lũy vô thế Tình huống hiện tại hẳn là sẽ khác nhiều đi thế giới này không có nếu như. Thời gian không thể đảo lưu. Chỉ có thể hết thảy hướng về phía trước nhìn điểm hóa tiên khí hiện tại điểm hóa cái gì tiên khí đâu này hiện tại cần gì nhất liền điểm hóa cái gì chứ điển hoa đem ánh mắt rời về phía mặt biển mặt dưới một đám yêu quái thi thể hiện tại với ta mà nói cần có nhất điểm hóa là một cái lò luyện đan nhờ vào tiểu khấu dọn nhà một sảng thu dọn đồ đạc điển hoa chứ vật không gian bên trong có thật nhiều đồ vật loạn thất bát tao ví dụ như Một cái đại hộ nhân ra mới sẽ sử dụng thanh đồng lô Điển hoa từ tay áo phải chứ vật không gian bên trong lấy ra cái này thanh đồng lô Đây là một cái ước chừng cao 3 thước Đường kính 1 thước 10 phần tinh xào lò lửa nhỏ Cái này bếp lò Có chút quen mắt Giống như liền là thanh hà lúc ấy nấu trận mực lúc dùng cái kia lò sao Điển hoa ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng điểm một cái Trong lòng mặt niệm nói Luyện chế đan dược và pháp khí tiên lô một cái chớp mắt và năm sau đó Điển hoa lại lần nữa đánh giá ngoại hình thoạt nhìn giống như lúc đầu Hình như đồng thời không có gì thay đổi thanh đồng lô Có tiên kiếm cùng tiên bào tiền lệ Điển hoa tự nhiên biết rõ đây là thần vật tự hối Điển hoa nhẹ nhàng điểm một cái Tiên lô lập tức kim quang lấp lóe Kim sắc vầng sáng tại lò mặt ngoài từng đảo từng đảo phức tạp trận văn bên trong lưu chuyển Điển hoa ý thức câu thông khí linh. truyền thâu dùng yêu quái thi thể luyện chế đan dược phương pháp. Nhập ra tùy tục trải qua thôi diễn cải thiện phương pháp. Từ huyền quang nơi đó điển hoa điểm hóa ra không ít hữu dụng đan phương. Trong đó có lấy toàn bộ yêu quái thi thể phối hợp đại lượng dược liệu luyện chế sa thú tùy đan. Phục dụng đối ứng cảnh giới yêu quái thi thể luyện chế sa thú tùy đan. Có được bồi nguyên thể rắn hiệu quả. Là so thú huyết đan cao cấp hơn một loại đan dược, thú huyết đan bên trong nổi danh nhất liền là long huyết đan. Long huyết đan luyện chế. Chỉ cần một dọt linh thú ứng long chi huyết làm chủ là được. Cách khác có thể dùng dược liệu thay thế. Dược liệu tác dụng chủ yếu cũng có trung hòa bên trong linh thú ý chí tác dụng. Thú tủy đan cùng thú huyết đan nguyên lý đồng dạng cần có dược liệu càng nhiều cao cấp hơn. Điển hoa hiện tại tự nhiên không có những dược liệu này bất quá Tiên lô cũng không phải phổ thông đan lô, Liền bên trong còn sót lại linh thú ý chí Đều có thể kinh luyện tình hóa cho nên Dược liệu Hoàn toàn có thể tiết kiệm hơi Đã không còn dược liệu trung hòa Cứ như vậy Thú tùy đan dược hiệu ngược lại sẽ trở nên càng thêm cường đại điển hoa từ trong ngực chứ vật không gian bên trong lấy ra tối hôm qua tại đảo Y Hà giết chết cái kia giải yêu thi thể. Đầu nhập tiên lô bên trong. Tiên lô thoạt nhìn rất nhỏ kỳ thật nội tàng càn khôn bên trong có đại lượng luyện chế không gian. Cách này gần cao hai trường giải yêu bỏ vào căn bản liền luyện chế không gian một phần vạn đều chiếm giữ không được. Luyện chế không gian giống như có một cái một đôi cầm đao xoa xảo thủ đồng dạng. Bắt đầu tinh chuẩn chia cắt giải yêu thành từng cái bộ phận. Kim lớn. Chân cốt. Giáp cua. Thịt cua các loại. Chia cắt tốt rồi sau đó. Hắn mặt dưới liền là tự động xuất hiện màu sắc từ màu da cam đến xanh đậm không giống nhau linh hoạt. Bắt đầu đem nó bọc lại ở trong đó. Bắt đầu tinh luyện. Thịt cua dùng chính là màu vàng cam linh hỏa. Không đến một khắc đồng hồ liền luyện hóa thành thuần túi linh dịch. Kim lớn phía dưới thành màu xanh đậm linh hỏa. Một khắc đồng hồ mới vừa vặn có dấu hiệu hóa tan. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tuy rằng tốc độ rất chậm. Đó cũng là tương đối mà nói. Nếu như là đổi thành cách khác linh hỏa. Như màu vàng cam linh hỏa liền dung hóa đều dung hóa không được hắn, cái khác màu xanh linh hỏa, màu sắc càng nhạt, cần thời gian càng dài, màu xanh đậm linh hỏa cần thiết thời gian đã là ngắn nhất. Điển hoa tay một rời xa, mặt biển phía dưới từng cỗ yêu quái thi thể, như cá vọt long môn đồng dạng, nhảy ra mặt nước. Tiếp đó tại tiên lô phía trước hư không tiêu thất. Tiên lô luyện trí trong không gian, Trong nháy mắt có thêm 51 vụ yêu quái thi thể. Tiếp đó bắt đầu tự động phân giải. Điển hoa lựa chọn ra một cái hà yêu. Một cái xà yêu. Bắt đầu luyện chế thú tuổi đan. cái khác đồng thời không có xử lý. Mà là đem chuyển rời đến cất giữ không gian. Dùng từng cái ô không gian đem giam cầm tại bên trong. Dự định căn cứ tình huống vô thể. Rồi quyết định dùng bọn chúng luyện chế linh đan. Phù khí hay là pháp khí Tiên lô cất giữ không gian có thể so sánh tiên bào lớn hơn nhiều Chứa đựng một tóa cao ngàn trượng đại sơn đều không có vấn đề Lại càng không cần phải nói những này phân giải sau đó yêu quái thi thể Hơn nữa Tiên lô cất giữ không gian có thể mức độ lớn nhất bảo đảm những tài liệu này mới mẻ trình độ Lấy bảo đảm sẽ không ảnh hưởng một tơ một hào luyện chế hiệu quả Dù sao Thuật nghiệp hữu chuyên công đi điển hoa đem tiên bào không gian bên trong yêu vương thi thể cùng trước đó phân giải ra ngoài không có điều kiện luyện hóa mấy cái siêu phàm khí quan. Cũng chuyển rời đến tiên lô cất giữ không gian. Tiến hành cất giữ. Cứ như vậy. Tiên bào không gian bên trong liền không có một cái vật liệu. Chỉ còn lại ngọc phù cùng pháp khí những này thành phẩm. Chỉnh lý tốt tiên bào chữ vật không gian sau đó. Nửa canh giờ trôi qua. Luyện chế không gian rốt cuộc phát sinh biến hóa. Trước đó giải yêu. Ngoại trừ chân cốt. Đã luyện hóa tinh luyện hoàn thành. Hiện tại một mực sùng hâm nóng nhiệt lửa. Duy trì tinh luyện sau đó chất lỏng trạng thái. Lại đợi một khắc đồng hồ trái phải. Chân cốt cũng luyện hóa tinh luyện hoàn thành. Tiên lô bắt đầu tự động đem những này tách ra bộ phận tiến hành dung hợp. Dung hợp làm một đoàn cầu hình chất lỏng sau đó. Một cái màu xanh đậm linh hỏa lại đem hắn luyện hóa tinh luyện một lần. Tiếp lấy linh hỏa màu sắc lấy cực nhanh tốc độ càng ngày càng nhạt. Chất lỏng chầm rãi bắt đầu ngưng kết thành thể rắn. Cùng lúc đó. Từng đảo từng đảo trận văn xuất hiện. Ấm tại phía trên. Chờ linh hỏa hoàn toàn tiêu thất sau đó. Một cái màu lam nhạt nửa trong suốt linh đan dần dần thành hình. Linh đan trung tâm ẩm ẩm có một cái đỏ bừng đã bị đun sôi con cua hư ảnh như ẩm như hiện cái này linh đan trung tâm hư ảnh hình tượng cũng là rất phù hợp linh đan chữ linh liền ở tại cái này phía trên biển hoa nhìn xem con cua cái này hình tượng cười nói cái này con cua xem xét liền là nấu nước tốt không có một chút cơ hội sống bất quá hình tượng trông rất sống động hơn nữa Thoạt nhìn ăn thật ngon. Rất sáng vẻ dụ người đây chính là ý chí đều luyện hóa kinh luyện biểu hiện. Nếu là không có luyện hóa kinh luyện. Yêu quái từ thân ý chí vẫn tồn tại. Tắc thì tư ảnh hẳn là cơ hội sống rạc rào. Nhảy nhót tưng bừng. Dương nanh múa vuốt bộ dáng, Mà không phải hiện tại cách này một bàn mỹ thực đối xử mọi người hưởng dụng bộ dáng, Giống như. Đan dược chi thuật. Cùng phàm tục đối ứng. liền là nấu nướng đi nếu như là ý chí không bị luyện hóa. Tựa như ăn sống đồng dạng. Sẽ rất không vệ sinh. Hơn nữa khả năng xuất hiện ký sinh hiện tượng. Được không bù mất vào miệng đồ vật. Nhất định phải thận trọng không thì. Thật xảy ra đại vấn đề. Điển hoa đem thú tùy đan lấy ra. Nhìn xem cái này mai to bằng quả vải nhỏ bé màu lam nhạt nửa trong suốt đan dược giống như đối mặt một đạo mỹ thực, sắc hương mùi đều đủ, quá mê người, điển hoa mang tới vốn chính là muốn ăn, cũng liền không có lại nhẫn nại, đem để vào trong miệng, vào miệng tan đi linh đan tiến vào trong miệng, giống như hóa thành một đạo dòng nước ấm đồng dạng, từ miệng bên trong chảy vào trong giả dày, lại lấy giả dày làm trung tâm, hướng chảy thân thể từng cái khí quan, từng cái tổ chức Thậm chí từng cái tế bào. Còn có. Kinh mạch bên trong. Điển hoa có thể rõ ràng cảm thấy mình thân thể đang trở nên cường tráng. Cơ hội sống càng thêm tràn đầy. Tinh lực càng thêm rồi dào. Tiếp đó cường hóa đến cực hạn. Thân thể tại bản thân bảo hộ phía dưới. Liền không lại tiếp tục cường hóa. Sau đó cố lực lượng này tiến nhập kinh mạch. Tiến nhập kinh mạch sau đó. Mới phát hiện nó bản chất. Lại là một luồng linh khí Cố này linh khí mười phần ôn hòa Sẽ không phản kháng ở trong kinh mạch vận chuyển linh lực Mặc cho bọn chúng mang theo lấy đem đưa vào trong đan điển Tiếp đó rất dễ dàng liền bị đan điển luyện hóa dung hợp thành đối ứng linh lực Linh khí lấy cực nhanh tốt đầu nguồn gốc liên tiếp bị luyện hóa thành đối ứng linh lực Linh đan tại trong giả dày chậm rãi tiêu mất Dạng này linh khí một mực tại lục tục ngo ngoe độ bền phóng thích ra Điển hoa đã tính toán một chút Theo cái tốc độ này Đêm nay ta liền có thể chúc cơ viên mãn Có thể tấn cấp kim đan cảnh lúc này Hà yêu cùng xài yêu đối ứng thú tùy đan cũng luyện chế ra đến rồi Điển hoa thông qua luyện chế không gian nhìn lướt qua Cùng xài yêu luyện chế thú tùy đan rất tương tự ngoại trừ đan dược trung tâm hư ảnh biến thành dầu nấu tôm bự cùng canh rắn bên ngoài ăn rồi con cua đã ăn uống no đủ điển hoa liền lấy ra thưởng thức một phen dục vọng đều không có liền đem hắn chuyển rời đến cất giữ không gian quả nhiên đắt no đầy đủ sau đó mỹ vị đến đâu đồ ăn cũng không nhấc lên được người thực dục vẫn là chờ hoàn toàn đem trong bụng cái này con cua lớn tiêu hóa xong toàn bộ sau đó Lại ăn cái khác mỹ vị đi còn lại khỏa này màu vàng điểm hóa quả Ta lập tức liền phải chúc cơ viên mãn Tấn cấp kim đan cảnh Đến lúc đó cần mở ra thượng đan điền Lại lần nữa khế ước một cái bản mệnh pháp khí Cái này pháp khí Tiên lô thật đúng là không phù hợp tam đại đan điền đối ứng tinh khí thần Tiên kiếm đối ứng là khí Tiên bào đối ứng là tinh Điều mười phần phù hợp Tiên lô đối ứng thần, cũng có chút không phù hợp. Tiên lô hẳn là đối ứng trung đan điền tinh điển hoa chủ tu linh bảo quyết. Đến lúc đó tự nhiên cần phù hợp một cách đối ứng tiên khí. Cách này mai màu vàng điểm hóa quả. Chính là vì cách này bản mệnh pháp khí chuẩn bị. Cùng thần đối ứng tiên khí điển hoa nhớ lại linh bảo quyết bên trong tương quan chú ý hạng mục trong lòng có hai lựa chọn. Đến lúc đó cụ thể lựa chọn cách nào. Rồi nói sau. Chiến lời phẩm đã xử lý xong. Điển hoa thu tám thanh kiếm gỗ. Điển hoa nhẹ nhàng nhảy một cái. Đạp lên rồi tiên kiếm. Ngự kiếm bay về phía cách đó không xa liên bồng đảo. Ta có thể điểm hóa vạn vật không chín chương 242 về đảo điển hoa thu tám thanh kiếm gỗ. Pháp kiếm tạo thành phong thủy trận tiêu thất. Điển hoa thân ảnh lại xuất hiện tại liên bồng đảo bên trên mật thiết chú ý hắn tầm mắt mọi người bên trong. Kiếm tiên. Kiếm tiên đại nhân hiện thân ngự kiếm phi hành à, tuy rằng tận mắt nhìn thấy. Thế nhưng vẫn như cũ để cho người ta khó có thể tin vậy mà có thể tại một mực đang lưu động biến hóa trong nước biển tiện tay bố trí phong thủy trận. Phần này phong thủy chi thuật tạo nghệ. Thật là tài năng như thần nơi đó một tia yêu khí cũng không có. Những cái kia yêu quái thi thể đã bị xử lý sạch sẽ nhiều như vậy linh tài. Ngắn như vậy thời gian. Điều này cần bao nhiêu cao thâm đan dược chi thuật à kia còn phải có một cái có thể tùy thân mang theo đan lô sao ta lại cảm thấy nên chỉ là bị kiếm tiên đại nhân thu nạp đi lên. Ta nghe cùng kiếm tiên đại nhân cùng một chỗ tới các vị đảo hữu nói. Kiếm tiên đại nhân giống như biết tổ lý càn khôn chi thuật tổ lý càn khôn đây không phải là thoại bản nhất mạc bịa đặt đi ra không lúc ấy chúng ta liền nghiên cứu qua. Bằng vào chúng ta hiện tại tích lũy. Căn bản không có khả năng thực hiện ngươi là ngươi. Làm sao có thể cùng kiếm tiên đại nhân đánh đồng vậy cũng đúng. Điển hoa chậm rãi hướng liên bồng đảo bay đi. Nhìn thấy trước đó đỉnh tân đạo trưởng cùng ứng thận đối thoại sườn núi bên trên. Đỉnh tội huyện mấu, huyện phôi, huyện táng, huyện quang cùng thông linh, tiểu khấu cùng trương quân cùng định tân đạo trưởng đứng chung một chỗ, liền thay đổi phương hướng, hướng chỗ kia sườn núi bay đi, sườn núi bên trên đám người nhìn về phía điển hoa phương hướng, nhìn thấy điển hoa chuyển hướng, hướng bọn hắn bên này bay tới, lập tức ý thức được điển hoa đã thấy bọn hắn, những người khác tuy rằng tâm tình kích động Nhưng dù sao cũng là người trưởng thành rồi Vẫn còn tương đối nổi liếm Tiểu khấu liền không có nhiều cố kỵ như vậy xông lấy hướng bên này bay tới điển hoa Một bên dùng sức phất tay Một bên vô lớn Sư phụ Tiểu khấu ở chỗ này Tiếp đó giống như nghĩ tới điều gì Nắm lên im lìm không lên tiếng trương quân tay Cùng một chỗ thơ nói Trương quân sư để cũng ở nơi đây tiếp đó nghĩ nghĩ, liền kêu một tiếng nói, "Linh tỷ tỷ." Huyền Mẫu đạo trưởng cùng Định tuổi đạo trưởng bọn hắn đều ở nơi này, tiếp đó bản thân hài lòng gật gật đầu. Điển Hoa bay lên sườn núi sau đó, từ tiên kiếm bên trên nhảy xuống, rơi xuống tiểu khấu bên người. Tiên kiếm tự động quy vị. Điển Hoa vút vút tiểu khấu cách đầu nhỏ nói, "Ngươi cái này tiểu gia hỏa nhi, Làm cái gì yêu thiêu thân đâu này còn báo lên tên người rồi tiểu khấu lập tức lôi ghéo điển hoa tay áo nói Sư phụ Tiểu khấu hai canh giờ không thấy được sư phụ Nhưng nhớ sư phụ Tiểu khấu cảm thấy Sư để cùng Linh tỉ tỉ bọn hắn phải cùng tiểu khấu đồng dạng Bất quá bọn hắn đều là muộn hồ lô Không biết nói chuyện Tiểu khấu liền thay bọn hắn nói thôi tiểu khấu có phải hay không đặc biệt khéo hiểu lòng người Đặc biệt tốt tiểu thí hải nhi phương thức tư duy. Thực sự là. Điển hoa vuốt vuốt đầu nàng. Không tiếp tục để ý tiểu khấu. Tâm mắt quét một vòng. Sở hữu cùng hắn đối mặt người. Toàn bộ đều câu nể hướng hắn hành lễ vấn an. Trong đó thông linh vấn đề nghiêm trọng nhất. Gương mặt căng thẳng. Hết sức nghiêm túc. Ăn, xem tới tiểu cô nương này còn là phải phụ thân nàng mới có thể chế trụ đình tân đạo trưởng xem như liên bồng nhất mạc mạc chủ tiến lên hành lễ nói gặp qua điển hoa sư thúc cảm tạ sư thúc xuất thủ giải liên bồng đảo nguy hiểm ta liên bồng nhất mạc trên dưới cảm động đến rơi nước mắt điển hoa tùy ý phẩy tay nói đạo môn đồng đạo lý nên như thế một cách nhấc tay không đáng nhắc đến điển hoa càng như vậy không quan tâm ngữ khí Định tân đạo trưởng càng là trong lòng cảm kích Bất quá cũng không nói gì nữa Vô cùng cảm kích các loại lời nói Đại an không lời nào cảm tạ hết được Ghi ở trong lòng Đồng thời phó chư vu hành động liền tốt Nói ra Ngược lại tỏ ra không có thành ý Có qua loa chi ngại Định tân đạo trưởng nói Sư thúc nghĩ đến hơi mệt chút Vãn bối đã vì sư thúc chuẩn bị nghỉ ngơi đình viện Sư thúc đệ tử đã lại đi vào Nơi này không phải nói chuyện địa phương Xin sư thúc theo vãn bối tới Điển hoa gật đầu Xin phiền dẫn đường Một đoàn người đến một chỗ chiếm diện tích cực lớn đình viện Hiển nhiên là cho người tới nhẹ nhiều Bối phận khá cao Địa vị tôn sùng một phần đại mạch chuẩn bị Hiện tại tự nhiên là đem nơi này an bài cho điển hoa Điển hoa nhìn lướt qua Phong thủy cũng phi thường tốt Linh khí rồi dào, Vị trí địa lý cũng nhẹ cao một chút Tầm mắt mở ra khuyết chương Không khỏi gật đầu nói Không tệ Sư thúc hài lòng liền tốt Định tân cười gật đầu một cách nói Định tân đạo trưởng hàn huyên vài câu bởi vì xem như chủ nhà Có chút tục vụ phải bận rộn Cũng không nói mấy câu Liền đứng dậy cáo từ Định tân đạo trưởng mang theo đệ tử của hắn ly khai sau đó. Huyền Quang lập tức dẫn thông linh hướng điển hoa hành lễ nói đa tạ sư thúc tổ theo thăm hỏi. Không thì tiểu nữ khả năng liền gặp bất chấp Huyền Quang nghe thông linh sán thủy huyện thành tao ngộ tại chỗ liền sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Không nghĩ tới thông linh lại bị ma đạo võ giả cho chằm chằm lên rồi. Còn tốt lúc ấy điển hoa đạo trưởng vừa lúc đi ngang qua nơi đó đưa nàng cấp cứu. Không thì lấy thông linh những cái kia thủ đoạn nhỏ, làm sao có thể là những cái kia ma đạo võ giả, đối thủ đây chính là ma đạo võ giả thân ở hình Trinh Ti đan dược phòng nhậm chức huyền quang. Tin tức càng thêm linh thông, tự nhiên rõ ràng cái gì là ma đạo võ giả, nếu là không có gặp được Điển Hoa đạo trưởng. Thông linh hiện tại, huyền quang thật là nghĩ cũng không dám nghĩ huyền quang cảm ơn xong sau đó liền mang theo thông linh ly khai tiểu khấu đuổi tới cửa ra vào hướng về phía thông linh khua tay nói linh tỉ tỉ nhớ ký tìm tiểu khấu chơi thông linh không dám trở lại dùng tay phải tại sau lưng lặng lẽ cho tiểu khấu làm một cái thủ thế tiểu khấu được rồi cái này thủ thế trả lời mới hài lòng trở về cái viện này rất lớn gian phòng rất nhiều Đình tụi huyền mẫu Huyền khôi cùng huyền táng bốn người bởi vì là cùng điển hoa cùng một chỗ tới. liền đều an bài tại nơi này. Bốn người bọn họ đều ở tại thiên phòng. Huyền khôi cùng huyền táng cùng điển hoa không phải rất quen thuộc. Lên đường một tiếng. Về nghỉ ngơi. Định tội cùng huyền mấu cũng muốn đi về nghỉ. Điển hoa lại gọi lại bọn hắn. Trực tiếp làm hỏi. Ta tu chân nhất mạch lần thứ nhất tham gia bách mạch đại hội. Cùng ta nói một câu bách mạch đại hội quá trình. Điển hoa lời nói. Định tuổi đồng thời không có cảm thấy đột ngột. Đến điển hoa như vậy thực lực cùng địa vị. Hắn nói chuyện cũng không có người dám hoài nghi. Coi như lại không hợp lý sự tình. Bọn hắn biết não bổ ra đầy đủ lý do cho tròn tới. Định tuổi lập tức trả lời. Sư thúc. Bách mạch đại hội ước chừng trăm năm một giới tuy rằng bách mạch đại hội tại đảo môn bên trong rất chính quy cũng rất thù các mạch coi trọng bất quá đảo môn bách mạch đại hội tuy rằng đã cử hành bốn giới cũng không có cụ thể quá trình trước đó hai giới cũng chính là giới thứ ba cùng lần thứ tư đồng thời không có rõ ràng chủ đề liền là các mạch đại biểu tập hợp một chỗ liền trăm năm trước đây kinh lịch làm một phần chia sẻ đưa ra một vài vấn đề tiến hành thảo luận sau cùng bách mạc đại hội đến trung hậu kỳ trải qua một phen biện luận sau đó mới có chủ đề đồng thời làm ra một phần ảnh hưởng sâu xa quyết sách ví dụ như quyết định nâng đỡ hoàng tộc thống nhất thiên hạ cùng thực hành ngọc trương sư thúc tổ đưa ra người người như dòng kế hoạch thứ nhất hai giới nhưng là chủ đề hết sức rõ ràng một cách là thành lập đạo môn Sáng lập ra đoán mệnh mạch hệ lột xác pháp môn Một cách là để sướng sáng lập mới lột xác pháp môn Tiếp đó liền là đan dược mạch hệ sinh ra Chúng ta lần này tham gia là thứ 5 giới bách mạch đại hội Cùng giới thứ nhất cùng giới thứ hai không sai biệt lắm Chủ đề phi thường rõ ràng Liền là thiên địa kịch biến đạo môn nhập thí chuyện này Cụ thể nên thế nào nhập thí Lấy cái gì hình thức nhập thế các loại Đều cần thảo luận Bất quá trăm năm trước đây phân tích tổng kết Hẳn là cũng biết sen lẫn đang thảo luận bên trong Trước khi đến Sư Huyên Trấn An ta nói Địa phương bách mạc đại hội cũng không chính quy Chỉ là trước thời hạn giải một chút cái khác Các mạc quan điểm cùng thái độ Không cần quá chăm chỉ nhi Nói thoải mái là đủ Huyền Mẫu, ngươi có cái gì bổ sung sao? Huyền Mẫu lắc đầu nói không có. đỉnh Tuệ sư thúc nói đã rất đủ. Điển Hoa gật đầu nói tốt rồi, ta đã biết. Các ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi. Đỉnh Tuệ cùng Huyền Mẫu ly khai sau đó. Cửa ra vào đạo đồng liền gõ cửa dò hỏi. Đạo trưởng, Đại trăn Hoàng tộc ứng thận, ứng thạch cùng An Vương phủ trưởng thư thị vệ Lý Hiếu đến đây bái phòng điển hoa trực tiếp lắc đầu nói bần đạo cùng hoàng tộc không có cái gì có thể nói để bọn hắn về đi mặt khác cho đình tân đạo trưởng nói một tiếng đạo môn bách mạc đại hội là đạo môn sự tình người không có phận xử lý nên né tránh đạo đồng ly khai sau đó điển hoa đối tiểu khấu cùng trương quân nói bắt đầu buổi chiều chương trình họp nói xong liền lấy ra màu xanh đĩa ngọc hướng hai người mi tâm riêng phần mình đánh vào một đạo linh quang tiếp đó như thường ngày bắt đầu tiếp xuống chương trình họp vừa mới đi ra ngoài còn tại trong sân định tuổi cùng huyền mấu nghe điển hoa lời nói đều là đứng chết chân tại chỗ đạo đồng ly khai nghe đến trong phòng điển hoa đạo trưởng thành tiểu khấu cùng trương quân lên lớp sau đó hai người ngay tại trong sân trước bàn đá ngồi xuống như thường ngày dự thính lên sau một lát nhất tâm nhị dụng định tuổi suy tính vừa rồi sự tình cười đối huyền mẫu nói không nghĩ tới sư thúc đối hoàng tộc vậy mà như vậy dứt khoát trực tiếp cử tuyệt bọn hắn đồng thời để cho căn sẵn định tân đạo trưởng để cho hắn đuổi người ha ha ta nhìn định tân đạo trưởng đã sớm muốn đuổi người chỉ là người ta ngăn dặm xa xôi đi cả ngày lẫn đêm đến đây cảnh báo Vốn là thiếu một cách nhân tình, thật đúng là không có ý tứ mở miệng đuổi người. Lần này tốt rồi, có sẵn lý do có, liền lấy cớ đều không cần tìm. Hắc hắc, định tuổi đối hoàng tộc có thể một chút ấn tượng tốt đều không có. Nghĩ đến hoàng tộc nín nhịn sự tình, liền tiện hề hề nở nụ cười. Huyền Mẫu thân là đạo môn bên trong ẩn thế một phái phong thủy mạch hệ, tự nhiên cũng đối hoàng tộc cùng thế ra đại tộc không có ấn tượng tốt bất quá tương đối mà nói tương đối khách quan một phần đại trăn hoàng tộc dù sao cũng là đại trăn hoàng tộc thiên tứ bình nguyên trường khống giả hơn nữa bọn hắn cùng chúng ta đạo môn ở giữa nguồn gốc rất sâu có mấy lời chúng ta thật đúng là không tiện mở miệng định tân đạo trưởng coi như xem như chủ nhà cũng không tốt mở miệng cũng chỉ có điền hoa sư thúc tổ dám nói như thế hai người đang nói chuyện huyền khôi cười từ trong phòng đi ra ngồi tại bàn đá một cái khác trên băng ghế đá như quen thuộc xa nhập hai người thảo luận ngăn dặm xa xôi đi cả ngày lẫn đêm đến đây cảnh báo ta xem là tính toán thời gian vừa lấy một chút tới hoàng tộc lần này tới có thể nói là có chuẩn bị mà đến Mục đích không thuần định đỉnh tuổi nghe song âm mưu luận Liền đến hứng thú Do hỏi Nói thế nào huyền phôi cũng không có bán kiện cáo Nói thẳng Ta lên đảo sau đó Đặc biệt tại liên bồng nhất mạc tìm quen biết đảo hữu hỏi tham qua Cái này phong thủy trận lỗ thủng là con người làm ra phá hư Cái kia phá hư vị trí Thật là xảo diệu rất Phong thủy chi thuật tạo nghệ cần tài rất cao hành mà thời gian hẳn là mùng bốn tháng tám trái phải, ta liền đặc biệt đi hỏi thăm hoàng tộc lâu thuyền bên trên người hầu. Hắt hắt, các ngươi đoán, bọn hắn lúc nào xuất phát chính là mùng bốn tháng tám xuất phát, các ngươi nói có khéo hay không định tuổi sưởng sốt một chút. sắc mặt âm xuống tới, lạnh lùng nói, ngươi ý là, cái này phong thủy trận lỗ thủng, là bọn hắn hoàng tộc làm tay chân huyền khôi cười nói thế nào cảm thấy không thể tưởng tượng được sao các ngươi ẩn thế phái hệ đương nhiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bất quá chúng ta nhập thế phái hệ từ trước đến nay bọn hắn những này thế gia đại tộc cùng hoàng tộc liên hệ hắt hắt ta ngược lại là cũng không cảm thấy không thể tưởng tượng nổi ngược lại cảm thấy chuyện đương nhiên hoàng tộc từ hơn một trăm năm trước đạt được chúng ta truyền thừa sau đó liền bắt đầu nghiên cứu phong thủy chi thuật cùng đoán mệnh chi thuật trong hoàng tộc nhân tài đông đúc hơn một trăm năm thời gian ta không tin bọn hắn không có phong thủy chi thuật tôn sư cấp nhân vật tại thế chúng ta đảo môn nhập thế kỳ thật ảnh hưởng lớn nhất kỳ thật liền là hoàng tộc không yên tâm chúng ta sẽ ảnh hưởng bọn hắn thống trị hoàng tộc a bọn hắn tự nhiên sẽ khẩn trương lên giống như vậy dò xét là cơ sở nhất thao tác chỉ là khả năng bọn hắn cũng không nghĩ tới Biết dẫn tới yêu vương đi dù sao Trước đó yêu vương là mười phần ít gặp Định tuổi hử lạnh một tiếng nói Phát sổ bọn hắn đây là cầm thiên tứ bình nguyên Tất cả mọi người an nguy làm đánh cược bọn hắn Chẳng lẽ không có nghĩ qua xảy ra vấn đề sao bọn hắn chẳng lẽ không rõ Thiên địa kịch biến sau đó Chuyện gì cũng có thể phát sinh một cái sơ sẩy Toàn bộ thiên tứ bình nguyên đều biết hủy hoại Chỉ trong chốc lát sao huyền khôi lắc đầu nói chúng ta đảo môn từ lúc suy tính ra thiên địa kịch biến nhân tộc đại hiếp sau đó vẫn tải thành cái này một ngày làm chuẩn bị thậm chí làm ra to lớn hy sinh mà hoàng tộc biết rõ sau đó lại một mực tại hướng cái khác thế ra đại tộc giấu riêng những này chính mình vùng trộm làm chuẩn bị năm nay là thiên địa kịch biến năm đầu hoàng tộc thậm chí lợi dụng hình chinh ti một mực tại phong tỏa tin tức Thế ra đại tộc phần lớn căn bản không có kịp phản ứng Thẳng đến đầu tháng 8 Căn bản phong tỏa không được Mới bắt đầu buông ra phong tỏa nói đến đây Huyền phôi lắc đầu nói Trong thời gian này Dân gian chết rồi bao nhiêu người chuyện này Các ngươi nói Làm chẳng lẽ không tán tâm bệnh điên sao còn có ma đạo võ giả sự tình Ai Hoàng tộc những năm này làm rất nhiều chuyện Càng ngày càng chệt hướng chúng ta nâng đỡ bọn hắn sự tính ban đầu rồi có đuôi to khó vấy chi ngại huyền mẫu thở dài nói. Chúng ta đạo môn cùng hoàng tục ở giữa dung hợp quá sâu đan dược mạch hệ cùng hoàng tục càng là đã hợp lưu trăm năm. Đã sớm người bên trong có ta. Ta bên trong có người. Hiện tại liền xem như chia cắt. Cũng không phải một câu hai câu nói sự tình huyền khôi cười nói. Chúng ta tự nhiên không thể. Thế nhưng... Điển Hoa Sư Thúc Tổ lại có thể tại thực lực tuyệt đối trước mặt. Có một số việc nhi. Cũng không phức tạp. Ngược lại đơn giản rất tựa như vừa rồi. Đối với chúng ta tới nói 10 phần chuyện phiền toái. Đối Điển Hoa Sư Thúc Tổ tới nói. Không phải liền là một câu nói sự tình sao huyền mẫu cười lắc đầu nói. Điển Hoa Sư Thúc Tổ đồng dạng tinh thông đoán mệnh chi thuật. Những này mưu lược bố trí. Thẩm tra lúc phán thế bản lính khả năng so với các ngươi còn mạnh hơn. sư thúc tổ tự nhiên sẽ có quyết đoán. chúng ta kiên nhẫn chờ đợi là được. Huyền khôi sườn sốt một chút nói. sư thúc tổ an hiểu sử dụng pháp khí cùng bố phong thủy trận. chẳng lẽ không phải phong thủy mạch hệ sao? định tuổi cười hắc hắc. liền nói lên tu chân nhất mạch chỗ đặc thù. sau khi nghe xong, Huyền khôi ngơ ngơ tại chỗ. tinh thông đạo môn trăm mạch thần thông bí thuật đây thật là. Huyền Khôi lắc đầu nói, đã như vậy ta đây liền không thao lòng này rồi nói xong cũng trở về gian phòng của mình. Định tuổi nhìn xem Huyền Khôi bóng lưng, âm thanh nhẹ đối Huyền Mấu nói, ta nhìn Huyền Khôi đảo hữu đồng thời không hề từ bỏ. Nhân chi thường tình Huyền Mấu trả lời một câu. Sau đó nói, không nên quấy rầy ta nghe giảng bài. Ta phong thủy mạch hệ nhưng không có các ngươi đoán mệnh mạch hệ nhất tâm đa dùng bản sự. Trên đại dương bao la. Năm chiếc lâu thuyền lái rời liên bồng đảo. Hướng về đại lục đi. Ứng thần sắc mặt khó coi nhìn qua càng ngày càng nhỏ liên bồng đảo. Cách này điển hoa đảo trường. Thật là một cái gì số ác tựa như trước đó hắn không yên tâm đồng dạng. Bất kỳ âm mưu vừa kế gì tại thực lực tuyệt đối trước mặt. Đều là không chịu nổi một kích tựa như hiện tại. Hắn có thật nhiều thủ đoạn. Lý do thoái thác. Lấy cớ, lý do, có thể lưu lại. Thế nhưng Điển Hoa Đạo Trưởng chứng tỏ thái độ sau đó. Những này đều không có một chút tác dụng nào. Hắn coi như lại không cam tâm. Cũng chỉ có thể chọn rời đi vì cái gì đơn giản nhất một điểm. liền là ra ngoài thân người an toàn suy nghĩ. liền yêu vương đều có thể bị Điển Hoa Đạo Trưởng một kiếm chém giết hắn cái này vừa mới đột phá đến pháp tướng võ giả tầng thứ nhất tiểu nhân vật chém giết hắn liền càng thêm đơn giản nếu như là hắn đổ thừa không đi điển hoa đạo trưởng một cách không nhanh cho hắn một kiếm hắn chết cũng là chết vô ích hắn cũng không tin tưởng hoàng tộc lại bởi vì hắn mà đắc tội điển hoa đạo trưởng cường giả như vậy coi như hắn tại trong hoàng tộc địa vị tôn sùng Pháp tướng võ giả tầng thứ nhất đã là trước mắt võ giả cảnh giới tối cao. Thế nhưng đối mặt yêu vương, đối mặt điển hoa đạo trưởng đều không có bất kỳ cái gì phần thắng. Không có thực lực, liền không có quyền nói chuyện ứng thận chưa từng có nghĩ tới. Hoàng tục vậy mà biết có một ngày bởi vì không có thực lực, mà mất đi quyền nói chuyện có điển hoa đạo trưởng tại đạo môn có thể muốn không kiểm soát chúng ta hoàng tộc cần sớm chuẩn bị sẵn sàng ứng thần thở dài nói. Điển hoa đạo trưởng như vậy một người địch quốc cường giả. Chính là dạng này hết sức quan trọng. Hắn bất luận cái gì một câu nói. Bất kỳ cái gì cá nhân yêu ghét Đều tại ảnh hưởng thế cuộc phát triển. Chi phối thiên hạ đại sự tiến triển Lý Hiếu đứng tại sàn tàu bên trên. Nhìn qua liên bồng đảo phương hướng. Ánh mắt bên trong đồng dạng hiện lên một sởi tiếc hận chi ý. Trong lòng tự lẩm bẩm. Xem tới. Tiên sư tại tế thủy huyện cái kia một trận trong bố cục. Cũng có khảo thí nhân tố ở trong đó. Thế ra đại tộc cùng hoàng tộc đều không thể thông qua khảo thí. Bị tiên sư chán rét mà vứt bỏ. Đáng tiếc. Đây chỉ là ta hậu chi hậu giác. Lúc ấy. Ta làm tự cho là thông minh nhất kỳ thật ngu xuẩn nhất lựa chọn lưu cho ta thời gian không nhiều lắm ta có thể lựa chọn đường sống cũng không nhiều rồi ta có thể điểm hóa vạn vật không chín chương hai trăm bốn mươi ba tấn cấp kim đan cảnh mặt trời xuống phía tây điển hoa đã xong buổi chiều chương trình họp thả thần sắc rõ ràng có chút mỏi mệt tiểu khấu cùng trương quân trở về gian phòng của mình cảm giác trong cơ thể linh lực nhất tâm nhị dụng phía dưới Lại thêm tiên khí treo máy Thú tuổi đan đã tiêu hóa xong tất Tiêu hóa hiệu quả phi thường tốt Mới hai canh giờ thời gian Hai cách đan điền trên cơ bản đã một lần nữa đạt đến viên mãn Thể lỏng linh lực rót đầy đan điền không gian điền hoa có thể bắt đầu suy nghĩ đột phá sự tình chúc cơ kỳ đột phá đến kim đan kỳ Cùng luyện khí kỳ đột phá đến chúc cơ kỳ khác biệt Đối với linh khí yêu cầu cũng không cao Có, hai viên thú tùy đan giữ phòng là đủ rồi, liền thiên địa linh khí đều không cần rút ra. Nói chuyện điển hoa lại lần nữa nuốt vào một khỏa thú tùy đan chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Luyện khí cùng trúc cơ đã hoàn thành linh khí tích lũy đến kim đan chủ yếu là một cái cấp độ khác đột phá. Thông tục tới nói đây là lượng biến đến chất biến một cái trọng yếu giai đoạn. Từ linh lực góc độ đến xem... Là linh lực từ thể lòng chuyển hóa làm trạng thái cố định. Từ tu luyện công pháp trọng yếu nhất mục đích. Thể chất lột xác cái góc độ này tới nói. Là từ phàm thể chuyển hóa làm linh thể một bước cuối cùng. Kim đan, lại có viên mãn chi ý, tu luyện viên mãn sau đó, tự nhiên linh thể liền trở thành. Đây cũng là linh thai công tầm cảnh giới cuối cùng linh bảo quyết thoát thai từ linh thai công. Tự nhiên linh thể phương diện cảnh giới. Cùng Linh thai công là hoàn toàn nhất trí. Điển Hoa hất lên tám thanh kiếm gỗ tiện tay bày ra một cái phòng hộ kiếm trận tiếp đó bắt đầu đột phá. Điển Hoa vận khởi Linh bảo quyết đột phá pháp môn. Bởi vì có tiên khí làm làm bản mệnh pháp khí. Đột phá kim đan cảnh đối điển Hoa mà nói. Đồng thời không có bình cảnh có thể nói. Tiên kiếm cùng hạ đan điển hư ảnh sinh ra cổng minh. Một luồng tiên phí quy áp hàng lâm hạ đan điền. Giống như máy ném đồng dạng. Cường lực đem thể lỏng linh lực. Lấy hư ảnh làm hạc tâm. Áp xúc thành trạng thái cố định. Tự nhiên pháp tắt phía dưới. Hai khắc đồng hồ sau đó. Thể lỏng linh lực tiêu thất. Hạ phàm trong ruộng tâm. Lơ lửng một cái trứng chim cút lớn nhỏ bên trong có một cái hư ảnh náo thân linh đan. Cùng thú tủy đan quá sống, ngoại trừ đan dược màu sắc còn có ở giữa hư ảnh phát sinh cái biến bên ngoài. Bởi vì cùng linh đan rất sống. Cho nên kim đan cảnh mới có một cách đan chữ. Mà kim. Lấy là kim tính chất bất hủ chi ý. Xem như đối kim đan một cách mỹ hảo mong đợi đi hạ đan điền hoàn thành. Sau đó là trung đan điền. Y pháp bảo chế hai khắc đồng hồ sau đó trung đan điền trung tâm cũng lơ lửng một khỏa kim đan tiếp xuống liền là mở ra thượng đan điền phù hợp bản mệnh pháp khí cái này liền muốn sớm chuẩn bị đối ớt tiên khí có hai cái pháp khí đều phù hợp thượng đan điền thần phân biệt là màu xanh đĩa ngọc cùng thanh đồng kính chỉ còn lại một khỏa màu vàng điểm hóa quả điểm hóa cái nào thành tiên khí đâu này màu xanh đĩa ngọc là truyền đạo pháp khí Thanh đồng chính là điển hoa chuẩn bị tu luyện đoán mệnh chi thuật nguyên bộ tiên khí. Hai cái pháp khí điểm hóa thành tiên khí sau đó đều cùng thượng đan điển thần phù hợp với nhau. Trải qua một phen châm trước điển hoa làm ra lựa chọn. Màu xanh đĩa ngọc màu xanh đĩa ngọc là truyền đạo pháp khí. Đối với hắn tiếp xuống thông qua truyền đạo thu hoạch màu vàng điểm hóa tiến độ kế hoạch 10 phần có lợi. Mà bách mạch đại hội lập tức liền phải bắt đầu. Càng kịch liệt hơn cần. Mà thanh đồng kính đoán mệnh chi thuật. Cũng không phải là quá cần gấp. Hơn nữa còn lại một cái màu vàng điểm hóa quả tiến độ đạt đến 93%. Chỉ cần có tiên khí cấp bật truyền đạo pháp khí. Nên rất nhanh liền có thể thu thập đủ còn lại 7%. Coi như không có theo kế hoạch hoàn thành mong muốn. Không phải còn có xếp yêu một đường sao ghê gớm ngự sử tiên kiếm. Bay ra ngoài dọn dẹp một chút thiên tứ bình nguyên chung quanh yêu mắt cho nên. Thanh đồng kính điểm hóa. Trước không vội điển hoa hái một khỏa màu vàng điểm hóa quả. Đem màu xanh đĩa ngọc điểm hóa vì tiên đĩa. Điểm hóa sau đó. Cảm giác tiên đĩa thần kỳ công năng. Điển hoa hài lòng cười. Không tệ tiên khí. Quả nhiên không phụ kỳ vọng cao tiếp đó điển hoa bắt đầu khế ước tiên đĩa thành thượng đan điền bản mệnh pháp khí. Mở ra thượng đan điền. Có phía trước hai lần khế ước tiên khí mở ra đan điền kinh lịch. Lần này mở ra thượng đan điền mười phần thuận lợi. Trong đan điền sinh ra một cái cầm đĩa ngọc hư ảnh. Hoàn thành thượng đan điền mở ra sau đó. chúc cơ viên mãn. Tích lũy đã sớm hoàn thành. Tiên đĩa trực tiếp sinh ra uy áp. Áp xúc linh thức. Hai khắc đồng hồ phía sau thượng đan điền trung trung tâm. Sinh ra một cái kim đan. Một luồng có khác với linh thức kỳ dị năng lượng từ cách này mai trên kim đan sinh ra. Thần thức thành tiếp xuống, liền là điểm huyệt rồi thần thức sinh ra sau đó, cùng thân thể toàn thân huyệt đạo sinh ra cộng minh, không cần trải qua kinh mạch liền thông, trực tiếp tại từng cái huyệt đạo bên trong tạo thành một cái thần thức hạt giống. Đạt đến chín cái sau đó liền đình chỉ, chỉ cần chậm rãi tu luyện toàn thân ba trăm sáu mươi cái huyệt đảo bên trong toàn bộ sinh ra thần thức hạt giống hợp thành chu thiên số lượng liền đạt đến toàn thân viên mãn linh bảo quyết thứ hai đếm ngược bước theo một ngày chín cái tốc độ cần bốn mươi ngày trái phải mới toàn thân viên mãn tam đại đan điền viên mãn lại thêm toàn thân viên mãn tiếp đó liền là đột phá nguyên anh chi cảnh linh bảo quyết một bước cuối cùng linh bảo quyết bên trên đều có đột phá nguyên anh pháp môn trước đó cũng một cái vì đó đặt nền móng chỉ cần làm từng bước tu luyện lại thêm bản mệnh pháp khí là tiên khí không có bình cảnh nói đến toàn thân viên mãn sau đó liền có thể thuận lợi thành chương đột phá nguyên anh đột phá nguyên anh linh bảo quyết thượng bộ liền xong rồi cần dùng màu vàng điểm hóa quả điểm hóa ra nửa bộ sau sau đó Mới có thể tiếp tục tu tập Đột phá nguyên anh là một cách lớn đột phá Đến lúc đó Rất nhiều công pháp Pháp thuật Pháp môn đều không đủ dùng Cần dùng màu vàng điểm hóa quả điểm hóa Mới được Những này tạm thời không cần suy nghĩ Còn có 40 ngày thời gian đâu Anh nếu như là đem hắc xà yêu vương Luyện chế thành thú tùy đan Thời gian này hẳn là sẽ trên diện rộng rút ngắn Điển hoa trong lòng hơi động cho tiên lô xuống đem hắc xà yêu vương luyện chế thành thú tùy đan chỉ lệnh. Đạt được tiên lô khí linh phản hồi cần 3 ngày 3 đêm cách này mai thú tùy đan mới có thể luyện chế ra tới. Quả nhiên, cho dù có tiên lô, càng ở sau, luyện chế cao hơn cấp bậc linh đan. Cần thiết thời gian, sẽ càng ngày càng lâu, bất quá Cùng cách khác đan sư luyện chế đại yêu cấp bậc thú tuổi đan cần mấy tháng so sánh. Điển hoa dùng tiên lô luyện chế đại yêu cấp bậc thú tuổi đan chỉ cần các khác đồng hồ thời gian so ra. Luyện chế linh đan cần thiết tốn hao thời gian. Đã áp súc rất nhiều. Đan dược mạch hệ ghi lại bên trong. liền yêu vương cấp bậc thú tuổi đan đan phương đều không có. Chỉ có một câu phỏng đoán nói như vậy. Lấy đại yêu cấp bậc thú tuổi đan suy tính. Trên lý luận, nếu như là luyện chế yêu vương cấp bậc thú tùy đan, cần đại lượng cao phẩm cấp linh thực trong tài liệu hòa, còn cần mấy năm thời gian, ở giữa không thể ra bên trên tia chỗ sơ suất, mới có thể luyện chế thành công. Độ khó độ cao, lấy hiện tại đan dược mạch hệ tích lũy, căn bản không có khả năng hoàn thành thả xuống những này suy nghĩ tạp nhạp Điển Hoa Cảm Thán nói, rốt cục. Kim đan cảnh kim đan cảnh. Linh thể thành. Rất nhiều pháp thuật. Pháp môn mới có thể ứng dụng. Sẽ sinh ra rất nhiều chất biến. Trong đó, lớn nhất rõ ràng biến hóa chính là. Điển hoa tiêu hao linh lực. Xoay tròn kim đan. Thân thể nhẹ băng. Một trận mất trọng lượng sau đó. Thân thể nhẹ nhàng lơ lửng, Điển hoa vùng về khống chế trên thân thể phía dưới trái phải di động vài cái. Cường đại thần thức tác dụng phía dưới. Rất nhanh liền quen thuộc lăng không bay lượn thao tác. Lớn nhất biến hóa là. Ta giống như yêu vương đồng dạng. Có thể lăng không bay lượn rồi nhân loại muốn bay mộng tưởng. Cứ như vậy. Thực hiện lần sau gặp lại cách khác yêu vương. Không cần lại mượn nhờ ngự kiếm phi hành đến ngụy trang thành yêu vương. Hiện tại điển hoa có thể không tá trở bất kỳ vật gì. Liền có thể lăng không bay lượn. Ủa? Vinh, quy, quy, mơ Lần sau lại lần nữa vận dụng tiên kiếm bản thể Cũng không cần sống như trước đó như thế Cần vọt một chút Tiếp đó tiên kiếm muốn đuổi tại điểm cao nhất trước đó Tranh thủ thời gian trở về Không thì sẽ không tự giác hoàn thành rơi tự do Như vậy quấn cảnh Nói xong Điển hoa một điểm tiên kiếm Tiên kiếm bay ra bao kiếm Giống như cá bơi đồng dạng Vây quanh điển hoa 360 độ không góc chết chuyển vài vòng Tiếp đó mới tại điển hoa chỉ lệnh phía dưới Lại lần nữa trở lại hắn bao kiếm tiếp tục chỗ nằm ngoại trừ cái này Tấn cấp kim đan cảnh ngự chi đạo tầng thứ 2 cảnh giới Rốt cuộc có thể bắt đầu tu luyện Điển hoa lăng không ngồi xiếp bằng Tay trái vung lên trong sân một cái khối đất Bay vào hắn tay trái trong lòng bàn tay Vừa mới đột phá kim đan cảnh, ngự vật khoảng cách liền đạt đến trăm trượng khoảng cách này đã rất khả quan. Nếu như là cảm thấy còn chưa đủ, hắn cũng không phải là cực hạn khoảng cách. Theo thực lực đề thăng, hắn khoảng cách tại không ngừng gia tăng. Đồng thời trong lòng suy tính lấy nói, kim đan cảnh viên mãn, ước chừng có thể đạt đến 300 trượng, gần 1.000m khoảng cách. Điển hoa tay trái tay phải tâm lăng không lơ lửng một cái trái bóng bàn lớn nhỏ khối đất. Tại điển hoa trong tay bắt đầu chậm chạp biến hóa hình dạng. Chậm rãi biến thành viên cầu hình. ngoại hình biến hóa tốc độ thật chậm như vậy tốc độ, không có thực chiến giá trị. Cái này cần luyện tập ta cơ sở phi thường tốt. Luyện tập lên nên rất nhanh liền có thể lên tay điển hoa nghĩ đến buổi trưa hôm nay nhìn thấy huyền khôi lúc tràng cảnh. Hắn bốn cái khôi lỗi một mực đi theo bên cạnh hắn. Giống như là chân chính người hầu cùng sủng vật đồng dạng. Mười phần linh động. Vọng khí thuật phía dưới. Điển hoa tự nhiên có thể xem thấu trong đó trò vặt. Cách này bốn cái khôi lỗi cùng bì ảnh khác biệt. Bên trong rùa quái bị hoàn toàn phong ấm. Cần người thao tác giống như đề tuyến con rối một dạng tiến hành điều khiển. Đối lập bì ảnh nhất mạch tới nói. Khôi lỗi nhất mạc đối điều khiển năng lực yêu cầu cao hơn. Tương đối mà nói. Bị vừa quái phản phệ quy lực cũng liền càng nhỏ. Sẽ không giống đỉnh tuổi như thế thân thể suy yếu. Xui xẻo như vậy. Như thế. Miệng xui xẻo. Chân chính để cho điện hoa sưng là tài năng như thần. Không phải khôi lỗi ngoại hình làm ra cỡ nào rất thật. Mà là hắn điều khiển chi thuật. Cỡ nào lô hỏa thuần thanh. Đem khôi lỗi thao tác như thế linh động Để cho người ta trong lúc nhất thời căn bản không phân rõ người thật hay là giả người Để cho người ta khó có thể tin Bọn hắn lại là người giả Lại là bị người thao túng khôi lỗi Một chút thôi diễn sau đó Điển hoa liền được hắn mong muốn luyện tập kỹ xảo Huyền khôi phương pháp hẳn là nhất tâm đa dụng Tại bình thường sinh hoạt hàng ngày bên trong Một mực thao tác khôi lỗi, một khắc không ngừng thao tác khôi lỗi, lấy đạt đến quen tay hay việc mục đích. Vừa mới bắt đầu hẳn là từ thao túng một cách khôi lỗi bắt đầu, chậm rãi thao túng một cách khôi lỗi đạt đến lấy giả loạn thật tình trạng sau đó, lại tăng thêm một cách khôi lỗi. Ta có thần biết, so với bọn hắn linh thức cao cấp hơn, cơ sở tốt hơn hoàn toàn có thể học tập huyền khôi khí xảo dùng phương pháp này luyện tập nhất tâm đa dụng, tại không chậm trễ ta chính sự tình huống dưới, ta nên có thể rất nhanh nắm giữ Ngự chi đạo tầng thứ hai cảnh giới. Nói xong, trong tay khối đất chậm chậm bắt đầu biến hình trở thành đứng trước phương viên thể. Khối đất là thích hợp nhất ban đầu luyện tập đạo cụ. Khối đất không giống gỗ khối, hòn đá các loại các loại liên hệ chặt chẽ, rồi lại có nhất định liên hệ. Cải biến ngoại hình cũng không nhiều tốn sức liền không giống nước thủy phân tử ở giữa tuy rằng liên hệ lỏng lẻo thế nhưng cần mỗi một điểm đều duy trì lấy hắn sẽ không thay đổi hình dạng cải biến ngoại hình tuy rằng cũng không nhiều tốn sức thế nhưng chỉ là duy trì hắn không biến hình độ khó liền so cải biến ngoại hình độ khó cao hơn ngự chi đạo đạt đến trình độ nhất định cần làm thêm gần một bước luyện tập lúc liền có thể suy nghĩ đổi thủy cầu xem như luyện tập mới đạo cụ Đang khi nói chuyện, khối đất lại lần nữa biến hình cầu. Tốc độ so với ban đầu nhanh hơn rất nhiều. Sau đó lại lần nữa khống chế hắn biến hình thành đứng trước phương viên thể. Tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ rất nhanh tăng lên. Quả nhiên, quen tay hay việc điển hoa thân thể duy trì lấy ngồi xếp bằng tư thế Tiến hành trên dưới trái phải phạm vi nhỏ di động. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Thậm chí đương nhiên thể xoay tròn các loại thao tác. Lăng không bay lượn. Cũng là đồng lý điển hoa thu tám thanh kiếm vỗ. Cứ như vậy. Lăng không ngồi xếp bằng. Trên dưới trái phải biên độ nhỏ đi lòng vòng nhi. Tay trái trên lòng bàn tay không công bố nổi một cái trái bóng bàn lớn nhỏ liên tiếp tại hình cầu cùng hình lập phương ở giữa liên tiếp biến ảo khối đất. Nhất tâm đa dùng phía dưới. điển hoa đã tỏa nhập định bắt đầu đêm nay tu luyện trước ánh bình minh điển hoa mở to mắt như vậy phương pháp luyện tập thành quả đồng dạng nổi bật lăng không bay lượn là kim đan cảnh bản năng một trong một buổi tối thời gian liền mới gặp hiệu quả không cần lại tận lực luyện tập còn như ngự chi đạo tầng thứ hai điển hoa đánh giá trong tay bên trên một giây vẫn là hình cầu một giây sau liền biến thành hình lập phương khối đất Ngự chi đạo tầng thứ hai luyện tập đồng sản thành quả nổi bật Có thể đổi khối gỗ hoặc hòn đá luyện tiếp tập rồi đem hướng trên mặt đất ném một cái tại rơi xuống đất quá trình Hắn còn tại liên tiếp biến hóa ngoại hình Khối đất trước khi rơi xuống đất Điển hoa tay trái lại một rời xa Lại đưa nó thu hồi lại Khoảng cách càng xa độ khó càng lớn Cái này khối đất còn có chút tác dụng tạm thời giữ đi Điển hoa tay phải một vẩy, Trong sân một khối khối gỗ bay vào điển hoa tay phải trong lòng bàn tay. Giống như trước đó khối đất đồng dạng. Lăng không lơ lường. Tiếp đó bắt đầu chậm rãi biến hóa hình hình dạng có trước đó khối đất luyện tập. Khối gỗ tuy rằng liên hệ chặt chẽ. Thế nhưng vào tay nhanh hơn. Xe nhẹ đường quen ở giữa. Rất nhanh liền hoàn thành khối gỗ luyện tập. Khối gỗ đột khó. So khối đất đồng thời không có khó bao nhiêu, kế tiếp là thủy cầu luyện tập. Tay phải khối gỗ di động đến tay trái trong lòng bàn tay cùng khối đất làm bạn đi. Tay phải lại một vẩy. Trong sân trong chuông nước một đoàn nhỏ nước. chậm rãi bị dẫn. Lại lần nữa bay vào điển hoa phòng ngủ. Nước đoàn lơ lửng bên phải trên lòng bàn tay không. Bên trái lóm bên phải lồi. Tại không ngừng biến hóa. Gian nan duy trì lấy nước đoàn không nhỏ ra một giọt nước Quả nhiên thủy cầu độ khó, liền lên rồi một tầng lầu Điển hoa tay trái ném đi Khối đất cùng khối gỗ thoát ly tay trái Giống như hành tinh vây quanh phát hành tinh một dạng bắt đầu lấy bán kính một mét khoảng cách vây quanh hắn xoay tròn lấy Tại xoay tròn quá trình bên trong Còn tại hình cầu cùng hình lập phương ở giữa liên tiếp biến ảo Tay phải nước đoàn ném tới tay trái Tay phải muốn từ đầu tới cuối duy trì nhàn dối trạng thái. Bởi vì tay phải là quen dùng tay. Đại đa số pháp thuật. Nếu như là một cách tay lời nói. Điển hoa thói quen sử dụng tay phải hoàn thành. Điển hoa quét vây quanh hắn xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh. Biến hóa tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Khoảng cách càng ngày càng xa khối đất cùng khối gỗ hai mắt. Hài lòng nói một câu. Nhất tâm đa dụng. Liên là thuận tiện chỉ là Không gian quá nhỏ nữ vật thuật Cửa phòng tự động mở ra Điển hoa lăng không bay ra gian phòng Trực tiếp bay ra liên bồng đảo kết giới bên ngoài Dừng lại tại liên bồng đảo trên không ngàn trưởng nơi như vậy Liên rộng rãi có thêm có thể thỏa thích luyện tập Không quan tâm khối đất cùng khối gỗ Điển hoa đem lực chú ý tập trung ở tay trái nước đoàn bên trên Nước đoàn khống chế quá khó khăn căn bản không thể đem hắn duy trì hình cầu. Điển hoa nhìn xem xoay tròn khối đất cùng khối gỗ trong lòng hơi động, nghĩ đến xoay tròn. Thế là tay trái nước đoàn bắt đầu tự quay lên chậm rãi, nước đoàn tạo thành một cách không quy của hình cầu. Tiếp xuống. liền là chậm rãi thả chậm tốc độ. Chờ hoàn toàn đình chỉ trạng thái phía dưới. Cũng có thể duy trì tiêu chuẩn hình cầu. Giai đoạn này luyện tập liền trên cơ bản hợp cách